Chương 39, Mối đất phong công việc. Chương 39, Mối đất phong công việc. Mộ Dung Thiên Dương lúc này liền là thu hồi trong tay áo linh bảo, bởi vì nếu là lại dùng vật này dò xét Dương Linh Duyệt, trong lòng của hắn liền thật sự là muốn nay ngày khó tiêu. Nói thật, hắn là động tâm. Không chỉ là bởi vì tôn này long đầu có lẽ có thể tìm tới Long Châu hạ lạc, cũng bởi vì bản thân ẩn chứa to lớn giá trị. Nhưng ở trong tim tiến hành một phen so đo qua đi, hắn vẫn là phất phất tay, đối Dương Linh Duyệt nói, "Linh Duyệt, mau đem vật này cất kỹ, sớm luyện hóa đi." Dương gia đối với Vương Triệu là bực nào trung tâm đã là không cần lại làm bất kỳ giải thích quá nhiều. Liên cái khác ba nhà đều có thể một mình tiêu hóa phần cơ duyên này, kia Dương gia cũng phải như vậy, bởi vì bọn hắn đáng giá. Sau đó Mộ Dung Thiên Dương lại cùng Dương Linh Duệ trao đổi một phen truyện tu luyện, tiếp lấy liền nhường hắn giở đi cao, thật sự là cao. Một mực dấu ở Dương Linh Duệ trong tay áo Trần Dương, giờ phút này không khỏi tán dương lên Dương Quán Phong quyết sách một chiêu tiên cật biến thiên. Tay này lấy lui làm tiến, thật đúng là lần nào cũng đúng a. Ai? Nhớ năm đó, ta cũng chính là bị lão Dương biện pháp này cho tính kế. Tưởng tượng ngày đấy, Dương Quan Phong quỳ ở trước mặt mình, nói cái gì chớ có bị Dương gia chỗ mệt mỏi chỉ quản lao tới đại đạo chuyện ma quỷ. Kết quả chính mình lại còn coi xong việc, mất ngủ nguyên một ở lại. Hiện tại xem ra, lúc ấy tuổi trẻ chính mình quả thực bị lao dương thật tốt cầm boss một cái. Bất quá từ sau tục phát triển xem ra, Dương gia cùng mình hỗ trợ lẫn nhau, kết quả đều vẫn là tốt. Trần Dương đem ý thức chui vào phân thân thể nội, thấy được một màn kia kim hồng đan sen trùm sáng đây chính là hắn nuốt long châu về sau, tại phân thân bên trong phong tồn lấy chưa tiêu hóa hình thái. Trước đó hắn còn tại đâu nhỉ? Chính mình nên như thế nào đem cái này long châu quang đoàn trở về bản thể? Không có chính mình trấn giữ Tùng Sơn, hắn luôn luôn cảm giác không đủ an tâm, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình trạng. Bất quá hiện nay dương ra được viên kia kim hộ ấn, hắn mà có thể yên tâm rất nhiều. Có cái này vương triều quốc vận chỉ bảo, không phải thông linh hộ kỳ cao thủ, căn bản không tổn thương được Tùng Sơn nửa phần. Thêm nữa quá tự kim khiến nơi tay, liền xem như Tô gia, cũng tuyệt không dám đối dương gia già tay liền trục hộ mộ dung thị đều như thế khao khát kiện bảo bối này, không biết bản thể đem nó tiêu hóa về sau, sẽ có như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Có huyền chân phủ châu vết xe đồ, Trần Dương đối với cái này Mai Long châu cũng là càng thêm mong đợi. Thế đến 3 ngày sau đó, Các phương tân khách lần lượt rời đi Tùng Sơn. Mộ Dung Thiên Dương cũng tại cuối cùng một ngày, cùng Cổ Hoài Nhân một đạo, cưỡi tiên chu rời đi. Trước khi đi, hắn còn chuyên môn lấy ra bút mực, là Dương gia lưu lại một phần chính mình thân bút viết xuống sừng Dương hai chữ, để bày tỏ đạt chính mình chuyến này vui vẻ chi tình thái tử điện hạ, ngươi chuyến này giống như thật cao hứng. Tiên chu phía trên, Cổ Hoài Nhân thấy Mộ Dung Thiên Dương trên mặt một mực treo ý cười, chính là mở miệng hỏi "Lá cao hứng a?". Mộ Dung Thiên Dương nói rằng, nghi ngờ nhận thúc, ra trước đây mấy lần đi ra ngoài, nhìn thấy đều là chút dơ bẩn cậu thả sự tình, liền luôn cảm thấy thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Nhưng hôm nay chi hành lại gọi ta thấy được, như thế nào ta trúc hồn chỉ hạ phong thành khí chính. Như Tùng Sơn Dương gia dạng này thế lực, mới chính thức là ta trúc hồn nên đại lực bổ dưỡng nâng đỡ đối tượng. Bọn hắn, mới là cái này vương triều chân chính tương lai. Cổ Hoài Nhân nghe vậy, cũng tán đồng nhẹ gật đầu điện hạ nói phải, hiện tại như Dương gia như vậy, có thể tập trung tinh thần vì vương triều suy nghĩ cùng bận tâm thế gia, thật sự là không thấy nhiều. Tại cái khác thế gia đều tại vắt óc tìm lưu kế nghĩ đến, làm sao có thể từ vương triều trên thân vất càng nhiều chỗ tốt thời điểm, Dương gia lại luôn có thể chủ động vì vương triều phân ưu, cái này thật sự là tương đối khó được một sự kiện nghi ngờ nhận thức, hồi cung về sau Còn phải làm phiền ngươi đem đông bộ bản đồ chi tiết cầm cho ta xem một chút. Đây có gì phiền toái, bất quá, điện hạ đây là mong muốn. Dương gia chỗ kia mới đất phong vị trí sát rồi, điều kiện ra khổ, tính được, dọn đi đã có một thời gian. Mộ Dung Thiên Dương uống một ngụm trà, nói tiếp, nhưng ta trục hộ cũng bị phong thành thông thương công việc, bởi vì rất nhiều khâu rườm rà thẩm tra, trước đây một mực bị gác lại lấy. Muốn ta nói, nào có cái gì thẩm tra, bất quá là những lao ra họa kia, chỗ tốt còn không có rõ ràng bạch lý do mà thôi. Lần này hồi cung, ta liền sẽ tự mình cho phụ hoàng trình lên quên ăn, đẩy vào việc này vận hành bản thái tử tự tay cho bọn họ điểm tốt, đưa đến trong tay, ta ngược lại muốn xem xem, ai còn dám có nửa phần dị nghị. Cổ Hoài Nhân đem lời nói này nghe vào trong tai, chỉ yên lặng gật đầu, không tiếp tục làm ồn ngữ. Bởi vì mộ Dung Tiên Dương ám chỉ trong lời nói lao ra hỏa cũng tương tự bao gồm chính mình tiên tuần ti bên trong mấy vị. Hắn mình đương nhiên sẽ không tham dự vào những này nhảm chán tục sự bên trong, nhưng thủ hạ người lại không hẳn vậy, như vậy cũng tốt, thái tử điện hạ mượn từ việc này cùng nhau gọ thu thập, cũng tình chính ta về sau lại tốn tâm tư đi xử lý. Cổ Hoài Nhân nghĩ như vậy, mê vụ về sau khuôn mặt cũng là nhiều hơn mấy phần ý cười. Chúc hộ Tân cương thổ Đông Bắc bộ biên cảnh khu vực. Tại một mảnh cát vàng tràn ngập cùng sa mạc bãi vắng vẻ bên trong, một tòa dấu hiệu khí phái viện Lạc càng làm cho người chú mục. Bao trùm tại viện Lạc phía trên trận pháp, ngăn cách ngoại giới cát bụi cùng, cùng phong, tạo ra được một phái cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Những trận pháp này liên quan khí cụ đều là lưu tử hảo sớm chế tác hoàn thành, đến nơi này, chỉ cần dựa theo bản vẽ chỉ thị bày ra, tiếp lấy lại quán chú linh lực liền có thể có hiệu lực. Tại mảnh này trong mắt người khác điều kiện gian khổ chi địa, mới tới nơi đây dương ra người trôi qua lại là có tư có vị. Tại trấn Dương động thiên xá hoa năng lực hạ, bất luận là nước ngọn, hủ tiếu Dâu quả hoa quả, vẫn là thịt trứng sữa cung ứng, đều 10 phần sung túc. Trên cơ bản ngừng lại có cá có thịt, cách mấy ngày còn có thể thay cái hoa văn. Vì cùng cố tại nơi đất phong chi phối, tại đem trung quanh đạo phỉ quét sạch sạch sẽ về sau, Dương gia người liền bắt đầu mấy chỗ dịch trạm dựng. Làm như vậy một mặt là vì tăng cường đối đất phong nội tình huống quản khống, một phương diện khác thì là vì cho tương lai sẽ mở ra thương lộ đặt nền móng. Dương Linh thành căn cứ Trần Dương cung cấp toàn cảnh địa đồ, chọn lựa ba con đường tiến xem như về sau thông thương đường cái đồng thời lại tại ba con đường ở giữa, quy hoạch ra cái khác mấy đầu lẫn nhau sâu chỗ đường nhỏ. Để tại ứng đối tình huống đột phát đối nguy cùng viên thành hai cái tu sĩ trẻ tuổi, những ngày này liền tại những này lộ tuyến bên trên điều nghiên địa hình lần thử. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thực địa thăm dò những này lộ tuyến tính an toàn, hoàn thành cơ bản lộ tuyến xác định, dựng nên tạm thời nhánh hiệu, cùng quét sạch chứng ngại. Trước hai cái đường cái cơ bản không có vấn đề gì lớn, nhưng ở đến đầu thứ 3 đường cái thời điểm, hai người lại là phát hiện một chút dị dạng. Con đường này trung đoạn tồn tại rất nhiều mắt thường không thể gặp lưu sa, đồng thời tại báo cắt che lớp lại, càng thêm không dễ phát hiện. Bản thân dựa theo tu vi của hai người, xâm nhập những này lưu sa khu vực là không có vấn đề. Bất quá làm việc cẩn thận đối nguy lại là đề nghị Viễn Thành, đem việc này cáo tri gia chủ sau mới quyết định. Hai người thế là đi đầu trở về. Mà liên tại bọn hắn đi không lâu sau, lưu sa trỗ sâu mặt đất, xuất hiện rất nhiều như đổi cắt nhỏ đồng dạng hở ra. Những này hở ra giống như là có sinh mệnh, tại đất cắt bên trong rú dãng, chờ hai người hoàn toàn đi xa, vừa mới một lần nữa ham về mặt đất. Chương 40. Cổ vọ công pháp tu thành. Chương 40. Cổ vọ công pháp tu thành lưu sa. Đúng vậy gia chủ, ta hai người tiến đến dò xét, cảm giác có chút cổ quái, liền đem việc này báo trở về. Đối nguy cùng Viên Thành đem tình huống về nhà hội báo cho Dương Linh Thành. Cái sau lấy ra trước đây Dương Nguyên Hồng từ mấy nhà đạo phỉ chỗ có được tình báo, lại lần nữa xác nhận một phen sau, trên mặt chính là sinh ra một chút nghi ngờ. Những này đạo phỉ tại phiến khu vực này hoạt động thời gian dài như vậy, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới mảnh này lưu sa ghi chép, đủ để chứng minh trong đó tất nhiên tồn tại kỳ quặc không biết Nguyên Hồng chuyển tu công pháp tiến độ như thế nào, nếu là còn chưa hoàn thành, liền trước gọi Tạ Xuyên đi kia lưu sa bên ngoài trước làm chút dò xét ta. Dương Linh Thanh thầm nghĩ nói đoạn thời gian trước, tiên tôn là Dương Nguyên Hồng truyền về một phần mới võ tu công pháp, dặn dò hắn bỏ qua trước đây tu luyện Hắc Sả thôn vân công truyền tu pháp này. Lúc đầu lấy Dương Nguyên Hồng lục thân tiên phú, chuyển tu một môn bình thường võ tu công pháp cũng không có gì khó khăn. Nhưng bởi vì môn công pháp này đến từ cổ võ tu tông môn, trong đó pháp môn thâm ảo trình độ viễn siêu hiện đại, cho nên vẫn là phải tốn hao một chút thời gian. Tạ Xuyên tuy có tụ khí trung kỳ tu vi, nhưng đối mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị lưu sa, Dương Linh Thanh vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nếu như Nguyên Hồng công pháp chuyển tu đã thành, vẫn là để hắn đi một chuyến thật tốt. Dù sao bây giờ mới đất Phong Dương ra bên trong, hắn mới là tiên tôn phía dưới, hàng thật giá thật sức chiến đấu cao nhất. Dương Linh Thanh lập tức gọi động trong lòng bàn tay một cái pháp khí, rót vào linh lực, thả ra một sợi chấn động đạo này, linh lực ba động rất nhanh xâm nhập Dương Gia Viện lạc dưới mặt đất, đánh vào một tòa bí ẩn động phủ trong cửa đá. Chỗ này bí ẩn động phủ chính là Dương Nguyên Hồng nơi bế quan trong nhà có việc. Cảm nhận được trên cửa đá chấn động, Dương Nguyên Hồng niệm động ở giữa, đem trong động phủ tỏ khắp màu vàng kim nhạt võ khí thu hồi thể nội. Truyền tu môn này cổ võ tu công pháp sau, hắn vận động công pháp lúc khí chất, cũng cùng lúc trước có rất lớn cải biến. Lúc trước vừa động thủ liền huyết sát trùng tiên cảnh tượng đã không thấy tăm hơi, thay vào đó, là một thân như biển như vực sâu, để cho người nhìn không tấu màu xanh đen ám trừng khí tượng. Bình thường tụ khí tu sĩ như lấy thần thức dò xét dương nguyên hồng, tựa như xem đến một vùng sâu không thấy đáy đầm nước. Vũng nước này rất thanh, thậm chí thanh đến biến thành màu đen, lâu dài nhìn chăm chú phía dưới, đúng là sẽ cho người sinh ra một cỗ muốn bị hút vào trong đó ảo giác, bừng tỉnh về sau tất nhiên sẽ là một trận hoảng sợ. Mà cái này đầm sâu phía dưới đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì, chính là không thể cho người ngoài biết đến. Dương Nguyên Hồng khẽ gọi một tiếng, nhấc trong lòng bàn tay một đạo màu đen hư ảnh bắt đầu từ phía sau lưng của hắn, theo bả vai cùng cánh tay, đi khắp tới trong tay của hắn đã từng khát máu bạo ngược hết, giao, bây giờ tại môn này cùng long chốc tương quan cổ võ công pháp cải tạo phía dưới, cũng đã xảy ra thủy biến. Nó hiện tại đã mọc ra bốn cái chân nhỏ, biến thành toàn thân biến thành màu đen, đỉnh đầu mang theo hai nơi có chút nhô ra bộ dạng. Chỉ ở cặp con mắt kia bên trong, có thể lờ mờ tìm gặp một chút tằm đạm kim mang lưu truyện. Tính tình của nó cũng so với trước đó trầm ổn rất nhiều, đi vào Dương Nguyên Hồng lòng bàn tay, liền thành thành thật thật có lại thân thể nằm hạ quen thuộc sao? Nó ở đối mặt Dương Nguyên Hồng tra hỏi, cái này bốn chân hắc giao dị tượng chính là lung lay cái đuôi, đầu lâu nhẹ nhàng gõ gõ, biểu thị ra đáp lại tiền tôn truyền pháp thực sự cao minh, mặc dù tu vi cảnh giới chưa biến, nhưng ngươi thực lực của ta lại là lại tăng lên một cái cấp bậc. Bên này bổ đoàn bên trên Dương Nguyên Hồng còn tại tự nói lấy, khắc động phủ cửa đá, liền cũng đã xuất hiện một cái khác hắn huyên thân cũng so trước đó càng thêm nương thực, thật chờ mong kế tiếp giao thủ đối địch a. Nhìn lại một cái, Dương Nguyên Hồng trong động phủ hai thân ảnh chính là lần lượt tiêu tán. Nếu là có tu sĩ khác ở đây, tuyệt đối sẽ vì vậy mà ngoác mồm kinh ngạc bởi vì mới xuất hiện trong động phủ hai cái dương nguyên hồng lại đều là huyền thân thuần pháp hóa thành. Mà bản nhân, sớm giữa bất tri bất giác, rời đi tòa động phủ này nguyên hồng, gặp qua gia chủ. Trong phòng nghị sự ba người đang nghe thanh âm của hắn sau, mới hậu tri hậu giác phát hiện, dương nguyên hồng đã đi tới nơi đây thiếu gia tu vi lại tiến tiến. Không hổ là thiếu gia, ta vậy mà không có mảy may mắn phát giác. Đối nguy cùng viên thành nhìn thấy dương nguyên hồng, vội vàng khom người thi lễ, trong tim đều là không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Dương Linh Thanh nhìn về phía dương nguyên hồng trong ánh mắt, thì càng nhiều đều là vẻ vui mừng. Dương Nguyên Hồng thực lực càng mạnh, liền lại biểu cho Dương Gia về sau độc lập lực lượng càng đầy, xem như gia chủ, nàng tự nhiên là cao hứng phi thường Nguyên Hồng, hôm nay gọi ngươi xuất quan, thực là bởi vì đối nguy cùng Viên Thành, tại đầu thứ 3 trên đường chính phát hiện một chút dị dạng. Dương Linh thanh tiếp lấy liền đem hai người phát hiện Lưu Sa tình huống cáo tri Dương Nguyên Hồng trước đây chưa từng có ghi chép. Động nhiên xuất hiện Lưu Sa. Cái sau khi biết cô cô đem chính mình gọi tới nguyên do sau, chỉ hơi suy tư, liền đã trong lòng hiểu rõ Nguyên Hồng biết được, mời gia chủ yên tâm, lần này đi tất nhiên đem việc này xử lý thỏa đáng. Dứt lời, Dương Nguyên Hồng liền dẫn đối nguy cùng Viên Thành rời đi Dương Gia. Tiến về bọn hắn lúc trước phát hiện lưu sa khu vực, Ma Liên cùng Dương Nguyên Hồng chính mình phỏng đoán như thế, lại đến tới vùng này địa khu thời điểm, kia phiên lưu sa đã không thấy tung tích không thấy. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Hồng thiếu gia, lúc trước ta cùng đối nguy chính là ở chỗ này bị lưu sa ngăn cản đường đi. Đối nguy cùng Viên Thành vững tin không có tới sai chỗ, nhưng trước mắt một mảnh cứng rắn sa mạc bãi cành tượng, lại để cho bọn hắn cảm thấy một chút kinh ngạc. Bất quá, Dương Nguyên Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trong nhà biết được tin tức sau, liền đã đại khái suy đoán ra Mảnh này cái gọi là lưu sa có thể là một loại vật sống không ở chỗ này, cái kia chính là đã chạy đi chỗ khác." Dương Nguyên Hồng dứt lời, tiến lên ngồi xuống, cầm búp lên trên mặt đất tản mát một chút cắt miệng đối nguy cùng Viên Thành phản ứng cũng rất nhanh, trải qua Dương Nguyên Hồng lần ấy, liền hiểu trong đó mấu chốt nếu theo nói như vậy, vậy cái này sinh vật của quái, nên còn nắm giữ cải biến hình dạng mặt đất hoàn cảnh năng lực. Viên Thành nói bổ sung đối nguy gật đầu, không sai, cũng không biết bọn hắn vì sao hiện tại sẽ hiện thân nơi này, chẳng lẽ lại là Đông Hoang bên kia ra tay. Dương Gia mới đất phong khoảng cách hai nước biên cảnh gần vô cùng. Xuất hiện loại tình huống này, Đối Nguy rất tự nhiên liền hoài nghi tới Đông Hoang trên thân đứng, cũng không phải là không, có loại khả năng này. Dương Nguyên Hồng đứng lên nói, bất quá lấy cá nhân ta góc nhìn, vẫn là càng có khuynh hướng, bọn gia hỏa này là bị vật gì đó hấp dẫn mà đến. Bởi vì nếu là Đông Hoang bài quỷ kế, trước hết nhất gặp nạn tất nhiên sẽ là biên cảnh chủ quân, hơn nữa chúng ta mảnh này Hoàng Vũ Chi địa có thể có cái gì trọng yếu giá trị, đáng giá bọn hắn dạng này tốn tâm tư chuyên môn tính toán. Dứt lời, Dương Nguyên Hồng liền lại lần nữa đem dị tượng hắc dao gọi ra, đầu ngón tay giữa một tốn cắt miệng đặt ở chóp mũi của hắn. Hắc dao tại xác nhận phía trên lưu lại khí tức sau, rất nhanh liền nhìn chuẩn một cái phương hướng, lập tức hóa thành một đạo nhỏ bé bóng đen tiêm nhập lòng đất, hướng phía bên kia truy tung mà đi cùng lên đến. Vâng. Thiếu gia. Chương 41, Linh trùng tộc quần. Chương 41, Linh trùng tộc quần. Chúng hổ tân cương thổ, đông mắt bộ, hoàng vu phía dưới mặt đất. Rất nhiều một trượng có thừa dài nhỏ thân ảnh, trong lòng đất trong lớp đất hướng về một phương hướng ngọ ngậy. Những này chủng loại sinh vật thân thể dài, toàn thân bị một tầng dày đặc lớp biểu bì bao trùm, phía sau có cánh phái hóa sau hình thành đạo ngược nô lên đầu của bọn nó bộ mặt rộng lớn, mọc ra xúc giác, hiện ra hẹp dài tia trạc. Hình tròn rất hút bên trong che kín răng cơ trạng răng nanh. Thân thể hai bên bên ngoài đủ mang theo gai nhọn, chi sau càng phát đạt, có thể chèo chống thân thể tại cứng rắn trong lớp đất tiến lên. Tại cái này dài nhỏ bảy trùng vườn quanh bên trong, là một cái hình thể càng thêm to lớn vô trùng. Vương trùng chỉ là độ cao liên tiếp cận một trượng, thân dài càng là đạt đến 10 trượng có thừa. Hình dạng của nó cùng cái khác cỡ nhỏ đồng loại cơ bản giống nhau, tương đối rõ ràng khác nhau, chính là phía sau lưng của nó mọc ra màu đen đường vân, đồng thời hành động lúc lại từ trong miệng phun ra một loại màu vàng sống sương mù bị những xương ngủ này tiếp xúc đến tầng đất, bất luận lúc trước tính chất cỡ nào cứng rắn, đều sẽ hóa thành một mảnh cát mịn. Cái này cũng liền khiến cho nó mặc dù hình thể to lớn, nhưng ở trong lớp đất di động cũng sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn. Mà thần kỳ là, làm bề trùng đi xa về sau, không có xương ngủ xâm nhiễm, đa số cát mịn liền lại sẽ khôi phục thành nguyên trạng. Bọn hắn tộc quân này lấy khoáng thạch mà sống, nguyên bản sinh hoạt tại Đông Hoang Đại hoàng tử trong cương thổ, một chỗ linh quang phủ cận. Nhưng bởi vì gần đây đại hoàng tử đầu tiên là cùng tộc hổ giao chiến, bây giờ lại cùng Tây Bắc bộ Tam hoàng tử chiến sự không ngừng, dẫn đến quốc cảnh bên trong các nơi linh quang đều ra tăng lượng khai thác. Trải qua hơn 2 năm khai thác, bọn hắn nguyên bản dựa vào sinh tồn chỗ kia linh quang chính là bị đông hoang hoàn toàn mọc sạch. Nếu như chỉ là vì đơn thuần duy trì sinh cơ, chỉ dùng năng bình thường khoáng thạch liền có thể làm được. Bất quá cứ như vậy, chủng thể liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, cũng sẽ mất đi sinh sôi đời sau năng lực. Trong thời gian ngắn khẩn cấp còn có thể, cứ thế mãi xuống dưới, chính là sẽ dẫn đến tộc quần diệt tuyệt. Cho nên tại nguyên bản linh quang bên trong lưu lại linh quang cặn bã hao hết sau, Vương trùng liền không thể không mang theo bảy trùng bắt đầu thay chỗ ở xem như tộc quần lãnh tụ, Vương trùng đã linh trí sơ khai, thực lực cũng xen vào tụ khí thập nhị trọng cùng Ngưng Nguyên ở giữa. Tương tự lời nói, đại khái tương đương với đã từng cùng tiêu dịch trạch từng có giao thủ cái kia vết đan tu sĩ. Thông qua bẩm sinh tiên phú cảm giác, nó vốn là dự định mang theo bảy chủng hướng phía Đông Hoàng Châu sâu một chỗ xa mọ xuất phát. Nhưng ngay tại chuẩn bị khởi hành kia mấy ngày, nó bỗng nhiên cảm ứng được, tại phía Tây thêm gần một nơi, có một khu cực kỳ nồng nặc linh quang khí tức, ngay tại một chút xíu kéo dài mà đến. Thế là nó liền quả quyết cải biến kế hoạch, mang theo bảy chủng hướng cái phương hướng này gì chuyện. Linh trí của nó trình độ còn chưa đủ lấy để nó lý giải nhân loại thế lực quan hệ, nhưng có thể dài đến lớn như thế. Nhân loại tu sĩ nguy hiểm lại là đã thật sâu ấn khắc tại nó trong tiềm thức. Chính mình còn nhỏ yếu lúc, liền có đồng tộc bị nhân loại phát hiện săn giết. Cho nên không tất yếu tình huống, nó đều là không muốn cùng người loại xảy ra xung đột đây cũng là vì cái gì? Bầy trùng tại bị đối nguy cùng viên thành phát hiện sau, nó lập tức lựa chọn chuyển dị nguyên nhân. Bởi vì đã một đoạn thời gian rất dài không có ăn uống gì linh quăng, nó cũng không nguyện ý đem khí lực hao phí tại không có ý nghĩa đánh nhau phía trên. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới không đến một ngày, vương trùng liền lại một lần nữa cảm nhận được trên mặt đất nhân loại tu sĩ khí tức của cụ cụ. cục. Cục. Vương trùng từ miệng khí bên trong đưa ra cảnh cáo tiếng tê. Ớ. Vương trùng liền trong nháy mắt đình chỉ hành động, bắt đầu che giấu khí tức cần nốt. Nó vốn chỉ muốn chờ trên đỉnh đầu nhóm nhân loại này, tu sĩ đi qua về sau, lại tiếp tục hành động. Nhưng mà rất nhanh Vương trùng liền phát hiện không thích hợp. Trên mặt đất cái này ba tên nhân loại tu sĩ, vậy mà tại trải qua bọn hắn tập quần ngay phía trên sau, đi mà quay lại, cuối cùng dừng lại. Vương trùng trong lòng sinh ra một chút không ổn cảm giác. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, nó cũng cảm giác được kia làm cho người chán ghét lực lượng tinh thần giáng lâm tại chính mình tộc quần trên thân cơ cục. Vương trùng biết rõ vô cùng bị nhân loại tu sĩ để mắt tới là kết quả gì. Loại tình huống này nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này nhóm đầu tiên tu sĩ giải quyết, về sau mới có chạy trốn sống sót khả năng. Cho nên tại phát hiện thần thức dò xét về sau, chính là quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, cái xác côn trùng trưởng thành trong nháy mắt chạy tứ tán phân tán. Nguyên Hồng thiếu gia, muốn truy sao? Trên mặt đất, đối nguy cùng viên thành cảm ứng được đám sinh vật này di động, liền hướng Dương Nguyên Hồng hỏi nhường tiểu trùng hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, xem ra đúng là có linh trí. Dương Nguyên Hồng nghi thẩm, sau đó nói rằng, không cần, ra hỏa này đại khái là hiểu lầm chúng ta, bất quá xem ra nó đã, đã có linh trí, có lẽ có thể thương lượng một chút. Đương nhiên, cứng lượng tiền đề, vẫn là ngươi nhất định phải từng có cứng rắn thực lực mới được. Không phải ba người bị cái này vương trùng một ngụm nuốt lấy đi, còn sẽ cái gì thương lượng, mạng sống cũng khó khăn. Dư Nguyên Hồng bên này vừa dứt lời, ba người chính là cảm thấy dưới chân thổ địa đột nhiên mềm nhũn, sau một khắc liền là sụp đổ mà xuống. Dưới nền đất, vương trùng từng ngụm từng ngụm phun ra ám xương mù màu vàng, đem cái này toàn bộ địa khu tầng đất tất cả đều biến thành lưu sa hai người các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta xuống dưới chiếu cố nó. Vâng. Thiếu gia cẩn thận. Đối nguy cùng viên thành cảnh giới cũng còn quá thấp, trực tiếp cùng Vương Trùng tác chiến không khác muốn chết, có thể tại cái này Lưu Sa quần quận hung hiểm sụp đổ khu vực bên trong bảo toàn tính mệnh, đã coi như là một loại không sai lịch luyện. Dương Nguyên Hồng thì là ỷ vào nhục thân đủ mạnh, lớn hít một hơi sau, trực tiếp đâm vào Lưu Sa bên trong. Không vào nói thời điểm, hắn liền có thể thời gian giải tại dưới nước nín thở hành động. Bây giờ tu vi tinh thâm rất nhiều, tại cái này Lưu Sa bên trong nín hơi tất nhiên là không đáng nói đồng thời bởi vì ngay lúc đó huấn luyện, hắn bây giờ tại Lưu Sa bên trong hành động tốc độ cũng xa so với tu sĩ khác linh hoạt được nhiều. Cảm giác được một cỗ khí tức nhanh chóng tiếp cận chính mình, Vương Trùng trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, bởi vì tại cảm giác của nó phía dưới, cái này tiếp cận mình nhân loại dường như kém xa chính mình tương đại. Vương Trùng loại tiên phú này cảm giác thì tương đương với nhân loại tu sĩ thần thức, nó cảm ứng được Dương Nguyên Hùng tu vi, nhưng lại đối với hắn chân thực chiến lực hoàn toàn không biết gì cả cục cục. Cụ. Vương Trùng không thể nào hiểu được loại này đưa như chết hành vi, vận động bản mệnh thần thông điều khiển lưu sa đem Dương Nguyên Hùng tầng tầng lớp lớp bao quải trong đó, sau đó đột nhiên dùng sức, chuẩn bị đem hắn trực tiếp nghiền nát. Nhưng từ lưu sa cuối cùng truyền đến xúc cảm, lại là nhường Vương Trùng cảm giác như là cầm một khối tinh thiết giống như cứng rắn dị thường. Bất luận hắn như thế nào tăng lớn áp xúc lực lượng, đều không thể dùng chuyển tu sĩ này mãi mãi. Kỳ thật lấy Vương Trùng thực lực, một chiêu này cho dù giết không chết tụ khí viên mãn tu sĩ, cũng tuyệt đối đủ để đem nó trọng thương. Nhưng đổi lại là Dương Nguyên Hồng, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Sau đó không chờ Vương Trùng có chỗ ứng đối, Dương Nguyên Hồng chính là chọi cứng lấy lưu sa chọ áp, lại lần nữa hướng nó chậm rãi di động mà đến. Vương Trùng trong tim bắt đầu có chút đung đưa không ngừng, suy nghĩ muốn hay không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đi đường để nó như vậy giơ giữ mấu chốt một chút, chính là nó cũng không từ tên này nhân loại tu sĩ trên thân cảm giác được bất kỳ ác ý cùng sát khí. Tại nó quá khứ kinh lịch bên trong, đây là chưa từng có tình huống. Trước đây nó gặp qua tất cả nhân loại, nhìn thấy bọn hắn tụ quần, đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Nhưng trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, nhưng thật giống như có chút đặc biệt đang lúc nó dùng không nhiều linh trí suy tư thời điểm, Dương Nguyên Hồng dừng bước tiến tâm, ta không phải tới tìm người phiền toái. Dương Nguyên Hồng đầu tiên là há miệng ngôn ngữ một câu, thấy đối phương không có phản ứng, chính là lại lần nữa đem bốn chân hắc giao kêu gọi ra, phái nó no tiến đến cùng cái này linh trùng thủ lĩnh tiến hành giao lưu. Nhìn thấy dị tượng hắc giao hiện thân, Vương trùng mắt to trong hạt châu hiện ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Rõ hiển nhiên nó chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ dị sinh mệnh tồn tại. Rõ ràng có thể dùng nhìn bằng mắt thường tới, nhưng ở thiên phú cảm giác phía dưới, nhưng lại giống như cũng không thực thể đồng dạng. Chương 42, thương lượng. Chương 42, thương lượng. Tiểu Hắc Giao không ý kỵ tí nào hình thể lớn hơn mình vô số lần vô chủng. Nó không nhanh không chậm bò tới vương trùng trước người, sau đó từ trong miệng phát ra vài tiếng nhỏ xíu gọi nô ức cục cục long nô. Cục cục. Trải qua một phen nhìn coi như thân thiện giao lưu, Dương Nguyên Hồng bên cạnh tụ tập lưu sa chính là chậm chậm tản đi. Hắn cũng cảm ứng được vương trùng sát khí trên người dần dần biến mất có thể làm được bước đầu tiên này chính là chuyện tốt, chứ hết để cho nó buông xuống đi, đằng sau mới có tiếp tục thương lượng khả năng. Kỳ thật Vương trùng có thể lựa chọn nửa bộ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, vẫn là bởi vì mình đã thật lâu không có ăn uống gì linh quáng. Lấy nó trước mắt năng lượng trong cơ thể dự trữ, nếu là cùng trước mắt tên này nhân loại tu sĩ xảy ra một trận hắc chiến, cho dù cuối cùng đánh thắng, về sau cũng biết đứng trước thoái hóa phong hiểm. Cho nên tại từ tiểu hắc giao trong miệng biết được đối phương cũng không phải tới săn giết chính mình thời điểm, nó liền tạm thời bỏ đi cùng nó tiếp tục tranh đấu ý niệm. Nói đến, cái này linh trí còn thấp vương trùng não mạch kiến vẫn là quá mức đơn thuần cũng chính là hôm nay đụng phải Dương Nguyên Hồng, nếu là bị những nhân loại khác tu sĩ có lòng nghiu đổ tính toán, hôm nay thật liền có khả năng bị bắt sống đi hỏi một chút nó, mang theo tộc quần mục đích tới nơi này là cái gì. "No." Có tiểu Hắc Dao ở giữa truyền lời, Dương Nguyên Hồng cùng cái nại Vương trùng liền có thể làm chút ngắn gọn giao lưu. Tư tiểu Hắc Dao phản hồi về tới trong tin tức, Dương Nguyên Hồng biết được, cái này linh trùng tổ lĩnh mang theo tộc quần đi vào mảnh này hoang vu chi địa, là vì tìm kiếm linh quáng xép như lương thực linh có sao, hẳn là cùng Tiên Tôn có liên quan rồi. Vừa nghe đến đối phương là linh quáng mà đến. Dương Nguyên Hồng trước tiên chính là liên tưởng đến nhà mình tặng đá tiên tôn trên thân. Tại xác nhận bọn hắn di chuyển phương hướng, chính là Dương gia chỗ thời điểm, chính là lần nữa ân chứng điểm này ta có thể vì ngươi dẫn đường, về sau cũng sẽ cho ngươi cùng ngươi tộc quần cung cấp linh quang xem như lương thực. Dương Nguyên Hồng hé môi nói, bất quá điều kiện là, ngươi cần cùng ta Dương gia ký kết hạ khế ước, trở thành mảnh này đất phong thủ hộ linh thú. Tại tiểu hắc giao tới gần nơi này chỉ linh trùng thủ linh thời điểm, Dương Nguyên Hồng liền đã rõ ràng cảm nhận được, khí tức của nó đã là vượt qua trước đây tụ khí thập nhị trọng lỗ chương mệnh. Về sau nếu là có thể được đến ổn định linh quán cung cấp, cái này linh trùng còn có thể tiếp tục trưởng thành tiến giai, biến thành có thể cùng nhân loại ngưng nguyên tu sĩ chống lại cao cấp chiến lực. Loại này trong lòng đất sinh tồn xa trùng cũng không phải là yếu thú, trên bản chất là cùng phụ du bảo địa ở bên trong phụ du, cùng hắc xạ bí tàng bên trong hắc xạ một cái loại hình. Cũng phải cần tại dưới hoàn cảnh đặc định khả năng sinh tồn linh thú. Nghe nói những sinh vật này tại cổ tu sĩ thời kỳ trải rộng khắp nơi, nhưng về sau bởi vì nhân loại tu sĩ bắt giết, cùng sinh tồn hoàn cảnh giảm mạnh, đại đa số tại ngoại giới đều đã tuyệt tích. Một số ít là chính mình di truyền tới các nơi thích hợp sinh tồn động thiên phúc điệu bên trong phồn diễn sinh sống. Các đại bộ phận hơn điểm thì là bị nhân loại tu sĩ nuôi nốt ở bí tàng cùng bảo địa bên trong. Như loại này hoàn chỉnh linh trùng tộc quần, tại đương kim tuyệt đối là khó gặp. Cho nên Dương Nguyên Hồng không muốn bỏ qua cái này có thể ngột nhưng không thể cẩu cơ hội tốt. Hiện tại mấy đất phong bên trong Dương gia tu sĩ cũng đều là tụ khí giai đoạn. Tuy nói giống gia chủ Dương Linh Thành, Đối Nguy, cùng Viên Thành, tại tiên tôn giúp đỡ hạ đều là có hy vọng ngư nguyên. Nhưng chờ bọn hắn ngư nguyên, ít nhất cũng phải muốn 10 năm công phu, không có khả năng trong thời gian ngắn công thành. Dương Nguyên Hồng mình ngược lại là có tự tin tại trong 3 năm đột phá Nguyên Nguyên. Nhưng xem như Dương gia giấu sâu nhất át chủ bài, tại trong rất nhiều chuyện hắn đều không tiện trực tiếp lộ diện. Cho nên, nếu như có thể đem cái này linh trùng thủ lĩnh cùng nó tộc quần thu phục xuống tới đối với mới tới nơi đây Dương gia mà nói, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng trợ lực. Tiểu Hắc giao lập tức đem hắn ý tứ truyền đạt, linh trùng thủ lĩnh tại lý giải về sau lập tức liền biểu hiện ra kháng cự, kia cố địch ý lần nữa dâng lên. Nó mặc dù linh trí không nhiều, nhưng tự do thân cùng bị nhân loại nô dịch khác nhau, vẫn có thể minh bạch. Tại nó nghĩ đến, cái này nhân loại khẳng định là muốn đem chính mình tộc quần nuôi nốt lên giết. Kết quả như vậy, tuyệt không phải nó xem như thủ lĩnh có thể tiếp nhận. Cho nên không đợi Dương Nguyên Hồng tiến một bước giải thích, nó liền xe dịch chính mình thân thể khổng lồ, trực tiếp đem trước mặt tiểu hắc giao đè ép, dùng hành động từ chối tiếp tục tương lượng. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh chính là tại Dương Nguyên Hồng lòng bàn tay đoạn tụ. Tiểu hắc giao lần nữa hiện hình sau, chính là nhìn về phía mình chủ nhân, sau đó thần thái có chút bất đắc dĩ phát ra vài tiếng than nhẹ, thậm chí còn rũi ra chân trước, môi phòng nhân loại làm ra một cái buông tay tư thế. Cái này rất giống là tại đối Dương Nguyên Hồng nói, xem đi, ta liền nói không đùa, ngươi trực tiếp cho nó một quyền không phải tốt. Ngươi biết cái gì? Dương Nguyên Hồng tức giận trả lời một câu, sau đó một tay lấy hắc dao bắt tán, đạo này dị tượng liền lần nữa theo cánh tay về tới phía sau lưng của hắn. Trờ hắn lần nữa dương mắt, kia linh trùng thủ lĩnh đã vọt tới trước mặt hắn. Nó mở ra kia mọc đầy răng nanh đáng sợ miệng lớn, lóe lên ở giữa liền đem Dương Nguyên Hồng cho nuốt vào đây cũng không phải là, là nó lần thứ nhất nuốt nhân loại tu sĩ, trước đây cũng có chút không có mắt nhân loại tu sĩ tìm được bọn hắn tộc quần tung tích, tiến tới sinh ra đi săn tham nhiệm. Kết quả của bọn hắn, dĩ nhiên chính là trở thành cái này vương trùng miệng hạ vương hồn. Những linh trùng này thế, nhưng là dựa vào linh quáng cho ăn, bọn chúng lực cắn cùng răng trình độ cứng cấp có thể nghĩ. Căn bản cũng không phải là đồng dạng tụ khí tu sĩ có thể chống cự. Nhưng Tử Vương trùng góc độ xuất phát, nó kỳ thật cũng không thích dùng loại phương thức này giết chết nhân loại tu sĩ. Bởi vì bọn hắn không cách nào tiêu hóa nhân loại huyết nhục, ngay nát về sau cũng chỉ có thể lại phun ra. Nhưng mà có một phần nhỏ huyết nhục cặn bã vẫn là sẽ bị lâm nuốt trong bụng, sẽ để cho bọn hắn xuất hiện khác biệt trình độ đau bụng. Chỉ là bởi vì loại phương thức công kích này lực sát thương lớn nhất, cao nhất hiệu, mới không thể không làm như vậy. Vương trùng vốn cho rằng lần này nhân loại tu sĩ cũng sẽ tại trong miệng mình biến thành một đám thịt nát, nhưng không có nhai mấy lần, nghe tới một hồi tựa như kim tiết dao kích thanh âm lọt vào tai. Nó liền cảm nhận được không ổn, bởi vì hắn phát hiện An Dương Nguyên Hồng về sau, chính mình căn bản không cắn nổi. Cho dù đã dùng ra toàn lực, nhưng cái miệng kia vẫn là một chút xíu bị bên trong một cỗ cực lực chống ra người cái này răng lợi, quả thật không tệ, là cái ma luyện nhục thân nơi tốt. Dương Nguyên Hồng sắc mặt lạnh nhạt tán dương một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Trùng chính là kinh ngạc nhìn thấy, một cái khắc Dương Nguyên Hồng thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Bành! Oen! Một quyền đệ xuống, Vương Trùng thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Tại cự lực trùng tiếp vào, Nó cảm giác được ý thức của mình xuất hiện ngắn ngủi trong không, tại nguyên chỗ sôi trào một hồi lâu mới chậm rãi thong thả lại sức đợi đến vương trùng ý thức lại lần nữa tỉnh tỉnh, nó nhìn về phía dương nguyên hồng trong ánh mắt, cũng chỉ còn lại có kinh hãi cùng e ngại. Cái này nhân loại tu sĩ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của nó, chính mình bây giờ có thể sống, cũng bất quá là vừa rồi đối phương không có hạ sát thủ mà thôi, ý thức được điểm này, vương trùng trong miệng liền bắt đầu phát ra rên rỉ. Bởi vì bất lực phản kháng, về sau nó cùng tộc quần vận mệnh, liền chỉ có thể mặc cho cái này nhân loại bài bố, lại không tự do có thể nói. Chương 43: Thu phục linh chủng. Chương 43 thu phục linh trùng đường đội khổ sở, nhà ta cũng không phải cái gì mặt hàng đều có thể tiến. Dương Nguyên Hồng chậm rãi tiến lên, lại lần nữa đem tiểu hắc giao thả ra, hôm nay có thể gặp phải ngươi, đúng là ta số phận. Nhưng về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, có thể bị nhà ta nhìn trúng, cũng là ngươi bộ tộc này lớn lao phúc khí. Tiểu hắc giao thuật lại sau, Vương trùng liền dẫn lửa tin nửa ngờ ở ánh mắt, bắt đầu đem tứ tán cái khác linh trùng gọi về lưng nhân, nó cũng sát thực không được chọn. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như nó hiện tại từ chối Dương Nguyên Hồng, cái sau liền sẽ trực tiếp vận dụng vũ lực đem nó đánh gần chết, sau đó kéo về nhà lại để cho tiên tôn chứa khỏi thu thần thông, theo ta về nhà. Cuối cùng, Vương Trùng Lương Thanh sau đó liền dẫn tộc quần đang đến gần mặt đất khu vực, đi theo Dương Nguyên Hồng trở về Dương gia không hổ là thiếu gia, nhanh như vậy liền làm xong. Thiếu gia, ngươi là như thế nào làm a? Đối mặt đối nguy cùng viên thành hiếu kỳ, Dương Nguyên Hồng vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng, phun ra bốn chữ lễ lý phù người. Mới đất phong, Dương gia. Tùng Sơn Truyện, Trần Dương chú ý thức liền từ trên phân thân cắt trở về bản thể. Hiện tại phân thân bên kia ngay tại nuốt khối kia tô gia đưa tới vòng mêng ngọc. Vật này không hổ là tô gia trụ mạch tứ đại tinh quán một trong. Tại nuốt thạch thuộc khối này, Trần Dương còn là lần đầu tiên gặp sương cứng. Loại này đặc thù ngọc thạch tính chất vô cùng cứng rắn, tại không sử dụng dung luyện chi pháp dưới tình huống cứng rắn gặp, cũng chỉ có Trần Dương có thể làm được. Bất quá tại tuyệt đối khắc chế phía dưới, loại này cứng rắn tố tính, cũng bất quá là hơi hơi kéo dài một chút nó bị nuốt thời gian mà thôi. Trần Dương đánh giá một chút, chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền có thể đem khối ngọc thạch này hoàn toàn nuốt vào. Tiếp lấy liền có thể gọi phân thân mang theo Long Châu cùng vòng mây ngọc chưa tiêu hóa quan đoàn, hướng núi đất phong bên này đưa tới a. Thế nào có xa lạ khí tức tới gần? Trần Dương vừa về đến, liền cảm nhận được có một đám không biết là gì gì đó đồ vật, đang từ dưới mặt đất tới gần giương ra. Sau đó hắn thả ra ý thức tìm tòi, liền phát hiện là Dương Nguyên Hồng ba người, mang theo một đám tướng mạo kỳ lạ đại trùng tử trở về không có định ý, chỉ có sợ hãi, xem ra đã là tại Nguyên Hồng tay bên trên bị thua thiệt. Trần Dương chưa tại bọn này côn trùng trên thân phát hiện hơi thở nguy hiểm, liền cũng yên tâm. Bọn này côn trùng tại đi vào Dương gia sân nhỏ đang dưới mặt đất sau, liền nhu thuận đình chỉ di động. Cũng không lâu lắm, Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hồng liền tới đến dưới đất bí ẩn lập phủ, mời ra nhà mình tiên tôn, đem việc này ngọn nguồn nói ra làm thủ hộ linh thú. Chuyện tốt a. Trần Dương nghe xong hai người dự định, liền lập tức trong lòng vui mừng. Nếu là có thể có một cái ngưng nguyên cấp bậc chiến lực thủ hộ dương gia địa chỉ mới, liền có thể miễn đi không ít phiền toái, hắn cũng có thể bất lo không ít. Bọn này đất cắt linh trùng nắm giữ dưới đất tự do hoạt động năng lực, ngày bình thường Vương trùng tọa trấn trong nhà, cái khác tiểu trùng liền có thể bốn phía tuần sát cảnh giới, còn không dễ dàng bị tu sĩ phát giác. Hơn nữa bọn hắn còn không ăn thịt người, cũng không cần lo lắng trì hạ phàm nhân an nguy đây quả thực trời sinh chính là trong nhà hộ viện hạt giống ta. Hai người các ngươi, theo bản tôn tiến đến nhìn qua. Truy niệm ở giữa, Trần Dương cũng đã dùng chân nguyên đả thông một đầu thông hướng bảy trùng chỗ con đường, mang theo Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hồng hai người bay lượn mà xuống. Nếu nói đối mặt Dương Nguyên hùng lúc, Vương trùng chỉ là bởi vì chiến lực mạnh mẽ mà cảm thấy e ngại. Như vậy tại nhìn thấy Trần Dương thời điểm, nó chính là dường như gặp được thần minh hàng thế, thân tạng trong tiềm thức sùng bái bản năng, khu sử nó dẫn đầu cả tộc quần, bắt đầu hướng phía Trần Dương không ngừng cùng bái. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại thả ra thần lực dò xét qua sau, chính là minh bạch bảy trùng một cử động kia nguyên nhân thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, cái này linh trùng trên thân, vậy mà có thể bảo đảm lưu lại một đạo cực kỳ mỏng manh tạo hóa chi lực. Trần Dương tinh tế cảm ngộ phía dưới, liền lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì đạo này tạo hóa chi lực bên trên khí tức vô cùng cổ lão, tựa hồ là từ cổ tu sĩ niên đại một mực lưu truyền xuống. Nói cách khác, chi này linh trùng huyết mạch, một mực từ năm đó thần đạo vẫn còn tồn tại niên đại kéo dài cho tới bây giờ khó trách sẽ bài ta, hóa ra là tổ tiên gặp qua chân hận. Trần Dương biết được bảy trùng lai lịch về sau, liền đem thần lực của mình bóc ra hạ móng tay lớn nhỏ, tiếp lấy cùng dưới mặt đất một chút cắt đá lộn xộn cùng một chỗ, ném về phía bọn hắn. Chỗ kia xi diễm linh quang chi nhánh, còn phải qua ít ngày khả năng kéo dài nhập trục hộ khu vực. Cho nên trước đó, Trần Dương cũng chỉ có thể trước dùng loại phương pháp này cho an bọn hắn. Vương Trùng đời này còn chưa hề nếm qua dạng này đồ ăn. Nhưng từ đối với Trần Dương Tín Nghiệm, nó không hề do dự liền đem những này cắt đá nuốt xuống đợi đến những này hỗn tạp thần lực cắt đá vào bụng sau, nó mới rốt cuộc minh bạch, Dương Nguyên Hồng trước đây cùng mình nói kia lời nói hàng nữa. Thần lực cắt đá thực sự quá mức mỹ vị, đến mức vương trùng thân thể đều không chế không nổi bắt đầu vận vẹo rung động. Có thể đi theo cái này nhân loại tu sĩ đến nơi đây, thật chính là mình nhất tộc phúc khí a. Đối mặt thần minh ban ân, vương trùng trong lòng lập tức cảm kích và phấn. Loại thần lực này cắt đá Ăn một bữa không chỉ có hài lòng bọn hắn rất dài thời kỳ sinh tồn cần thiết, hơn nữa có thể cung cấp bọn hắn tiếp tục trưởng thành sinh sôi, đồng thời ngoài định mức còn có thể nhường linh trí của bọn nó cũng gia tốc phát dục. Nếu là có thể một mực như thế ăn hết, như vậy không bao lâu, chính mình liền có thể hoàn thành tiến giai. Tộc quần bên trong cái khác linh trùng cũng có thể lái chậm chậm hóa, thu hoạch được suy nghĩ trí tuệ. Chỉ tiếc loại chuyện tốt này cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, đợi đến khi si diễm linh quáng đầu kia chi nhánh tiến bộ trục hộ cương thổ, bọn hắn liền nên quay lại ăn linh quáng thời gian. Giống như vậy siêu quy cách đãi ngộ, về sau chỉ có tại bọn hắn lập công về sau, Trần Dương mới có thể lấy khen thưởng hình thức ban cho. Trần Dương xuất hiện, chính là gọi bọn này linh trùng hoàn toàn thần phục. Dương Nguyên Hồng thu đến Tiên Tôn truyền nhiệm, chính là lại lần nữa đem Tiểu Hắc Dao phóng ra. Tiểu Dao Hỏa này đến bây giờ gặp Trần Dương, vẫn sẽ có chút sợ hãi, vừa lúc đi ra chỉ dám núp ở Dương Nguyên Hồng trong tay áo. Ngày đó Dương Nguyên Hồng nhập đạo, nó bị Trần Dương nắm nuốt miệng đè xuống đất tạo thành bóng ma vẫn là quá nặng a, tiểu tử ngươi cũng biết sợ hãi a. Dương Nguyên Hồng thấy Tiểu Hắc Dao phản ứng, liền cảm giác có chút buồn cười, yên tâm đi, Tiên Tôn đại nhân nhất là rõ lý lẽ. Ngươi không làm sai sự tình, đương nhiên sẽ không bị vô duyên vô cớ trừng trị. Có hắn câu nói này, Tiểu Hắc Dao mới thận trọng từ ống tay áo leo ra. Nó học nhân loại bộ dáng, hướng phía Trần Dương Thi lễ một cái, mới vừa tới Vương Trùng trước người. Tại Tiểu Hắc Dao thuật lại hạ, Vương Trùng rất nhanh liền phát động lực lãnh đạo của mình, nhường tất cả linh trùng đều đông xuống địa phòng, tiếp nhận Dương Gia hai người thi triển khế ước chi pháp, chính thức trở thành mới đất phong Dương gia thủ hộ linh thú. Từ đó về sau, Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hồng liền có thể thông qua thần thức dẫn đạo phương thức, trực tiếp chỉ huy bọn này linh trùng hành động. Làm xong những này, Trần Dương liền dẫn hai người quay trở về lập phủ. Đem Dương Linh thủ thuật lợi thành hôn một chuyện từ đầu đến cuối dạng cho bọn hắn. Nghe được cái tin tức tốt này, hai người tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá Tô gia xuất hiện, vẫn là để Dương Linh thanh dâng lên một chút lo lắng âm thầm dựa theo người Tô gia phong cách hành sự, bọn hắn tuyệt không có khả năng đang ăn hạ cái này thua thiệt lầm sau, không hề làm gì. Dương Linh thanh tinh tế suy nghĩ lấy, bây giờ Tùng Sơn có kim hổ ẩn thủ hộ, linh duyệt đi ra ngoài lại có quá tự kim khiến mang theo, Tô gia không tiện ra tay. Như vậy nghĩ đến, chỗ này xa xôi mới đất phong liền có khả năng sẽ tiến vào tầm mắt của bọn họ. Mặc kệ là thông qua loại phương thức nào, Tô gia tỉ lệ lớn tại có mưu đồ sau liền sẽ cầm nơi này khai đạo. Nàng đem chính mình lo lắng nói tại Trần Dương, cái sau nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Dương Linh thanh tại trở về mặt đất sau, cũng sẽ dương ra tất cả tu sĩ Triệu tập nghị sự, nhắc nhở bọn hắn về sau khả năng xuất hiện tình huống, cùng cần đề phòng thứ gì. Ngay tại Dương gia mở gia nghị sự cùng một thời gian, Kinh Vân Phong bên trên, Bùi Tuyết Kiến mang theo một phong thư tìm tới Tô Lăng Vân chiếu gia, đã tra rõ ràng. Loại bọn rất nhiều nhà sau, cuối cùng khóa chặt xuống tới, kia dư lập Dương xuất thân tông môn, tên là Minh hư phái. Chương 44. Tông môn chuyện cũ. Chương 44. Tông môn truyện cũ căn cứ ghi chép, Minh Hư phái đệ tử tu tập chính là một môn Minh Tượng chi pháp, thiện dùng ngự vận, nhiếp hồn, dẫn dắt chi đạo. Bùi Tuyết Kiến đem thư đưa cho Tô Lăng Vân, cũng giản yếu giới thiệu Minh Hư phái tình huống, tại hội duyệt trước đó, cái này tông môn có 4 vị thông linh tu sĩ tọa trấn, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn các một người, còn có một cái hai lần chứng đạo chân ý cảnh thất bại lão tổ tông. Vị này từng tại Kim Lân pháp hội bên trên, đem dương linh duyệt dẫn vào Tô gia hảo cảnh tu sĩ, bây giờ tu vi đã đi tới tụ khí thập nhị trọng. Nguyên bản lấy tư chất của hắn cùng tiên phú, muốn đạt trong vòng 10 năm đến cảnh giới này là tuyệt đối không thể. Có thể có được hôm nay thành tựu đều là dựa vào Tô Lăng Vân đi vào Kinh Vân Phong sau thưởng thức cùng nàng đỡ, nhường hắn từ một cái không có tiếng tăm gì Tô gia người hầu, biến thành bây giờ công tử thân tín. Tô Lăng Vân một mặt nghe hắn nói, một mặt mở ra trong tay thư lật nhìn lại đè xuống buổi kết kiến giới thiệu, cái này Minh Hư phái thực lực, đặt ở Tây Bắc đã không tính yếu đi. Cùng bây giờ Huyền Linh Sơn cùng Tây Sóc Tông, dạng này Tây Bắc đại tông đều không khác mấy. Dạng này đại tông vậy mà lại lọt vào diện môn, cũng thực nhường trong lòng của hắn sinh ra một chút hiếu kỳ. Trong tín thư thứ một tin tức tương đối lâu giải, ghi chép ở cách này trăm năm trước đó. Khi đó chục hộ còn chưa lập vương triều. Toàn bộ Tây Bắc Trung Bộ địa khu, chính là tứ phương vương triều giao ca, bên trong tụ tập tồn tại rất nhiều cái quy mô không lớn tiểu quốc lũ tụ, thương lan Tây Bắc chi địa lần nữa truyền ra, sẽ có địa bảo bí cảnh hiện thế tin tức, thế lực khắp nơi nghe ngóng, lộn xộn đến đạp đến 3 tháng phần qua, lại chưa chắc bất kỳ bí cảnh hiện thế dấu hiệu. Chờ chực không có kết quả, đám người liền cũng lần lượt tán đi, nhưng ở đường về quá trình bên trong, dị biến đột nhiên xuất hiện, nhiều chợt hiện không gian cái nứt, các nhà tông môn tổng cộng 34 vị đệ tử, bị hút vào trong đó đã mất đi tung tích. Là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, nhiều vị trung tam cảnh tu sĩ hiện thân nơi này. Sau khi được chư vị đại năng ra tay kiểm chứng, xác nhận địa bảo bí cảnh sự tình không phải hư những này mất tích tông môn đệ tử, chính là bị không ổn định bí cảnh luối và vào trong đó. Cái tin này ghi chép dừng ở đây, lại sau này, thời gian tuyến liền đã qua 15 năm. Ròng rã 15 năm, những người tiến vào bí cảnh bên trong tông môn đệ tử đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Tháng đến thứ 16 năm xuân, Thương Lang Tây Bắc xuất hiện lần nữa không gian dị động, có 8 tên đệ tử thoát ly bí cảnh, trở lại hiện thế một giấc chiêm bao 15 năm, tông môn đệ tử đều nhập điên dại ý loạn hình dạng, trong miệng không ngừng hô to thần linh phù hộ vạn pháp đều hư loại hình ngôn ngữ. Cái này may mắn còn sống sót 8 tên điên đệ tử, trong đó có một người là xuất từ Minh hư phái. Những lại điên đệ tử bị tông môn mang về sau, bất luận thông qua thủ đoạn gì, đều không thể chữa trị bệnh điên đồng thời chịu cái này bệnh điên ảnh hưởng, cho dù là sử dụng siêu hồn một loại thủ đoạn, các nhà tông môn cuối cùng được đến, cũng chỉ có một chút lộn xộn kỳ quỷ hình tượng, không có cái gì tin tức hữu dụng. Kể từ đó, những đệ tử này liền thật sự là thành phế nhân một bộ. Vì sợ bọn hắn sau cùng giá trị thặng dư, các nhà tông môn đều là vận dụng bị pháp, hoặc làm tài liệu, hoặc là chất dinh dưỡng, hoặc thành khối lõi, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Ma Minh hư phái chính là thi triển nhất hồn thủ đoạn, đem nhà mình tên này may mắn còn sống sót đệ tử hồn phách cho rút ra luyện hóa. Liên quan tới bi cảnh một truyện đoạn thứ 2 liếc, đến nơi đây liền kết thúc. Trước mắt nhìn xem đến, Minh hư phái dường như cùng những tông môn khác cũng không có gì khác biệt. Bất quá từ dưới một đoạn tin tức bắt đầu, Tô Lăng Vân lông mày chính là có chút nhíu lên, lộ ra một bộ thần sắc suy tư. Minh hư phái vị lão tổ tông kia, sớm tại bi cảnh hiện thế 50 năm trước, liền đã nắm giữ thông linh thập nhị trọng tu vi, cũng vượt qua vấn tâm chân ngã kiếp, được kia chân nhân phong hào. Nhưng đến tiếp sau 50 năm, chính là không có động tĩnh nữa ngoại trừ tu vi còn tại góc nhặt, cảnh giới bên trên không có chút nào tiến triển. Kỳ thật loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Rất nhiều thực lực cường hãn đại chân nhân đều sẽ đứng trước vô đạo có thể chứng xấu hổ tình cảnh. Trục Hổ Quốc sư đại nhân, năm đó nếu như không có gặp gỡ Trục Hổ hoàng đế vị này, lại có dứt khoát lại có đảm đương minh chủ, đem một nước long mạch giao cho hắn chứng đạo, rất có thể cho đến ngày nay, vị quốc sư này cũng không thể đột phá trung tam cảnh. Nhưng Minh Hư phái dị dạng ở chỗ, vị này nguyên bản chứng đạo xa xa khó vời lão tổ tông, lại tại cái kia điên đệ tử hồn phách bị luyện hóa năm thứ 3 lại bắt đầu lần thứ nhất đột phá trung tam cảnh đến thử hư linh chân nhân tìm được chứng đạo cơ duyên, tại chăng sao cùng dạo đêm muốn trèo con đường đến đây xem lễ người rất nhiều, từ tu đạo mấy trăm năm đại chân nhân cho tới mới vào con đường Ngây thơ tiểu đồng, tệ tụ minh hư phái chỉ là đáng tiếc, hư linh chân nhân lần này chứng. Đạo cũng là dùng thất bại mà kết thúc mọi người đều thấy, nhục thể của hắn bị một đạo từ trên trời giáng xuống vĩ lực đánh tan, độc lưu lại nguyên thần vẫn còn tồn tại. Mong muốn phá vỡ mà vào trung tam cảnh khó khăn cỡ nào, thất bại bỏ mình chính là là chuyện thường xảy ra. Giống vị này hư linh chân nhân như vậy, còn có thể bảo lưu lại đến nguyên thần, liền đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu dựa theo bình thường phát triển, về sau vị này chân nhân chính là phải lại tìm lục thân, trùng tu cảnh giới. Nhưng bởi vì chứng đạo thất bại, về sau coi như tu vi khôi phục, tỉ lệ lớn cũng là vô duyên trùng tâm cảnh. Mà ở sau đó thứ tư đoạn ghi chép bên trong, cũng chính là cách nay 50 năm trước thời điểm, vị này hư linh chân nhân chẳng những trùng tu cảnh giới, hơn nữa còn lần nữa hướng về trung tâm cảnh phát khởi lần thứ hai xung kích. Việc này tại lúc ấy vẫn là đưa tới không nhỏ náo động, hắn cũng đã trở thành thương làn tây bắc vị thứ nhất hai lần nếm thử phá cảnh đại chân nhân. Nhưng có chút ý vị sâu xa chính là, hắn lựa chọn thân thể này, vừa vận chính là hơn 20 năm trước Vị kia bị kéo ra hồn phách bí cảnh đệ tử. Lần này phá cảnh kết quả, phía trước Bùi Tuyết Kiến đã nói qua, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Có thể thần kỳ lạ, hư linh chân nhân vậy mà lần nữa tại hung hiểm kiếp nạn bên trong, đem tự thân nguyên thần bảo tổn lại. Về sau hắn liền lại bắt đầu trùng tu con đường. Nhưng lần trở lại này, không chờ hắn khôi phục tự thân tu vi, chính là bị một đám tử thương lan trung bộ đến, lấy trả thù làm tên tu sĩ, liền người mang tông môn đều trò cùng nhau gặp bỏ. Can cứ thư ghi chép, Minh Ngư phái nội tu vi tại Ngưng Nguyên cảnh giới trở lên tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi tại khó chỉ có cực thiểu số ngày đó chưa từng ở trong núi tụ khí đệ tử có thể tránh thoát một kiếp. Về sau vậy đến tự thương lan trung bộ thế lực còn đối bọn hắn tiến hành truy sát, chính là muốn bảo đảm đem Minh hư phái người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Phong thư này nội dung cũng không tính giải, một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Tô Lăng Vân cũng đã toàn bộ xem hết. Nhưng mà xem hết phong thư này, cũng không để cho trong lòng hắn nghi hoặc được đến giải đáp, chân mày kia ngược lại là nhăn càng thêm gấp. Sau một hồi lâu, lông mày của hắn vừa mới thoáng giãn ra, ra, nhắc tới một câu, lại là cùng địa bảo bí cảnh có quan hệ. Minh hư phái bị diệt nguyên nhân cũng không khó đoán được, trả thù tỉ lệ lớn là cái nguy trang. Trong lúc này, bộ thế lực rõ ràng là coi trọng Hư Linh Chân Nhân nắm giữ môn kia phá cảnh tổn thần chi pháp. Nếu như nói có một loại pháp môn có thể làm cho thông linh tu sĩ tại mỗi một lần đột phá trung tam cảnh sau khi thất bại, đều có thể đem nguyên thần hoàn hảo bảo toàn lại, kia chẳng phải đại biểu cho tiên tu sĩ này nắm giữ nhiều lần xung kích trung tam cảnh khả năng. Nếu có thể nắm giữ phương pháp này, liền có thể hữu hiệu tăng lên sản xuất đỉnh tiêm tu sĩ xác suất. Phần này trong tin tức không có đem việc này nói rõ, cũng không biết về sau trong lúc này bộ thế lực có hay không đã thủ. Bất quá lấy Tô Lăng Vân mệ cảm, đã đem chuyện này cùng trước đây không lâu mạc hại sự tình liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù Tô gia không có tham dự lần kia Mạc Hải Phúc địa sự kiện, nhưng từ chủ mạch đại tu sĩ đích thân tới chúc hộ, liền có thể nhìn ra, ít ra Tô gia chủ mạch bên kia là biết Tống thị vẫn còn tồn tại, đồng thời thân phụ tạo hóa cơ duyên một chuyện. Kia Tống Khai Dương chính là bởi vì tay cầm phần này tạo hóa cơ duyên, mới có vẻ sau làm việc thực lực cùng lực lượng. Chương 45. Không dám biết. Chương 45. Không dám biết. Kết hợp Dương gia mười mấy năm qua quật khởi tấn mãnh tình thế, Tô Lăng Vân đã cơ bản có thể nhận định, cái này dư lập Dương chính là trận kia diệt môn thai hỏa cuối cùng người được lợi. Minh hư phái tự bí cảnh bên trong chiếm được cơ duyên, rất có thể cũng hàm ẩn tạo hóa chi năng, nếu không cũng sẽ không dẫn tới thương làn trung bộ thế lực gì mọ, từ đó thu nhận họa diệt môn thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không ngoài như vậy. Tô Lăng Vân đem thư cất kỹ, đi đến bên cửa sổ, mấy trăm năm đều là những mây tụ khí tím mù, để cho người nhìn xem cũng không có chút nào ý mới. Vị này đại chân nhân cũng thực đáng tiếc, hai lần cơ hội đều không thể nắm chặt. Nếu là có thể thành công đưa thân trung tam cảnh, ít ra sẽ không rơi vào bị người trực tiếp đạp diện sơn môn kết cục. Tại phần này trong tin thư, cũng không đề cập cái này trung bộ thế lực thân phận loại tin tức. Tô Lăng Vân cũng minh bạch, khẳng định là đối phương vì bảo trụ thanh danh Tại Thương Lan Thiên Cơ các chủ các đều đem việc này tăng thêm mã. Bất quá, cho dù không biết là phương nào cũng không quan trọng, bởi vì Tô Lăng Vân chỉ cần đem Minh Hư phái Dương Nguyệt dấu kín tại Dương gia tin tức thả ra liền tốt. Mặc kệ nhà này Thương Lan trung bộ thế lực đến cùng có không có đạt được Minh Hư phái phần cơ duyên này, bọn hắn đều tất nhiên sẽ không bỏ qua đầu này cá lộc lưới. Về phần bọn hắn sẽ xử lý như thế nào Dương gia, cũng không phải là Tô Lăng Vân cần quan tâm sự tình quyết kiến. Theo trước đó nói đến, đem tin tức chuyển cho Thiên Cơ các a. Vâng, thiếu gia. Bùi Tuyết Kiến ứng thanh rời khỏi gian phòng. Vừa ra cửa, Hắn liền thấy được một bóng người xinh đẹp, chậm rãi hướng phía bên này đi tới gặp qua đại tiểu thư. Hắn ở bên trong hạ. Thiếu gia ở. Tố Ly Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt liền từ bụi tuyết kiến trên thân lướt qua, trực tiếp đi đến, liền đẩy ra cửa phòng. Trong phòng Tô Lăng Vân đang ngồi ở trên giường bám lấy đầu trầm tư đối với Tố Ly Tuyết bỗng nhiên xâm nhập cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn đổi lại là cái khắc kinh văn phòng đệ tử, nếu như dám dạng này không có cửa, không tỉnh tĩnh, liền tiến vào Tô Lăng Vân gian phòng. Vậy bây giờ tất nhiên đã là một cố thi thể. Từ Tô Lăng Vân đi vào kinh văn phòng, không chỉ là dùng cho rèn luyện con đường phàm nhân hại đồng chết vô số kể. Nơi đây Tô gia đệ tử cũng có mấy vị, bởi vì khác biệt nguyên nhân chết dưới tay hắn. Bất quá, bởi vì tối là Tô Ly Tuyết, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại là nợ nụ người đứng dậy nên đón tiếp lấy Hoàng nên tiểu tuyết về nhà. Ta nói qua rất nhiều lần, không muốn gọi ta như vậy. Rất buồn nôn. Tô gia, Tô Ly Tuyết tiểu thư, Hoàng đô chi hành quản phò lợi. Cùng Tô Lăng Vân một mặt vui mừng khác biệt, Tô Ly Vũ tinh xảo khuôn mặt lần trước khắc có vẻ hơi âm trầm Tô Lăng Vân, ngươi nói với ta lời nói thật, có phải hay không là ngươi tính kế Ly Vũ? Đối mặt Tô Ly Tuyết hỏi thăm, Tô Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, lời này nói từ chỗ nào? Tô Ly Vũ bị đỉnh thương lão tổ tự mình mang đi, nào có ta có thể tính toán phận. Bất quá rất nhanh, khi hắn kể xong câu nói này thời điểm, trong đầu cũng đã đoán được đại khái Hoàng Đô luận đạo, Tô Ly Vũ. Thua. Tô Ly Tuyết không có trả lời, nhưng nàng khuôn mặt bên trên vệt kia u ám chi sắc, đã nói ra đáp án tại sao có thể như vậy. Tô Lăng Vân không khỏi suy tư. Tuy nói tại hắn từ đầu đến cuối đều không lọt mắt Tô Ly Vũ, nhưng xem như tiếp nhận kinh văn phong bí pháp truyền thừa người, tư chất của hắn thiên phú lại là cũng rất cao, đồng thời hắn những năm này được đến cơ duyên quà tặng cũng không phải số ít. Dưới mắt Mộ Dung Thu hàm lại chưa từng khỏi bệnh, hắn làm sao lại bại bội các Mộ Dung thị đệ tử đâu? Chẳng lẽ Mộ Dung thị lại ra một thiên tài? Ý nghĩ này bị Tô Lăng Vân rất nhanh phủ định. Bởi vì kết hợp Tô Ly tuyệt đối với mình chất vấn, hắn suy đoán hắn ra, vấn đề có lẽ cũng không là xuất hiện ở Mộ Dung thị, mà là tại Tô Ly Vũ bản thân chính hắn làm hư, là bị người mưu hại ám hại. Tô Ly Tuyết hễ mồm nói, Ly Vũ chưa từng có tại công pháp bên trên xảy ra vấn đề, nhưng luận đạo ngày đó, lại chẳng biết tại sao liên tục phạm sai lầm, cuối cùng thậm chí bị tự thân chân nguyên phản vệ. Nếu không phải đỉnh thương lão tổ ra tay, rất có thể đều sẽ bởi vậy thương tới tu đạo căn cơ. Tô Lăng Vân nghe tiếng suy tư một lát sau, không có hỏi thăm Tô Ly Vũ thương thế, mà là hỏi tới đỉnh thương lão tổ phản ứng lão tổ có nói gì hay không. "Không nói gì, trận kia luận đạo kết quả, theo hết hiệu lực xử trí." "Không nói gì liền con tốt, yên tâm đi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới đỉnh thương lão tổ quyết định, Tô Ly Vũ vẫn là sẽ bị mang đến chủ mạch." Có Tô Lăng Vân câu nói này, Tô Ly Tuyết nỗi lòng cũng là an định mấy phần kia theo ý của ngươi, chuyện này sẽ là ai làm? "Ta đây nào biết được, ta đều không có đi hoàng đô, ngươi thật coi ta là sống thần tiên a." Tô Lăng Vân buông tay, nằm lại trên giường của mình, "Chuyện này không quan trọng, tâm sự chính sự a." Ta giao phó ngươi chuyện, lần này đều tìm hiểu rõ ràng. Nói lên cái này, Tô Ly Tuyết cũng là thu hồi cảm xúc, nghiêm mặt lên ta cùng Mộ Dung Thu hàm đậm mặt, nàng sắc thực thụ thương rất nặng. Nhưng trải qua chuyện này sau, cả người nàng khí chất đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng viên kia lòng cầu đạo, so trước đó càng thêm cực nóng cùng thuần túy. Nghe được nàng như vậy miêu tả, Tô Lăng Vân chính là mặt lộ vẻ đằng chắc vút vút mi tâm. Một cái Hà Thắng Lai vốn là đã đủ đầu hắn đau. Bây giờ tại kinh nghiệm Mạc Hải thảm sự sau, cái này Mộ Dung Thu hàm lại hoàn thành thủy biến, với hắn mà nói, là thật không phải tin tức tốt gì biết, kế tiếp trải qua đông tiến một trận chiến, thải hà phúc địa sắc thực tiêu hao nghiêm trọng, ta tiến vào bên trong có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó đạo tắc có 10 phần chấn động đi liệt. Như thế một tin tức tốt, kế tiếp, Mộ Dung Thiên Dương tử dương gia trở về sau, liền lập tức cho hoàng đế trình lên quên ngăn, mong muốn tôi động vương triều cùng bi phong thành thông thương công việc. Tô Ly tuyết dừng một chút, nói tiếp, trước mắt việc này đã cơ bản định ra, tiếp qua không lâu, Tây Phi liền sẽ đi cùng vị kia hỏa lòng chân nhân thương nghị, tại Đông Bắc Vương triều biên cảnh một vùng, mở tòa thứ nhất cỡ nhỏ quan khẩu, thử thông đầu thứ nhất thương đạo. A, thật có ý tứ, còn kém đem Dương gia dành tự niệm đi ra. Tô Lăng Vân lộ ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Mộ Dung thị còn tưởng rằng Dương gia thật khăng khăng một mực cho bọn họ làm chó. Thật tình không biết người ta chân chính ắt trụi bại cùng tật vậy vào căn bản cũng không phải là bọn hắn không biết rõ chờ Mộ Dung thị phát hiện, nho nhỏ Dương gia vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn giấu giếm một phần tạo hóa cơ duyên, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lại có thể hay không ra tay với bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, Tô Lăng Vân trong lòng chính là nhiều hơn mấy phần chờ mong, hy vọng trận này vở kịch lớn bộ phận cao trào, có thể tinh thải đi nữa một chút mới tốt ta biết được, lần này vất vả, đi về nghỉ ngơi cho đi. Ừm. Hôm nay không cần tu luyện sao? Tô Lăng Vân phản ứng nhường Tô Ly Tuyết cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngày thường hắn đều biết mượn tu luyện làm lý do, cùng mình nhiều đợi một hồi, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường, sớm gọi mình đi về nghỉ. Tuy nói nàng rất không muốn từ nhận, nhưng sự thật chính là, Tô Lăng Vân tại tu hành một chuyện thiên phú bên trên, đúng là nàng bình sinh nghĩ thấy. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải là bởi vì quá nhiều tâm tư dùng tại nơi khác, hắn hoàn toàn có thể cùng thầm nhạc dạng này thiên kiêu nhân vật sánh vai. Tô Lăng Vân nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, nói rằng cũng được, nhưng ta không muốn xuống giường. Cút. Phanh. Nghe Tô Ly Tuyết dùng sức đóng cửa phòng đi xa, Tô Lăng Vân sắc mặt cũng bắt đầu hiện lộ vẻ buồn rầu. Tô Ly Vũ Truyện, tuyệt không phải là hắn không biết rõ, mà là không dám biết. Có thể tại loại này trường hợp thi triển thủ đoạn, ngoại trừ hai vị chân ý cảnh tu sĩ còn có thể là ai? Trúc Hổ Cố Sư rõ ràng không có làm như thế tất yếu, người xuất thủ kia chẳng phải không cần nói cũng biết. Tô Lăng Vân ngồi dậy, ánh mắt lắc lư ở giữa đúng là bỗng nhiên nâng lên hai tay, chung đập chụp về phía đầu lâu của mình hai bên. Phụp. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thủy liền từ hắn trong thất khiếu phun ra ngoài. Bất quá tại dạng này đau đớn phía dưới, Tô Lăng Vân sắc mặt lại là dễ dàng không ít ha ha ha. Ở lâu trên đỉnh, ga lớn, cái gì cũng dám ngủ phòng đoản, thật sự là chẳng sống. Chương 46: Vi Phong thành nghị sự. Chương 46: Vi Phong thành nghị sự. Tại Dương gia thu phục đất cắt linh trùng sau 3 tháng, Tô gia chủ mạch vị kia đỉnh thương lão tổ, rốt cục kết thúc cùng quốc sư đại nhân ôn chuyện dẫn người rời đi vương triều đợi hắn người Tô gia rời đi, chúc hổ thế lực khắp nơi mới nhận được tin tức. Nguyên lai like trước đây thay thế cổ hội nhân cùng Tô gia chân nhân rằng co tu sĩ, chính là kia võ viện viện chủ Tư Không Thương. Võ viện tu mạch được lăng thiên danh hào ngày, Tư Không Thương lại vào chân ngã độc tiên cũng thành công vượt qua cái kia đạo trước đây đem hắn ngăn lại vấn tâm chân ngã kiếp, đến chân nhân phong hào quá vỡ. Như thế, Lang Tiên Võ viện rốt cục tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược, không cần tại thấp thừa Thiên Tư viện nửa cái đầu. Cũng là ở thời điểm này, Tiên Tuần Ti thống lĩnh cổ hội nhân, cùng xem như chủ hộ đồng cương thực tế người quản lý Tây Phi, cùng nhau xuất ngoại bái phỏng thành người chủ trì, Hỏa Long chân nhân. Ba người liền thông thương một chuyện tiến hành bước đầu bàn bạc. Hỏa Long chân nhân cũng là cảm thấy việc này có thể thực hiện, nhưng hắn thấy, hiện tại liên kết quan thông thương, còn quá sớm. Bởi vì Bi Phong thành thuộc về trung lập khu vực, tại phiến khu vực này sinh tồn các tu sĩ, nhưng cùng vùng Triều, tông môn, thế gia các tu sĩ khác biệt. Phần lớn là không môn không phái tán tu, trong đó còn hỗn tạp rất nhiều thân phận không rõ ra tu, tà tu cũng là có khuyết. Bất luận là tại chỉnh thể tu đạo tập tục, vẫn là lối làm việc bên trên, đều cùng chục hổ vương triều bên trong có rất lớn khác biệt. Thêm nữa Hỏa Long chân nhân xem như Bi Phong thành người chủ sự, trên thực tế cũng chỉ đối trong thành cùng khu mỏ quảng chuyện tương đối lệ bụng. Tại lưỡng địa bên ngoài, chỉ cần không dẫn xuất cái gì quá lớn nhiêu loạn, hắn cơ bản đều không làm mất thúc. Cho nên hắn thấy, tùy tiện mở ra thông thương sự tình, sợ rằng sẽ cho hai phe mang đến không cần thiết mâu thuẫn cùng xung đột hai vị đại hữu, không bằng như vậy. Hỏa Long chân nhân trương tay gọi ra một bức toàn cảnh địa đồ, trải qua co lại hạ, tại trục hổ cương thổ góc đông bắc, cùng bi phong thành khu vực giáp giới khu vực, vẽ một vòng tròn trước mở ra một phiến khu vực xem như nếm thử, song phương đều chiếm một nửa, nhưng tại trung tuyến chỗ sáng tạm phương thị, cung cấp hai phe tu sĩ tự phát lui tới giao lưu mua bán. Cảnh giới đi, trước hết hạn định tại tu khí, về sau nếu là hiệu quả tốt, sẽ chậm chậm tăng lên cảnh giới hạn chế, mở rộng quy mô. Đợi đến dạng này hình thức thành thủ cột định sau, liền có thể từng bước mở ra hoàn chỉnh thông thương lộ tuyến. Cậu ngươi nói như thế nào?" Cổ Hoài Nhân cùng Tây Phi nhìn về phía Hỏa Long Chân Nhân tại trên địa đồ vẽ xuống cái tiêu vòng, vừa vặn đem Dương gia đất phong toàn bộ bao quát tại bên trong như thế cũng tốt, miễn cho xung kích quá lớn, gọi điện hạ hảo tâm làm thành Dương gia chuyện xấu. Cổ Hoài Nhân thầm nghĩ. Một bên khác Tây Phi trong lòng thì là lấy kinh ngạc chiếm đa số. Bởi vì trước đây thông thường công việc các lại, tại phán đoán của nàng bên trong, không có 3, 5 năm, năm cơ vụ, hoàng đế bệ hạ là sẽ không hạ chỉ. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Dương đi một chuyến Dương gia, trở về liền hệ trợ tự thân phận đẩy vào việc này, đến mức thời gian ngắn như vậy, Vương Triều Liên có động tác Tuy nói bây giờ nói xuống tới, còn không thể trực tiếp thông thương. Nhưng cho dù chỉ là một tòa tụ khí giai đoạn phòng thị, đối với sớm đã chiếm cứ vị trí có lợi, nắm giữ ra tay trước hữu thế dương ra mà nói, cũng đủ để ở trong đó thu hoạch lợi ích to lớn nương nương cảm thấy có thể. Thống lĩnh đại nhân quyết đoán liền có thể, ta lần này đồng hành mà đến, càng nhiều vẫn là muốn cùng tiền bối bồi tội. Tây Phi lời này, chính là đang nói hơn 1 năm trước, Hỏa Long chân nhân đi đến bên cạnh, chính mình cầm đao hoang nên cách làm ngày đó là Tây Vương dục có sai lầm cấp bậc lên nữa, mong rằng tiền bối chớ trách. Nói, Tây Phi chính là lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay, điêu khắc có 3 cái kim long đồ án bỏ túi lò lửa đan, cách không đưa cho đối phương. Hỏa Long chân nhân nhìn thấy lò luyện đan này, trong mắt chính là hiện lên háo quang, đó lấy sau cẩn thận nhìn qua, càng là mặt lộ vẻ vui mừng vật này từ cốt sư đại nhân tự tay luyện chế, chính là thời gian trước, vậy hạ thưởng bàn cho ta thông linh đan lô, tên là Long văn tam tuyệt. Tây Phi giới thiệu nói, chỉ là nhiều năm qua một mực chưa gặp phải thích hợp đan sư, liền đặt ở trong tay của ta, hôm nay nhìn thấy tiền bối phong thái, ta liền biết vật này là gặp được bá nhạc, cho nên dâng cho tiền bối. Ai? Chỉ là buổi tội, lò luyện đan này Thật sự có chút nặng a. Hỏa Long chân nhân bưng lấy tôn này tiểu đàn lô, rõ ràng là rất ưa thích, thế là liền ở trong lòng cân nhắc lên. Tây Phi ngoài miệng nói vật này là hoàng đế trước kia ban thượng, nhưng Hỏa Long chân nhân ánh mắt như thế nào được ác, trải qua tưởng tận xem xét sau liền nhìn ra lò luyện đàn này là trước đây không lâu mới luyện chế thành hình. Rất hiển nhiên, đây là hoàng đế vì lôi kéo vương triều cùng Bi Phong thành quan hệ, mượn Tây Phi nhận lữa cớ, đưa đến trên tay hắn. Nếu là vật tầm thường, Hỏa Long chân nhân tỷ lệ lớn là không muốn nhận lấy. Nhưng là trúc hổ đưa ra tôn này nhỏ lô, lại là nội luận chân long chi tức, vô cùng khó được. Bất luận đối với hắn đan pháp vẫn là con đường, đều có lớn ích lợi, quả thực làm hắn động tâm. Cổ Hoài Nhân cùng Tây Phi cũng không làm tác dụng, tự mình muốn trả, chờ đợi Hỏa Long Chân Nhân trả lời chắc chắn tốt. Suy nghĩ một lát sau, Hỏa Long Chân Nhân có quyết định, kêu một tiếng tốt sau, liền làm ra hứa hẹn, "Như thế bà bối, ta liền nhận, hai vị đạo hữu có thể yên tâm, về sau ta sẽ đích thân tôi động lượng địa thông thương các hạng công việc, đối với nội tu sĩ tăng cường quan thúc." Như thế rất tốt. Hôm nay nghị sự liền theo đạo hữu chi ngôn, trước lấy khu vực nhỏ mở ra làm danh giới, làm phiên tiền đối Hỏa Long chân nhân cũng là minh bạch, nếu như có thể được đến trục hồ cảnh nội vạn trọng lâm linh một cung cấp, đối với bí phong thành phát triển có chỗ tốt cực lớn. Hôm nay, đối phương hai vị cao tu tự mình đến nhà, còn mang theo hậu lễ, hắn liền cũng thuận thế nối lòng miệng. Chuyện thương nghị xong, ba người ở giữa nói chuyện trời đất bầu không khí liền dễ dàng rất nhiều. Cùng là thông linh cảnh đại tu sĩ, bọn hắn tại trên tu hành, tất nhiên là có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Hỏa Long chân nhân cũng là lâu không cùng cái khác cùng cảnh giới tu sĩ luận đạo giao lưu, lúc này được cơ hội, chính là mở ra máy hát. Ba người cái này một lần, chính là 10 ngày thời gian phản qua. Một phen tâm tình xuống tới, Hỏa Long chân nhân ăn no thỏa mãn. Lúc này liền lại là tiện thể lấy cho hai người thấu trước đấy, đem chính mình liên quan tới thông thương chụp thuế rút thành ý nghị cáo tri bọn hắn. Cổ Hải nhân cùng Tây Phi cũng là bụng mừng rỡ. Có thể được tới dạng này tình báo quan trọng, hai người bọn hắn này mười ngày không coi là bạch trò chuyện. Sau khi cáo tử, hai người liền trở về trúc hội bắt đầu chủ bị khối này mở ra khu vực các hạng công việc. Vi phong thành địa khu các tu sĩ, cũng tại bọn hắn rời đi ngày đó, liền biết được thành chủ đại nhân cùng trúc hội vương triều bên kia đặt thành hiệp nghị. Sẽ tại không lâu sau đó Mở ra một mảnh tân khu vực, cũng sáng tạo phường thị, cung cấp hai phe tu sĩ giao lưu mua bán chi dụng. Lần này, liền gọi Vi Phong Thành địa khu các tu sĩ tới hào hứng. Trước đây Vi Phong Thành còn chỉ cùng Đông Hoang Vương Triều tiến hành qua thông thương, mà bởi vì Đông Hoang giải thể cùng đến tiếp sau chiến sự ảnh hưởng, Đông Hoang bên kia thông thương con đường đã quan bế rất nhiều năm. Bây giờ thuộc hổ bên kia nuối lòng miệng, việc này có manh mối, những người này tâm tư cũng đi theo họ lạc. Chương 47. Hai cái tán tu. Chương 47. Hai cái tán tu ai cuộc chiến này còn phải đánh tới khi nào a? Vi Phong Thành bên ngoài nào đó chỗ trong núi trong động phủ một vị tụ khí hậu kỳ tu sĩ, tại kiểm kê xong gia sản của mình sau, phát ra thở dài một tiếng. Hắn tên là Lam Miểu, là bi phong thành địa khu một vị tán tu, tu vi là tụ khí cửu trọng, thông hiểu một môn 10 phần thô thiền luyện đan chi pháp, có thể luyện chế hai loại tụ khí trung kỳ giai đoạn chữa thương đang được. Bất quá xác suất thành công đều có chút thấp, vận khí tốt một lọ xuống tới có thể thành một đến hai mai, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể thu hoạch một lọ phế thải. Do vậy, hắn vẫn là dựa vào môn thủ nghệ này, tại bi phong thành mảnh này, địa giới bên trên đứng vững gót chân. Hàng năm tiến về đông hoang bán ra đan dược kích lộc không chỉ có thể thỏa mãn hắn tu luyện cần thiết, có khi còn có thể lưu lại một chút lợi nhuận, thời gian so với cái khác ngoại thành tán tu, đã coi như là không sai. Nhưng mà, bởi vì năm gần đây chiến sự không ngớt, Đông Hoang tất cả thương đạo đều hoàn toàn quan bế, đừng nói là mua bán bách nghệ vật phẩm, chính là muốn đi vào trong đó tham viếng tham viếng, đều là không được cho phép. Loại chuyện này đối với trong thành đại tu sĩ cùng luyện đan sư khả năng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì nhà bọn họ đáy dày đặc, chịu cái mấy năm thậm chí vài chục năm cũng không có vấn đề gì, đồng thời bọn hắn còn có thể trực tiếp tu đến Đông Hoang phương diện lớn đơn đặt hàng, cam đoan rích lợi không ngừng. Nhưng đối với bọn hắn loại này tầng dưới chốt tụ khí tu sĩ mà nói, tình cảnh thật sự là càng thêm khó khăn. Bởi vì sản xuất tu luyện vật phẩm không cách nào bán đến ngoại giới, cho nên cũng chỉ có thể tại Bi Phong thành khu vực bên trong chậm chậm tiêu hóa. Nhưng nơi đây tu sĩ nhu cầu cứ như vậy nhiều, bão hòa về sau chính là rất khó lại bán đi. Bọn hắn không có nhân mạch cùng con đường, càng không có cái kia trình độ đi đón lớn đơn đặt hàng, liền đưa đến đến tiếp sau sản xuất tất cả đều chữ hàng sum dưới, không cách nào đổi thành linh tinh. Bọn hắn dạng này tán tu, đều là loại một năm hoa mẫu thu một năm lương thực. Trên thân góp nhặt vô liếng Trong thời gian ngắn ứng khẩn cấp vẫn được, cần phải giống như vậy nhiều năm mang xuống, ai cũng không chịu nổi. Lúc mới bắt đầu nhất con tốt, đại gia cũng đều có thể nhịn một nhẫn, hoặc là thông qua lấy vật đổi vật hoặc là âm thầm giao dịch phương thức tiến hành mua bán. Nhưng loại biện pháp này cuối cùng không phải kế lâu dài, cũng có tính chất hạn chế rất lớn cùng nguy hiểm. Lấy vật đổi vật không phải luôn có thể đổi đến vật mình muốn. Còn có rất nhiều tu sĩ, tại tự mình cùng người quá trình giao dịch bên trong lọt vào ám hại, cuối cùng cả người cả của đều không còn. Tại Bi Phong thành cái này dân phong thuần phát trong khu vực, chuyện như vậy nguyên lai liền tưởng có xảy ra, tại bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, thì càng tường xuyên. Lam Miểu bởi vì trước đây luyện đan nhiều năm, góp nhặt đi ra vốn liếng muốn so cái khác tán tu nhiều một ít, cho nên cho tới bây giờ, còn có thể tại Bi Phong Thành bên trong mua sắm tu luyện vật tư, không cần tiến hành nguy hiểm âm thầm giao dịch. Nhưng cho đến ngày nay, tình trạng kinh tế của hắn cũng xuất hiện nguy cơ. Trong động phủ tụ linh trận đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu dụng. Hắn trong động phủ tòa này tụ linh trận là trải qua trong thành trận các đặc biệt cải tiến. Loại này tụ linh trận hiệu dụng sẽ theo thời gian không ngừng suy giảm. Nếu như mong muốn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian mời ra trong thành trận cắt trận sư tiến hành điều chỉnh điều chỉnh như vậy, mỗi một lần đều là muốn tiến hành thu lại phí. Mà dưới mắt trong tay hắn linh tinh, cũng chỉ đủ lại thanh toán một lần. Dưới mắt chính vào hắn đột phá viên mãn thời kỳ mâu chốt, về sau nếu là không có tụ linh trận gia trì, xác suất thành công sẽ giảm xuống không ít cái này nên làm thế nào cho phải a. Lam Miểu dầu dĩ, là tự mình cùng người khác giao dịch, vẫn là tiếp nhận thành nội thế lực lớn giá cả bất ổn, bán đổ bán tháo đan dược đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, động phủ cửa đá bỗng nhiên bị người gõ vang La huynh. La huynh. Là ta Vương Cản, ngoài động phủ người tự xưng Vương Cản, lại đem Lam Miểu xưng hôn là La huynh tựa hồ là cùng hắn có chút giao tình. Nhưng Lam Miểu đang nghe động tĩnh về sau phải lường, lại là vô cùng ngoài dự liệu. Hắn trước tiên cầm lên chính mình pháp bản, cũng vận chuyển lên công pháp, tiến vào tùy thời đều có thể cùng người đấu pháp trận thái. Tiếp lấy hắn cẩn thận tới gần cửa đá, sau đó thông qua cảnh giới trận pháp truyền về phản hồi tin tức, xác nhận lấy bên ngoài tu sĩ này thân phận. Gần nhất cuộc sống của mọi người đều không tốt qua, giết người cấp của chuyện thường có xảy ra. Hắn nhất định phải đề phòng có người giả mạo hiểm. Bất quá ngoài động phủ Vương Cản dường như cũng biết ý nghĩ của hắn liền trực tiếp đem hai người quá khứ kinh lịch cùng tao nộ báo ra để chứng minh thân phận của mình La huynh, Đường phòng. Thật sự là ta. Tin tức tốt. Thật to tin tức tốt. Trục hộ bên kia bung ra lỗ hổng, chúng ta có thể đi bên kia phường thị mua bán, hơn nữa còn chỉ hạn tụ khí tu sĩ. Vương Cẩn rõ ràng rất gấp, trực tiếp cách lây cánh cửa đem trục hộ cùng Bi Phong thành hợp tác tin tức nói cho La Miểu coi là thật. C cửa đá vừa mở một đầu nhị khe hở, Vương Cẩn cũng đã nghe được La Miểu ngạc nhiên thanh âm lọt vào tai hại. Cái kia còn có thể là giả. Vương Cẩn nói tiếp, ngươi là trong động phủ đợi đến quá lâu, hiện tại tin tức này đều truyền khắp lại có chuyện tốt bừng này, lần nữa được đến xác nhận sau, Lam Miểu lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu là có thể tiến về trục hồ phường thị tiến hành giao dịch, vậy mình trữ hàng những đan dược này liền không lo không ai mua đến lúc đó hắn liền có đầy đủ linh tinh duy trì động phủ chất pháp, về sau đột phá tụ khí viên mãn cũng là có bảo đảm cảm tạ vương huynh cao chi. Đây thật là đem chúng ta cái này đầm nước động cho bản sống. Ai nói không phải đâu. Vương Cản cũng có chút cảm khái, tình cảnh của hắn cùng Lam Miểu không sai biệt lắm. Lam Miểu sẽ luyện hai viên đan dược, hắn sẽ luyện hai tấm phù lục, đều là bởi vì trên tay có sống khả năng nhịn đến xuống tới. Sau đó Vương Cẩn cũng nói ra tới cửa Ngô Nhân, hắn mong muốn mời Lam Miểu cùng nhau đi tới kia phiến sắp mở ra phường thị khu vực. Hai người đều là tụ khí cự trọng, thực lực không kém, lại có bạn cũ, kết bạn mà đi càng thêm ổn thỏa đồng thời, Vương Cẩn còn nói cho Lam Miểu, nói hắn trước đó vài ngày quen biết một cái gia tu. Người này đồng dạng biết luyện đan, cùng Vương Cẩn trao đổi qua một lần phù lục. Lần này trao đổi quá trình bên trong, Vương Cẩn từ trên người hắn cảm ứng được Bội Linh Đan phi tức. Đan dược này thế nhưng là có thể trực tiếp tăng cao tu vi cùng phá cảnh sắc suất, giá trị vô cùng cao Bội Linh Đan. Vương huynh ngươi có thể xác định, Thiên Chân Văn Sắc Vương Càn nói chắc như đinh đóng cột nói, hai người chúng ta đều tại Cựu Trọng Đỉnh phong lắng đọng hồi lâu, nếu là có thể được đến đan này, chính là như hồ thiên cánh, viên mãn có thể thành. Tại Vương Càn trong mắt, Lam Miểu thấy được một chút kích động, một chút tham lam, còn có một vẻ chợt lóe lên tàn nhẫn la huynh, người kia bất quá tụ khí bắt trọng tu vi, không đủ gây sợ. Vương Càn tiếp tục nói, hai người chúng ta lần này đi chung hộ, một là cầu tài, hai là cầu đạo, làm hay là không làm? Lam Miểu trong lòng suy nghĩ một phen, giết người cấp của truyện, hắn cũng không phải là không có làm qua. Bùi Linh đan sắc thực tràn ngập dục hoặc Hơn nữa từ góc độ của hắn xuất phát, giết cái này ra tu, nói không chừng có có thể được trong tay hắn đang đạo chuyển thừa tính ta một người. Lam Miểu trải qua tính toán, cảm thấy việc này lợi nhiều hơn hại, nắm chắc không nhỏ, liền há miệng đồng ý chương 48, tính toán cùng lưu đồ. Chương 48, tính toán cùng lưu đồ. Hai người lập tức đi đến Bì Phong thành. Bởi vì lần này mong muốn đi hướng trục hộ làm mua bán, nhất định phải được đến trong thành ban phát dưới thông quan lệnh bài. Mà mong muốn thu hoạch được lệnh bài, còn phải muốn tiến hành một loạt xét duyệt. Chuyện như vậy, trước kia Bì Phong thành thế nhưng là chưa từng có Số mấy năm đi hướng Đông Hoang thông thương thời điểm, thông quan lệnh bài chỉ là cái hình thức, tới nhập quan thời điểm cũng sẽ không có rất nghiêm khắc thẩm tra. Có đôi khi đi nhiều hơn quy mắt, hoặc là hối lộ một phen, người ta thậm chí liền không nhìn bảng hiệu trực tiếp cho đi. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Đông Hoang lúc ấy còn chưa giải thể, quốc lực mười phần cường thịnh. Khi đó hai phe thông thương, càng nhiều vẫn là vì thuận tiện vùng chiều bên trong thế lực khắp nơi cùng bị phong thành mua bán đã được, cùng giao dịch các loại linh tài linh quáng. Cho nên thả chút tôm tép tiến đến làm ăn, cũng chỉ là tiện thể sự tình, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng bây giờ cùng trúc hộ hợp tác, tình huống liền không giống nhau. Chúc hộ vương triều bên trong luật pháp khắc nghiệt là có tiếng, không phải hình mục danh hảo cũng sẽ không gọi tây bắt nhiều như vậy, thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Thêm nữa đông cương nối vực sắc hai, đối với biên cảnh quản không tất nhiên là muốn càng thêm nghiêm ngặt. Thực rao chính là, Lam Miểu cùng Vương Cẩn vừa tới phụ thành chủ bên ngoài, liền đối diện gặp được cái sau trong miệng nâng lên vị kia dạ tu. Một cái hơn 20 tuổi, thân mang đả bảo, không có gì phỉ khí tu sĩ trẻ tuổi hoặc đạo hữu. Vương Cẩn thấy một lần người này, lập tức nhiệt tình tiến lên cùng đối phương chào hỏi, rất nhiều thời gian không gặp, đạo hữu gần đây vẫn rất tốt. Nha. Vương đạo hữu, thật là khéo thật là khéo. Người này thấy vương cản, trên mặt cũng là mặt mối tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bật điều chắp tay nói: "Nắm đạo hữu phúc, ta gần nhất thế nhưng là tốt lấy rồi, đạo hữu luyện chế kia mấy chương thanh tâm phủ, quả thực dùng tốt, xem như hiểu ta một góc tâm bệnh. Trước đây bởi vì mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta tiến hành tu hành tổng cảm giác tâm thần không yên, dùng rất nhiều biện pháp đều vô dụng, cuối cùng còn phải là gặp đạo hữu mới có chuyển biến tốt đẹp." Người này trong giọng nói tràn đầy ý cảm kích, Lam Hiểu ở một bên nghe vào trong hai, yên lặng đánh ra hắn. Vị này tu sĩ nhìn rất lạ mặt, trên thân khí thế cũng yếu, nhìn lên cũng không phải là B phong thành địa khu lão hộ gia đình. Kết hợp hắn vừa rồi khẩu thuận, tỷ lệ lớn là vì tránh thoát nghĩa vụ quân sự, đoạn thời gian gần nhất mới từ Đông Hoàng đi vào Bi Phong Thành. Từ khi Đông Hoàng bắt đầu đánh trận, bởi vì cái này nguyên nhân đi vào Bi Phong Thành tu sĩ không phải số ít. Thấy hai người quen thuộc bắt chuyện lên, lại nghĩ tới chính mình cùng Vương Cẩn về sau muốn đối hắn làm chuyện, Lam Miểu trong lòng liền vì hắn cảm thấy mấy phần cảm khái. Loại này trước lôi kéo làm quen lại rất quen thuộc thủ pháp, Bi Phong Thành bên trong nhìn mãi quấn mắt, rất hiển nhiên cái này mới tới hoắc họ tu sĩ không có chút nào ý thức được, nguy cơ sắp giáng lâm. Bất quá cảm khái thì cảm khái, nên động thủ vẫn là phải động thủ. Nơi này giới tu đạo mười mấy năm Lam Miểu Tâm tính sớm đã trải qua ma luyện, có thể ở Bi Phong Thành bên ngoài An Cư Lạc Nghiệp tán tu, lại có thể có mấy cái là nhân vật dễ đối phó. Cho Hoắc đạo Hữu giới thiệu một chút, vị này là cùng ta nhiều năm hảo hữu, Lam Miểu, bây giờ cựu trọng cảnh giới, cùng ta như thế. Tức, tại hạ Hoắc Hiên hảo, gặp qua La đạo Hữu. Gặp qua Hoắc đạo Hữu. Lam Miểu khẽ gật đầu, tiếp lấy thuận miệng nói rằng, chuyến này ta cùng Vương huynh hai người, chuẩn bị cùng nhau tiến đến Trục Hộ Phường thị, không biết Hoắc đạo Hữu có bằng lòng hay không cùng đi. Ngẫu nhiên gặp phía dưới, Lam Miểu cũng là rất tự nhiên phát ra mời. Đồ sĩ này nghe vậy liền mừng rỡ chuẩn bị bằng lòng, nhưng vừa mới mở miệng, nhưng lại giống nghĩ tới điều gì đột ngột dạng, lộ ra vẻ do dự hoặc đạo hữu, ta cùng La huynh quen biết nhiều năm, có thể nói sinh tử chi giao, thân như huynh đệ, hắn người này tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm, ngươi cũng có thể yên tâm. Gặp hắn biểu hiện như vậy, Vương Càn liền lại lần nữa mở miệng thuyết phục cái này. Thấy Hoắc Hiên hào mặt lộ vẻ khó xử, La Miểu chính là liền đội vàng khoát tay nói, "Vương huynh, ta cùng Hoắc đạo hữu vẫn là mới quen, tâm hắn có lo lắng cũng đúng là bình thường, không cần như vậy gọi hắn là khó." "A, đúng đúng đúng, La huynh nói phải." Vương Càn vỗ đầu một cái, Vội vàng mặt mũi muối tràn đầy ấy náy hướng Hoắc Yên Hào nói rằng, "Là ta có chút thất lễ, mong rằng Hoắc đạo hữu chớ trách." "Không không, không có sự tình, Vương đạo hữu khách khí, ta biết hai vị cũng là ra ngoài hảo tâm, chỉ là việc này còn phải cho ta suy nghĩ thật kỹ mới lạ." Tự nhiên như thế, đạo hữu không cần sốt ruột, ta hai người ngày mai mới có thể xuất phát, đến lúc đó ngươi như nghĩ kỹ, liền có thể đến thành Nam khách sạn tìm ta hai người. Lam Miểu cùng Vương Càn đều là lão giang hồ, biết lại cưỡng cầu như vậy số giới, chỉ có thể đưa tới Hoắc Yên Hào hoài nghi. Thế là liền ngầm hiểu ý tới một tay lạt mềm buộc chặt. Sau đó cũng không đợi Hoắc Yên háo hám miệng, chính là cùng một chỗ quay người tiến vào phủ thành chủ. Lên phủ thành chủ lầu hai sau, hai người liền nhìn nhau, đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Giống như vậy mới tới tới Bi Phong thành tu sĩ dễ dàng nhất nắm. Bây giờ mồi câu đã bu xuống, chỉ cần lặng lặng chờ đợi con cá mắc câu liền có thể La huynh cảm thấy thế nào, hắn ngày mai sẽ đến không? Vương Càn hỏi mười phần chắc chắn, nhìn bộ dáng kia của hắn, tất nhiên cũng là không có gì chỗ dựa, tối nay qua đi không có biện pháp, ngày mai tự nhiên tới cửa. Là vậy là vậy, cấu trúc chuyến này viên mãn, hai người chúng ta đều có thể tu được cảnh giới viên mãn. Lam Miểu cùng Vương Càn đối với cái này đều là vô cùng tự tin. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hoắc Yên Hảo mặc dù có chút để phòng cùng cảnh giác, nhưng ở bọn hắn dạng này tên giàu hoạt trong tay, thật sự là không đáng chú ý thông quan lệnh bài xét duyệt nội dung cũng không phức tạp, giống hai người bọn họ lâu như vậy cư tại Bì Phong thành, nên móng rõ ràng tạm tu, rất nhanh liền lấy vào tay bên trên. Hoắc Yên Hảo thì là bởi vì là gần nhất mới đi đến Bì Phong thành địa khu, cho nên tại phủ thành chủ bị hỏi ý hồi lâu. Thằng đến đang lúc hoàng hôn mới thật không dễ dàng được đến thông quan lệnh bài đường ban đêm quỷ mị nhiều, Hoắc Yên Hảo ra ngoài an toàn cân nhắc, cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng tiền ở tại trong thành không có trở về ngoại thành động phủ Tiền Bối. Tiền Bối, ngươi ở đâu? Sau khi vào phòng, hắn bắt đầu từ trên cổ gỡ xuống một cái ngọc bội, rất cung kính đưa nó đặt ở bàn bên trên, sau đó thấp giọng kêu gọi. Lên. Sau một khắc, ngọc bội kia tựa như là nghe thấy được hắn đồng dạng, bắt đầu phát ra sáng ngời, một giọng giản mùa cũng truyền vào Hoắc Hiên Hào não hải gọi lão phu trẻ gì. Xin ra mắt Tiền Bối. Hoắc Hiên Hào đầu tiên là rất có cấp bậc lễ nghĩa hướng hắn sát một cái, sau đó đem chính mình liên quan tới La Vương hai người mời ý nghĩ nói ra. Hắn tại trải qua một phen suy tính sau, Vậy mà thật cảm thấy cùng hai người cùng đi trục hổ là một cái lựa chọn tốt hự, tiểu tử ngươi thật đúng là vụng về đến cực điểm, đối phương đều muốn đào ngươi ra ăn ngươi thịt, còn không tự biết. A, Tiên Bối nói là, đối phương muốn mưu hại tại ta. Hoắc Yên hào sắc mặt giật mình, nhưng nói không thông a, Vương đạo hữu cảnh giới cao tài nhất trọng. Ngày đó cùng ta ở trong rừng giao dịch thời điểm, liền có cơ hội trực tiếp ra tay đem ta đánh giết, làm gì trở tới bây giờ. Hắn đối Vương Càn người này ấn tượng cũng khá, bởi vì đối phương thanh tâm phủ xác thực giúp hắn hóa giải bệnh tim. Trong Ngọc Bộ lão giả nghe vậy cười lạnh một tiếng ha ha, vì sao không đập thủ? Bởi vì không biết ngươi nội tình a. Vạn nhất ngươi che giấu tư vì, vạn nhất ngươi có lợi hại gì chuẩn bị ở sau. Vạn nhất phía sau ngươi có cái gì chỗ dựa, những cái này mới là kia hai cái tán tu chỗ lo làm chuyện. Chương 49. Trong Ngọc Bộ lão giả. Chương 49. Trong Ngọc Bộ lão giả kia Vương Càn không động thủ, chính là không nắm chắc được, không có đầy đủ tự tin, lo lắng thất thủ, kéo lên, cái kia họ La Càn ổn định. Hơn nữa, lần kia các ngươi giao dịch chỗ kia địa điểm khoảng cách động phủ của hắn rất gần, hắn còn lo lắng ngày sau có người trả thù, hoài nghi tới trên người mình. Mà ngươi hôm nay ba ngày phản ứng cùng biểu hiện, lại vừa lúc là trực tiếp nói cho bọn hắn Ngươi là bại tội gì đều không có chứng non, bọn hắn lúc này mới chân chính đối ngươi động tâm tư. Lời nói đến đây, Hoắc Hiên Hảo trong mắt cũng là lộ ra mấy phần minh lộ chi sắc, đúng là như thế. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, tự rời nhà về sau, ngươi đây là lại cứu ta một mạng a. Hoắc Hiên Hảo mười phần cảm kích nói rằng. Hắn đến từ Đông Hoang một cái tụ khí gia tộc, cùng trước đây lý ra như thế, có vị tụ khí thập nhị trọng lão tổ tọa trấn. Bởi vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử khai chiến vô nhân, trong nhà tu sĩ không ngừng bị chiêu mộ đi hướng tiền tuyến. Hắn xem như trong nhà tiên phú người tốt nhất, trị vào trong nhà chứa cố, liền lưu lại cho tới bây giờ. Có thể thẳng đến 2 tháng trước, trong nhà lão tổ cũng tiếp đến điều lệnh, không cách nào chống lại phía dưới, cũng đành phải đi hướng chiến trường. Trước khi đi, lão tổ liền làm ra an bài, muốn hắn mau trốn đi bị phong thành tử nạn. Chỉ cần đi nơi nào ở nấp lên, Đông Hoang cũng sẽ không lại bắt hắn đi chiến trường đợi đến về sau trận chiến này đánh xong, tất cả an định lại, hắn lại trở về nhà liền có thể. Hoa Hiên hào trưởng thành kinh nghiệm, cùng năm đó Phong Linh hòa cùng loại. Bởi vì từ nhỏ đã triệt lộ ra thiên phú, cho tới nay đều chỉ là trong nhà tu luyện, không làm sao đi ra ngoài lịch lụy qua. Cho nên tâm tư tương đối là đơn thuần, tính tình cũng không đủ kiên nghị. Hắn có thể từ trong nhà một đường chạy tới Bi Phong Thành, vị này trong Ngọc Bộ lão giả mới là lớn nhất công thần. Bởi vì thực sự thiếu kinh nghiệm, tại đi qua tòa thứ 2 thị trấn thời điểm, hắn chính là bị quan binh phát hiện là muốn chạy trốn ra ngoài tu sĩ. Tại Đông Hoang Vương Triều tu sĩ đối bắt phía dưới, hắn suýt nữa liền phải bị tận hoàn toàn. Lại tại lúc này, một đạo lục mang vạch phá bầu trời gấp rơi mà xuống. Cái này lục mang rơi xuống đất ở giữa, khoảng cách gần hắn nhất hai cái truy binh chính là chớp mắt hướng tới. Tiếp lấy lục mang lại bay vào Hoắc Hiên Hạo mang ở trước ngực trong ngọc bội, cũng mượn linh lực của hắn thì chuyện thần thông đã thương nặng cái khắc truy binh thần thức, này mới khiến hắn có thể thoát hiểm. Về sau, Hoắc Yên Hào chính là dựa vào Ngọc Bộ cường đại thần thông năng lực, một đường tránh thoát mấy lần mấy quét, đột phá mấy lần chật đường. Lại lật càng cả một đầu dãy núi, mới vừa tới Bi Phong thành địa khu nếu là chuyện như vậy, vậy ta ngày mai liền không đi tìm bọn họ, chờ về sau tìm một cơ hội, lại tính toán sau. Hoắc Yên Hào lời thề son sắt nói, cũng là để cho Ngọc Bộ kia bên trong lão giả kém chút tức giận đến mắt trợn trắng thật là một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Liên cái này, vẫn là xuất từ Tây Bắc thứ nhất đại vương triều trì hạ tu sĩ gia tộc cùng trung bộ thật sự là nửa điểm cũng không sánh bằng đến. Ai? Mà tôi mà tôi, Thâm Sơn cùng cốc cũng liền điểm này tiêu chuẩn. Tìm được một bộ thân thể thích hợp cũng không dễ dàng, vẫn là lấy tông môn chuyện quan trọng làm trọng. Vị này trong Ngọc Bộ lão giả, kỳ thật chính là một tôn Thông Linh Sơ Kỳ tu sĩ môn thần. Mà thân phận chân thật của hắn thì là đến từ Thương Lan Trung Bộ nào đó cái tông môn thế lực trưởng lao ước chừng là tại hơn 2 tháng trước đó, hắn tiếp đến tông môn cao tầng mật lệnh. Nói là thương lan tây bắc thuộc hổ vương triều bên trong, có lẽ có Cựu gia Dương Nguyệt vẫn còn tồn tại, muốn hắn tới trước tìm hiểu một phen hư thực đến mức vì sao lấy Nguyên Thần đến đây, thì là cùng nhà này tông môn truyền thừa công pháp có quan hệ lớn lao. Môn công pháp này tu luyện một khi tiến vào thông linh cảnh giới, liền sẽ tiến vào một cái toàn giai đoạn mới. Mỗi khi người tu luyện phá cảnh thất bại, bất luận là đại cảnh tiểu cảnh, nhục thân đều sẽ lập tức sụp đổ ra, nhưng Nguyên Thần lại có thể bị hoàn hảo bảo tồn. Về sau chỉ cần tìm được thích hợp nhục thân mới, liền có thể lần nữa trùng tu cảnh giới. Mục đích làm như vậy, chính là vì khỏi bị phá cảnh thất bại phản phệ nuôi khổ. Hơn nữa có thể nhiều lần tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần thọ nguyên đủ dài sống được lâu, cảnh giới liền có thể vững bước tăng lên. Vị này Ngọc Bội lão giả tại 25 năm trước phá cảnh thông linh, hắn chính là nhà này tông môn tại Đạp Diệt Minh hư phái sau, đệ tử nhất đếm đến ngon một người. Nhưng dù cho như thế, hơn 20 năm gần đây, hắn cũng vẫn là chỉ có thông linh nhất trọng cảnh giới không có biến. Lần này nhận được mệnh lệnh, chính là tại hắn lần thứ 2 đột phá cảnh giới thất bại, nhục thân vừa mới sổ độ, bảo toàn nguyên thần thời điểm. Nguyên thần có tiên thiên tính bí mật cùng tính linh hoạt, cho nên chỉ làm tham dò tình báo tới nói, là không thể tốt hơn lựa chọn. Hơn nữa từ cái này thất bại 2 lần bên trong, Tông môn cũng là nhìn ra, hắn vị này trong môn trưởng lão tiên phú hạn mức cao nhất, liền dừng bước nơi này. Thêm nữa còn không biết cái tin tức này độ chuẩn xác, nhà này tông môn cũng không tính ngay từ đầu cũng quá mức huy động nhân lực. Dù sao trực tiếp phái tu sĩ tiến về, trên đường phải đi qua nhiều mặt thế lực địa bàn, nói không chừng sẽ còn rước lấy phiền phức gì, cho nên liền quyết định trước gọi hắn đến đây tìm hiểu tình huống. Như thế, hắn chính là độc thân bước lên tiến về thương làn tây bắc đường đi. Một đường hướng tây bắc, bắt đầu hướng phía nhiệm vụ kia mục tiêu Dương gia xuất phát. Về sau chính là khi đi ngang qua Đông Hoang thời điểm, gặp được ngay tại chạy trối chết Hoắc Hiên Hạo. Cái này tu sĩ trẻ tuổi nhục thân cùng mình vô cùng xứng đôi, gọi hắn hết sức hài lòng. Thế là liền tại bàn bạc một phen sau, quyết định đem nó cứu, cũng tạm thời ký túc tại hắn trong lộc đội. Trải qua một phen bàn thân trấn an sau, Ngọc đội lão giả lại lần nữa há miệng không đi. Vì cái gì không đi? Đương nhiên phải đi. A, tiền bối, ý đồ đối phương như hại tại ta, ta biết rõ trong đó quỷ kế còn đặt mình vào nguy hiểm, cái này không thành tựi chui đầu vào lưới sao? Nếu là chỉ có chính ngươi, đương nhiên là không có chút nào sinh lộ có thể nói. Nhưng nếu là có lão phu tướng trợ, ngươi cùng bọn hắn, ai là kia trong mông thì cá, coi như coi là chuyện khác. Ngọc bội lão giả giàn mùa trong giọng nói bắt đầu xuất hiện một chút sắc ý, bọn hắn có thể giết ngươi được của, ngươi tất nhiên là có thể lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, đem hai người bọn họ, xem như ngươi trên con đường tu hành đã kê chân. Nhưng nếu là như vậy làm việc, chẳng phải là cùng những cái kia tà tu ma đạo như thế? Chuyện cho tới bây giờ, còn nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ngươi cùng lão phu cái này cùng nhau đi tới, giết đến người có thể từng thiếu đi. Ngọc bội lão giả thấy hắn như thế không quả quyết, cũng là có chút mất tính nhân loại, nổi giận nói, không chỉ là tu sĩ, chết tại trên tay ngươi phàm nhân binh sĩ cũng vừa nắm một bó to, ngươi vì sao một mực cảm thấy tâm thần không yên? Chẳng lẽ chính ngươi không có số? Nói cái gì mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây chuyện ma quỷ, lựa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi, thật đúng là đem chính mình cũng nói tin không thành. Tốt một phen dân dạy sao? Hoắc Hiên Hạo đã là hãi nhiên tới toàn thân run rẩy, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tiền bối. Tiền bối nói phải. Hô to mấy hơi thở sau, Hoắc Hiên Hạo một quyền đập xuống đất cùng nhau đi tới, ta từ lâu không phải người tốt lành gì, Hoắc công tử đã chết tại Đông Hoàng. Bây giờ sống sót, chỉ là một cái tên là Hoắc Hiên Hạo giả tu mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Hiên Hạo rung động thân thể liền đột nhiên an định lại. Tương đương thừa nhận cũng tiếp nhận mình làm ra những cái kia hành vi, tâm cảnh của hắn rốt cục được đến đã lâu bình tĩnh a. Tiểu tử này vậy mà khai ngộ. Đối mặt Hoắc Hiên Hào biến hóa, trong Ngọc Bộ lão giả cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy tu sĩ này đơn thuần bùn nhão không dính lên tường được, nhịn không được mắng hơn mấy câu, ai có thể nghĩ, đúng là vô tâm cắm liễu liêu xanh ùm, cho hắn mắng khai ngộ hảo tiểu tử, lại còn có dạng này đặc chất. Ngọc Bộ lão giả nghi thẩm, cũng tốt cũng tốt, vốn định chỉ để lại thân thể, hiện tại xem ra, cái này hồn phách cũng là có thể dùng chi tài, chỉ cần thật tốt luyện hóa một phen, cũng có thể làm vật đại bổ. Chương 50, Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Chương 50, Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Ngày thứ 2, Hoa Hiên Hào đúng hẹn đi tới ở vào bi phong thành phía nam khách sạn, tìm kiếm La Vương hai người. Tâm cảnh biến hóa sau khi, đầu của hắn cũng là đi theo linh quang lên. Gặp được hai người, Liên Ngụy Trang Thành cùng Hôn Qua như vậy hơi có vẻ vụng về bộ dáng hai vị đạo hữu, ta suy nghĩ rõ ràng, lần này đi đường xa, ta mới tới nơi đây cũng có gì ỷ vào, chỉ có cùng Vương đạo hữu hơi có chút giao tình, vẫn là cùng hai vị đạo hữu kết bạn mà đi càng thêm ổn thỏa chút. Hoa Hiên Hào một mặt nói, một mặt lại lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho hai người. Huyền Hạo tự biết tu vi hơi kém chút, chuyến này mong rằng hai vị đạo hữu nhiều hơn chúng nó. Ai? Hoắc đạo hữu dạng này coi như xa lạ. Đúng vậy à, tiện đường chuyện, nói không chừng trên đường ta hai người còn cần Hoắc đạo hữu đến giúp nắm đâu. Lam Miểu cùng Vương Càn liên tục khoắt tay, đem hai cái hộp nhỏ đẩy trở về đúng lúc này, La Mạt cũng từ Hoắc Hiên Hạo trên thân cảm giác được cực kỳ mỏng manh bồi linh đan khí tức, liền càng thêm kiên định hắn đem người này âm thầm cẩm xuống ý nghĩ. Ngược lại Hoắc Hiên Hạo đã là con vịt đã đún rồi, hắn những này gia sản, sớm muộn cũng là chính mình hai người. Bây giờ từ chối nhã nhặn lễ vật, còn có thể nhường hắn càng thêm bưng lòng đề phòng. Ba người sau đó thương nghị một phen con đường tiến tới, liền cùng nhau ra khỏi thành, về phía tây mặt bước đi. Bi phong thành là lấy kia thí Diễm Linh Quang làm nền tòa khai sáng. Bởi vì Linh Quang sinh ra địa hỏa tràn đầy, đối luyện đan sư tới nói lấy dùng vô cùng thuận tiện. Thanh tuấn đều là liên miên bất tuyệt dãy núi, nếu như không tới ngưng nguyên cảnh giới không cách nào ngự phòng, kia vượt qua lên vẫn còn có chút khó khăn. Ba người dự tính, ước chừng cần 10 ngày tạ hữu thời gian, khả năng đi đến biên cảnh một vùng. Vừa bắt đầu mấy ngày, ba người chung đụng được đều là mười phần hòa hợp, đồng thời còn gặp cái khác mấy chi tiến về trục hộ tán tu đội ngũ đương nhiên, dạng này gặp nhau Hai bên đều là riêng phần mình để phòng, thấy lẫn nhau thực lực trên lệnh không nhiều, liền xa xa lên tiếng chào hỏi, sau đó ăn ý lẫn nhau cách xa. Trong khoảng thời gian này, liền xem như chuyến này thời kỳ tranh mật. Thông qua trò chuyện, Lam Miểu cùng Vương Càn biết Hoắc Hiên hảo càng nhiều nội tình. Hắn cùng Lam Miểu như thế, nắm giữ lấy một môn không chọn vẹn đang đạo truyền thừa, có thể luyện chế ba loại đan dược. Cái này ba loại đan dược bên trong, có hai loại đều là tương đối gần gũ gụ khí sơ kỳ đan dược. Nhưng còn lại một cái, lại là nhường rất nhiều tụ khí tu sĩ đều khát vọng được đến độ tốt, gọi linh đan. Chỉ là vô cùng tiến lưỡi, bởi vì truyền thừa không hoàn toàn nguyên tư, cho tới bây giờ Hoắc Hiên Hào vẫn không thể nào luyện chế thành công đi ra viên đan dược này. Trên người hắn còn sót lại bụi linh đan phi tức, cũng là bởi vì hắn trong âm thầm nhiều lần nếm thử luyện chế lưu lại. Bởi vì đồng tu đan pháp, Lam Miểu cùng Hoắc Hiên Hào quan hệ, cũng tại mấy ngày nay bị kéo gần thêm không ít. Mỗi khi chỉnh đốn thời điểm, hai người liền sẽ thao thao bất tuyệt thảo luận đan pháp tu tập bên trong riêng phần mình lấy được càng ngộ, nhưng một bên Vương Càn đều có chút không chen lợi vào Lam Hình, mấy ngày nay ta nhìn ngươi cùng tiểu tử kia càng thêm thân cận, cũng đừng quên chúng ta chính sự. Ba người tại một chỗ tạm thời động phủ chỉnh đốn, thừa dịp đến phiên Hoắc Hiên Hào tại cửa hang tuần sát, Vương Càn liền cùng Lam Miểu thấp giọng ôn ngữ lên, Bởi vì hai người mấy ngày nay biểu hiện, nhưng hắn có chút không yên lòng, sợ Lam Miểu tạm thời đổi chủ ý bất quá khi hắn cùng Lam Miểu vừa ý, nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong chớp động một vẻ tham lam, liền biết mình quá lo lắng Vương huynh nhân tâm, quên không được. Lam Miểu đang khi nói chuyện, ngữ khí cũng chậm chậm tản mát ra một chút hân hỷ, cùng tiểu tử này chuyện tiếm, bất quá là bởi vì đường xá buồn tẻ giải buồn mà thôi, đồng đạo cùng cơ duyên, ta tất nhiên là càng yêu cơ duyên. Giết tiểu tử này, ta sẽ hảo hảo tu luyện trên tay hắn cái kia đạo đan pháp, hoàn thành gọi linh đan luật chế, cũng coi là trợ hắn hoàn thành nguyện vọng. Vương Càn nghe tiếng chính là nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, La huynh cao thượng nên là như thế a. Vậy chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, đêm nay đột thủ, tiện hắn Quý Thiên. Tốt. Trong động hai người lại là không biết, mặc dù dùng thuật pháp che giấu thanh âm, nhưng ở Ngọc Đội lão giả thần thông phía dưới, bọn hắn nói đến đây hết thảy, cũng đều bị ngoại động Hoắc Hiên Hạo rõ ràng nghe song đi hay. Nghe được những ngày sau, Hoắc Hiên Hạo cũng là bỏ đi cuối cùng một kia may mắn. Nói thật, mấy ngày nay cùng La Miểu luận đạo giao lưu, vẫn là vô cùng vui sướng. Vào buổi tối, Vương Càn đi ra cùng Hoắc Hiên Hạo thay ca Hoắc đạo hữu, đợi ta tới đi, ngươi đi trong động nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai lại đi. Nguyên bản tại La Vương hai người kế hoạch bên trong, Vương Cản cùng Hoắc Yên Hảo thay ca, sau đó Hoắc Yên Hảo đi vào trong động, bọn hắn một chiếc một sau đem hắn bao bọc. Dạng này thuận tiện tập kích bất ngờ, cũng có thể phòng ngừa Hoắc Yên Hảo chạy trốn Vương đạo hữu, nơi đây phong cảnh không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng Hoắc Yên Hảo đang nghe Vương Cản gọi hắn sau, lại là vẫn đứng tại chỗ, đột nhiên trò chuyện lên nơi đầy cảnh sắc. Vương Cản hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh nói tiếp, "À, là không sai, phong cảnh tú lệ, tâm thần thanh thản." Ừm, đạo hữu hài lòng liền tốt. Tại nghe được câu này thời điểm, Vương Cản nhạy cảm đã nhận ra một vẻ dị dạng, nhưng chỉ là ý niệm hơi lên ở giữa, hắn liền đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dưới chân chống đỡ hết nổi, ngồi ngay đó. Tại dạng này trạng thái, đừng nói là thi triển thuật pháp cùng vận chuyển linh lực, chính là động một chút thân thể há miệng phát ra tiếng đều làm không được họng bén. Chúng chiêu. Hắn ý thức được mình đã bị tinh thần công kích, nhưng đã muộn. Hoắc Yên Hào đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó đưa tay tụ lại một đám ngọt lửa, đưa vào trong miệng của hắn. Vương Cản rất nhanh vốn nhờ bên trong đốt mà chết, trong động Lam Hiểu thấy hai người còn chưa có trở lại, trong tim bỗng nhiên cũng có chút bất an. Đứng dậy xem xét, mà hắn vừa đi tới cửa động, liền đối diện gặp Hoắc Yên Hào. Tại chân hắn bên cạnh, là đã ra thịt vùng quang tụt đỉnh Vương Cản. Lam Miểu lập tức minh bạch tất cả, lúc này liền là muốn thi triển thuận pháp phản kháng. Nhưng liền cùng Vương Cản Tao nộ như thế, tại điều động linh lực mấy mắt, hắn liền đã mất đi tất cả khí lực, xôi lơ trên mặt đất la đạo hữu, những ngày này cùng ngươi luận đạo, kỳ thật ta còn thật vui vẻ. Hoa Hiên Hạo một mặt nói, một mặt đem Lam Miểu trên người túi chứa vật lục soát đi ra, cũng xoa ra thứ hai đoàn hỏa diễm, nhưng thế đạo này chính là như thế tàn khắc a, đã luôn có người muốn chết, vậy vẫn là tử đạo hữu bất tử bản đạo a. Gấu. Lam Miểu thân thể ứng thanh nổi lên, trong nháy mắt hóa thành một cái hòa đoàn. Thiêu đốt trống cổ hạ, hai mắt của hắn bên trong đã là huyết lệ hỗn tạp. Trong lòng càng là tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Hoắc Hiên Hảo có thể ngụy trang như thế hoàn toàn, vậy mà gọi hắn cùng Vương Cẩn đều không có phát hiện mảy may manh mối. Nhưng việc đã đến nước này, lại nghĩ những này đã là vô dụng. Theo hỏa diễm lay động, Lam Miểu ý thức cũng theo thân thể cùng một chỗ biến thành tro tàn. Xử lý xong hai người thi thể, Hoắc Hiên Hảo cũng thuận tay đem trọn tòa tạm thời động phủ che đậy dấu đi, sau đó lại là một mình đi ba ngày, hắn đi tới trục hổ cùng Bì Phong thành biên giới một vùng. Cùng Bì Phong thành ra êm đuối cho trủng, có cây tươi tốt cảnh tượng khác biệt, nơi đây đập vào mắt đã là mênh mông vô bờ sa mạc bại vắng vẻ. Ngoài trừ Cổ Phong cùng các đá bên ngoài, không có chút nào xin cơ. Chương 51, quý khách sắp tới. Chương 51, quý khách sắp tới nhớ cho kỹ, sau khi đi vào đừng nghĩ lấy làm loạn, như bị trúc hổ bên kia bắt đi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đa Tạ tiền buổi nhắc nhở, vãn buổi biết được. Giao thông quan lệnh bài, Hoắc Hiên hảo thuận lợi tiến vào mảnh này mở ra khu vực. Mảnh này lưỡng địa ở giữa mở ra khu vực, trúc hổ Vương Triều cùng Bì Phong thành đều ra một nửa, chúng đoạn bị một đạo không cách nào vượt qua cự hình tâm chế cách xa nhau, phân làm đông tây hai cái phi khu. Mong muốn đi một bên khác, nhất định phải thông qua phường thị, qua lại nhập môn phí tổn chỉ định là không thể thiếu. Tổng diện tích đại khái tương đương với chục hồ lửa tỏa thành trì quản hạt pháp vi, có thể tương tự dương ra chỗ vọng nguyệt thành khu vực 1 phần 2, không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Hai bên đi đến đầu, cũng chỉ cần chừng 10 ngày cơ vu. Tiến vào nơi đây tu sĩ có thể tại khu vực bên trong tùy ý thăm dò. Chỉ có điều cái này Hoang Vũ chi địa cũng không cái gì tốt thăm dò chính là đa số tu sĩ vừa tới nơi này, cơ bản liền thẳng đến ở vào trung tâm phường thị đi. Hoắc Hiên Hảo cũng không ngoại lệ, tại hao tốn một khối linh tinh mua sắm địa đồ sau, hắn liền đè xuống lộ tuyến đi đến phường thị. Toàn này phường thị có chục hộ vương triều cùng bị phong thành, đều ra một vị ngưng nguyên tu sĩ tọa trấn chống chừng ít gia tại phường thị phạm vi bên trong, không có cái nào tụ khí tu sĩ dám gây ra chuyện dị bưng. Tại phường thị bên trong, Hoắc Hiên Hào trong tay, chính mình cùng Lam Miểu luyện chế thành phẩm đan dược rất nhanh liền bị bán ra, giá cả thậm chí so tại Nguyên Lai Đông Hoang lúc còn cao hơn một chút, cái này khiến hắn mười phần thích thú. Sau đó tại Ngọc Bộ lão giả chỉ thị xuống, tìm hiểu trong thành một nhà tên là Dương thị phụ lục cửa hàng đi qua mấy con phố ngõ hẹp sau, Hoắc Hiên Hào đi tới cửa hàng này trước. Giờ phút này bên trong đã có không ít tu sĩ đang chọn mua phụ lục, chuyện làm ăn nhìn cũng không tệ lắm. Hoắc Hiên Hảo đi vào trong đó, phát hiện tiệm này chủ đánh chính là tụ khí trung kỳ thần hành phủ cùng hỏa phủ. Từ thứ phẩm tới tinh phẩm đều có, tại cái này phường thị bên trong có thể nói vô cùng khó được xin ra mắt tiền bối, xin hỏi có gì cần sao? Viên thành tại biết người phương diện rất có nhãn lực, xem xét Hoắc Hiên Hảo ăn mặc và khí chất liền biết hắn không phải tán tu, chủ động tiến lên đón gặp qua tiểu hữu, ta tới đây, là muốn bán ra một chút phù lục, không biết trong tiệm có thu hay không. Nói, hắn đem vương cản trong túi chứa vật luyện chế phù lục lấy ra ngoài. Viên thành cung kính sau khi nhận lấy nhìn lên, phát hiện theo thứ tự là tụ khí trung kỳ tổ. Một hai loại ngũ hành phù lục, lập tức gật đầu nói, nhà Tát Thu, xin tiền bối đi theo ta. Hắn đem Hoắc Hiên Hào dẫn đến lầu 2, Tạ Xuyên ở chỗ này tiếp lại hắn. Trải qua một phen thương nghị, hai người cuối cùng đem giá cả ổn định ở 5 khối linh tinh, so với bình thường giá thị trường thấp 3 khối nhiều. Cái này chủ yếu là bởi vì Vương Càn luyện chế tất cả đều là thứ phẩm, lại bởi vì kỹ nghệ quá mức thô ráp, phù lục phẩm tướng thực sự có chút kém cỏi, cùng dương gia sản xuất hoàn toàn không so được. Có thể đưa ra cái giá tiền này đã coi là không tệ. Giao dịch hoàn thành xong, Hoắc Hiên Hào liền tại Ngọc Bộ lão giả tụ ý dưới, cùng Tạ Xuyên bắt chuyện lên không phải Vừa rồi tiểu tử kia cũng không phải. Trong Ngọc Bộ lão giả trong tim cảm thấy có chút nghi hoặc, không phải dương gia cửa hẳn sao? Thế nào trong tiệm một cái dương gia người đều không có gặp phải đâu. Liên Yên Tâm như vậy đem chuyện làm ăn giao cho họ khác quản lý, chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lặng lẽ thả ra nguyên thần, nhẹ nhàng nhất câu Liên, quả nhiên tại Tạ Xuyên Thức Hải bên trong phát hiện dị dạng người này thức hải, còn có một đạo khác ngoại lai thần thức tồn tại. Phát hiện việc này sau Ngọc Bộ lão giả ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, bởi vì cứ như vậy, đã nói lên tông môn được đến đầu kia tin tức, cũng không phải là không có lượt thì sao có khói không có dễ chi luôn. Cái này nho nhỏ Dương gia, còn giống như thật sự là ẩn dấu đồ vật bất quá cũng không thể như vậy chắc chắn, nhà này vẫn là có ngưng nguyên tu sĩ ở nghe nói còn là vị thiên kiêu có phần bị vương triều coi trọng. Như vậy tách rời ngoại phóng thủ đoạn, cũng có thể là là tu sĩ khác gây nên. Từ tông môn được đến tình báo bên trong, Ngọc đội lão giả là biết Dương gia có một chỗ đất phong ngay tại cái này mở ra khu vực bên trong. Hơn nửa năm trước, chủ gia mấy tên tu sĩ, mang theo một đám phàm nhân rời chỗ ở tới nơi đây, sáng lập một chỗ mới phân gia. Vì tiến một bước nghiệm chứng tông môn cao tầng phỏng đoán, hắn vẫn là quyết định muốn đi một chuyến Dương gia nội địa bên trong chủ gia tất nhiên có vương triều che chở. Đi tới đó phong hiểm cả lớn, từ chỗ này phân ra bắt đầu cáng trò thỏa đáng hơn làm. Ngọc bội lão giả trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền có chủ ý hắn truyền niệm tại Hoắc Hiên hảo, nhường hắn hỏi thăm về Dương gia tại trong khu vực này tình huống. Cũng chính là tại Ngọc bội lão giả phát hiện tạ xuyên trong thất hải có ngoại lai ý thức tồn tại thời điểm, ở vào đất phong Dương gia bên trong Trần Dương, bỗng nhiên từ thành thôi ngưng thần trạng thái thoát ly đi ra Ai Laita a. Hắn cảm giác được ý nghĩ của mình bị người trêu chọc một chút, sau đó cẩn thận một cảm ứng, phát hiện là đến từ tạ xuyên nơi đó tạ xuyên bây giờ tại trong phường thị toa trấn, tình huống như vậy. Chẳng lẽ lại bị người phát hiện? Trần Dương trong nháy mắt đề cao cảnh giác, bởi vì phiến khu vực này bên trong, hiện tại cảnh giới cao nhất chính là hai cái ngư nguyên. Hai người này chắc chắn sẽ không làm ra tham dò tạ xuyên loại chuyện này, kia còn sót lại khả năng cũng chỉ có một loại. Khu vực mở ra sau, có ngoại lai tu sĩ đi vào, cũng thông qua tinh thần thủ đoạn đối tạ xuyên thức hải tiến hành cực kỳ ngắn ngủi dò xét. Cách làm này quá mức tận lực, không giống như là cử chỉ vô tâm, càng giống là cố ý gây nên nói không chừng thật đúng là gọi linh thanh nói chúng, đi qua nhiều như vậy thời gian, là Tô gia chủ mạch người bên kia có động tác. Bất quá cái này hai bên quan khẩu xuất nhập cấm chế, đều là chân nhân thủ bút, không có khả năng có vượt qua cảnh giới hạn chế tu sĩ trà trộn vào đến. Chư phi, cái này người xuất thủ, cũng không phải là tu sĩ." Trần Dương trong lòng một mình, sau đó liền tiệm nhập lòng đất, tỉnh lại đang ngủ Vương trùng ngươi tự mình đi một chuyến phường thị bên kia, theo dõi một chút tất cả hướng trong nhà phương hướng người tới. Dứt lời, liền gọi ra một đoàn nhỏ thân lực, đem Vương trùng bao vây lại o cục. Đã dâng ra qua tinh huyết Vương trùng, đã sớm đem Trần Dương tôn thờ đối với mệnh lệnh của hắn không dám có bất kỳ ngẫu nghịch, lúc này đã ứng, một đầu đâm vào tầng đất, mở đủ mã lực hướng phía phường thị tiến đến. Hoa Hiên hào rời đi dương ra cửa hàng sau, lại tại trong phường thị mua một chút về sau tu tập đan pháp cần linh tài. Bởi vì được đến Lam Miểu cùng Vương Cẩn hai người gia sản, hắn liền dùng dư thừa linh tinh, đi dạo hơn phân nửa phường thị, vì chính mình đào đến hai kiện cũng không tệ lắm linh bảo, làm dùng để phòng thân. Tại cái này về sau, hắn liền từ một bên khác cửa ra vào rời đi phường thị, bắt đầu hướng phía Dương Gia đất phương phương hướng tiến đến. Chỉ là hắn không biết là, tại hắn rời đi phường thị tầm nửa ngày sau, hành tung liền đã bị dưới mặt đất vương trùng phát hiện, mà bởi vì thần lực che lấp, nó cũng không có bị Ngọc Bội lão giả phát hiện cục cục. cục. cục, cục. Vương trùng rượi vào tiên phu cảm ứng, rất nhanh phát hiện hoắc hiên hào trên người dị dạng. Cái này nhân loại trên thân, giống như ngoại trừ bản thân bên ngoài, còn có có một cái khác khí tức tồn tại. Nó lập tức đem việc này cáo tri Trần Dương, cái sau cũng rất nhanh đoán được một loại, ở kiếp trước huyền huyễn tu tiên trong tiểu thuyết 10 phần thường gặp thiết lập. Một cái tiên phu không tồi tu sĩ trẻ tuổi, thêm một cái phụ thân tại vật phẩm lao ra ra, có thể nói là rất kinh điển tổ hợp. Biết cái này tin tức trọng yếu về sau, Trần Dương cũng là lập tức trong lòng đại định. Nếu như là một vị nào đó đại tu sĩ đích thân đến, vậy hắn thật đúng là không có cách nào đối phó. Nhưng nếu là không có nhục thân chỉ có một cái ký túc hồn linh chỉnh diện, vậy thì không có gì phải sợ. Các vị có thể đoán một cái, nguyên thần cái tên này, tại sao lại mang một cái thần chữ tới đi tới đi, ta cũng phải thật tốt nhìn một cái, cái này Tô gia chủ mạnh, đến tụt cùng đánh cái tính toán ứng gì. Chương 52, lời nói khách sáo. Chương 52, lời nói khách sáo. Tiến vào thuộc về trúc hồ quản lý tây lự khu, Hoắc Yên Hào liền cảm giác rõ ràng nhận lấy hai phe trên lệch. Bì phong thành đông nửa khu hoàn toàn không có tiến hành qua bất kỳ xử lý, chính là một mảnh nguyên sinh thái mênh mông sa mạc. Mà trúc hồ cái này tây lự khu, không chỉ có đã sơ bộ dùng cắt đất lật thành bình trình đại lộ thậm chí liền cột mốc đường đánh dấu cũng đầy đủ mọi thứ. Mọi đi một đoạn đường đều có thể minh xác biết mình thân ở chỗ nào, dọc đường một chút chi nhánh đường rẽ đi hướng phương nào cũng là liệt qua tới ngay. Nếu như chỉ là vì đi đường lợi nói, căn bản không cần gì điệu độ. Cái này hiển nhiên là đã vì về sau thông thương chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại mở ra phường thị, chẳng khác nào là đang thử vận hành giai đoạn. Như vậy trên lệnh, tại Hoắc Yên Hào dọc theo con đường này tiến vào Dương Gia đất phong sau, cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Dương Gia đất phong bên trong ba đầu đường cái cũng không phải là đơn giản dùng đất làm nền đè cho bằng, mà là đã hoàn thành gạch đá lấp chôn cùng đắp lên lại một tòa Một đường đi tới, đây đã là nhìn thấy nơi thứ 3. Hoa Huyên hào dương mắt nhìn thấy cách đó không xa một tòa cỡ nhỏ dịch trạm, đây là chỉ có tại Dương gia đất phong bên trong mới có thể nhìn thấy kiến trúc, tại nơi nửa khu địa phương khác thế nhưng là thấy không đến. Loại này dịch trạm mặc dù thể lượng không lớn, nhưng mà kết cấu bên trong lại là đầy đủ mọi thứ, trên mặt đất bộ phận là bình thường gian phòng, dưới mặt đất thì đào ra 20 tòa lập phủ. Dương gia chẳng những muốn tụ khí hộ kỳ vương triều tu sĩ tọa trấn, còn chuyên môn mời tới công tượng, tại gian phòng cùng trong lập phủ đều bố trí ngăn cách cùng cảnh giới cấm chế. Bức này điều kiện cùng trong phường thị khách sạn so sánh, đã không kém nhiều lắm, đồng thời giá cả còn chỉ có trong phường thị 2/3 tốt một cái phòng ngự chủ đạo, dựng ra vị này người chủ sự, cũng rất là không đơn giản. Ngọc bội lão giả thầm nghĩ trong lòng, làm những chuyện này, đều là muốn đầu nhập đại lượng giai đoạn trước chi phí, đồng thời theo thời gian suy tính, dựng ra là tại Vương triều cùng Bi Phong thành đạt thành sơ bộ ý đồ hợp tác trước đó, cũng đã bắt đầu hành động. Khi đó còn không biết những này đầu nhập phải đi qua bao lâu thời gian, khả năng sinh ra hiệu quả và lợi ích. Cái này thể lượng tiểu gia tộc, có thể có như vậy tầm mắt, sớm dự phán, nhu đồ bố cục Đồng thời còn có thể có mạnh như vậy lực chấp hành, cho dù là đặt ở Thương Lan Trung Bộ cũng là không thấy nhiều. Chính là bởi vì công tác chuẩn bị vững chắc, dựng ra những này dịch trạm, lần này phường thị mở ra sau, liền lập tức lấy được rõ ràng hiệu quả. Hoa Hiên Hào đi ngang qua 3 nhà dịch trạm bên trong, đều có 4 tới 5 tên tu sĩ đã vào ở trong đó đợi bọn hắn trở về, tất nhiên sẽ đem việc này nói cho nơi đây tình huống lại nói cho tu sĩ khác. Như thế truyền miệng về dưới, chắc chắn chờ Thương Đạo khai thông về sau, sẽ có càng nhiều hành thương đoàn ngũ, chọn tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn dựng ra dịch trạm tới làm trung chuyển cùng chỉnh đốn. Trải qua một ngày đi đường, Hoắc Yên Hảo đi tới giường già trước cửa. Gõ cửa về sau, liền có một vị mặc rộng rãi áo vải tiểu nam hài mở cho hắn cửa, "Ta chưa thấy qua ngươi, ngươi tìm ai à?" Ngọc Bội lão giả liếc mắt một cái, phát hiện tiểu hài này vẫn chỉ là phàm nhân, hẳn là còn chưa tới nhập đạo niên kỳ ta gọi Hoắc Yên Hảo, từ phía Đông Bi Phong thành mà đến, trước đây tại nhà ngươi phường thị cửa hàng bán phụ lục, chuyến này đi ngang qua, vừa vặn tới bái phòng một phen, còn mời giúp ta truyền cáo một tiếng đại nhân nhà ngươi." Tiểu Nam Hải sách lấy con mắt trên dưới dò xét hắn một phen, sau đó nói, "Tốt, ngươi tại cái này chờ một chút." Tại hắn đi không lâu sau, Hoắc Yên Hảo liền nhìn thấy trong viện che lớp trận pháp bị trợ hồi ở vào trung tâm lầu các hiện hiện mà ra. Chỗ này Dương gia tu sĩ chỗ ở, vào ngày thường là dấu ở báo cấp trong trận pháp gặp qua hoặc tiền đối, xin lỗi trở trục, xin mời đi theo ta a. Đối nguy đi ra ngoài nên đón, đem Hoắc Hiên Hào dẫn vào. Ngọc Bộ lão giả nhìn thấy Đối nguy tụ khí tứ trọng tu vi, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này tuổi tác, cái này tu vi, người này tư chất thiên phú nghiêm nhiên đã vượt qua Hoắc Hiên Hào, mà đây vẫn chỉ là Dương gia họ khác tu sĩ họ khác cứ như vậy có thiên phú, bản tộc còn có thể ra thiên kiêu, tốt như vậy sự tình toàn để ngươi Dương gia chiếm đâu? Ngọc bội lão giả càng nghĩ càng thấy đến việc này có kỳ quặc, càng thêm chắc chắn Dương gia tuyệt đối là tư tàng bí mật gì. Tại trong lầu các, hai người gặp được Dương gia gia chủ Dương Linh Thanh gặp qua Hoắc Tiền Bối, mời ngồi đi. Đà tạ Dương gia chủ. Đối phương tu vi bất quá tụ khí lục trọng, Hoắc Hiền Hảo tất nhiên là cũng không cái gì công nghệ, vẻ mặt nhẹ nhõm sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu cùng Dương Linh Thanh hàn huyên. Hắn vẫn là lấy phù lục vào tay, đầu tiên là đối Dương gia sản xuất phù lục tốt một phen tản dương, sau đó lại nhờ vào đó đi vào tới chế phù người trên thân. Những loại này thu thiện lời nói khách sáo thủ đoạn. Đắc ở Dương Linh Thanh trước mắt, thực sự quá mức non nớt, không có nghe hai câu liền đã biết mục đích của đối phương hự, quả nhiên là chạy theo cha nhà ta nội tình tới. Dương Linh Thanh trong tim cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là vẫn như cũ ung dung thản nhiên, phối hợp với Hoắc Hiên Hào biểu diễn đúng lúc này, tại bản thân nàng không có chút nào phát giác ở giữa, thứ hải bên trong luyện hóa viên kia Linh Châu bỗng nhiên tự hành vận chuyển lên tới. Dương Linh Thanh phản ứng cực nhanh, phân tâm nhị dụng phía dưới, một mặt cùng Hoắc Hiên Hào nói chuyện, một mặt theo Trần Dương nói tới, thôi động Linh Châu lực lượng truy tìm mà ra. Nhưng tại hạ một cái nháy mắt, Linh Châu liền đã mất đi mục tiêu, khôi phục kiến tính. Giấu ở Hoắc Yên Hào túi áo bên trong Ngọc Bộ lão giả cũng là sợ hãi cả kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sự bố trí này, lại còn có đảo ngược truy tung thủ đoạn. Còn tốt hắn kịp thời chặn Đức Nguyên Thần cảm ứng, lúc này mới không có bạo lộ ra không sai được. Như thế truy hồn chi pháp, chính là kia minh hừ phái thủ bút. Thấy chỗ ngồi Dương Linh thanh vẻ mặt cũng không dị dạng, Ngọc Bộ lão giả cũng cho rằng đây là thiết trí tại Dương gia tu sĩ thức hải bên trong bị động thủ hộ thuật. Pháp. Liên cung phòng thị cái kia tạ xuyên như thế, liền những này tụ khí tu sĩ chính mình cũng không biết, thức hải của mình bị người thực hiện loại thủ đoạn này. Không phải, cũng sẽ không như vậy không phản ứng chút nào. Hoa Hiên Hào dõng nhiên tiếp vào Ngọc Bộ lão giả chuyên nghiệp, chính là lời nói xoay chuyển, trò chuyện lên cùng nhau đi tới kiến thức Dương gia chủ, nhà người đất phong bên trong những cái này dịch trạm, xây thế nhưng là tương đối tôi ta. Hoa Hiên Hào tán dương, lúc ta tới gặp ba nhà, đều đã có tu sĩ vào ở, tương lai thương đạo đả thông nhất định có thể kiếm được đầy bốn đại bác. Dương Linh thanh nghe vậy khẽ cười nói, ha ha, tiền bối quá khen rồi, đều là trong nhà lão tổ lưu tính sâu xa, ta bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ta thấy những cái kia dịch trạm động phủ, đều là tu kiến dưới đất, rất có đặc sắc, trong nội viện này phía dưới, chắc hẳn cũng là có động thiên kha. Nghe nói như thế, Dương Linh Thanh trên mặt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rất nhanh che giấu đi qua, nói tiếp, cái này tự nhiên là không có, hướng phía giới khai phát không gian, bất quá là bởi vì dịch trạm trên không trung ở giữa nhận hạn chế nguyên nhân, trong nhà sân nhỏ độ lớn, liền không có như vậy làm việc. Cái này một nhỏ xíu biểu tình biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi ngọc bội ánh mắt của lão giả bí mật giấu ở dưới mặt đất. Ngọc bội lão giả lập tức đem tự thân nguyên thần hướng phía dưới kéo dậy. Cũng không lâu lắm, thật đúng là phát hiện một đạo khí tức thần bí tồn tại, chương 53. Đoá Sá. Chương 53. Đoá Sá. Phát hiện này nhường hắn càng thêm thích thú. Nếu là có thể đem dương gia bí mật khai quật ra, cũng thành công mang về tông môn, đây tuyệt đối được xưng tụng là một cái công lớn. Tông môn sở dĩ đối Dương Nghiệt một chuyện như thế đề bụng, cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ phá cảnh tổn thần chi pháp là không hoàn chỉnh. Trước kia đạp Diệt Minh hư phái, nhà này tông môn tử hư linh chân nhân trong tay được đến tổn thần bí pháp, nhưng là tại trải qua đến tiếp sau tu luyện cùng nghiên cứu, bọn hắn rất nhanh liền phát giác, môn bí pháp này giống như thiếu thốn thứ gì. Môn bí pháp này nhất định phải từ Thông Linh Sơ Kỳ liền bắt đầu tu luyện. Mà khối này thiếu thốn độ vận, trực tiếp liền dẫn đến nguyên bản chỉ ở đột phá chân ý cảnh sau khi thất bại mới có thể có hiệu lực pháp môn, biến thành chỉ cần phá cảnh thất bại đều sẽ cưỡng chế tự hủy nhục thân. Phải biết phá cảnh, nhất là nhất trọng hai trọng tiểu cảnh giới đột phá. Cho dù thất bại, phản phệ cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, chỉ cần tính dưỡng tới mấy năm liền có thể khỏi hẳn. Nhưng ở bí pháp này tác dụng dưới, lại là muốn hoàn toàn mất đi toàn bộ nhục thân, tựa như hiện tại Ngọc bội lão giả như thế. Những trong năm này, nhà này tông môn cũng không phải lần đầu tiên nghe được có quan hệ minh hư phái có đệ tử sống tạm tin tức. Nhưng mà trong đó đại đa số tin tức đều là truyền ôn, bọn hắn thật xa đi một chuyến, kết quả chỉ là một trận hiểu lầm, huyên náo chính bọn hắn cũng trên mặt có chút không nhịn được. Số ít sát thực bắt được Minh hư phái Dương Nghiệt, cũng đều chỉ là đã có tuổi tụ khí tiểu tu, cho dù sử dụng siêu hồn chi pháp cũng không có bất kỳ tu mà gì. Cho nên khi lấy được Dương gia tin tức sau, bởi vì đường xá sát rồi, tông môn cũng chỉ là trước phái gia Ngọc bội lão giả ra mặt tìm hiểu hư thực. Mà lần này, Ngọc bội lão giả có dự cảm mãnh liệt, liên quan tới Minh hư phái kia tổn thần bí pháp chân chính bí mật, rốt cục muốn bị chính mình tìm được. Ngọc bội lão giả tâm tình vô cùng kích động, loại này thành tựu tại ta cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Việc này về sau, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ tông môn đại công thần. Đến lúc đó, cái gì chí bảo tài nguyên, phúc vận cơ duyên, liền đều sẽ theo nhau mà tới, đừng nói là cái gì trùng kỳ hậu kỳ, chính là thông linh viên mãn, chính là kia chân ý cảnh. Ta cũng có thể đăng giai mà lên. Mang dạng này tâm cảnh, hắn nhẫn nại tính tình chờ đến vào buổi tối. Hoắc Yên Hào đã lấy sắc trời quá một làm lý do, tại Dương gia một chỗ biệt viện bên trong ở lại. Trong phòng, Hoắc Yên Hào kiểm điểm chuyến này thu hoạch, trong lòng có chút cảm khái đều rằng người không tiền của phi nghĩa không giàu. Lời này thật sự là một chút không dựa. Nếu không giết bọn hắn hai, ta còn muốn lại góp nhặt không biết bao nhiêu năm mới có thể có được như vậy thật vô liếng. Trở trở về Bì Phong thành, cảnh giới sau khi tăng lên, lại đem hai người đồng phủ cũng cho vơ vét một lần, bên trong khẳng định còn có khác đồ tốt. Nghĩ như vậy, hắn liền lấy ra ngọc bội, đặt ở bàn bên trên kính bái lên đa tạ tiền bối tương trợ tại ta, ân thứ mạng, tái tạo tri ân, hoặc hiền hảo chớ đời này không dám quên. Có thể có được hôm nay thu hoạch, đều là bái trong ngọc bội lao tiền bối ban tặng. Nếu như mình chưa từng gặp phải hắn, chỉ sợ sớm đã thành đông hoang vương triều tu sĩ thủ hạ một bộ vong hồn. Nhưng Hoắc Hiên Hạo cũng không biết, tại phát giác được Dương gia dưới mặt đất tư tạng bị bảo về sau, trong ngọc bội lão giả này cũng đã bắt đầu động đoạt xá tâm tư. Phốc. Hoắc Hiên Hạo bỗng nhiên cảm thấy thứ gì tại thức hải của mình đồng không sai nội tung, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ toàn tâm đau đớn lóe lên trong đầu. Hắn nằm rạp trên mặt đất thống khổ có lại thành một đoàn, trong đầu lại là vang lên quen thuộc thanh âm đàm thoại quang động động một mép, không phải thấy thành tâm, thật muốn cảm tạ lão phu, liền ngoan ngoãn đem nhục thân giao tới đi. Đã độc thủ, ngọc bội lão giả cũng là không còn nguy chàng, hiện ra diện mục chân thật. Tại cực đoan thống khổ phía dưới, Hoắc Hiên Hạo đã không có nhiều ít năng lực suy tư. Trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là, vì cái gì chính mình gặp phải tất cả mọi người đều muốn đoạt tính mạng mình. Giờ nhà sau gặp phải Đông Hoang tu sĩ, Bì Phong thành đụng phải Vương Cản cùng Lam Miểu, mà bây giờ, ngay cả đã cứu tính mạng mình, bị hắn tin tưởng lấy lao tiền bối cũng muốn đoạt xá chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hoắc Hiên Hào đau đến không cách nào há miệng, chỉ có thể ở trong lòng bất lực kêu thầm tra. Mẹ, hài nhi không muốn chết da lão tổ. Lão tổ mau cứu ta, mau cứu ta đi. Chỉ tiếc những lời kêu rên đều không thể đổi lấy bất kỳ đáp lại nào, Hoắc Hiên Hào ý thức đã theo Ngọc bội lão giả chiếm trước mà càng thêm hẻo lại lên. Tới cuối cùng, trái tim của hắn chỉ phát ra như hơi tàn giống như khẽ gọi, hỏi câu ở giới này hư vô thần a. Như thật có thần. Cú ngai hạ xuống từ bị phù hộ. Ta, phu. Nhất niệm tức thì, Hoắc Yên Hạo ý thức lâm vào hoàn toàn trong hỗn độn, mà hắn trên mặt đất thân thể, cũng tại ngắn ngủi hôn mê sau, trải qua một hồi kịch liệt giọ dự, lại lần nữa đứng lên. Chỉ là lúc này, ánh mắt kia cùng thần thái sớm đã cùng trước đây tưởng như hai người tốt tốt tốt, bất luận là khí mạch thổ hướng, vẫn là cơ bắp máu xương, đều cùng lão phu cái này nguyên thần 10 phần phù hợp. Ngọc bội lão giả chiếm cứ Hoắc Yên Hạo nhập thân, sau đó vận động bí pháp Đem nguyên thần bên trong gửi lại bộ phận linh lực phóng thích mà ra. Tu vi cũng tại qua trong giây lát, như là làm hỏa tiễn, lên thẳng tụ khí thập nhi trọng. Có như thế tu vi, tại cái này phường thị bên ngoài đã là vô địch chi cảnh, đối phó một cái chỉ có hậu kỳ trận pháp bảo vệ dương gia tới nói, càng là dư giải. Nửa đêm canh ba thời gian, một bóng người vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Hắn hành động không có phát động dương gia cảnh giới trận pháp, liền như là một cái u hồn giống như, đi tới trung ương trong lầu các. Ngọc bội lão giả thi triển thuật pháp một phen dò xét, rất nhanh liền tìm được ở vào lầu các dưới mặt đất cường ẩm. Phóng thích nguyên thần đem cái này một mảnh nhỏ khu vực che lớp sau, Hắn liền lấy cường đại ngoại lực mở ra cửa ngầm, không có phát ra một điểm động tĩnh. Cửa ngầm mở ra, một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngọc Bội lao giả một cái lắc mình tiến vào bên trong, sau đó vẫn không quên đem cửa ngầm đóng lại. Hắn thấy, chính mình cái này một loại hành tung thủ đoạn, hoàn toàn chính là thần không biết quỷ không hay đừng nói là dương gia, chính là bình thường ngưng nguyên tu sĩ, nếu không phải chuyên môn lưu ý, cũng rất khó phát giác. Nhưng mà hắn không biết là, bất luận là lầu các thượng tầng Dương Linh Thành, vẫn là dưới mặt đất khu vực bên trong Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương, đều đã sớm biết được hắn động tĩnh như thế không kịp trở lại, xem ra mục đích tính rất rõ ràng a. Trần Dương chú ý Ngọc Bộ lão giả một đường hướng phía dưới mặt đất động phủ mà đến. Trước mắt hắn vẫn còn không biết rõ lai lịch của đối phương cùng mục đích thực sự, trong lòng cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Bất quá, gặp gỡ dạng này một cái chính mình đưa tới cửa nhân vật lợi hại cũng không dễ dàng, vừa vặn liền lấy đến lại cho Dương Nguyên Hồng đến luyện tay một chút. Ngọc Bộ lão giả một đường hướng phía dưới, không bao lâu liền thấy được động phủ cửa đá sẽ không sai, kia khí tức thần bí chính là từ nơi này truyền ra. Trong động phủ truyền ra chấn động, tiến một bước ấn chứng Ngọc Bộ lão giả phán đoán chỉ là hắn có chỗ không biết, ba ngày hắn lấy nguyên thần phát hiện cái kia đạo khí tức, căn bản chính là Trần Dương cố ý phóng suất dẫn dụ hắn mắc câu đang lúc Ngọc bội lão giả chuẩn bị tiến lên thời điểm, kia động phủ cửa đá lại đột nhiên kết kích một vang, lại quỷ dị chính mình mở ra. Ngọc bội lão giả ánh mắt tụ lại, sắc mặt cảnh giác lên. Có thể chờ hắn nhìn thấy kia từ trong động phủ đi ra thấp bé thân ảnh, trên mặt lại hiện ra mấy phần kinh ngạc thế nào, là Tiểu Hải này. Chương 54. Vì sao không bái? Chương 54. Vì sao không bái? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ba ngày Hoắc Hiên hảo bái phòng Dương gia thời điểm, chính là Tiểu Hải này mở lại môn. Rõ ràng là cái phàm nhân lại xuất hiện tại cái này dưới đất trong động phủ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại cảm giác quái dị tiền bố, ta động phủ này thế nhưng là ẩn nấp thật sự, không nghĩ tới lại vẫn là bị ngươi tìm tới. Dương Nguyên Hồng vừa mới nói một câu nói, tia đỏ ngọn lửa màu đỏ cũng đã đập vào mặt. Rất hiển nhiên, Ngọc Bộ kia lão giả là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cùng hắn quần nhau kéo dài. Viên Mãn thập nhị trọng tu vi phía dưới, hỏa pháp này uy lực thực giở người, ngay cả lòng đất trong thông đạo cắt đá đều có hỏa tan chi tướng. Bá. Dương Nguyên Hồng thấy thế cũng là không chút ho mang, đưa tay một quyển đưa ra. Quỷ thế thành hình ngay mắt, liền đem đạo này hỏa pháp quẩn khắc đánh tan cái này sao có thể. Ngọc bội lão giả lập tức trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình thuận pháp đúng là bị đối phương chỉ dùng một quyền liền hóa giải. Hắn đã biết đối phương tuyệt không phải phàm nhân, là dùng cái gì hắn đều chưa từng nhìn thấu thủ đoạn che giấu cánh giới. Đáng chết, chủ quan. Ngọc bội lão giả trong lòng sinh ra một chút hối hận, cục diện dưới mắt đều là bởi vì hắn lập công suất ruột bộ trí. Nếu là đổi lại bình thường, hắn làm việc nhất định sẽ càng thêm cẩn thận mới đúng việc này không thành, vẫn là đi đầu rút lui là bên trên. Nghiệm động ở giữa, hắn lại lần nữa thi triển hỏa pháp Gọi ra đoàn hỏa cầu thật lớn đánh về phía Dương Nguyên Hồng, chính mình thì mượn cơ hội bức ra trở ra, chuẩn bị trở về mặt đất. Cũng không có chờ hắn quay người đi ra hai bước, liền phát hiện nguyên bản rộng rãi thông đạo, giờ phút này đã bị một cái to lớn thân ảnh hoàn toàn phá hỏng. Ngọc Bội lão giả nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng đã là chấn kinh tới tột đỉnh vẻ tinh linh manh thú thể. Bực này linh trùng, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Loại này linh trùng dù cho đặt ở Thương Lan Trung Bộ cũng vô cùng hiếu, giá trị cực cao. Bọn hắn trên thân có thể nói toàn thân là bảo, bất luận là bảy trận vệ bùa, vẫn là chế khí luyện đan, đều có năng lực bên trên địa phương. Mã Ngọc đội lão giả trước mắt cái này có thể, rõ ràng đã nhanh muốn cảnh giới, sắp tấn thăng thối biến đồng thời, từ biểu hiện của nó đến xem, hiển nhiên cũng là đứng tại Dương gia bên này. Một cái thoạt nhìn là phàm nhân, lại có thể tùy ý đánh tan viên mãn pháp thuật đứa nhỏ, lại thêm hiện tại cái này cực kỳ hi hữu linh chủng, đã là nhường Ngọc đội trong lòng ông lão khẽ run, trên trán mồ hôi dần dần sinh. Hắn ý thức được, tình huống trước mắt, dường như muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Có thể tìm tới một bộ thân thể thích hợp thế nhưng là vô cùng không dễ dàng. Nếu không phải thực sự không có biện pháp, hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ qua nhưng cục diện dưới mắt, chỉ dựa vào lấy bây giờ thập nhị trọng cảnh giới, chỉ sợ là khó mà thoát thân hay. Ma tôi mà tôi, hôm nay lão phu nhẫn vừa, chúng ta ngày sau lại nối tiếp. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn, Ngọc bội kia lão giả làm việc cũng là quả quyết, một ý niệm chính là rút ra nguyên thần xuất thể, chuẩn bị bỏ qua nhục thân mà chạy. Ngược lại Dương gia dấu bí chuyện đã bị hắn biết được, chỉ cần chờ về tông môn đem việc này bẩm báo lên trên, Dương gia cho dù có lại nhiều át chủ bài cùng che chở cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao nhà mình tông môn chiến lực, có tại toàn bộ trúc hộ vương triều phía trên. Huyền hào nhục thân rủi lơ nga xuống đất, Ngọc bội lão giả Nguyên Thần phát ra trận trận cười lạnh, thật nhanh hướng mặt đất bò chạy. Nhưng mà, ngay tại sắp xông ra mặt đất thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, Nguyên Thần của mình giống như bị thứ gì cho kéo lại như thế, cũng không còn cách nào hướng lên nửa phần. Lần này, Ngọc bội lão giả hoàn toàn hoàn hồn. Hắn cho tới nay lực lượng cũng là bởi vì Nguyên Thần tính cả thủ. Cho dù là cùng là thông linh cảnh tu sĩ, trừ phi là thiết kế vòng đây, không phải đều là không cách nào bắt được Nguyên Thần. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần của mình, đúng là bị một cố không biết từ đâu mà đến lực lượng cho gắt gao đến kiểm chế ở, vô luận như thế nào rẽ ruột đều không dùng. Hắn liều mạng hướng lên toán loạn, có thể nguyên thần lại là bắt đầu một chút xíu bị kéo về dưới mặt đất không? Ta không thể gây ở loại địa phương này, ta chính là Ngọc Tiêu Tông trưởng lão, ban phôi chân, ngươi sao dám giết ta? Sợ hãi đan sen ở giữa, Ngọc Bộ lão giả hô ra tên thật của mình, điên cuồng hướng phía phía dưới truyền niệm. Có thể theo một đạo to lớn thanh âm truyền đến, chính là gọi hắn tâm thần càng thêm kịch liệt dung chuyện không xa vặn rặm, đường xa mà đến, sao không lưu lại ngồi một chút lại đi? Oen. Vừa dứt lời, ban phôi chân liền cảm giác được nguyên thần của mình một hồi tạt rơi, lâm vào đen kịt một màu. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc liền đã là thân ở một mảnh vô ngần tinh hải phía dưới ta. Ta không chết." Ban Khôi chân cuống quýt nhìn về phía tự thân, phát hiện chính mình mặc dù đi tới chỗ này thần bí không gian, nhưng là nguyên thần chưa tán đúng vào lúc này, một đạo to rõ giọng nữ lại lần nữa truyền đến đăng giai. Thanh âm này nhường Ban Khôi chân nguyên thần một trận rung động, hắn lúc này mới dương mắt phát hiện, tại trước người mình ở xa, còn có một tòa vô cùng to lớn màu trắng cung điện. Cung điện này cao ngất tận trời, dường như xuyên thẳng tinh hải. Hắn đạo này nguyên thần độ cao Đúng là so cung điện kia trước cửa chính một tầng cầu thang còn muốn thấp hơn rất nhiều ở chỗ này, hắn đã mất đi nguyên thần độ chống không năng lực, chỉ có thể liền giống như người bình thường đi lại, leo lên đằng dai. Đằng dai ở đằng kia cổ vô hình trọng áp thúc dục hạ, Ban Khôi Chân cố gắng bò qua từng tầng từng tầng cầu thang, thật vất vả mới đi đến được đại môn trước đó. Hắn nơm nớp lo sợ hướng bên trong nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sám trắng mê vụ tiến điện. Lần này vang lên, là một cái hùng vũ hữu lực thanh niên nam tử. Ban Khôi Chân vội vàng tăng tốc bước chân, hướng phía trong đại điện đi đến. Cái này cùng nhau đi tới, hắn chính là tại vắt hết góc suy tư, nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ? Hắn đã mất đi năng lực nhận biết, đã mất đi ngự không năng lực, thật giống như một cái bình thường hồn linh pháp địa. Bí cảnh, chẳng lẽ lại Minh hư phái chân chính bí mật đều bị giấu ở nơi này? Ngay tại ban khôi chân ngở vực vô căn cứ thời điểm, tia ngăn cách hắn tầm mắt mê vụ dần dần từ từ tiêu tán. Mà khi hắn thấy rõ trong điện cảnh tượng, chính là trong nháy mắt cả kinh tất sắc, cực độ sợ hai phía dưới, nguyên thần đều là lão đạo muốn ngã, suýt nữa tại chỗ tán loạn. Tại ban khôi chân thị giác bên trong, bốn tôn khủng lồ lại không thể diễn tả cái ảnh, đang rủ xuống đầu dùng từng đôi trống rông mắt to nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này bốn tôn cự vật bên trong Có hai tôn là ở đẳng tia cao nữa là đài cao hai bên phân lập. Một tôn hiện ra u tử sắc, quanh người ẩn có phù quang lấp loé. Một tôn hiện ra màu đỏ thẫm, toàn thân võ khí bốc hơi, hùng thế cuồn cuộn. Tại trên đài cao kia, còn có hai tôn vái ảnh, địa vị nhìn muốn càng thêm tôn sủng. Sang bên tôn này tinh hồng như máu, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào ra như dòng máu đồng dạng thác nước, kia thẳng bức tâm linh huyết sát chi ý, nhường ban khôi chân liền nhìn nhiều lá gan đều không có. Mà ở giữa địa vị cao nhất tôn này, càng làm cho hắn liền nhìn thẳng dũng khí cũng không dám sinh ra. Chỉ dùng dư quang thoáng nhìn cái kia tản ra bạch mang vĩ ngạn thân ảnh hay tại ban khôi chân run lẩy bẩy lúc, hai bên quái ảnh lần lượt mở miệng, lần nữa chấn động đến hắn đầu góc chống rống đã thấy thần tôn. Vì sao không bái? Chương 55, trung bộ sự tình. Chương 55, trung bộ sự tình. Phú Âm cùng Vũ Hóa một người một câu, hoàn toàn đánh nát ban khôi chân tâm lý phòng tuyến. Nguyên thần của hắn một thanh náo nhào xuống đất, liên tục hô to, bái kiến thần tôn đại nhân. Câu thần tôn đại nhân tha mạng. Trần Dương ngồi tại ở giữa trên bàn tiệc, hướng về phía trước tham dò thân, mới nhìn đến phía dưới ban khôi chân nguyên lai nhỏ như vậy à. Hắn cũng không nghi đến. Đem tu sĩ nguyên thần kéo vào vỡ vụn thần cùng, vậy mà chỉ có một nửa đầu ngón tay lớn nhỏ. Cũng khó trách Ban Khôi Chân sẽ sợ đến như vậy, trong mắt hắn, chính mình cùng cái khác ba vị, thật sự là như là che trời cự vật đổng dạng. Tại tại xuyên thức hải bên trong ý thức bị Ban Khôi Chân phát động sau, Trần Dương chính là bắt đầu chuẩn bị đối sách. Thông qua triệu Hoán Vũ hóa hắn biết được, việc này rất có thể là tu sĩ nguyên thần gây nên. Nguyên thần chi danh, chính là cùng nó lai lịch có quan hệ. Tại thời cổ tiên thần cùng tồn tại niên đại, có không ít đại năng đều thử qua xong nói đồng tu chi pháp, dựa vào bọn hắn tiên phú kinh người cùng trí tuệ, tự nhiên cũng là được đến rất nhiều tiên thần hợp nói thành quả. Cái này nguyên thần liền là một cái trong số đó đem thần đạo sinh linh không thể biết, không thể nhìn, không thể xem xét đặc tính, cùng tiên đạo hồn linh thuật pháp đem kết hợp, thai nghén mà ra một loại hoàn toàn mới hình thái, chính là bây giờ lưu truyền xuống tu sĩ nguyên thần. Nguyên nhân chính là dạng này lai lịch, nguyên thần tại đối mặt độ tinh khiết cao hơn thần đạo sinh linh lúc, mới có thể bị toàn phương vị áp chế đem phù âm cùng vũ hóa đều gọi đến, cũng là vì cho cái này thần bí tu sĩ nguyên thần thật tốt tới một cái thần linh rung động, đến đạt thành không đánh đã đá khai hiệu quả. Hiện tại xem ra Cái này ban khôi trấn nghiêm nhiên đã bị sợ vỡ mật, đều không cần Trần Dương tra hỏi, đã bắt đầu thao thao bất tuyệt đem chính mình lỗi tình toàn bộ khai ra là ta cả gan làm loạn, lại qué giày thần tôn đại nhân an bình, ta đáng chết. Ta đáng chết á thần tôn đại nhân. Việc này tuyệt không phải ta nguyện, ta cũng là bị Tiêu tông môn bức hiếp a. Bọn hắn không cho ta tìm lục thần, không phải gọi ta đến, ta không có cách nào sớm biết Dương gia là thần tôn đại nhân dưới chướng thế lực, cho dù là cho ta 1 ngàn 1 vạn la gan, ta cũng không dám tìm Dương gia sự cố minh hư phái một chuyện, ta không có tham dự qua, đều là tông môn những lao ra hỏa kia làm được. Đến tiếp sau đuổi bắt Dương Nghiệt, ta cũng từ chưa từng đi, chưa hề tổn thương qua Minh Hư phái một người. Phá cảnh tôn thần chi pháp, bây giờ ngay tại ta tông môn tổ lấy, ta biết ở đâu, thần tôn đại nhân nếu là cần, tiểu nhân có thể vì ngài mang tới. Thông qua ban khôi chân lưu lo không ngừng giản thuật, Trần Dương cũng rốt cục biết được việc này toàn bộ diện mạo hóa ra là lão dư trên người chuyện a. Dư lão tông môn bị diệt, chạy trốn đến trúc hồ, vị Dương quán phong cứu lên, việc này Trần Dương là biết, nhưng hắn chưa từng có truy đến cùng qua, cũng căn bản không nghĩ tới, dư lão tông môn, vậy mà lại là cái Tây Bắc đại tông là bởi vì môn phái Lao Tổ Hư Linh Chân Nhân tu được một môn phá cảnh tồn thần bí pháp, bị Thương Lang Trung bộ thế lực Ngọc Tiêu Tông coi trọng, lúc này mới thu nhận họa diệt môn. Môn bí pháp này nơi phát ra, vậy mà cũng cùng địa bảo bí cảnh có quan hệ. Mà cho Ngọc Tiêu Tông thả ra cái tin tức này người, đương nhiên đó là tô ra chuyện thế gian, đúng là như vậy sao? Lão dư trên thân vậy mà cũng có thể cùng bí cảnh tạo hóa dính dáng đến liên quan. Trần Dương thấp trong mắt, ban khôi chân dạng thuật cũng dần dần dừng. Còn lại chỉ có cầu thần tôn đại nhân minh giám, thả tiểu nhân một con đường sống câu nói này không ngừng mà lặp lại. Trần Dương trong tim cười thầm một tiếng. Sau đó mở miệng yếu ớt nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói qua, chính mình đáng chết sao? Dưới đài cao ban khôi chân nguyên thần nhoáng một cái, lại tiếp theo một cái chớp mắt khóc thảm thương ra tiếng o o o, thần tôn đại nhân, tiểu nhân không muốn chết a. Ta. ta không muốn chết hơn 200 năm tu đạo, mới được hôm nay tu vi, ta không nỡ. Ta không cam tâm những cái này tai họa, ta chưa hề lãng qua. Hôm nay tới dương gia, cũng không thương tới bất kỳ người nào. Cầu thần tôn đại nhân, van xin ngài, tiểu nhân muốn sống, đáng chết cũng còn không có đến phiên ta a. Ngại Ban Khôi chân cực kỳ bi thương cầu khẩn, Trần Dương suy nghĩ lên đây cũng không phải nói hắn đối với người này động lòng chắc hẳn, mà là bởi vì một cái thông linh tu sĩ nguyên thần, cứ như vậy bỏ chết thực sự khá là đáng tiếc. Hẳn là thật tốt lợi dụng, nhường hắn phát huy càng lớn giá trị mới tốt. Ngược lại chính mình nắm giữ đối nguyên thần tuyệt đối trưởng khống cùng áp chế năng lực, trực tiếp dùng thần lực cho hắn trên thân buộc lên mới đạo, về sau liền cho Dương gia làm cái môn thần cũng không tệ ông. Sau một khắc, Trần Dương đem thần lực cùng ý thức đồng thời dò ra, đem Ban Khôi chân nguyên thần chúng qua hướng tất cả ký ức đều rút ra. Hắn cái kia đạo nguyên thần cũng đột nhiên an tĩnh lại, không có vân động. Trần Dương từ Ban Khôi Chân xuất sinh bắt đầu, một mực thấy được hắn đột phá thông linh cảnh giới. Hắn vừa bắt đầu là cái tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp thu được nửa bộ đan pháp truyền thừa. Dựa vào cái này nửa bộ truyền thừa, Ban Khôi Chân bắt đầu ở tu đạo chi trên đường, từng bước một mười bậc mà lên, cũng tại 48 tuổi lúc, đột phá nguyên nguyên, cùng bái nhập Ngọc Tiêu tông sơn môn hạ, trở thành một tên ngoại môn chấp sự. Tại bái nhập tông môn sau, hắn liền không còn tu tập đan pháp, ngược lại một lòng tu đạo, cũng tại 192 tuổi vận khí cực tốt hoàn thành thông linh cảnh giới đột phá. Thông qua kiểm tra đoạn này ký ức, Trần Dương xác định Ban Khôi Chân mới vừa nói những cái kia cũng không phải là hoang luôn. Tại đến Dương gia trước đó, hắn xác thực cùng Minh hư phái một chuyện không có liên quan đồng thời từ trong trí nhớ của hắn, Trần Dương cũng đại khái hiểu được Ngọc Tiêu Tông cùng Thương Lan chúng bộ bộ phận thế lực tình huống. Ngọc Tiêu Tông tại 30 năm trước, chỉ có một vị trung tam cảnh tu sĩ tọa trấn, mà khi lấy được Minh hư phái phá cảnh tuẩn thần chi pháp sau, tại 7 năm trước, lại thêm một vị chân ý cảnh tu sĩ, tông môn thực lực đại trưởng. Nhưng dù vậy, Ngọc Tiêu Tông tại toàn bộ Thương Lan chúng bộ, cũng chỉ có thể tính là một cái biên giới nhị lưu thế lực. Khoảng cách nhất lưu cùng đỉnh tiêm còn có một quãng đường rất dài muốn đi, kém đến còn rất xa. Thương Lan Trung bộ diện tích cơ hồ là Tây Bắc hơn gấp 10 lần, trong đó các đại tông môn, vương triều, thế gia vô số, các phương đại năng càng là tầm tầng, tầng lớp lớp ở nơi đó, chỉ có nắm giữ Đạp hư cảnh tu sĩ tọa trấn, có thể cùng ngoại giới đông vực giao lưu thế lực, khả năng bị tính là là đỉnh tiêm. Mà những này thế lực lớn bên trong tiên kiêu, kia mới thật sự là nghịch thiên đến không tưởng nổi. Vượt biên giết địch, tu khí chạm ngưng nguyên dị gì gì đó, đối bọn hắn tới nói, đều đã là bình thường như ăn cơm. Trợ sinh dị thể thêm tay cầm chí bảo phía dưới, ngày đó tiêu bảng trước mấy tên tuyệt thế yêu nghiệt, đều là có thể làm được lấy tụ khí chống lại thông linh tu sĩ hành động vĩ đại chỉ có trung tâm cảnh cái kia đạo ranh trời mới có thể kiểm chế mũi nhọn của bọn hắn tụ khí đánh thông linh. Dạng này dò người. Nhìn thấy những ký ức này, Trần Dương cũng thực hơi kinh ngạc. Khó trách rất ít gặp trung bộ tu sĩ đi vào Tây Bắc, trong mắt bọn hắn. Ngoại trừ trung bộ bên ngoài địa phương khác, hẳn là thật tính làm thâm sơn cùng cốc. Trừ phi là giống Minh hư phái dạng này thu được chí bảo, không phải người ta căn bản không hiếm được đến ngươi nơi này. Mà cho dù là Minh hư phái môn kia phá cảnh tổn thần chi pháp, đặt ở trung bộ nhất lưu cùng đỉnh tiêm thế lực trong mắt, khả năng cũng thật tính không được cái gì. Bởi vì chỉ có như thế Khả năng đến phiên Ngọc Tiêu tông dạng này thế lực ra tay cướp đoạt nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiền a. Trần Dương xem hết ban khôi chân ký ức, trong lòng không khỏi là phát ra như vậy cảm khái. Hắn gần nhất mới dần dần có dương ra lại cố gắng một thế hệ, có lẽ có thể ở trục hổ hết khổ cảm giác. Bây giờ thấy một lần, chính là phát giác, con đường phía trước vẫn như cũng là gánh nặng đường xa a không chỉ là dương ra, còn có hắn gánh vác thần đạo đại nghiệp, tương lai khiêu chiến cùng gian nan hiểm trở chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá, áp lực như vậy cũng thúc đẩy sinh trưởng ra Trần Dương trong lòng đấu chí như vậy, mới tốt, mới thú vị, mới đặc sắc a. Tầm mắt bị mở ra sau kia cố chống chọi bao la cảm giác, gọi Trần Dương nỗi lòng bành trướng lên. Vẫn là câu nói kia, đại đạo khắp lại giải, đi thì sắp tới. Có thể nhận biết thế gian này rộng lớn, ý thức được chính mình nhỏ bé, cũng là trưởng thành bên trong nhất định phải phải trải qua một bước. Chương 56, còn nhiều thời gian. Chương 56, còn nhiều thời gian. Cảm khái qua đi, Trần Dương đem phần này ký ức còn đưa bàn thôi chân. Cái sau ý thức thức tỉnh, vội vàng tiếp lấy tiếp tục cho Trần Dương dập đầu đứng dậy a, vừa mới ta xem qua ngươi quá khứ, biết được ngươi lời nói không hoa. Ban Khôi Chân nghe xong lập tức cảm động đến rơi nước mắt, đối với Trần Dương Thiên Ân và Tạ. Bất quá, Trần Dương lại tại về sau lời nói xoay chuyện, ngữ khí có chút nghiêm khắc nói, "Nhưng ngươi lần này va chạm dưới trướng của ta Thánh tộc, lại là chuyện chắc như đinh đóng cột, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Nghe được có thể giữ được tính mạng, Ban Khôi Chân nơi nào còn dám yêu cầu xa vời những vật khác, lúc này đáp ứng nói, "Thần tôn đại nhân nói phải. Tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân bằng lòng bị phạt." Ngọc Tiêu Tông môn kia phá cảnh tồn thần chi pháp, nguyên là bản tôn tại bí cảnh di thất chi vật, ngươi lần này sau khi trở về, tại ta mang tới." "Vâng." Tiểu nhân minh bạch Thần Tôn đại nhân chi vật, tự nhiên hoàn trả mới là. Chuyện này giao cho tiểu nhân. Ban Khôi chân miệng đầy đáp ứng, nhưng lại cảm thấy có mấy phần không ổn, thận trọng hé mồm nói: "Thần Tôn đại nhân, tiểu nhân bây giờ cảnh giới còn thấp, như đi việc này, chỉ sợ cần lâu dài miu đổ một phen mới được." "Không sao, bản tôn có thể chờ, nhưng ngươi nếu dám lựa gạ tại ta, hoặc là sau khi trở về phản chiến tông môn, có biết hậu quả." "Không dám, không dám, tuyệt đối không dám." Tiểu nhân ở này có thể đại đạo lập thể, nếu có đối thần Tôn đại nhân có mảy may làm trái, liền gọi ta con đường tuyệt diệt, hồn phi phế tán." "Oan." Ban Khôi chân vừa dứt lời, Giữa này tinh hải phía trên chính là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy một quả ngôi sao to lớn rơi xuống phía dưới, tại tới gần thần cung thời điểm thể tích chợt giảm. Một hồi lập loè sau, ngôi sao này hóa thành to bằng bàn tay, bay vào nguyên thần của hắn bên trong đây chính là ngươi kia lời thể thực thể, đi xuống đi. Thần tôn pháp lực vô biên. Hôm nay thấy sự tình, tiểu nhân cả đời khó quên. Dứt lời, ban khôi chân nguyên thần liền tại trong thần cung từng mạnh tiêu tán mà đi. Hắn không biết là, cái gọi là lời thể thực thể kỳ thật hoàn toàn chính là Trần Dương lập. Trần Dương trước mắt còn không có có thể đem hư vô mờ mịt lời thể hóa hư thành thực năng lực. Vừa mới kia tinh thần truy lạc, bất quá là phù âm thông qua huyền tượng chi pháp chế tạo ra giả tượng. Trên thực tế chính là Trần Dương đem chính mình một đạo thần lực ẩn dấu tại ban khôi chân trong nguyên thần. Chỉ cần hắn về sau dám có bất kỳ đối dương gia cùng mình bất lợi ý niệm, đạo này thần lực liền sẽ tại hắn ý niệm lên ngay mắt, đem nó nguyên thần khoảnh khắc xoắn nát. Bất quá nhường thần cung bên trong mấy vị cảm thấy ngoài ý muốn, là tại ban khôi chân nguyên thần tiêu tán về sau, lại vẫn lưu lại một nắm linh thể tại nguyên chỗ đây là. Trần Dương ý niệm khẽ nhúc nhích, đem nó gọi đến trước người, tập trung nhìn vào, phát hiện là cái kia tên là Hoắc Hiên hảo tu sĩ trẻ tuổi hơn hẳn. Trước đây ban khôi chân đoạt sát hắn, Bởi vì cảm thấy hồn phách có thể làm luyện hóa chi dụng, liền không có lập tức xóa đi, mà là phong tồn tại nguyên thần của mình bên trong. Kết quả cái này tại vỡ vụn thần cung một vào một ra, liền cho hắn loại bỏ đi ra thần tôn đại nhân, hắn lập tức liền muốn tiêu tán. Cảm nhận được cái này hồn phách bên trên khí tức cực kỳ nhỏ yếu, Vũ Hóa mở miệng nói rằng, Trần Dương nhìn qua ban khôi chân ký ức, tự nhiên cũng biết Hoắc Yên Hạo lai lịch. Nói đến tu sĩ trẻ tuổi này cũng là người đáng thương, một đường bị người mưu hại lấy, cuối cùng còn gặp tiến nghiệp người đoạt xá xử lý như thế nào đâu. Cứu cùng không cứu, Hoắc Yên Hạo tồn vong, giờ phút này ngay tại Trần Dương một ý niệm Ngay tại hắn suy tư lúc, cái này hệ ngoại hồn phách bỗng nhiên giống như là thấy được hy vọng đầu dạng, bắt đầu cố gắng nhảy lên. Nương theo lấy cái này nhảy lên, còn có một đạo cực kỳ yếu ớt la lên, truyền đến thần cung mấy vị trong thai thân a. Như thật có thần. Cầu ngài hạ xuống từ bi phù hộ. Ta đây là Hoắc Yên Hạo tại ý thức biến mất trước, sau cùng một phần cầu nguyện. Phù âm cùng Vũ Hóa nghe được dạng này thần cầu, trong tim cũng là có chút xúc động. Bởi vì tại ngoại giới tu sĩ trong miệng, đã rất rất lâu chưa từng nghe được dạng này rõ ràng chỉ hướng thần minh cầu nguyện chi luôn. Chân Dương nhìn về phía cái này một năm sắp tiêu tán hồn phách, chậm rãi mở ra thần lực, đem hắn bọc lại trong đó. Phù Âm cùng Vũ Hóa thấy thế, trong lòng đều là sinh ra vẻ mừng rỡ ta đi vào giới này, còn chưa hề đáp lại qua ai cầu nguyện. Trần Dương trong lòng thì thầm, nhưng hôm nay, ngươi đã kêu gọi chúng ta chi danh hảo, dễ dàng cho ngươi hạ xuống thần tử bi cùng che chở. Phu. Trải qua thần lực ra cô sau, Trần Dương giương một tay lên, đem Hoắc Hiên Hào hồn phách trả lại trở về hiện thế. Cũng là tại trong nháy mắt này, một đạo vô cùng tinh thuần tạo hóa chi lực, xuất hiện ở Trần Dương trước mặt đây chính là hắn tại đáp lại Hoắc Hiên Hào thành kính cầu nguyện về sau phản hồi. Trần Dương đem đạo này tạo hóa chi lực chia làm 3 phần, phân biệt ban cho Phù Âm cùng Vũ Hóa. Còn lại một phần đút cho Huệ Dương Thần Tôn đấu thể. Vật nhỏ này được phần này lực lượng thế nhưng là cực kỳ cao hứng, màu đỏ tươi thân thể trên ghế ngồi qua lại nhảy nhót lần này vất vả hai người các ngươi. Thần Tôn đại nhân nói quá lời. Đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Chuyện chỗ này, Trần Dương cùng Phù Âm, Vũ Hóa cũng lần lượt rời đi thần cung. Dương ra, dưới mặt đất động phủ trước. Ban khôi chân nguyên thần thức một bước tại Hoắc Yên Hào trên thân thể tỉnh lại. Nhưng hắn vừa cùng Dương Nguyên Hồng không có nói mấy câu, Hoắc Yên Hào hồn phách trở về, liền cho hắn chen ra ngoài. Hồn phách trở về sau Hoắc Yên Hào vẫn ở tại trạng thái hôn mê. Tại Trần Dương truyền nhiệm bản giao sau, Dương Nguyên Hồng đem hắn mang đến trong nhà dưỡng. Ban khôi chân thì tại gặp Trần Dương thạch sau lưng lại lần nữa cũng bái một phen, vừa mới bước lên trở về tông môn con đường việc này xem như hiểu rõ, bất quá. Tô gia a. Trần Dương trong lòng lẩm bẩm. Lần này nếu không phải là mình bản thể vừa lúc ở nơi đây, Dương gia đám người coi như thật nguy hiểm. Tô gia chiêu này mượn đao giết người quả thực lợi hại đem Dương gia cùng năm đó kia phá cảnh tổn thần chi pháp buộc chung một chỗ, thật sự là có miệng cũng không phân rõ được. Nếu quả thật đem Ngọc Tiêu tông người giận tới, vậy coi như là chụp hổ ra tay, đều là không bảo vệ nổi Dương gia thật sự là một lần giọi tính toán. Bạn Tôn nhớ kỹ, các ngươi khối kia ngọc thạch quả thật không tệ, nghe nói còn có 3 loại khác, bạn Tôn còn chưa có hưởng qua. Chúng ta còn nhiều thời gian. Chương 57. Không đi. Chương 57. Không đi. Hoắc Yên Hảo khôi phục ý thức tức tỉnh tại điểm, đã là hắn tới tham Dương gia sau năm ngày, mới đầu mờ mịt qua đi, một đạo sáng rực quang điểm tại hắn thức hải nội trộ, một chút trí nhớ mơ hồ đan ngắn, bắt đầu chậm chậm rõ ràng ở. Hoắc tiên sinh ngài tỉnh rồi. Dương Mên Hồng bưng một chậu thanh thủy tiến vào trong phòng, đem tấm khăn lau sao, đưa cho đối phương hắc hắc, mấy ngày trước đây đều là ta giúp tiên sinh tỉnh thân. Hôm nay tiên sinh liền tự lại đi. Nghe nói như thế, Hoắc Yên Hào sắc mặt có chút đỏ lên, mang theo một chút lúng túng ý cười, đón lấy khăn lau người lạ, "Dương Nguyên Hùng." Đối với tiên sinh còn nhớ lạc, ta ngày ấy là bị gia chủ bọn người cứu. Hoắc Yên Hào hiện tại ký ức là trải qua Trần Dương điều chỉnh ở trong đầu hắn giải rắc một đoạn ký ức bên trong, hắn đại khái biết được. Mình bị đoạt xá về sau, là Dương gia một đám tu sĩ hợp lực ra tay, mượn nhờ thủ hộ đại trận chi lực, vừa mới đem Ngọc bội kia bên trong Tà tu lão giả đánh lui, đem hắn cứu lại. Về sau càng là tại mọi người không ngừng lấy linh lực ôn dưỡng phía dưới, Vừa mới bảo toàn cái kia nói như nến tản trong gió giống như hư phách, cho nên tại Hoắc Hiên Hảo nhận biết bên trong, là Dương gia cứu mình hẳn là, đúng không? Dương Nguyên Hồng cũng là rất tốt kế thừa diễn viên thế gia truyền thống, gật ra ánh mắt vào đầu nhìn về phía Hoắc Hiên Hảo ta chưa từng tu đạo, không rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì, chỉ biết là đêm đó bên ngoài báo cắt âm thanh đặc biệt lớn, mẹ ta gọi ta đừng đi ra ngoài. Nhanh lúc ba ngày, đã nhìn thấy cô cô cùng mẫu thân đưa ngươi mang về nơi này, gọi ta tới chiếu cố, khi đó tiên sinh liền đã lâm vào hôn mê. Thì ra là thế. Nguyên Hồng, mấy ngày nay đã tạ ngươi. Hoắc Hiên Hảo nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó gọi động linh lực sạch giáo tẩy thân, cả người liền lại lần nữa tinh thần. Dương Nguyên Hồng ở một bên tựa như là chưa từng thấy đồng dạng, trong miệng phát ra trầm thấp kinh hô đúng lúc này, phát giác được linh lực ba động nô đồng, cũng chạy tới nơi đây xin ra mắt tiền bối. "Trớ để tiền bối, tính mạng của ta đều là ngươi chờ cứu, là ta nên gọi một tiếng ân nhân." Hai người từ chối một phen, nô đồng liền đề nghị, "Vậy chúng ta liền theo đạo hữu tương xứng." "Cũng tốt, vậy thì phiền phái đạo hữu dẫn đường, mang Hoắc Mô đi gặp Dương gia chủ." Trải qua năm ngày khôi phục, Hoắc Yên Hào hiện tại ngoại trừ có chút chút suy yếu bên ngoài, Thân thể đã không có trở ngại đi hướng lầu các trên đường, hắn thấy được rất nhiều đã tổn hại kiến trúc, trong lòng không khỏi siết chặt, có chút lo sợ bất an hỏi, "Đạo Hưu, ngày ấy ta bị tà tu đoạt xá, có thể từng thương tới Dương gia phàm nhân tính mệnh." "Hoặc đạo Hưu yên tâm chính là, ngày ấy gia chủ kịp thời mở ra trận pháp, đưa ngươi vây ở nơi đây, chưa từng gây họa tới bên ngoài bất tính." "Tức, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt." Sắp nhận chính mình không có tại Dương gia đại khai sát giới, Hoa Hiên Hảo cũng là thở phào một cái. "Còn tốt chính mình chưa từng ổ ra thảm như vậy sự tình, không phải hắn thật không còn mặt mũi đối Dương gia đáng người." Dương Minh Hồng không nói tiếng nào đi theo hai người sau lưng, nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia tổn hại sụp đổ phòng ở cùng tầng đây, quẹt quẹt khóe môi. Những này phòng ở tự nhiên không phải Hoắc Hiên Hảo bọn người đánh nhau tạo thành, mà là hắn dựa theo Trần Dương an bài, nhất quyền nhất cước cho làm sập. Là đến chính là nhường Hoắc Hiên Hảo càng thêm tin chắc trong trí nhớ hình tượng đi vào lầu các, Hoắc Hiên Hảo lần nữa gặp được Dương gia gia chủ Dương Linh Thanh Hoắc Hiên Hảo, bái kiến ân nhân. Hắn lúc này túi người cong xuống, nếu không phải ân nhân xuất thủ tương trợ, Hoắc Hiên Hảo tất nhiên đã hồn phi phách tán, không tồn tại ở thế gian. Như thế lớn, không đợi hắn nói xong, Dương Linh Thanh liền đã đi tới trước người. Đưa tay đem Hoắc Hiên Hào đỡ lên tiền bối không cần như thế, chịu lao tổ dạy bảo có phương pháp, ta Dương gia làm việc xưa nay đã như vậy, giúp người cũng là trợ mình. Dương gia cao thượng. Hiên Hào bội phục. Hoắc Hiên Hào hốc mắt rưng rưng, trong lồng ngực càng là tràn ngập ý cảm kích hay, không hổ là trúc hổ thế gia, như thế thanh chính môn phòng, quả thật là Đông Hoang Cùng Bi phong thành thuốc ngựa cũng không đợi kịp. Trong lòng cảm khái một câu sau, Hoắc Hiên Hào chính là ngồi xuống, bắt đầu cùng Dương Linh Thanh nói chuyện lâu. Tại Dương gia, hắn đã lâu cảm nhận được đã từng còn tại trong nhà lúc, loại kia không cần tùy thời để phòng nơm nớp lo sợ, an tâm nhẹ nhõm cảm giác. Tại nói chuyện bên trong, hắn cũng sẽ thân thể của mình cùng qua khứ kinh nghiệm, một mạch dạng thuật ra. Sau khi nói xong, liền cảm thấy dường như từ ngực hô ra một ngụm chọc khí, thể cốt đều nhẹ nhàng không ít tiến bối một đường đi tới, rất là long dong, bây giờ gặp phải ta dương gia, biến nguy thành an, giữ được tính mệnh, cũng là thân phụ khí vận người. Hoắc Thiên Hào nghe vậy chính là lộ ra cười khổ, ha <cười> ha. Ai, nào có cái gì khí vận a, từ vừa mới bắt đầu rời nhà tính lên, đều chẳng qua là nói không hết bất đắc dĩ cùng lòng chua xót mà thôi nói là nói như thế, nhưng dưới mắt, tiền bối không phải cũng đã vượt qua rất nhiều kiếp nạn sao? Dương Linh Thanh mở miệng trấn an nói, thế gian bất đắc dĩ sự tình nhiều không kể xiết, nếu có thể lựa chọn làm không sai tốt, nhưng nếu là không được chọn, cũng đành phải kiên trì đi xuống. Bây giờ tiền bối độ kiếp phàm thân, về sau liền sẽ thời đến một chuyện, thời gian còn rất dài, dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn. Hoắc Yên Hào đem Dương Linh Thanh lời nói ở trong lòng tinh tế nhấm nuốt một phen, nét mặt của hắn tại toát ra một chút buồn vô cơ sau, một lần nữa tỉnh lại Dương gia chủ nói cứ phải, con đường tự tử, chỉ có tiến lên a. Trải qua cùng Dương Linh Thanh một phen nói chuyện lâu, Hoắc Yên Hào trong lòng tích tụ cũng là sơ hiệu rất nhiều. Về sau mấy ngày, hắn liền tại Dương gia điều dưỡng thân thể. Đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, vừa mới chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng lại tại kiểm kê trên tân vật thời điểm, Hoắc Hiên Hào bỗng nhiên tâm thần nhoán một cái. Chính mình lần này rời đi, lại nên trở về ở đầu đầu. Đông Hoang Nhạ là không thể nào, chính mình khẳng định đã bị Vương Triều liệt vào phản bội chạy trốn người. Hoắc Hiên Hào động tác trì trệ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như thật đã không chỗ có thể đi. Xem như Bi Phong Thành tới tu sĩ, hắn thông quan lệnh bài không có khả năng tiến vào trục hộ Vương Triều cảnh nội, rời đi dương ra về sau, cũng chỉ có thể từ trước đó lùi vào lại đi ra, trở về Bi Phong Thành khu vực bên trên. Nhưng là về Bi Phong Thành trở lại cái kia cả ngày lục đục với nhau, ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi địa phương, trong lòng của hắn khẳng định là có 10 ngàn cái không nguyện ý, nhưng nếu là không đi đúng a, không đi. Hoa Hiên Hào dâng cảm giác trong lòng một mình, xung quanh phía dưới, dường như đã tìm được đáp án. Hắn liên tục không ngừng tiến đến lâu các, tìm tới Dương Linh Thanh Dương gia chủ, "Ta biết luận án." Ách. Mặc dù vẫn còn tương đối thô thiện, tạo nghệ không xấu, nhưng cầm lấy đi phường thị bên trên bán là hoàn toàn không có vấn đề. Hoa Hiên Hào một mặt nói, một mặt lấy ra lưu tại trên thân dự bị mấy cái danh dự, mong muốn cho Dương Linh Thanh tiếp tục chào hàng chính mình. Nhưng lại tại hắn dương mắt ở giữa Chính là nhìn thấy Dương Linh Thanh trên tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn 10 phần tinh sao lò luyện đan. Chỉ là phẩm tướng cùng khí tức, liền đã so trên người mình tôn này muốn tốt hơn rất nhiều ta gọi tạ xuyên tại trong phường thị tìm mấy ngày, đã được tôn này nhỏ lô. Dương Linh Thanh nói, đi vào Hoắc Hiên Hào trước mặt, đem đan lô đưa tới trên tay hắn, ta không thông đan đạo, cũng không biết lò luyện đan này, tiên sinh phải chăng có thể coi trọng, như tiên sinh cảm thấy không thích hợp, có thể đem nhu cầu nói ra, ta gọi người lại đi đổi một cái. Coi trọng? Coi trọng? Hoắc Hiên Hào tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Linh Thanh vậy mà sớm liền làm chuẩn bị, muốn đem hắn lưu tại Dương gia. Hắn kích động ôm chặt lấy tôn này lò lửa đan, tiếp lấy hít sâu một mạch, lui lại một bước, chỉnh trọng hướng Dương Linh Thanh con xuống, nhận được gia chủ nhìn chúng. Hoa Hiên Hạo, vô cùng cảm kích. Chương 58, hai cái con đường. Chương 58, hai cái con đường. Tự rời nhà sau, hắn cao ngộ Đồng Hoàng tù sĩ truy sát, bị tự nhận là bạn người mưu hại, ý đồ giết người đập bảo, sau bị hắn phản sát. Tiếp lấy lại bị Ngọc Bội Tà Tu lò sát, suýt nữa đạo vẫn nơi này, vẫn là dựa vào Dương gia cứu, vừa mới nhặt về một cái mạng. Tại trải qua đây hết thảy sau, Hoa Hiên Hạo tâm cảnh cũng là hoàn thành rèn luyện cùng tỷ lệ. Hắn đối nhân sinh của mình cùng tương lai con đường đều có cảm ngộ mới, và ở Dương gia chính là hắn vì chính mình tìm được kết cục chỗ. Sau đó chính là lại không hai niệm, an tâm lại trong nhà luyện đan, tu hành mới có thể báo đáp Dương gia đấng người đối ân tình của hắn. Mặc dù nói đến, hắn thực tế vẫn là bị một cái khắc hoang luôn che tại chống bên trong. Nhưng phần này hoang luôn, đối Hoắc Yên Hào tới nói, cho là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Có một số việc, hắn vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng đồng thời vào Dương gia, tuyệt đối có thể xương được là là hắn đời này chân chính thời đến vận chuyển thời khác. Hoắc Yên Hào hồn phách là Trần Dương tự tay dùng thần lực ra cố. Hắn sau đó đan pháp tu tập bên trong, cũng đã nhận ra một chút kỳ dị cảm giác, luôn cảm giác tại luyện chế thời điểm, tâm thần của mình luôn có thể nắm giữ vượt qua trước kia tính ổn định. Hắn không biết nguyên do trong đó, liền cho rằng đây là chính mình tâm cảnh được đến lịch luyện trường thành bố trí. Trần Dương phần này ẩn hình trợ lực, thêm nữa Dương gia đối hoắc hiên hảo đan pháp tu luyện hết sức cùng hộ, khiến cho hắn tại đạo này bên trên có bắn ra thực tiến bộ. Trước đây kia vô luận như thế nào đều không thể luyện chế ra bội linh đan, đúng là tại gia nhập Dương gia 2 tháng về sau, liền luyện chế thành công ra cái thứ nhất. Tuy nói chỉ là thứ phẩm, phẩm tướng cũng không thế nào tốt, nhưng cái này chưa từng có đột phá lại là phi thường mấu chốt, có một lần thành công, đế tiếp sau liền có thành công kinh nghiệm, chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu bổ hoàn thiện phương pháp luyện chế, liền có thể hữu hiệu tăng lên thành đan sắc suất. Bùi Linh đan mặc dù chỉ là tụ khí trung kỳ đan dược, nhưng bởi vì tại tu sĩ phá cảnh phương diện cực giai hiện dụng tính, tại trong phường thị thâm thụ quảng đại tụ khí tu sĩ hoan nên. Trước kia cổ mộ tìm tòi bí mật thời điểm, Lý Trình bắt đầu từ ở bên trong lấy được một cái, xem như chính mình đột phá cảnh giới mấu chốt đan dược. Triệu Kỳ trên chiến trường cứu vãn tàn quân, trong quân cũng là cho hắn ban cho viên đan dược này xem như ngoại định mức khen thưởng. Một cái tinh phẩm Bùi Linh đan giá cả gần như có thể cùng tụ khí hậu kỳ thứ phẩm hồi xuân đan tương đối, đồng thời luyện chế thành vốn muốn xa xa thấp hơn hồi xuân đan, lợi nhuận cao hơn. Chỉ có điều, trước kia trục hộ cảnh nội là số không nhiều mấy loại bồi luyện chế linh đan pháp môn, đều bị vương triều bên trong thế lực lớn cùng các nơi đan phường cầm giữ. Những người khác mong muốn từ đó mưu cầu lợi ích, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng bây giờ tại cái này đông cương ngôi vực nội, lại là xuất hiện rất nhiều biến số cùng khả năng. Hoắc Yên Hào chính là nhất trực quan ví dụ, hắn vốn là đông hoàng vương triều bên trong gia tộc tu sĩ, bởi vì trong nhà truyền thừa, tiếp xúc đến đan pháp Về sau thông qua bi phong thành cùng lưỡng địa mở ra khu vực, tiếp xúc đến Dương gia, cũng cuối cùng đem phần này đàn pháp truyền thừa cũng dẫn vào đây chính là mở rộng cương thổ cùng mở ra thông thương, đối tầng dưới chốt tu sĩ chỗ tốt lớn nhất. Tại Mới Vương triều cương thổ bên trên, bọn hắn có càng nhiều thu hoạch cơ duyên khả năng, đồng thời ổn định thông thương con đường, cũng có thể hữu hiệu giảm xuống bọn hắn thu hoạch tài nguyên tu luyện chi phí. Làm càng ngày càng nhiều trước đây tại trục hộ bị lũng đoạn tài nguyên được phóng thích, liền có thể là nguyên bản đã cô hóa thị trường hoàn cảnh rất vào sức sống mới chúc mừng tiên sinh, luyện đàn công thành. Bồi luyện chế linh đan sau khi thành công, dưỡng linh thanh trước tiên đến là Hoắc Yên hảo chúc mừng đạt tạ gia chủ vẫn là dựa vào trong nhà nó nữa, không phải chỉ bằng ta điểm này tích xúc, chỗ nào có thể chống đỡ lên dạng này thưởng xuyên tiêu hao. Chỉ cần tu tập Bách Nghệ chi đạo tu sĩ đều tính tưởng, tại một môn tay nghề luyện thành trước đó, vậy cũng là muốn đầu nhập đại lượng thời gian cùng linh tinh. Nếu không có lập đi lặp lại thử lỗi cùng tổng kết kinh nghiệm, đơn muốn dựa vào lấy vận khí cùng linh cảm có thể không làm nên chuyện. Dương gia hiện tại là đường đường chính chính thế gia, ban về vốn liếng đến, đều muốn so Hoắc Hiên Hạo trước kia tại Đông Hoàng gia tộc muốn mạnh hơn một bậc thang. Phụng dưỡng một vị luyện đan sư, kia hoàn toàn là dư xài. Hơn nữa cái này Hoắc Hiên Hạo cũng là không chịu thua kém. 2 tháng thời gian liền luyện chế ra cái thứ nhất bội linh đan đệ xuống chính hắn suy tính, đại khái thêm nửa năm nữa tới thời gian 1 năm, hắn liền có thể sắp thành đan sát suất tăng lên tới một thành rưỡi đừng nhìn sát suất này thấp, đối với chỉ nắm giữ Tản Thiên truyền thừa Hoắc Yên Hạo tới nói, có thể có dạng này tỉ lệ thành đan, đã coi như là thiên phú được. Tăng thêm bản thân hắn liền có thể luyện chế hai loại sơ kỳ phụ trợ đan dược, không bao lâu, Dương Gia liền có thể tại mở ra khu vực bên trong nắm giữ mới một đầu doanh thu con đường. Phu lục, đan dược, lại thêm bây giờ đất phong bên trong các nơi dịch trạm, Cho dù không tính Dương Quán Phong cùng Trần Dương kết phườngưu đồ tòa kia xí diễm linh quang, hiện tại mới đất phong bên trong Dương gia đã là có thể không cần Tùng Sơn trụ gia bên kia linh tinh giúp đỡ, liền có thể ổn định vận hành. Không chỉ có thể làm được hoàn toàn tự cấp tự túc, còn có thể làm được ngoại định mức kiếm tiền. Chờ tiếp qua chút thời gian, kia xí diễm linh quang chi nhánh kéo dài đến nơi này, cái kia còn sẽ là một khoản lượng lớn tài phú. Lần này chuyện ngoài ý muốn, nhường Dương gia chống giống được đến một cái luyện đan sư. Hơn nữa Trần Dương cũng đã nhận được liên quan tới thương làn trung bộ rất nhiều trọng yếu tình báo. Trong đó liên quan tới trung bộ thiên phiêu miêu tả, nhường hắn càng để bụng. Nguyên Lai hắn luôn cảm thấy, Dương Nguyên Hồng chiến lực đã thật lợi hại đủ khoa trương, nhưng ở đọc đến ban khôi chân ký ư sau, hắn phát giác chính mình vẫn là quá mức bảo thủ. Trung bộ những ngày kia kia, mới thật là hắn ở kiếp trước sáng văn trong tiểu thuyết nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài. Dương Nguyên Hồng đặt ở Tây Bắc cùng một đời tu sĩ bên trong, thiên phú chiến lực đã có thể nói là nghien ép trạng thái. Nhưng để ở trung bộ, Trần Dương suy đoán, ngày hôm đó tiêu trên bảng danh sách, hắn cũng chỉ có thể xếp tại vị trí giữa. Chỉ nói đơn thuần cảnh giới tu luyện, tăng cao tu vi thiên phú, Dương Nguyên Hồng có thể được sưng tụng nhất lưu. Nếu không phải Trần Dương cố ý để ép, hắn hai năm này đều phải chạy theo viên mãn đi. Mà tại nhục thân tiên phú bên trên, Trần Dương có thể tự tin nói, Dương Nguyên Hồng chính là đỉnh tiêm. Nhưng là bằng vào hai điểm này, liền muốn cùng trung bộ những cái kia có thể tụ khí đánh thông linh đám thiên kiêu tranh phong, còn còn thiếu rất nhiều. Trần Dương ước định qua Dương Nguyên Hồng chiến lực, tụ khí thập nhị trọng rữa tình huống, vượt cảnh chém giết cái Nguyên Nguyên, vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu như đụng tới thông linh, cái kia chỉ có bị một bản tay chụp chết phần ở giữa trên lệch lấy hai cái này đại cảnh giới, căn bản không phải rựao vào tiên phú cùng khắc hộ tu luyện có thể bù đắp. Từ ban khôi chân trong trí nhớ, Trần Dương được đến một cái mấu chốt tin tức. Mong muốn làm được dạng này nghịch thiên hành động vĩ đại Hai cái điều kiện là không thể thiếu. Trời sinh dị thể, cầm trong tay chí bảo. Cái gọi là trời sinh dị thể, chính là tu sĩ si tiên thiên mang theo đặc thù nào đó thể chất gọi chung. Dị thể hình thành nguyên nhân có rất nhiều loại. Có thể là bởi vì huyết mạch thuần thừa, có thể là bởi vì một loại nào đó phản tổ bí pháp, cũng có thể là là tại thai nghén quá trình bên trong, nhận lấy ngoại giới đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc là dứt khoát cũng là bởi vì đơn thuần thân thể dị biến. Dị thể bình thường đều có thể cho tu sĩ si chiến lực mang đến to lớn tăng lên nhưng đối với không có huyết mạch truyền thừa cùng phản tổ bí pháp tu sĩ mà nói, có thể hay không thu hoạch được trời sinh dị thể đều chỉ có thể xem vật khí. Cầm trong tay chí bảo, cái kia chính là mặt chưa ý tứ, Liêu Vốn liếng đi đông tiến trên chiến trường, Mộ Dung Tu hàm liền lấy tụ khí cảnh giới, ỷ vào một phương trục hổ ngọc tỷ liền có thể trực tiếp trấn sát Dương Nguyên tu sĩ. Trục hổ vương triều liền có thể có dạng này nội tình, kia thương lan trung bộ thế lực, xuất ra một chút lợi hại hơn bảo bối cũng chẳng có gì lạ. Chương 59. Trước báo cáo tiến tính. Chương 59. Trước báo cáo tiến tính. Muốn lần nữa tăng lên Dương Nguyên hồng chiến lực, liền cần từ hai điểm này đến vào tay chí bảo phương diện, khẳng định là không thể thực hiện được. Dương gia ngoại trừ Trần Dương chính mình bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể trở thành chí bảo đồ vật đồng thời liền xem như Trần Dương, cũng không có chính diện chống lại Thông Linh tu sĩ bản sự. Bất quá tại dị thể bên trên, Trần Dương hiện tại thật là có chút biện pháp. Tiên tiên dị thể chúng ta không đối kịp, vậy ngày muốt dị thể cũng không phải là không thể thử một lần. Tại ban khôi chân trong trí nhớ, Trần Dương liền thấy không ít ngày mai tu thành dị thể trung bộ đại năng. Bọn hắn phần lớn là thu được náo đó nguyên mẫu duyên, từ đó thôi phất thân thể đã xảy ra dị biến, thu được dị thể chí năng. Tại thấp cảnh giới thời điểm, Ngai mai dị thể cùng tiên tiên dị thể sẽ tồn tại trên lệch rõ ràng, cái trước không bằng cái sau. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, hai loại dị thể ở giữa chênh lệch sẽ từng bước thu nhỏ, cho đến thông linh cảnh giới sau, hai người liền đã không còn bất kỳ khác biệt nào đất phong Dương gia, dưới mặt đất trong đập phủ. Dương Nguyên Hồng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, màu vàng kim nhạt khí tức không ngừng từ trên người hắn đổ xuống mà xuống. Tại một phương bạch ngọc cái bệ phía trên, Trần Dương thân thể phát ra ánh sáng nhạn, đem từng sợi màu cam khí tức không ngừng từ Dương Nguyên Hồng đỉnh đầu đổ vào mà xuống, bị thân thể của hắn hút vào thể nội đây là hắn tại bản thể tiêu hóa Long Châu quang đoàn về sau lấy được thần thông mới. Vượn dục cũng thổ nạp chân long chi tức. Trước đây Tây Phi cùng cổ hải nhân bái phòng hỏa long chân nhân lúc, đưa ra tôn này tên là Long văn tam tuyệt lò lửa đan, cũng là bởi vì tại trong quá trình luyện chế gia nhập chân long chi tức, mới gọi hỏa long chân nhân như vậy yêu thích không buông tay. Chân long chi tức chỉ có nắm giữ long mạch vương triều khả năng sản xuất, đặc thu thu tính, có thể làm các loại bách nghệ sản phẩm thu hoạch được rất nhiều tăng thêm, giá trị vô cùng cao. Mà bây giờ Trần Dương tiêu hóa long châu, liền từ bên trong thu được môn này thần thông. Mặc dù cùng toàn bộ Vương Triều Long mạch sản xuất khẳng định không so được, nhưng cung ứng Dương Nguyên Hồng một người hấp thu vẫn là đầy đủ đồng thời bởi vì cái này, lòng châu ẩn chứa đại tông mấy trăm năm cốt vận, Trần Dương thủ nạp mà ra chân Long chi tức, độ tinh khiết thậm chí so trục hộ Vương Triều còn cao hơn. Hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này, thử nhìn xem có thể hay không dụ làm Dương Nguyên Hồng thân thể phát sinh dị biến, từ đó tu thành ngày mai dị thể. Trần Dương làm như vậy, dĩ nhiên không phải đơn thuần vì có thể khiến cho Dương Nguyên Hồng cùng chung bộ những ngày kia tiêu nhóm tranh cái cao thấp, mà là từ Dương gia chỉnh thể lợi ích, cùng mình người góc độ xuất phát, là Dương Nguyên Hồng tìm kiếm tăng lên chiến lực có thể là vô cùng cần thiết. Từ ban khôi chân sự kiện trong đó cũng có thể thấy được, Tô gia vong dương tặc tâm bất tử. Liên hiệp như lần này nãy qua, về sau tất nhiên sẽ còn lại sử dụng cái khác cấm hiểm thủ đoạn. Dương Linh Duệ xem như Hà gia đã chằm chằm chết người, sớm đã bị cuốn vào gì, Tô hai nhà đại đạo chi tranh ở trong. Theo Tô gia chủ mạch chân ý tu sĩ tới tham sủng thiên thành, liên biểu thị hai nhà ở giữa tranh đấu đem từ lâu dài chuẩn bị giai đoạn, tiến vào chính thức giai đoạn. Tại Trần Dương xem ra, lẫn vào tiến hai nhà này chiến đấu, trong đó trình độ hung hiểm tuyệt đối là trước này chưa từng có. Cho dù Dương Linh Duệ là thiên kiêu, cho dù hắn chiến lực đã mười phần ta minh, nhưng vẫn như cũng sẽ có tán thân mất mạng khả năng. Mà bởi vì Dương Linh Duệ đã được bày tại trên mặt bàn, muốn từ trên người hắn bắt đầu chế tạo chút biến số đã rất khó. Cho nên Dương gia liền nhu cầu cấp bách một người khác đứng ra. Người này nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, cường đại đến có thể lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến cục, chế tạo ra một cái cũng đủ lớn biến số, mới có thể khiến cho Dương Linh Duệ từ hai nhà tranh đấu vòng xoáy bên trong thoát thân mà ra. Mà Dương gia hiện tại có thể làm được điểm này, liên chỉ có Dương Nguyên Hồng một người. Trần Dương nhìn xem từng sợi chân Long Chi tức bay xuống tại Dương Nguyên Hồng đỉnh đầu, bị hắn một chút xíu hút vào thể nội, đột nhiên cảm thấy trong lòng một nắm chặt, có chút đau lòng, cái này chỉ có 9 tuổi hai từ đúng vậy a, Dương Nguyên Hồng mới bất quá 9 tuổi a. Đây là cái khác người đồng lứa cũng không từng nhập đạo niên kỷ, mà hắn liền đã có công lên rất nhiều thưởng nhân khó có thể tưởng tượng cái nặng. Tại bồi Dương Dương Nguyên Hồng quá trình bên trong, bất luận là ngay từ đầu Dương Linh Thanh cùng nô đồng, vẫn là về sau Trần Dương, bọn hắn cũng không từng từ trong miệng hắn đã nghe qua bất kỳ một câu lời oan giận. Bất luận là gian nan đường nào khảo nghiệm, tiếp nhận như thế nào không phải người cha tấn cùng thống khổ, Dương Nguyên Hồng vĩnh viễn chỉ có thể làm một chuyện. Cái kia chính là đem hết toàn lực. Đứa bé này quá hiểu chuyện, từ nhỏ chính là như thế. Từ trên người hắn, Trần Dương thấy được Dương Linh Hổ dũng mãnh hăm hở tiến lên, còn có Ngô Đồng tiến cường. Xem như hai người hài tử, Dương Nguyên Hồng hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu phẩm chất ưu tú đồng thời tại Dương Linh thành coi như con đẻ toàn bộ tâm dạy bảo hạ, Dương Nguyên Hồng tâm cảnh cùng tư tưởng sớm đã không có hài đồng nó nớt, chỉ còn lại có đối với gia tộc yêu quý cùng đối sứ mệnh đạm được ai. Cũng không biết khi đó, Đem Linh Châu chôn trong lòng hắn, đối đứa bé này mệnh đồ tới nói, đến cùng là tốt hay xấu. Trần Dương trong lòng thấp giọng cảm khái một câu. Sau đó liền quét tới những ý niệm này, bắt đầu chuyên chú thủ nạp chân long chi tức. Nếu nói ai được đến phần này lực lượng cao hơn nhất, vậy coi như thuộc Dương Nguyên Hồng sau lưng dị tượng hấp giao không còn ai. Xem như long chúc một mạch dị tượng, những này chân long chi tức tẩy lễ, tại nó mà nói tuyệt đối được sừng tụng là cơ duyên lớn lao. Nó ghé vào Dương Nguyên Hồng trên bờ vai, đứng thẳng người lên, sau đó mở ra chân trước ngựa đầu hướng lên, bộ dáng này cho Trần Dương nhìn xem quả thực có chút đáng yêu động phủ một bên khác thạch cửa cũng không có khóa bế, một cái to lớn thân hình thận trọng chui vào nửa cái đầu, một trương miệng lớn không tách ra thì ra Ta thu những cái kia tử dương nguyên hồng trên thân trạng ra một chút chân long chi tức. Những người kia đã nhanh muốn tiến giai, cho nên Trần Dương dứt khoát đưa nó cũng cùng nhau tìm tới. Nói không chừng những này lưu lại chân long chi tức cũng biết đối loại này linh trùng hữu ích. Về sau một đoạn thời gian rất dài, lũ địa dương gia đều muội phần bình tĩnh, không có xảy ra cái gì gợn sóng cùng ngoài ý muốn. Nhưng Trần Dương lại là đã mơ hồ cảm nhận được, vậy đại khái chính là trước bao táp tiên tính đang hưởng thụ xong phần này bình tĩnh về sau, chân chính cuồng phong bạo vũ cùng kinh đạo hải lãng liền sẽ tiến đến. Kinh vân phong hạ, Tô gia đại viện. Nơi này là Tô gia phàm nhân huyết mạch ở lại chỗ, tại chân núi chúng quanh Còn có mấy chục nhà thôn xóm là phụ thuộc vào Tô gia tổ tộc. Tô Ly Tuyết trên núi không có tìm được Tô Lăng Vân thân ảnh, tưởng tượng liền biết hắn tới nơi này. Quả nhiên, làm nàng đi vào phàm nhân hải đồng tập võ biệt viện sau, liền gặp được đang bị bọn nhỏ vây vào giữa Tô Lăng Vân Lăng Vân Kaka. "Ngươi có phải thật vậy hay không biết bay a?" "Lăng Vân Kaka, ngươi nói những cái kia cố sự đều là thật sao?" "Lăng Vân Kaka." Từ bọn nhỏ sốt ruột trong ánh mắt đó có thể thấy được, bọn hắn đều rất ưa thích Tô Lăng Vân. Bởi vì hắn mỗi lần tới đều sẽ cho bọn nhỏ mang rất nhiều ăn ngon điểm tâm, hơn nữa chỉ cần Tô Lăng Vân thứ nhất, võ phu giáo tập liền sẽ cho bọn nhỏ nghỉ để bọn hắn đi theo Tô Lăng Vân lên núi Dung Ngoạn. Tô Lăng Vân sẽ còn cho bọn họ giảng thuật rất nhiều giữa các tu sĩ cực kỳ đặc sắc kiến thức củng cố sự, cái này luôn luôn bọn nhỏ mong đợi nhất câu. Chương 60. Có tình có nghĩa, Huệ Ngọc ra giếng. Chương 60. Có tình có nghĩa, Huệ Ngọc ra giếng. Tô Lăng Vân cảm ứng được Tô Ly Tuyết xuất hiện, hắn dương mắt ném đi một ánh mắt, ra hiệu nhường nàng chờ một lát đại khái nửa canh giờ qua đi, Tô Lăng Vân từ đám hải tử này bên trong lại điểm ba người đi ra. Ba cái này được tuyển chọn hải tử lập tức mừng rỡ như điên. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền có thể leo lên kinh văn phòng, tiếp nhận nhập đạo trước huấn luyện. Trước đây tất cả đều tuyển chọn hài tử, đều thành công nhập đạo tu hành, trở thành nắm giữ tiên pháp tu sĩ. Mỗi khi tiếp vào những người này gửi về dưới núi thư, cũng có thể làm cho bọn này tập võ hài đồng vui vẻ một lúc lâu được rồi được rồi, trời không còn sớm, ta phải trở về. A, Lăng Vân ca ca cái này muốn đi a Lăng Vân ca ca, lại nhiều cùng chúng ta chơi một hồi có được hay không? Tô Lăng Vân ánh mắt từ mỗi một vị hài đồng trên mặt đảo qua, sau đó lộ ra một vẻ nụ cười ôn nhu yên tâm, qua một thời gian ngắn ta còn sẽ tới, đến lúc đó sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều cố sự cùng điểm tâm. Tốt đã. Đám trẻ con nhao nhao phát ra reo hò đuổi bọn hắn sau, Tô Lăng Vân đi ra biệt viện tìm ta a. Bước chân hắn không ngừng, ở một bên chờ đợi Tô Ly Tuyết liền theo sau ta, không rõ ngươi làm như thế ý nghĩa, rõ ràng ngươi không có chút nào quan tâm sống chết của bọn hắn, vẫn còn muốn giả mù sa mưa cùng bọn hắn tiếp cận. Tô Ly Tuyết nói rằng, Tô Lăng Vân nghe tiếng chính là dừng bước, ai muốn nói với ngươi, ta không quan tâm. Tô Ly Tuyết vừa muốn há miệng, liền trông thấy Tô Lăng Vân đưa tay chỉ hướng trong nội viện một đứa bé hắn kêu cái gì? Cái này, ta làm sao biết? Hắn gọi nhu nhị lực, là phía Đông Tiểu Hà thôn người, phụ mẫu đều là bản địa nông hộ. Trong nhà còn có một người muội muội, thích ăn nhất đồ vật là gà nướng cùng bánh gạo. Dứt lời, Tô Lăng Vân đầu ngón tay lại chỉ hướng một bé gái khác nàng gọi Triệu Tiểu Phương, là phía nam giếng cổ thôn nhân, phù mẫu là tới nơi này tị nạn sau định cư thường dân, thích ăn nhất là đồ vật là thịt nướng cùng đậu đỏ bánh ngọt. Hắn gọi Vương Bình An, thích ăn nhất đường cát. Hắn gọi Tuần Thuận Thuận nàng gọi. Tô Lăng Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó, đem trong viện tổng cộng 36 đứa bé tính danh, xuất thân, gia cảnh, cùng khẩu vị yêu thích từng cái nói ra. Tô Ly Tuyết biểu lộ cũng từ vừa bắt đầu kinh ngạc biến thành to mặt. Bởi vì loại chuyện này, ngoại trừ Tô Lăng Vân bên ngoài, chỉ sợ liền mỗi ngày dạy bọn hắn võ học giáo tập đều không nhất định có thể toàn bộ nói rõ hiện tại, ngươi còn kiên trì vừa rồi ý nghĩ sao? Kia, bọn hắn mỗi tháng nhận được những cái kia trên núi gửi thư, cũng là do ta biết, tất cả lên núi Hải Tử chữ viết, ta đều sẽ. Tô Lăng Vân nói, trở lại đi ra sân nhỏ, bước chân đập mạnh, ngự phong mà lên, vương triều bên trong tình truyện, ta tính cách giở hơi, máu lạnh vô tình, tỉ nộ vô thường, là cái giết người không chớp mắt đạo phủ. Nhưng bọn hắn lại là không biết, tại vương triều bên ngoài, ta Tô gia tại Tây Bắc, thậm chí trung bộ thanh danh đều là cực tốt, thế nhân đều sừng. Ta Tô gia nhất là có tình có nghĩa, xem như Tô gia dòng chính, ta tự nhiên cũng là như thế. Người vô tình, thế nhưng là tu không được ta con đường này, cho nên ta hận cùng ta yêu, đều là chân thành tha thiết lại như liện. Đang khi nói chuyện, Tô Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Tô Ly Tuyết. Trong giây mắt này, hắn không có chút nào che giấu trong mắt cảm mến chi sắc, đôi kia chứa yêu thương ánh sáng nhu hòa, lại gọi Tô Ly Tuyết trong lúc nhất thời cũng giật mình ở giữa không trung. Mấy hơi về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng quay đầu qua, sẽ không tiếp tục cùng Tô Lăng Vân đối mặt. Cái sau nói tiếp nói, người tại kinh vân phong xuất sinh lớn lên, người đối diện chúng qua hướng hiểu không sâu. Ngươi có biết, tại trăm năm trước, Tô Dĩ hai nhà thế nhưng là thế giao thân tộc, gỗ đá ước hẹn giai thoại, tại Tây Bắc lưu truyền rất nhiều năm. Kia vị sao hiện tại bởi vì chúng ta, những cái kia có yêu ngươi đều đã chết, còn lại cũng chỉ có hận. Tô Lăng Vân ngửa đầu nhìn về phía Thương cung, trên mặt vậy mà xuất hiện một vết buồn sắc toa ra, nhất là có tình có nghĩa, yêu như liệt, tự nhiên vậy, phẫn tới tận xương. Tô Ly Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, lại dư vị hắn lời nói này, trong lòng liền cũng có thể cảm nhận được một chút bi thương cảm giác đúng lúc này, Tô Lăng Vân đột nhiên thu liễm cảm xúc, lại lộ ra vẻ bình thường kia một bộ vui cười bộ dáng nói với nàng cho nên a, tiểu tuyết, ngươi nhưng phải thật tốt còn sống, ngươi nếu là chết, ta đối thế gian này liền lại không chỗ yêu. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tô Ly Tuyết hiện trách một câu, nhưng vừa mới câu nói này lại là tại trong óc nàng quên quẩn, ta đương nhiên sẽ thật tốt còn sống, muốn chết, cũng là ngươi tên khốn này chết tại ta phía trước. Nghe nói như thế, Tô Lăng Vân chính là cười ha ha một tiếng, dung thân cùng một chỗ, bay vào mây tầng bên trong. Tô Ly Tuyết trong lòng nghĩ đuổi theo, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có động tác đến đó, ba cái kia bị hắn điểm đến hài tử, đi tới hắn kinh vân phòng bên trên. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc giếng nước, quen thuộc cần câu còn có quen thuộc giơ tạng đá hai đồng. Nhưng khác biệt chính là, bây giờ ngồi tại bên cạnh giếng, cũng chỉ có Tô Lăng Vân một người. Trong tay hắn cần câu có ba chi, nâng tạng đá hai đồng cũng thay đổi thành ba cái. Hắn du đầu bộ dáng nhìn như chớp mắt, trên thực tế ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú trong giếng động tĩnh. Cái này ba đứa hài tử đều là hắn tại mấy năm trước liền chọn chúng, một mực chờ tới bây giờ sắp công thành thời điểm, mới mang lên núi đến. Lần này, Tô Lăng Vân không có chờ quá lâu, ba chi cần câu dựng lên vẫn chưa tới nửa canh giờ, trong đó một chi liền bắt đầu hướng phía dưới vốn lượn mắc câu rồi. Tô Lăng Vân hai mắt khẽ nhíu, Hắn thả ra chân nguyên, bắt lấy chi này cần câu, bắt đầu cùng trong giếng vật kia quần nhau lôi kéo. Cùng lúc đó, một vị hải đồng đột nhiên cảm thấy một cỗ nặng nề cự lực ép thân hạ. Thân thể hắn kịch liệt run run, da sức phát ra hò hét. Nhưng rất lạ tiếng đối, tại cự lực không ngừng tăng thêm sau, hắn vẫn không thể nào chịu đựng lấy áp lực, mới ngã xuống đất. 3. Tô Lăng Vân trong tay cần câu ứng thanh mà đứt, bất quá hắn dường như sớm có dự liệu, tại cần câu bẻ gãy trong nháy mắt liền cầm lên một chi khác. Thứ hai chi cần câu cũng lập tức hướng phía dưới đối lựa, Tô Lăng Vân thuần thục vừa thu vừa phóng, bắt đầu lượn lên mai mối Lăng Vân. Kaka Ta sắp không chịu được nữa. Cái thứ hai Hải Đồng cũng rất nhanh không thể thừa nhận trên người trọng lượng, bắt đầu hướng Tô Lăng Vân la lên. Nhưng Tô Lăng Vân đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có cần câu cùng dây câu ca. Ca. 3. Thứ hai chi cần câu lập tức được gãy, Tô Lăng Vân lại lập tức nắm lên thứ ba chi. Dưới nước độ vật lần nữa mắc câu, lần này, tại bên cạnh giếng đã có thể nghe được nó tại mặt nước buốc lên thanh âm. Cái này thứ ba đứa hải tử, đối mặt bỗng nhiên ra thân trọng áp biểu hiện được tỉnh táo dị thường. Nhìn qua trước hai người tình huống, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt hô hấp của mình, sau đó chậm chậm giảm thấp xuống trọng tâm. Nhưng dù cho như thế, đối mặt kia vô bờ bến trọng áp, hắn vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi. Soạt, soạt. Trong giếng bọn nước gầm tanh càng thêm rõ ràng, Tô Lăng Vân tụ tâm lưng thần, tại ta nhất thời khắc bỗng nhiên đột nhiên lên can. Phốc. Ba. Cơ hồ là cùng một thời gian, chói mắt màu đỏ pháp quang nhảy ra miệng giếng đồng thời, cần câu cũng đứt gai ra. Tô Lăng Vân tay mắt lênh lẹ, một tay lấy kia màu đỏ pháp quang thu hút trong tay. Lúc này xem xét, cái này pháp quang cũng không phải gì đó cá bơi, mà là một khối bóng ánh sáng long lanh, sắp thái mỹ lệ huyết ngọc ta tô ra huyết mạch chí bảo, nhiều năm như vậy, xem như đem ngươi chờ câu đi lên. Hắn mỉm cười, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng. Một mục canh giữ ở cửa ra vào buổi tuyết kiến, nghe được tiếng gọi, liền đẩy cửa vào. Hắn đầu tiên là hướng phía Tô Lăng Vân thi lễ, chúc mừng hắn rốt cục đạt được ước muốn, cầu đạo công thành. Về sau buổi tuyết kiến chính là đi đến trong phòng, đem ba bộ hài đồng thi thể thanh lý hoàn tất, đóng gói mang theo ra ngoài. Chương 61: Cổ đạo đem khải. Chương 61: Cổ đạo đem khải. Thời gian thoáng một cái đã qua, đả mắt đã là 1 năm thời gian cực nhanh, tới năm thứ 2 đầu hạ thời tiết. Tiết Thanh Loan ngay tại Tùng Sơn bốn phía dò xét, chính là xa xa cảm ứng được một cái khí tức tiếp cận. Nàng dâng lên độ cao Trên không trung người tới xa xa thi lễ đạo hữu đến ta Tùng Sơn, cần làm chuyện gì? Ta chính là Hà gia truyền lệnh sứ, tìm đến cửa Phong Quân, linh vệ đại nhân." Nói, người này liền lấy ra Hà gia lệnh bài, cách không đưa cho Tiết Thanh Loan. "Là Hà gia không giả." Xem nhận không sai sau, Tiết Thanh Loan liền đem tên này truyền lệnh sứ đưa vào trong núi. Dương Quán Phong trở về nhà về sau những năm này, Tùng Sơn bên trên Dương gia các tu sĩ tu vi đều có chỗ tiến thăng. Dương Quán Phong cùng Dư lão lần lượt đột phá đến tụ khí cửu trọng cảnh giới, Triệu Kỳ đi tới tụ khí ngũ trọng, Vệ Âm Tình mới vừa vào tụ khí tam trọng, Lưu Tử Hào tụ khí bát trọng. Dương Linh Uyệ thì tại tiêu hóa vậy long đầu hư ảnh về sau, dựa vào ẩn chứa trong đó thâm hậu khí vận, bước vào ngưng nguyên tam trọng cảnh giới. Tiết Thanh Loan so với hắn hơi kém một chút, còn tại nhị trọng dừng lại. Nếu không có cơ duyên trợ lực, đoán chừng còn phải góp nhặt tới mấy năm mới có thể làm xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tại Dương gia tấn thăng thế gia trước đó, hà gia tin tức đều là từ Cao Huy đại truyện. Mà bây giờ, vì thể hiện ra đối Dương gia tôn trọng, chính là muốn từ truyền lệnh sứ tự mình đi một chuyến gặp qua Linh Uyệ đại nhân. Miễn lễ, đứng dậy a. Truyền lệnh sứ đem một phần thư đưa ra, Dương Linh Uyệ lật ra xem xét, liếc mắt một cái liền nhận ra Đây là Hà Thắng Lai tự tay viết thư. Cái này nội dung bức thư không hề dài, lời ít mà ý nhiều, vẫn như cũng là Hà Thắng Lai kia quen thuộc phong cách linh duyệt huynh thân khải. Ta đã xuất quan, nhập ngưng nguyên trung kỳ. Cất bác chi địa, hoàng hôn cổ đạo sắp mở, cần chuẩn bị sớm. Đây là hai nhà đạo tranh chi địa xuất phát, quan hệ trọng đại, hung hiểm dị thường, không cho sơ thất, còn mời linh duyệt huynh giúp ta một chút sức lực. Dương Linh Duyệt nhìn xong thư tín, liền đã tâm lý nắm chắc. An tính nhiều như vậy thời gian, nên tới, rốt cục vẫn là tới ta đã biết, ngươi có thể trở về phụ mệnh, sau một tháng, ta lên đường đi hướng vạn trọng lâm. Vâng. Chuyên lệnh sứ ứng Thanh Sau liền lập tức lên đường trở về Thanh Loan. "Công tử, ta tại. Chuẩn bị một chút a, lần này ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến." "Vâng." Nghe được Dương Linh Dụy an bài, Tiết Thanh Loan trong lòng rất là thích thú. Một hồi trước Mạc Hải Phúc địa sự tình, chưa từng cùng Dương Linh Dụy đồng hành, liền để nàng lo lắng hồi lâu. Bây giờ rốt cục lại có cơ hội, có thể xem như bạn tu thị nữ thân phận, cùng nhà mình công tử cùng nhau ra ngoài đi xa. Hiện tại Tùng Sơn có Kim Hồ ẩn thủ hộ, có hay không ngưng nguyên tu sĩ tọa trấn chốn khác biệt không lớn. Dương Linh Dụy đem việc này bẩm báo lão tổ Dương Quan phòng, sau lại thông qua Trần Dương phân thân, đem việc này nói rõ. Cung nha mình tiên tôn một trận khí, thế mới biết hiểu, Dư Nguyên Liễu chỗ Hoàng Đô Văn Sử Quán, lần này cũng sẽ tiến về Hoàn Hôn Cổ Đạo, tiến hành cổ tu di tích đào móc cùng khảo sát. Thông qua tiên tôn làm môi giới, Dư Nguyên Liễu hướng Dương Linh Duệ truyền rất nhiều tin tức trọng yếu. Lần này cổ đạo chi hành, không chỉ có liên quan đến vương triều bên trong thế lực khắp nơi, xung quanh Tam Đại vương triều, cùng Đông Hoang bên kia, đều là muốn phái người tiến về. Ngoài ra, còn có cái khác Tây Bắc đại tông, đại thế gia, cũng đều sẽ phái ra nhân thủ tham dự trong đó Đông Hoang bên kia, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là bởi vì chuyện này tạm làm ngừng chiến chính là đủ để thấy hoàng hôn cổ đạo một chuyện tại mọi người trong suy nghĩ phân lượng sao mà trọng đại cứu cứu, lần này vương triều nội bộ, mộ dung thị, tiên tuần tỳ, chu tạt tỳ, thậm chí hình ngục đều sẽ tham dự trong đó. Dương Nguyên Liễu thông qua Trần Dương cho Dương Linh Duệ truyền thi thầm, ta tử quán trưởng trong miệng biết được, hoàng hôn cổ đạo chính là thương lan tây bắc tam đại cổ địa đứng đầu, mỗi một lần hiện thế đều đối toàn bộ tây bắc tu chân giới có trọng đại ảnh hưởng. Hiện nay tây bắc mấy vị chân ý cảnh tu sĩ đều là bởi vì từng trước kia đạp vào qua hoàng hôn cổ đạo, cũng ở trong đó được đại cơ duyên, vừa mới là ngày sau thành tựu trung tam cảnh đặt cơ sở vương giác. Đương Triều Quốc sư đại nhân, Lãng Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt vô tướng, Đông Hoàng đại hoàng tử vị kia nữ đế sư, bọn hắn đều là như thế. Liên quan đến trung tam cảnh chi bí, càng như thế Ca Minh, khó trách Tô gia cùng Hà gia sẽ đem này xem như đạo tranh điểm xuất phát. Nghe xong Dương Nguyên Liễu giảng thuận, Dương Linh Duệ càng thêm có thể cảm nhận được lần này cổ đạo chi hành hạ ẩn dấu biến đổi liên tục. Nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy tu sĩ, hoàn toàn chính là đem toàn bộ thương Lạn Tây Bắc chi địa đều liên lụy tại trong đó. Từ Dương Nguyên Liễu trong miệng, hắn biết được Trục Hổ Chu Tả Ty cũng sẽ phái người tiến về cổ đạo, kia tỉ lệ lớn chính là sẽ để cho Tử Hỏa tiến đến. Tại nửa năm trước, Tự hòa cùng hắn tới qua một phong thư, nói mình đã phá cảnh Ngư Nguyên. Bây giờ bị điệu đi hình ngục làm áp giải tự tù hình làm. Bây giờ nửa năm trôi qua, cũng không biết hắn hiện tại thế nào lão hưu đoạn tụ, cửu nhân gặp nhau, lần này cổ đạo chi hành, cho là sẽ mười phần náo nhiệt. Dương Linh Duệ thầm nghĩ nói đem trong nhà các hạng công việc dàn xếp thỏa đáng, sau 20 ngày, Dương Linh Duệ mang theo tiết thanh loan, mang theo cái kia đạo thái tử kim lệnh, khởi hành rời nhà. Chương 62. Trung bộ thế lực nghiêm trọng tình cảnh. Chương 62. Trung bộ thế lực nghiêm trọng tình cảnh. Thương Lan Châu trung bộ, Bồ Không Sơn Bạch, Ngọc Tiêu Tông. Bụ Không Sơn Mạch ở vào Thương Lan Trung bộ phía Tây Cao Nguyên khu vực, trong dãy núi có 4 nhà nhị lưu thế lực là hộ, ngoài ra còn có một loại bất nhập lưu cửa nhỏ tiểu ra. Ngọc Tiêu Tông nguyên lai một mực là 4 nhà hạ chót, cái trạng thái này một mực duy trì liên tục tới 8 năm trước. 8 năm trước, Ngọc Tiêu Tông vị thứ 2 chân ý cảnh tu sĩ sinh ra, tại Bụ Không Sơn Mạch bên trong bài vị mới có chỗ lên cao. Từ 4 nhà hạ chót biến thành lão tam. Một ngày này, Ngọc Tiêu Tông Sơn môn đỉnh trong mây mù, có hai đạo hư ảnh tính vào, cũng không lâu lắm, lại lần nữa rời đi. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Ngọc Tiêu Tông tông môn đại điện đỉnh truyền ra thở dài một tiếng ai. Đông chủ và sư thúc, bại trận kia giao đấu, lên trời tháp nhập môn tư cách, không, có chúng ta Ngọc Tiêu tông đế. Nghe được tin tức này, trong đại điện một đám trưởng lão cùng phong chủ đều là vẻ mặt đăm đạm. Thương Lan trung bộ bởi vì diện tích lãnh thổ bao la, thế lực đông đảo. Cho nên đối các loại tài nguyên cạnh tranh cũng so Tây Bắc kịch liệt hơn ở chỗ này muốn nhu cầu phát triển, cũng chỉ có dựa vào nắm đấm đi đánh, đi đoạt. Tỷ như lần này lên trời tháp, chính là Thương Lan trung bộ bên trong, khoảng cách bổ không sơn mạch một chỗ không xa bí cảnh. Nhưng bởi vì trong môn hai vị chân ý tu sĩ, tại cùng thế lực khác cấp đoạt danh hạch giao đấu bên trong là bại, Ngọc Tiêu tông chính là không cách nào tiến vào bên trong. Tính cả lần này, gần nhất mấy năm qua này, bọn hắn đã liên tục 3 lần cùng phiến khu vực này trùng quanh hiện thế cơ duyên bỏ qua. Nguyên nhân chính là như thế, định vị đại trưởng lão kia mới có thể phát ra thở dài, trong điện cắt trưởng lão khác mới có thể thần sắc cảm đạm. Bọn hắn vốn cho rằng, trong môn có thể ra lại một vị chân ý tu sĩ, Ngọc Tiêu Tông tại trung bộ đại nội liền có thể tăng lên một chút. Có thể hiện thực lại là, ngoại trừ tại bộ Không Sơn mạch nội địa vị có chỗ lên cao, phương diện khác vẫn là cùng lúc đầu không nhiều lắm phân biệt. Chỉ là thêm ra một cái mới vào chân ý tu sĩ không đủ để nhường tông môn xẻ ra chất biến a việc đã đến nước này, cũng không biện pháp khác, mất chút mặt mũi liền mất chút ta, dùng mặt mũi đổi tu đạo tài nguyên, dù sao cũng so tại cái này em nó người mạnh. Đại trưởng lão thanh âm lần nữa truyền vào trong tai mọi người, An Tư Hiển, liền chiếu trước ngươi nhu độ, thông tri một chút đi, chuẩn bị khởi hành đi tây bắc, nhập kia hoàng hôn cổ đạo. Vâng, đại trưởng lão. Một vị thân mang áo lam tu sĩ trong đám người đi ra, hướng phía phía trên thi tiếp theo lễ. Cái khác trong điện tu sĩ nhìn về phía hắn, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều là có mấy phần vẻ hâm mộ. Cái này An Tư Hiển, tại hơn 20 năm trước vẫn là một cái thông linh nhất trọng cảnh giới bình thường thượng trực trưởng lão. Có thể hiện nay, dĩ nhiên đã trở thành chủ điện thượng chủ ghế, đồng thời cảnh giới cũng tới tới thông linh tam trọng địa vị này tấn thăng cùng phá cảnh tốc độ đều cũng không chậm. Lần này liên quan tới Tây Bắc Hoàng Hôn cổ đạo tin tức, chính là hắn nói cho tông môn cao tầng, cũng đề nghị tông môn tu sĩ tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Trước đây tông môn mấy trước cao tầng, nhất là đại trưởng lão, một mực kéo không xuống mặt mũi, cảm thấy thân làm trung bộ thế lực, chạy tới Tây Bắc cùng những người kia tranh đoạt cơ duyên, quá mức mất mặt nhị. 30 năm trước vị cấp đoạt bí pháp, đập diệt Minh hư phái chuyện, đến nay cũng còn bị bên trong dãy núi những nhà khác thế lực nhai lấy đầu lưỡi. Ngọc Tiêu Tông đệ tử đi ra ngoài du lịch, cũng thường xuyên bị người lấy ra trêu chọc. Nhưng cục diện dưới mắt đã như thế, như tiếp tục quan tâm phần này mặt mũi, kia Ngọc Tiêu Tông từ trên xuống dưới tất cả các tu sĩ, cũng chỉ có thể ngồi tại trên núi Dương Mắt nhìn đại trưởng lão, lần này còn không chỉ chúng ta, Phong Lôi Miếu cũng chọn chúng chỗ này cổ đạo cơ duyên, chuẩn bị mang theo một đám đệ tử trưởng lão tiến về Tây Bắc. An Tư Hiển đem gần nhất được đến tình báo nói ra, biết được Phong Lôi Miếu cũng muốn cùng đi, trong điện các trưởng lão vẻ mặt liền tốt lên rất nhiều. Trước kia bọn hắn hạng chót, hiện tại Phong Lôi Miếu hạng chót, tất cả mọi người là tại trung bộ liền canh đều nhanh uống không đến, chỉ có thể đi Tây Bắc tham dự cơ duyên tranh đoạt cám mẹ một lửa, ai cũng đừng chê cười người nào, Nghiên An a, ngươi lại xuống dưới an bài thật kỳ a. Vâng. An Tư hiện hướng thanh thối lui ra khỏi đại điện. Ngay tại Ngọc Tiêu Tông cao tầng làm ra quyết nghị mấy ngày sau, trong tông môn một chỗ cao cấp trong động phủ, đi ra một vị khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng lại râu tóc bạc trắng tu sĩ. Hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào không dứt, rõ ràng là mới vào ngưng nguyên chi cảnh, cũng đã có ngũ trọng tu vi. Đồng thời một thân khí tức lại tràn đầy hùng hậu không có mảy may tiết ra ngoài chi tướng chúc mừng ban trưởng lão, trùng tung ngưng nguyên công thành. Gặp hắn nhiệt thân, ngoài động phủ một đám tu sĩ liền nhau nhao đưa tay chúc mừng. Ban Khôi chân đem những lời chúc mừng thanh âm nghe vào trong tai, tâm tình lại là có chút phức tạp. Từ lần trước từ Tây bắt trở về sau, tông môn liền lấy đi ra khổ cực làm lý do, thưởng hắn một bộ thân thể thích hợp. Ban Khôi chân lúc ấy mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là mười phần cảm kích. Dù sao có thể có thân thể thích hợp, liền có thể lại lấy được tu vi, tái tạo con đường. Ngày đó, hắn cũng là đối tông môn cao tầng đủ tiểu cảm tạ. Nhưng ở đoạt thân trùng tu về sau, hắn liền dần dần tỉnh táo lại. Minh Bạch tông môn cử động lần này dụng ý hắn đi Tây Bắc cái này, một chuyến tay không khổ lao, có thể xa xa không chống đỡ được một bộ cùng mình xứng đôi nhục thân giá trị. Mà tông môn lần này không chỉ có cho hắn nhục thân, còn tại trùng tu quá trình bên trong nhiều lần cung cấp trợ lực năng lượng, phù lục, trận pháp, chờ một chút tài nguyên, hắn cần gì, liền, cái gì cần có đều có. Cái này khiến nguyên bản 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục ngưng nguyên cảnh giới, tại rất nhiều tài nguyên đắp lên phía dưới, chỉ dùng không đến 1 năm liền để hắn lại lần nữa tu thành. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này bàn khôi chân sống hơn 200 tuổi, thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Tông môn khẳng định là cần chính mình lại làm cái gì, mới cho cho dạng này trợ lực. Ngày hôm nay xuất quan, nhiều người như vậy nên đón chúc mừng, phần này đáp án cũng sẽ muốn công bố chúc mừng ban hình. Một đám tu sĩ bên trong, có vị thân mang áo lam Thông Linh tu sĩ tiến lên, đối Ban Khôi Chân chắp tay thi lễ. Ban Khôi Chân nhìn thấy hắn, nỗi lòng nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Người tới chính là ngày ấy trong đại điện trưởng lão An Tư hiện, bây giờ Thông Linh tam trọng cảnh giới. Tưởng tượng năm đó, người này cùng Ban Khôi Chân chính là cùng một đám bái nhập Ngọc Tiêu Tông môn hạ ngưng nguyên tu sĩ. Hai người trước đây cũng không gặp nhau. Nhưng bởi vì trong môn cộng sự nhiều năm, quan hệ cũng liền chậm chậm quen thuộc mất tiết. Hai người đều dựa vào chuyên cần công tha, từ trong tông môn bình thường chấp sự, làm được bình thường tu sĩ trong mắt địa vị cực cao thượng trước trưởng lão đồng thời, bọn hắn vẫn là trước sau chân, cách xa nhau không đến một tháng đều đột phá thông linh cảnh giới. Lúc ấy việc này còn gọi trong môn cao tầng mượi phần thích thú, treo ở bên miệng thì thầm rất nhiều năm. Chỉ có điều, tại đi vào thông linh cảnh giới sau, hai người trên thiên phú chân chính khác biệt, liền bắt đầu hiện hiện. An Tư hiển tiềm lực càng đào càng sâu, vẻ mặt tu luyện càng thêm tấn mãnh, mà ban khôi chân thì chậm chậm ý tứ được, thiên phú của mình, đại khái đến một bước này, sẽ trầm giấc. Hai lần phá cảnh nghị trọng thất bại, nhuệ đạo tâm của hắn bắt đầu có chút lay động. Mà xem như đồng Liêu đi gấp bạn An Tư Hiển, lại là nhiều lần công thành. Bây giờ tại trong tông môn địa vị đã hoàn toàn vững chắc, trái lại chính hắn vẫn còn tại bởi vì liên tiếp thất bại, tu vi đình trệ mà hoang mang buồn rầu. Trên thân trưởng lão kia trước, tại cái này hơn 20 năm làm hao mòn hạ, cũng cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa đã tạm an. Ban khôi chân theo thói quen đưa tay, nhưng lời đến quẻ miệng, lại là thế nào cũng gọi im lặng An huynh đệ đà tạm, An trưởng lão. Chương 63. Hai kịch hóa niềm vui ngoài ý muốn. Chương 63. Hai kình hóa niệm vui ngoài ý muốn đối với xưng hô thế này, An Tư hiện dường như cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn gật đầu đáp ứng, lập tức thả ra linh niệm đánh giá một phen trùng tu nhập ngưng nguyên ban khôi chân ban huynh bản lĩnh vẫn là vững chắc, vừa ở vào ngưng nguyên liền có ngũ trọng tu vi, ta xem ngươi khí tức nội tình, đối phó một chút bát cửu trọng tu sĩ, cũng coi là không đáng nói. Bất quá hư chứng 200 năm tuổi tác mà tôi, An trưởng lão quả khen. Ban khôi chân lần nữa không cười, hướng phía vị này ngày xưa đạo hữu lại một lần nữa thi lễ. Tu đạo tựa như cùng đi ngược dòng nước, không tiến tới thôi. Chính mình nắm giữ qua cơ hội, vẫn là hai lần nhưng đều không thể nắm chặt. Bây giờ tình cảnh như vậy, cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận xuống tới. An Tư Hiển thấy được Ban Khôi Chân Tâm Hồ bên trong từ gọn sóng quần quần không ngừng, lại đến bình tĩnh lại mưu trí lịch trình, trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười ban huynh, ta lần này đến đây, chính là đại tông môn truyền lời, muốn đem một phần nhiệm vụ giao cho tay ngươi. Nói, An Tư Hiển đem một phần mật quyển đưa tới, xung quanh các tu sĩ cũng phi thường thức thú tán đi. Ban Khôi Chân thấy thế, biết đây là chính mình ăn nhiều như vậy tài nguyên, tới nên làm sự tỉnh tuyệt điểm. Có thể cho hắn lật ra mật quyển nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt chính là lộ ra một chút vẻ cổ quái. Mắt quyền bên trên nội dung ngưỡng bàn khơi chấn ánh mắt hơi dị, thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại là Tây Bắc bên nào? Phía trên này viết, tất cả đều là cùng Thương Lan Tây Bắc Hoàng Hôn Cổ Đạo có liên quan tin tức. Theo loại hình phân chia, Hoàng Hôn Cổ Đạo là thuộc về một phương phúc địa. Sở dĩ dùng cổ đạo mệnh danh, thì là bởi vì nó so với cái khác phúc địa, có cái khác chỗ đặc biệt. Hoàng Hôn Cổ Đạo cũng không phải là như bình thường phúc địa, tại một chỗ không gian độc lập, mà là thuộc về Thương Lan Châu một bộ phận. Từ ngàn năm trước bắt đầu, liền đã có tu sĩ tiến vào bên trong ghi chép. Về sau mỗi qua mấy chục năm, Cổ đạo cũng sẽ ở thương lan tây bắc cực Bắc chi địa hiển lộ thần khí hồng quang dị tượng, đám người xa xa liền có thể xem đến rất nhiều cổ tu sĩ thời đại kiến trúc hư ảnh đây chính là cổ đạo muốn mở ra dấu hiệu. Hoàng hôn cổ đạo bên trong nắm giữ tam đại giới vực, phân biệt tên là Tinh Huy, Dũy Nguyệt, khi ngày đối ứng tu sĩ tụ khí, Ngư Nguyên, Thông Linh ba cảnh. Ngay từ đầu đặt chân cổ đạo tu sĩ sẽ bị dựa theo tu vi cảnh giới, bị phân chia tới đối ứng giới vực bên trong. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là các tu sĩ không cách nào đi hướng giới vực khác. Cảnh giới cao tu sĩ là có thể tiến về thấp cảnh giới khu vực. Nhưng là bởi vì Hoàng Hôn Cổ Đạo cực kỳ đặc thù đạo tắc, làm ra dạng này vượt giới hành vi, tu sĩ sẽ trực tiếp bị suy yếu cả một cái đại cảnh giới. Tỉ như, một cái thông linh tam trọng tu sĩ, hắn tử hy ngày giới đi vào doanh nguyện giới, cảnh giới liền sẽ biến thành ngưng nguyên tam trọng. Nếu là xuống chút nữa đi tới tinh huy giới, liền sẽ biến thành tụ khí tam trọng. Hơn nữa dạng này vượt giới hành vi, không thể trong khoảng thời gian ngắn lặp lại tiến hành, một lần vượt giới sau, ngắn nhất cũng muốn chờ 4 canh giờ khả năng lại tiến hành một lần vượt giới đại gia hẳn là cũng nhìn ra được, dạng này vượt giới là tồn tại phong hiểm nguy hiểm rất lớn bởi vì không cách nào lập tức trở về môn giới, cho nên tu sĩ si tại hướng phía dưới vượt giới lúc nhất định phải hết sức cẩn thận, muốn làm đủ chuẩn bị. Không phải, nói không chính xác ngay tại tu vi suy yếu sau, bị cái nào đó thấp cảnh giới tu sĩ si cho chiếm giết. Hoàng hôn cổ đạo bên trong bạo vật cơ duyên đông đảo, có cổ tu sĩ si thời đại thành thị cùng tông môn di chỉ, cũng có cổ tu sĩ si lập phủ, càng có thật nhiều hiện nay đã thất truyền các loại kỳ môn đạo pháp cùng dị thuật truyền thừa. Trước đây cũng giảng từng tới, tại bây giờ thương lan châu, rất nhiều con đường phương pháp tu luyện đều là thiếu thốn hoặc dứt khoát đoạn tuyệt. Tỷ như Tây Phi tu binh tu đạo thống, liền chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình đốn ngộ dây vào vật khí. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hoàng Hôn Cổ Đạo mới có lớn như vậy lực hấp dẫn, khiến toàn bộ thương làn tây bắc cảnh nội thế lực đều bị tác động mà đi. Thậm chí đem Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu dạng này trung bộ thế lực cũng hấp dẫn. Mà muốn nói Hoàng Hôn Cổ Đạo bên trong lớn nhất sức hấp dẫn chí bảo, coi như thuộc kia chân ý không tướng đây là cổ tu sĩ thời đại, những cái kia đại năng tại vẫn là sau, bởi vì sợ tu đạo pháp lực lượng quá hùng hậu, không cách nào dung nhập tiên địa, liền hội tụ đến cổ đạo này bên trong. Trải qua thời gian dài cổ xưa, chậm chậm biến thành từng cốc vô chủ không tướng. Dương Nguyên liễu lúc trước cùng Dương Linh Duệ truyền niệm đối thoại lúc từng nâng lên. "Chúc hộ Quốc sư, Lãnh Nguyệt Tông tông chủ, Đông Hoang đại hoàng tử đế sư, ba người này chính là tại năm đó tiến vào cổ đạo, cũng được đến một phần khó lường đại cơ duyên, vừa mới là ngày sau đột phá trung tam cảnh đan xuống cơ sở." Hiện tại thông qua cái này mật quyển nội dung liền có thể biết, ba người bọn họ nhất định là được đến kia chân ý không tưởng. Tại Thương Lang trung bộ, các tu sĩ rất ít khi dùng hạ chúng thượng ba cảnh, đơn giản như vậy ngay thẳng thuyết minh để hình dung tam đẳng cảnh giới. Tại trung bộ tu sĩ lý giải bên trong, bọn hắn đem tụ khí, Ngư Nguyên, Thông Linh gọi chung là Cổ đạo cảnh. Chân ý, động huyền, đạt hư, gọi chung là ngộ đạo cảnh. Về sau thông thiên, độ kiếp, phi thăng thì được xưng là đắc đạo cảnh. Dạng này thuyết minh, càng có thể hình tượng biểu đạt ra ở vào ba cái giai đoạn tu sĩ trạng thái. Tu khí tới thông linh giai đoạn này tu sĩ, chính là còn tại nói với mình đồ tìm kiếm giai đoạn đây cũng chính là vì cái gì nhiều như vậy thông linh thập nhị trọng đại chân nhân, bởi vì không cách nào chứng đạo mà chậm chạp không làm được đột phá, chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới này vô ích thời gian. Bởi vì bọn hắn sợ cầu chi đạo, tại một bước này liền đã đến cuối cùng. Chính bọn hắn nghĩ không ra con đường phía trước, cũng tìm không thấy con đường phía trước mà hoàng hôn cổ đạo bên trong chân ý không tướng, lại là có thể thông qua ẩn chứa trong đó cường đại đạo pháp chí lực, vì bọn họ thôi diễn đạt thông về sau con đường, từ đó làm những tu sĩ này có thể tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước. Ban Khôi chân lập xem mật quyển, ở trong đó còn chứng kiến có quan hệ thu hoạch chân ý không tướng miêu tả không phải người có đại khí vận không thể được, không phải đại nghị lực người không thể được, không phải lớn tiên phú người không thể được. Chỉ là cái này ngắn ngủi ba câu nói, liền đã có thể đem vô số tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể thấy được phần này cổ đạo bên trong lớn nhất cơ duyên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bình thường hạng người bình thường tân bạn không cần đi suy tầm bão tưởng. Hai lần phá cảnh thất bại, đã để Ban Khôi chân nhận rõ thiên phú của mình hạn mức cao nhất, sẽ không lại đi làm những cái kia không thiết thực hy vọng xa vời. Hắn biết rõ vô cùng, chân ý không tướng cơ duyên như vậy, khẳng định là không tới phiên chính mình. An Tư hiển tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên tông môn đối sắp xếp của mình, khẳng định không phải nhường hắn đi tranh đoạt bậc này, chỉ bảo là cho đứa bẻ kia, hồ đạo sao? Ban Khôi chân rất nhanh suy đoán ra được một loại khả năng. Ngọc Tiêu tông xem như thương lan trung bộ nhị lưu thế lực, trong môn cũng có được một vị tuổi trẻ thiên kiêu, tên là Hứa Bùi. Trước đây không lâu, Hứa Bùi vừa mới hoàn thành ngưng nguyên cảnh giới đột phá. Bây giờ chính là kích động Mong muốn như cá gặp nước thời điểm chắc hẳn Ban huynh đã đoán được lần này chuyện tự, trong môn ngưng nguyên tu sĩ rất nhiều, nhưng bây giờ tu tập bí pháp, có thể lấy ngưng nguyên tu vi sử dụng tông môn chí bảo tu sĩ, chỉ có ngươi một người. Thấy Ban Khôi chân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, An Tư Hiền Liễn cũng hé mồm nói, Tây Bắc tuy là xa xôi chi địa, nhưng tộc truyền một đời mới tu sĩ bên trong cũng đã có ba vị thiên kiêu như thế. Bây giờ đều là ngưng nguyên cảnh giới, cho là không thể khinh thường. Ban huynh kiến thức rộng rãi, lại tâm tư kiền đáo, có ngươi tại doanh nguyệt giới là trong môn đệ tử áp trận, ta mới nhất là yên tâm. Ban Khôi chân hư hít mắt, dường như tại tôi diễn việc này, nhưng trên thực tế Hắn giờ phút này trong đầu đã hoàn toàn bị tông môn chí bảo bốn chữ này cho lấp đầy. Có thể bị Ngọc Tiêu tông xưng là tông môn chí bảo đồ vật liền hai loại, một cái là trong tông môn vốn có Ngọc Tiêu ngân hoàn, một mực bị đại trưởng lão cấm giữ. Một kiện khác chính là 30 năm trước Tử Minh hư phái giành được tấm địa đà kia, nắm giữ trực kích tu sĩ tâm thần cùng hồn phách kinh khủng uy năng. Mà An Tư Hiền đề cập đến tu luyện bí pháp mới có thể sử dụng, kia tất nhiên chính là cái sau không thể nghi ngờ được đến tin tức này, mà lấy ban khôi chân tu đạo hơn 200 năm lòng dạ, giờ này phút này đều là kém chút có chút không thể kềm chế kích động trong lòng. Hắn nằm mơ đều không thể nào đoán trước tới. Chính mình Khổ Tư Minh, nguyên lai tưởng rằng phải bỏ ra mấy năm thậm chí vài chục năm khả năng làm được đồ vật. Bây giờ đúng là lấy như vậy Hải Kịch Hóa Phương thức giao cho trong tay mình. Thần Tôn đại nhân bàn giao hắn nhiệm vụ, dưới mắt cũng đã là có chỗ dựa rồi. Chương 64. Quyết định. Chương 64. Quyết định. Ngay tại ban khôi chân đang muốn há miệng đáp ứng cái này cái cộc mỹ xoa thời điểm, dương mắt ở giữa, hắn thấy được An Tư Hiển trong lòng bàn tay một vật. Hắn nguyên thân chính là Ngọc Tiêu Tông trưởng lão, đối cái này đồ vật không thể quen thuộc hơn được ký hồn trùng. Ban khôi chân con người đột nhiên co rụt lại, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía An Tư Hiển. Cái này ký hồn trùng cũng là Ngọc Tiêu Tông thông qua Minh Hư Phái bí pháp nghiên cứu ra được thủ đoạn. Nay trùng cũng không phải là vật sống, mà là một loại hồn linh ký sinh chi pháp. Tiến vào tu sĩ thể nội sau, vật này liền sẽ ký sinh tại hồn phách hoặc là nguyên thần phía trên. Theo ký sinh thời gian kéo dài, ký hồn trùng sẽ dần dần cùng tu sĩ hồn phách nguyên thần tương dung, cuối cùng trở thành không cách nào bóc ra một thể. Nếu như thi thuật giả không thôi động ký hồn trùng, kia bị gieo xuống ký hồn trùng tu sĩ liền cùng tưởng nhân không khác, tu luyện nội đạo đều không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là thi thuật giả thôi động ký hồn trùng, vậy liền có thể trong nháy mắt đối bị ký sinh tu sĩ hình thành công chế, thậm chí có thể trực tiếp từ phương diện tinh thần gạt bỏ tên tu sĩ này. Tại Ngọc Tiêu Tông, loại thủ đoạn này trước đây đều là dùng tại trịu tội người trên thân, chưa hề đối với trong môn phái đệ tử bình thường chấp sự sử dụng qua, chớ nói chi là tông môn trưởng lão. Nhưng bây giờ, tông môn đúng là muốn chính mình đón lấy cái này ký hồn trùng, cái này gọi ban khôi chân làm sao có thể chịu đựng An trưởng lão, đây là ý gì? Hắn không chút nào che giấu trên mặt tức giận, cắn răng nói. An Tư hiện tại hắn nhìn gần hạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, "Ban huynh chớ có tức giận." Biệt đá kia dù sao cũng là tông môn chí bảo, vì để phòng vạn nhất, vẫn là được nhiều thêm một phần bảo hiểm mới là, tuyệt không phải đối ngươi không tin nhiệm. Ban huynh có thể yên tâm, chỉ cần chuyến này trở về, đại trưởng lão bọn hắn liền sẽ tự tay vì ngươi đem cái này ký hồn trùng tháo ra, sẽ không allow. Nghe được Gan Tư Hiền lời nói, ban Khôi chân trái tim đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn mong muốn há miệng cùng hắn cái lại, nhưng trong lồng ngực kia cỗ cảm giác vô lực, lại gọi hắn như thế nào đều để không nổi lòng dạ. Xuất gia loại này lựa gạt đồ đần chuyện ma quỷ qua loa chính mình, thậm chí liền cố sự đều chẳng muốn lập, tông môn thái độ đối với chính mình đã nhường hắn thất vọng đến tận điểm. Ký hồn trùng cùng nguyên thần tương dung quá trình là không thể nghịch, coi như đến tiếp sau đại trưởng lão bọn hắn ra tay vì hắn bắt ra, vậy cũng sẽ đối nguyên thần của hắn tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương. Huống chi, bàn thôi chân không phải cảm thấy, chờ mình sau khi trở về, tông môn cao tầng sẽ bằng lòng dốc hết vốn liếng vì chính mình thi pháp bóc ra ký hồn trùng. Hắn đã có thể nghĩ đến, chờ hắn chuyến này từ Tây Bắc trở về cảnh tượng. Chính mình muốn lấy ra vật này, đối phương liền sẽ lấy vật này đối với tu hành cũng không chỗ hại làm lý do lấp liếm cho qua. Như chính mình lại khăng khăng yêu cầu, kia tông môn cao tầng sẽ trực tiếp chấp thuận hắn. Nếu như ngươi đối tông môn không có hai lòng, lại vì sao lo lắng nhận vật này ảnh hưởng đâu? Chẳng lẽ lại, người ban khôi chân đã có tâm tư khác sao? Bị cài lên cái đối tông môn bất trung mũ, hắn nhưng lạ vạn vạn không chịu đựng nổi. Kết quả sau cùng, chỉ có thể là hắn làm ra nhượng bộ, tiếp nhận ký hồn trùng trưởng cư thể nội hiện thực. Từ Ngọc Tiêu tông góc độ đến xem, loại thủ đoạn này dùng để ngự hạ dùng tốt phi thường, hơn nữa bất lo. Bởi vì như thế thứ nhất, bất luận người ban khôi chân đến cùng đối Ngọc Tiêu tông có hay không hai lòng, bị vật này nắm lấy, cũng phải thành thành thật thật cho tông môn làm việc. Tại bây giờ Ngọc Tiêu Tông cao tầng trong mắt, Ban Khôi Chân cái này tu vi hạn mức cao nhất đã định trước dừng bước thông linh nhất trọng trưởng lão, đã không có quá nhiều bội dương giá trị. Nhất là tại An Tư Hiền phủ trợ hạ, Ban Khôi Chân liền càng lộ ra bình thường. Nếu như thế, vậy thì không bằng để cho hắn thật tốt phát huy một chút nhiệt lượng thừa, là tông môn làm ra càng nhiều công hiến mới tốt. Tại thời khắc này, Ban Khôi Chân hoàn toàn minh bạch, mình đã bị tông môn tông môn hoàn toàn biên giới hóa, từ thương trước trưởng lão, lưu lạc làm một cái tiện tay dùng tốt công cụ. An Tư Hiền thấy Ban Khôi Chân trên mặt nội khí không giảm, trong giọng nói liền bắt đầu tài liệu thi một chút hàn ý, Ban huynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Ngươi lo lắng tông môn sẽ lừa ngươi? Vẫn là nói, ngươi đã có cái gì khác tâm tư? Đối mặt Dan Tư Hiền tra hỏi, Ban Khôi Trần bỗng nhiên cười ra tiếng, "Ha ha ha ha. An trưởng lão, ta là tông môn hiệu lực hơn 180 trở, chưa bao giờ có một câu lời oán giận, bây giờ nhận như thế đối đãi, chẳng lẽ liền một cái nổi giận quên lợi, đều không có sao?" An Tư Hiền nghe vậy giữa lông mày khẩn trương, đang muốn lại giải thích hai câu, lại nhìn thấy Ban Khôi Trần đem kia ký hồn trùng đột lấy, nuốt vào trong bụng. Ban Khôi Trần biết, chuyện cho tới bây giờ, chính mình không được chọn, chỉ có thể như thế đã không cách nào cự tuyệt, chẳng bằng quả quyết một chút. Hắn ngày trước An Tư Hiển mặt đem cái này ký hồn trùng luyện hóa vào nguyên thần, sau đó thu liễm vẻ giận dữ, cùng tính nói, "Ban Khôi chân tiếp lệnh, ổn thỏa hoàn thành sứ mệnh, không phụ An trưởng lão cùng tông môn nhờ vả." "Ai? Ban huynh, ngươi biết, đây cũng không phải là lạ bản ý của ta, nếu như có thể, ta cũng không muốn như vậy làm việc." An Tư Hiển thở dài mở miệng. Chỉ là nói ra những lời này, chỉ có thể càng làm cho Ban Khôi chân đấy lòng bật cười. Vừa mới chính mình luyện hóa ký hồn trùng lúc, trên mặt hắn rõ ràng hiện ra một cái chớp mắt vẻ đắc ý, hiện tại còn nói loại này giả tình giả ý ngữ điệu, thật sự là dối trá đến cực điểm. Trước đây cộng sự lâu như vậy, Ban Khôi Chân còn chưa hề phát giác An Tư Hiển có dạng này, một mặt đây cũng chính là ứng câu nói kia, có ít người tại thân cư cao vị sau, quan niệm cùng ý nghĩ thật sẽ cùng lúc trước rất khác nhau, ta biết An trưởng lão cũng là phụ mệnh làm việc, cũng minh bạch tông môn lo lắng, nhưng mới gặp cái này hổ chủng, trong tim nhất thời vẫn còn có chút giận dữ, hy vọng An trưởng lão chớ trách. Ban huynh tâm tư, ta có thể lý giải, đổi lại là ta, đồng dạng không có khả năng không biến sắt chút nào. Lúc này, An Tư Hiển ngữ khí liền hòa hoãn xuống tới, nhìn về phía Ban Khôi Chân trong ánh mắt lại như lúc trước như vậy thân thiết. Nhưng Ban Khôi Chân trong lòng biết rõ vô cùng, đây bất quá là chính mình luyện hóa khí hồn chủ sau, như tâm ý của đối phương. Nếu như chính mình vừa mới tiếp tục cùng hắn cãi lại tranh luận, An Tư Hiền liền tuyệt đối không thể nào là lần này khuôn mặt Ban Huynh lại ở chỗ này thật tốt chỉnh đốn mấy ngày này, vững chắc cảnh giới, đợi đến nhanh khi xuất phát, ta sẽ lại đến tìm ngươi, đến lúc đó liền đem kia tông môn môn chí bảo giao cho trong tay ngươi. An Tư Hiền tiến lên vỗ vỗ ban khôi chân bả vai, "Ban Huynh, vữa bùi tiền đồ vô lượng, có thể cùng bậc này tiên nhân tiêu kết duyên, cơ hội cũng không nhiều, ngươi phải thật tốt nắm chắc mới lạ." Dứt lời, hắn cái này hóa thân chính là Lạc Uyên tán đi. Ban khôi chân ngẩng đầu nhìn một cái kia đứng ở đỉnh núi đại điện. Sau đó quay người về tới động phủ hơn 100 năm cần cũ trống trịch, đổi lấy một cây trong tim mộc gai. Hồi tưởng quá khứ, ban khôi chân trong lòng vẫn còn có chút không cách nào thoải mái, bởi vì tông môn ban thưởng ký hồn trùng một chuyện, cùng dương gia một chuyện cùng thần tôn đại nhân căn bản không hề quan hệ, hoàn toàn chính là tông môn đơn phương tự bỏ biểu hiện của mình. Nếu nói dương gia chi hành, hắn là nhận lấy vị kia thần tôn đại nhân giúp, vừa mới động chạm cấp chí bảo ý niệm. Như vậy hiện tại, Ngọc Tiêu Tông đối với mình loại thái độ này, liền để cho hắn lại không bất kỳ gánh nặng trong lòng, đã quyết định rời tông quyết tâm, quyết định hoàn toàn nhìn về phía thần tôn đại nhân phía kia. Ban Khôi chân sa vào tại quá khứ trong hồi ức đã xuất thần, lại quay lại ý niệm ở giữa, liền đã làm một ngày thời gian thoáng qua cũng được. Cũng được. Thu thập xong cảm xúc, Ban Khôi chân không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, chuẩn bị nhập định điều tức một phen. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đương nhiên kịp phản ứng. Ký hồn trùng đã tiến vào thân thể của mình cả ngày, lẽ ra là nên tương dung mới đúng. Nhưng vì sao nguyên thần của mình, đến bây giờ còn là không có bất kỳ biến hóa nào đâu? Chương 65. Hải Tông lên đường. Chương 65. Hải Tông lên đường. Kiều Kỳ ở giữa, hắn liền ngưng thần nội thị mà đi. Mà cái này xem xét, liền để cho Ban Khôi Chân trước kinh sợ vui, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Bởi vì ở đằng kia chỉ bị luyện hóa khí hồn trùng cùng nguyên thần của mình ở giữa, bị một đạo sức mạnh to lớn thần bí ngăn cách lấy. Tại cỗ này lực lượng thần bí bảo hộ phía dưới, Ban Khôi Chân nguyên thần không có nhận bất kỳ ảnh hưởng không hổ là thần tôn đại nhân. Không hổ là thần tôn đại nhân a. Coi là thật pháp lực vô tận, không gì làm không được. Ban Khôi Chân ở trong lòng hô to cái này thần tôn danh hiệu, kích động tâm tình lộ rõ trên mặt. Ngăn cách khí hồn trùng ảnh hưởng, đây chính là chỉ có ngộ đạo ba cảnh tu sĩ mới có thể làm đến chuyện. Có thể hiện nay Trần Tôn đại nhân mất quá tiện tay đánh ra một đạo lực lượng liền tùy tiện đem nó ngăn lại. Kể từ đó, Ban Khôi Chân liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau, không cần đi lo lắng tông môn dùng cái này thủ đoạn đến uy hiếp với hắn tốt tốt tốt, như thế rất tốt. Ban Khôi Chân không dám luôn ngửa lên tiếng, chỉ ở trong tim yên lặng thầm nghĩ, cảm tạ thần Tôn phù hộ, Khôi Chân làm không phụ nhắc nhở, hoàn thành sứ mệnh. Thời gian nhoáng một cái, đã đến sau nửa tháng. Ban Khôi Chân đang trong động phủ tĩnh tâm nhập định lấy, liền nghe được cửa đá bị người gõ vang. Hắn biết đây là tới suất phát thời gian, đổi chiều cao áo đi ra ngoài đón lấy gặp qua ban huynh. Gặp qua ban trưởng lão Ngoài động phủ hai người, một vị là trước đây tới qua An Tư Hiền, một vị khác thì là cái bộ dáng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng thiếu niên. Ban Khôi Chân gặp qua hắn vài lần, người này chính là Ngọc Tiêu Tông bên trong cái kia thiên kiêu đệ tử, Hứa Trần gặp qua An trưởng lão. Hắn xong An Tư Hiền thi cái lễ, sau đó nhìn về phía Hứa Trần, mặt lộ vẻ ý cười, "Hứa Trần, chúc mừng ngươi a, ngưng nguyên công thành. Đa tạ ban trưởng lão, cũng chúc mừng ngài trùng tu có thành tựu." Hứa Trần chấp tay nói, từ trên người hắn, Ban Khôi Chân có thể rõ ràng cảm nhận được kia cô dương chào hướng lên hăng hái đấu trí, còn có một thân chân nguyên phía dưới tích chứa cường đại sinh mệnh lực. Thêm lửa trên người hắn từ trong ra ngoài tản ra tự tin, chỉ từ khí chất bên trên liền có thể nhìn ra tuyệt không phải vật trong ao. Khí phách phân trấn bốn chữ này, dung tại hiện tại Hứa Trần trên thân, chính là không có gì thích hơn bằng. Ban Khôi chân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía An Tư Hiển, "An trưởng lão, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." "Tốt, Hứa Trần, lấy ra đi." "Vâng." Hứa Trần lên tiếng, sau đó lật tay ở giữa, gọi ra một khối bia đá cao chừng nửa người. Tấm địa đá này hiện lên màu xám bạc, bị một mảnh nhỏ tinh quang quấn, bốn cái trên mặt đều khắc đầy cổ tu sĩ thời đại văn tự. Bàn Khôi Chân vừa nhìn thấy bia đá chúng quanh tinh quang, liền lập tức liên tưởng đến ngày đó đi đến chỗ kia tinh hải không gian sẽ không sai, bảo bối này tất nhiên là thần tôn đại nhân quấn sót lại. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ một câu, gọi bọn này phàm phu tục tử được đến chiếm tiên nghi, tự nhiên suy nghĩ không ra ảo diệu trong đó. Chuyến này ngươi liền làm hứa Trần Cận vệ, bia đá bình thường giao cho hắn đảm bảo, cần vận dụng thời điểm, ngươi nhưng cùng hắn nói. An Tư Hiển nói rằng vâng, Khôi Chân cần tuân tông môn an bài. Bàn Khôi Chân ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng đã sớm đem An Tư Hiển cùng tông môn cao tầng thoá mạ toàn bộ. Chính mình thế nhưng là ngay trước An Tư Hiển mặt luyện hóa khí hồn trùng đều như vậy. Tông môn cao tầng vẫn là không yên lòng, vì phong ngườ hắn mang theo bảo mã chạy, làm lên một màn như thế. Ban Khôi Chân đều không cần hỏi nhiều, tưởng tượng liền biết tấm bia đá này cùng Hứa Chân ở giữa khẳng định là có cái gì thuật pháp tiến hành kết nối, hoặc là nhất định phải lấy hắn chân nguyên mở ra, hoặc là chính là không thể rời đi hắn quá xa các ngươi liền có thể sức lực tính toán a, ai tính được qua các ngươi a. Ban Khôi Chân trong tim mười phần kinh hường. Ký hồn trùng truyện đã để hắn thấy được Trần Dương lợi hại, cho nên hắn thấy, Ngọc Tiêu Tông bày ra những thủ đoạn này, tại vị kia thần tôn đại nhân mà nói, đều chẳng qua là giấy đồ chơi, đụng một cái liền nát. Hai người đi theo An Tư Hiền đi vào đỉnh núi. Ngồi lên Ngọc Tiêu Tông vượt cảnh tiên châu, lần này tiến về Tây Bắc, Ngọc Tiêu Tông xuất động 6 vị thông linh cảnh giới đại tu sĩ, trong đó hai cái viên mãn chân nhân, ba cái hậu kỳ, thêm một cái sơ kỳ an tứ hiền. Ngoài ra ngưng nguyên cảnh giới chọn vẹn 32 người, tu khí cả hẳn là có hai hơn trăm người. Ngưng nguyên bên trong, mặt giấy tu vi cao nhất có bốn cái thập nhị trọng. Nhưng bốn người này trong lòng đều là rất rõ ràng, Ngọc Tiêu Tông lần này ngưng nguyên cảnh giới chân chính đại sát khí, vẫn là vị kia đoạt thân trùng tu ban trưởng lão. Hắn tu vi hiện tại mặc dù chỉ có ngưng nguyên ngũ trọng, nhưng chiến lực tuyệt đối là có thể cùng cựu trọng ngưng nguyên chống lại. Thêm nữa tông môn còn vì hắn chuẩn bị một cái chí bảo, bảo vật này vừa ra, nhưng nguyên tu sĩ bên trong, hắn chính là không người có thể địch tổn đại. Nếu không, tông môn cũng sẽ không tuyển hắn xem như hứa Trần chuyến này, hộ đạo người đợi đến mọi người đều đã lên viện, đại trưởng lão cùng mấy vị tông môn cao tầng cũng lần lượt hiền thân, tại môn hạ đệ tử làm một phen dặn dò. Như vậy, ban khôi chân tại cái này hơn 100 năm bên trong đã nghe sóng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay lọt vào tai, lại có chút khác cảm giác. Hắn tối đầu mắt nhìn dưới chân ngọc tiêu tông, lại quay đầu nhìn về tây bắc, trong lồng ngực tuôn ra một chút căng khái. Nhưng càng nhiều thì là khoái ý đây cũng là chính mình một lần cuối cùng kinh nghiệm cảnh tượng như vậy. Lần này đi về sau, chính là nhất biệt Lư Văn, lại không liên quan. Tiên chu phi thăng mà lên, lấy tốc độ cực nhanh trèo lên đến trên biển mây. Ma Liên tại Ngọc Tiêu tông tiên chu dò ra biển mây thời điểm, tại chỗ rất xa một phương hướng khác, một chiếc quyển mang theo phong lôi màu làm tiên chu cũng bay lên cùng. Hai chiếc tiên chu xa xa tương vọng, mấy đạo thông linh hóa thân bay ra, đơn giản giao lưu sau chính là giữa lẫn nhau duy trì một khoảng cách, bắt đầu hướng phía tây bắc xuất phát. Phong Lôi miếu những năm này tình cảnh, thế nhưng là so Ngọc Tiêu tông còn muốn tạm chút. Tuy nói tất cả mọi người lấy không được bí cảnh ra trận danh nghịch, nhưng ở bổ không trong núi tài nguyên tu luyện, Ngọc Tiêu Tông những năm này dựa vào hai tên chân ý tu sĩ ưu thế, không những một chút không ít, còn càng vượt càng nhiều. Trái lại Phong Lôi Miếu, bởi vì chỉ có một vị chân ý tu sĩ tọa trấn, nhiều khi đều phải tọa trấn tông môn, không cách nào ra ngoài tham dự tranh đoạt, tông môn tại bổ không trong núi lực ảnh hưởng cùng địa bản, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ áp xúc. Bất quá đang tái sinh đời đệ tử chất lượng bên trên, Phong Lôi Miếu lại là muốn thắng qua Ngọc Tiêu Tông một bậc. Tại đệ tử của đời này bên trong, Phong Lôi Miếu xuất hiện hai vị leo lên tiên kiêu bảng tu sĩ trẻ tuổi. Bây giờ một cái tụ khí, một cái ngưng nguyên, đều là thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực thâm hậu nhân vật hứa sư huynh, nhìn ngươi cái này tự tin thần thái, cho là đối với cái này đi rất có nắm chắc à." Một tên Ngọc Tiêu tông thân truyền đệ tử hỏi. Hứa Trần khẽ cười một tiếng, "Ha ha, bao lớn nắm chắc cũng là không thể nói, ta trước đây cùng Phong Lôi Miếu người kia giao thủ qua một lần, ngày đó là ta lực áp thứ nhất chủ, không biết bây giờ hắn phải trang tiến bộ một chút, không hổ là hứa sư huynh. Quá lợi hại, ta trước đó nghe nói kia Phong Lôi Miếu đệ tử thế nhưng là rất lợi hại, không nghĩ tới hắn hóa ra là sư huynh bại tướng dưới tay. Bất quá, Ta nghe nói Tây Bắc bên kia cũng có ba vị tiên kiêu sẽ tiến về cổ đạo, không biết bọn hắn ra sao tiêu chuẩn. Có đệ tử nâng lên Tây Bắc ba cái tiên kiêu, Thừa Trần liền lại lần nữa hé mồm nói, ta trước kia liền hiểu rõ qua việc này, trước mắt ba người kia bên trong, chỉ có hai vị danh liệt tiên kiêu bảng phía trên, Lãng Nguyệt tông Nguyệt thư vọng, còn có chục hộ vương triệu bên trong, Thừa Tiên thư viện tầm nhạc. Bất quá bọn hắn tại trên bảng danh sách bài vị, đều tại cuối cùng, cùng ta còn có một khoảng cách, đến mức kia người thứ ba, đều chưa từng chính thức lên bảng, thì càng không cần phải đi nói. Thừa Trần lời nói ở giữa lộ ra tràn đầy tự tin. Hắn lần này nhận định đối thủ lớn nhất vẫn là Phong Lôi Miếu vị kia ngưng nguyên tiên tiêu. Mặc dù sư phụ của hắn cùng hắn nói qua rất nhiều tây bắc sự tình, nhưng ở Hứa Trần nhận biết bên trong, loại kia Sa Xôi chi địa ra mặt tiên tiêu, tự nhiên là không cách nào cùng bọn hắn luận này, chân chính tại Thương Lan Trung Bộ trưởng thành tu sĩ đánh đồng. Chương 66. Vạn Trọng Lâm trùng phùng. Chương 66. Vạn Trọng Lâm trùng phùng thì ra là thế, cái kiếp như thế xem thường già, cổ đạo bên trong tinh huy giới cùng doanh nguyệt giới cách cục liền rất rõ a. Không sai, tu khí tiên tiêu chỉ có Phong Lôi Miếu người kia, tinh huy giới bên trong cho là không người có thể cùng hắn tranh phong. Duy Nguyệt Giới nhìn như năm vị tiên tiêu tụ họp, nhưng trên thực tế, vẫn là Hứa Sư Minh cùng Phong Lôi Miếu người kia ở giữa đánh cờ. Hứa Sư Minh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Không sai, lần này liền gọi Tây Bắc chi địa những tu sĩ kia xem cho rõ, bọn hắn cùng chúng ta ở giữa tranh lệnh. Những đệ tử này vây quanh ở Hứa chân bên cạnh, mười phần sốt ruột thảo luận. Ban Khôi chân từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, yên lặng chú ý tất cả. Nghe tới Ngọc Tiêu Tông các đệ tử chứng chặt đàng hoàng đối cổ đạo thế cục tiến hành phân tích, trong lòng của hắn liền cảm thấy một hồi buồn cười. Những đệ tử trẻ tuổi này căn bản là không biết mình muốn đối mặt cái gì. Phong lôi miếu đệ tử tại tinh huy giới không người có thể địch. Nếu là thần tôn đại nhân phái Dương gia tiểu tử kia tới, hắn có thể ăn được hay không ở một quyền đều nói không chính xác đâu. Còn có duy nguyệt giới lưỡng cường tranh phong, thật tình không biết trong năm người, cái kia còn chưa từng chính thức lên bảng, mới là ẩn giấu sâu nhất, đáng sợ nhất một vị. Dương gia thế nhưng là thần tôn đại nhân dưới chướng thánh tộc, về sau chắc chắn thành tựu bất hủ đại nghiệp, ở đâu là các ngươi những này a miêu a cẩu có thể so với. Nghĩ như vậy, ban thôi chân tâm tình liền càng thêm khá hơn. Hắn cảm thấy mình lần này làm ra quyết định quả thực quá chính xác thực, đầu nhập vào thần tôn đại nhân thủ hạ, đây mới thực sự là tiền đồ vô lượng. Hai chiếc tiên chu chậm rãi lái về phía Tây Bắc, trên đường đi xuyên qua rất nhiều thế lực khác địa bàn, bất quá bởi vì nhà mình chân ý lão tổ cùng đối phương đều thông qua khí, cho nên cũng không có quá mức khó xử. Ngay tại hai nhà khi xuất phát, Dương Linh Duệ cũng mang theo Tiết Thanh Loan đi tới vạn trọng lâm lối vào. Tại dẫn đường tu sĩ dẫn đầu dưới, bọn hắn từ một chỗ nhỏ hẹp trong núi khe hở tiến vào, đi ra một khoảng cách sau, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên sáng sủa đập vào mắt tức là một mảnh vườn hoa nở rộ, có cây xanh um cánh tượng. Rất nhiều tại ngoại giới rất khó nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, cổ mục linh thực đều có thể ở chỗ này tìm được, đủ thấy Hà gia tại trục hổ cấm dã nhiều năm, nội tình đã là cực kỳ thâm hậu linh dược đại nhân xin mời đi theo ta. Tiến vào nơi đây, liền có một vị khách tiếp dẫn tu sĩ tiếp tục mang theo hai người tiến lên. Trên đường đi, người này liền chi kỳ là hai người nhất nhất giới thiệu ven đường một chút tương đối có đại biểu tính linh thực đừng nói là dương linh dược, chính là xuất sinh đại tông tiết thanh loan, đều tại nhìn thấy cá biệt mấy loại linh từ sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ba người đi qua mảnh này trồng trọt linh thực khu vực, liền tới tới một mảnh chiến hồ. Nguyên Lai tưởng rằng sẽ là có truyền tới tiếp dẫn, nhưng chưa từng nghĩ, tới đón bọn hắn chính là một đầu trong hồ linh ngư. Cái này linh ngư hình thể mười phần to lớn, há miệng liền đem ba người hút vào trong bụng. Kia tiếp dẫn tu sĩ thuần thục tại bụng cá bên trong đánh ra mấy đạo thuật pháp, lập tức dương linh duyệt cùng Tiết Thanh Loan hai người chính là ngạc nhiên nhìn thấy, cái này linh ngư thân thể dần dần biến trong suốt, bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó thấy rõ bên ngoài dưới nước thế giới công tử, kia là hôi xạ tạo, còn có bên kia là Bách nhãn san hô. Tiết Thanh Loan gặp được mấy dạng chân quý linh thực, chính là vội vàng chỉ cho Dương Linh Duy nhìn. Nguyên Lai Hà gia không chỉ có trên đất trồng trọt khu vực, nước này hạ cũng là không có công tha. Linh Ngư Du đãng trên đường, hai người chính là thấy được mấy cái Nguyên Nguyên tu sĩ ở trong đó xuyên thẳng qua, kiểm tra các nơi linh thực trạng thái. Trước đây Dương Linh Duy đối Hà gia lý giải, cơ bản đều chỉ tại trong truyền thuyết, bây giờ tận mắt thấy một lần, mới chính thức bản thân cảm nhận được, Hà gia nội tình là cỡ nào tương đại. Cái này cũng liền có thể giải thích Hà thắng Lai lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia cuồng ngạo tính cách, nếu là mình sinh ra ở dạng này nhà giàu, vẫn là con trai trưởng, chỉ sợ cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Muốn hắn nói, cái này Hà gia sắc thực trồng người có phương pháp, biết vấn đề, liền trực tiếp đem Hà Thắng Lai đặt vào vương triều bên trong đi rèn luyện tâm tính. Nhiều năm như vậy sau tới, Hà Thắng Lai tâm tính cũng sắc thực đã cùng lần đầu gặp mặt lúc rất khác nhau. Phốc phốc phốc. Tới bờ bên kia, linh ngư nhảy ra mặt nước phun ra ba cái bọt khí, liền đem ba người đưa tới phía trước chính là thiếu gia chủ sở. Tiếp dẫn tu sĩ chỉ hướng cách đó không xa một tòa biệt lạc, sau đó nhìn về phía Tiết Thanh Loan, trên mặt đầy này nói, thiếu gia sơ nhỏ, không, có cho phép là không thể tiến, tiên tử liền theo ta xuôi theo bên hồ du lắm một phen a. Thanh Loan minh bạch. Tiết Thanh Loan gật đầu đáp ứng. Đi theo cái này tiếp dẫn tu sĩ rời đi. Dương Linh Duệ một mình đi tới Hà Thắng Lai ở lại Vi Lạc. Ngay tại hắn bước vào cửa sân mấy mắt, vài tòa trận pháp bị đồng thời phát động mở ra, cả tòa viện lạc trong nháy mắt biến mất tại trong núi. Dương Linh Duệ trong nháy mắt minh bạch Hà Thắng Lai dụng ý, trong lòng chiến ý cuồn cuộn lúc, một đôi thanh bạch đại thủ thỉnh linh đã ở sau lưng hắn hiện hiện ra khô mục tụ thân. Khô khô khô. Mấy đạo khô cạn đoạn mục trống rỗng mà hiện, đúng là tại không có chút nào căn mạch tiếp tục dưới tình huống, trên không trung điên cuồng xích trưởng, trong chớp mắt cũng đã hóa thành một tòa cây gỗ khô lẩm râm, đem Dương Linh Duệ cuốn tại trong đó đoạn diệt. Dương Linh Duệ khẽ đọc một câu Hạ Phong cự mạng hướng Thanh Mã gia, thân hình vặn vẹo ở giữa đem cái này cây gỗ khô lổng ram đánh nát nứt. Hắn lại vẫy tay một cái, một đạo màu nâu phong tượng tùy theo hiện hiện, không chỉ có đem đẩy trời cây gỗ khô bá vụn toàn bộ thôn tính tiêu diệt, còn đem dưới nền đất, Hà Thắng Lai chôn giấu chuẩn bị ở sau cũng cùng nhau xóa đi mầm thai hỏa mầm. Lục quang thời gian lập loè, dưỡng linh duệ con người đột nhiên co rụt lại, thanh bạch bàn tay tại trước người đột nhiên hợp lại, bắt lấy kia một hạt to như đậu nhỏ nhỏ, giống. Tại trong lúc này, dưỡng linh duệ một mực tại dùng thần thức tìm kiếm Hà Thắng Lai chân thân chỗ. Có thể cho tới bây giờ, hai người đã giao thủ một chiêu nửa thức, lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng ai. Tốt như vậy sao nhỏ, đáng tiếc." Thầm nghĩ trong lòng một câu, Dương Linh Duệ liền không che giấu nữa tự thân khí tức. Cái kia đạo màu nâu phong tượng bắt đầu tấn mãnh mạnh trướng, qua trong giây lát cũng đã đem cả tòa viện Lạc Hoa thành cho bụi bột mịn nhất niệm vương hoa. Đang, viện Lạc bị san bằng trong nháy mắt, Hà Thắng Lai lại lần nữa ra tay, thân hình của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Dương Linh Duệ trước người. Cái này đạo tuấn pháp tốc độ nhanh chóng, ngay cả thanh bạch bản tay đều chưa từng phản ứng. Phốc phốc. Dương Linh Duệ trái tim bị một đạo gai nhọn xuyên thủng, lập tức máu chảy ồ ạt. Nhưng gặp tình hình này, lại la Hà Thắng Lai hai mắt nhắm lại, lộ vẻ nghi ngờ. Hắn biết đây là Dương Linh Duệ thân pháp chi thuật, nhưng giờ này phút này, toàn bộ khu vực bên trong ngoại trừ đạo này nguyên thân bên ngoài, lại là không có vật gì khác nữa đúng lúc này, Hà Thắng Lai trong lòng bỗng nhiên gọi báo động đại tắc thu về. Đuổi tại kia phong nhận nhập thể trước một cái trước mắt, Hà Thắng Lai thi triển ra giải thể chi thuật, thân hình hóa thành một đám lá rụng. Một hơi về sau, Hà Thắng Lai thân thể trọng tần tại một mảnh trong đất bùn dài đi ra, Dương Linh Duệ cũng tại một mảnh trong gió mát dần dần hiện ra. Bọn hắn đồng thời phát hiện đối phương chỗ ẩn ẩn, chính là tuyên cáo chẳng tỷ đấu này kết thúc linh duệ, thật sự là càng ngày càng lợi hại a, trên lệch ta nhất trọng cảnh giới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hạ Thắng Lai nhìn về phía Dương Linh Duệ, chắp tay nói, "Thiên tiêu thừa phòng, hoàn toàn xứng đáng." Dương Linh Duệ nghe vậy cười nói, "Hạ đại nhân cũng đừng lại ủng hộ, người bên ngoài không biết, ta còn có thể nhìn không ra, ngươi là lưu lại bó lớn khí lực cùng thủ đoạn." Hạ Thắng Lai cũng là nghe tiếng cười một tiếng, những cái kia đều là lưu cho Tô Lăng Vân, cái đỉnh cái âm hiểm độc ác, lấy ra đối phó ngươi khẳng định không thích hợp. Chương 67, Tô Hà Truyện Cũ. Chương 67, Tô Hà Truyện Cũ. Hàn Huyên tới Tô Lăng Vân cùng Tô Gia, hai người thế nhưng là có cộng đồng đề tài. Tại viện lạc cặn bã phía trên, Hà Thắng Lai phất tay tạo ra hai thanh gỗ thông ghế nằm, hai người chính là song song lấy nằm đi lên ngày ấy linh thủ đại hôn, hắn liền dẫn một vị Tô gia thông linh trình diện, ý đồ lằm rối. Dương Linh Uy nhẹ nhàng gơ ghế nằm nói rằng, còn tốt thái tử điện hạ cùng thống linh đại nhân kịp thời trình diện, vừa mới có thể hóa giải. Mộ Dung Thiên Dương đi cùng sơn, là vì hiển lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm, giúp ngôi nhà giữ thể diện chỉ là tiện thể sự tình. Hà Thắng Lai nói rằng, Tô gia vị lão tổ kia đích thân đến chúc hộ, xác thực cho Hà gia áp lực rất lớn, đoạn thời gian kia trong nhà không ai dám rời đi vạn trọng lâm thủ hộ lại trợ. Cho nên, cuối cùng Mộ Dung thị là thái độ gì? co như có lương tâm à, lúc đầu ta đều làm tốt ném nhà bỏ nghiệp, một mình bỏ chạy trung bộ chuẩn bị, hiện tại xem ra cũng không cần. Nói lời này lúc, Hà Thắng Lai ngữ khí vô cùng bình tĩnh, tựa như là đang giảng người khác cố sự như thế. Nhưng Lấy Dương Linh Duệ đối với hắn hiểu rõ, lại là minh bạch, cái này hoàn toàn là ý tưởng chân thật của hắn. Tại lúc ấy cái thời khắc kia, Hà gia thật sự là có đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Nếu như mộ Dung thị tại Tô gia chân ý tu sĩ khuyến bảo, quyết định hướng Hà gia phản chiến một kích, như vậy đối mặt hai tên chân ý cảnh tu sĩ với kính, Hà gia chỉ có một con đường chết. Cái này cũng khơi gợi lên Dương Linh Duệ trong lòng cho tới nay một cái nghi hoặc. Tại kia chính là Hà gia cùng Tô gia đến cùng là cái quan hệ ra sao? Vì cái gì Hà gia bây giờ cũng không có chúng ba cảnh tu sĩ tọa trấn, vẫn còn muốn cùng Tô gia tranh chấp. Trước đây bởi vì Dương gia cùng Hà gia địa vị cũng không đúng trở, hắn liền một mực đem cái này nghi hoặc để ở trong lòng. Hiện tại mình cùng Hà Thắng Lai đã thân phận ngang bằng, cũng là có thể hỏi thăm một phen Hà đại nhân, Hà gia cùng Tô gia ân oán đến tột cùng là bởi vì gì mà lên. Nghe được Dương Linh Duệ hỏi ra vấn đề này, Hà Thắng Lai tự hồ là sướng có dữ liệu. Hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, chỉ là ở trong lòng hơi chút chỉnh lý, liền mở miệng nói, việc này coi như lĩnh hội giảng Ngược dòng tìm hiểu tới sớm nhất, Tô Hà hai nhà tiền tổ chính là một mạch mà ra, về sau bởi vì náo động tách rời, lại riêng phần mình bằng vào bạn sự khởi thế, thành lập hiện tại đại gia trong miệng Tô gia cùng Hà gia. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hai nhà đều thuộc về là chặt chẽ quan hệ hợp tác, một cây một thạch, hỗ trợ lẫn nhau, tại Thương Lan Tây Bắc chậm chậm đặt xuống một phần cơ nghiệp. Tiếp lấy chính là hai nhà thời kỳ cường thịnh, Tô Hà thông gia, gỗ đá ước hẹn, ngay lúc đó hai nhà, chân chính có thể nói là Thương Lan Tây Bắc khu vực người chủ sự, hai nhà đều có hai vị chân ý tu sĩ, liên thủ phía dưới, Tây Bắc không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể chống lại. Lời nói đến đây, Hà Thắng Lai ngự khí hơi ngừng lại, đáy mắt toát ra một vẻ hồi ức chi sắc. Từ hắn giảng thuật bên trong, Dương Linh Duệ cũng có thể trực quan cảm nhận được, ngay lúc đó Tô Hà hai nhà tại Tây Bắc Lực ảnh hưởng là bậc nào khoa trương. Bốn tiên chân ý cảnh tu sĩ, cho dù là đặt vào hiện tại, cũng là có thể tùy ý san bằng bất kỳ bên nào Tây Bắc Vương triều cùng đại tông phát triển tới trình độ kia, tự nhiên là bắt đầu đứng trước hai lựa chọn, là tiếp tục lưu lại Tây Bắc thâm canh phát triển cho đến độc bá nhất phương, vẫn là bước ra mảnh này Thương Lan vùng biên cương câu thúc, đi hướng rộng lớn hơn tiến địa, gia nhập Thương Lan trung bộ đại thế chi tranh. Năm đó liên quan tới việc này, hai nhà là tổn tại khác nhau. Tô gia nội bộ chủ trương tiến vào trung bộ chiếm đa số, Hà gia nội bộ chủ trương lưu tại tây bắc chiếm đa số. Đây chính là hai nhà sở cầu con đường khác biệt, Thạch chi nhất đạo giảng cứu thiên truy bách luyện ma luyện, mục chi nhất đạo thì càng truy cầu tâm canh tế tác bình ổn. Liên quan tới trong khoảng thời gian này hai nhà thương nghị đi chép, lưu giữ lại đã không nhiều, bất quá cuối cùng đạt thành chung nhận thức, là hai nhà cùng một chỗ di chuyển, đi hướng trung bộ nưu cầu càng nhiều cơ hội cùng phát triển. Nghe đến đó, Dương Linh Duệ trong lòng chính là có dự cảm không tốt, bởi vì liền trước mắt Tô Hà hai nhà tình huống đến xem, năm đó nước cửa này, chỉ sợ là đi nhầm mà một bước này đi nhầm kết quả, liền đem hai nhà mọi loại cố gắng đều nước chảy về biển đông, chẳng những không thể tại trung bộ đặt chân, ngay cả nguyên bản đối tây bắt trưởng khống cũng hoàn toàn sập bàn nhìn bây giờ hai nhà tình trạng, kia kết cục, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Hạ Thắng Lai nhìn về phía thiên cung, dùng tám chữ đối hai nhà lần này quyết sách hậu quả làm tổng kết đầu rơi máu chảy, phấn thân phái cốt. Hai nhà tới trung bộ sơ bộ đứng ngึก góc chân không lâu sau, Tô gia liền thăm dò ra một đầu giá trị cực cao linh quáng, nhưng cùng lúc cũng đưa tới cái khác trung bộ thế lực chú ý bốn vị chân ý tu sĩ, đặt ở Tây Bắc đã có thể hành hành không sợ, nhưng ở trung bộ loại kia chân long tung hành chi địa, cũng có chút không đáng chú ý. Bình thường tới nói, hai nhà mới đến chân đứng không vững, phát hiện bảo vật dẫn tới cung đích, hẳn là muốn tạm làm nửa bộ. Nhưng thật vừa đúng lúc, Tô gia tại chỗ này linh quáng bên trong, đúng là tìm được có thể nhường trong nhà sinh ra vị thứ ba chân ý tu sĩ căn cứ chính xác nói cơ duyên, hai nhà thế là quyết định liên thủ đem việc này kéo dài một phen, chờ người này thành sự sau rồi đi không mượn có thể chơi không tội lòng người, hết lần này tới lần khác chỗ này cơ duyên liền bị trung bộ một phương khác đại tông môn chọ trúng, thực lực đối phương sự hùng hậu, đã là thắng qua hai nhà chiến lực chi cùng. Nhưng cho dù là tại tình thế như vậy hạ, Tô gia vẫn như cũ quyết định mạo hiểm làm việc, bọn hắn ngoài miệng bằng lòng đối phương, trong âm thầm lại để cho nhà mình tên tu sĩ kia bắt đầu cưỡng ép luyện hóa cái kia đạo cơ duyên, gửi hy vọng ở tại đối phương có hành động trước, hoàn thành phá cảnh. Biết được việc này sau, Hà gia hai vị lão tổ giận tím mặt, bởi vì Tô gia như thế làm việc căn bản chưa từng cùng bọn hắn thương nghị, hoàn toàn chính là đem hai nhà toàn bộ tộc nhân tính mệnh bỏ đi không thèm để ý. Sự thật cũng xác thực như thế, Phương kia lại tông lui lại một tay, đã nhận ra Tô gia cử động, phái người cùng đánh tới. Hai phe thực lực trên lệch khá lớn, Tô Hà hai nhà chung vào một chỗ đều không có mấy phần, phần thắng, có thể khi đó từ trên xuống dưới nhà họ Tô, đều làm xong vị trở thành việc này, Ngọc đã cùng vớ chuẩn bị, chuẩn bị chống lại đến cùng, mặc cho Hà gia như thế nào thuyết phục, đều là không hề lay động. Dương Linh Duệ đang nghe đoạn này lúc, đã là cau mày, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hà Thắng Lai trông thấy hắn bộ dáng như vậy, chính là lúc đầu, nghĩ mãi mà không rõ a. Cảm thấy Tô gia làm việc không thể nào hiểu được. Vậy ta phải nói cho ngươi Cái này chuẩn bị chứng đạo chân ý Tô gia tu sĩ, là một vị trên bảng có tên thật thiên kiêu, ngươi sẽ làm gì muốn? Dương Linh Duệ nghe vậy sửng sợ, trong tim lần nữa lộ vẻ do dự. Nếu là một vị thật thiên kiêu, thành công bước vào chân ý cảnh giới, nói không chính xác thật là có khả năng ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến cuộc. Nhưng là, nếu như hắn thất bại nữa nha. Hoặc là nói, kia đại tông nếu là còn có cái khác cường đại hơn áp chủ bài đâu. Xem đi, đổi lại là người ta, cũng giống vậy sẽ do dự. Hà Thắng Lai lời nói đến đây, chính là ngồi dậy, phát ra thở dài một tiếng, "Ai." Tại ngay lúc đó dưới cuộc diện, ai cũng không nắm chắc được tình thế lớn đi. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là nếu như Tô gia tu sĩ kia luyện hóa phần cơ duyên này, Tô Hà hai nhà cùng phương kia lại tông ở giữa, liền thật là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Thế là trong lúc nguy cấp này phía dưới, Hà gia hai vị lão tổ làm ra lựa chọn của bọn hắn. Bọn hắn không muốn dùng hai nhà toàn tộc người tính mệnh làm tiên đắc cược, là bảo toàn phần kia cơ duyên, ngang nhiên ra tay, đem kia Tô gia trứng đạo người tự tay giết. Chương 68, Chưa từng biết được gác chủ bài. Chương 68, Chưa từng biết được gác chủ bài. Vừa nghe thấy kết quả này thời điểm, Dương Linh Duệ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng sau đó nghĩ lại một phen, nhưng lại bây giờ nói không ra cử động lần này là đúng hay sai. Từ kết quả đến xem, bây giờ Tô Hà hai nhà còn có thể tại Tây Bắc tiếp tục kéo dài dòng dõi truyền thừa, đã nói lên năm đó Hà gia hai vị lão tổ kết làm, sắp thực bảo vệ hai nhà huyết mạch. Nhưng là, nếu như không làm như vậy, kia Tô gia Thiên Kiêu thật căn cứ chính xác nói công thành, có lẽ Tô Hà hai nhà cũng có thể hợp lực vượt qua trận kia kiếp nạn. Bảo vệ cơ duyên kia, cũng liền là hai nhà bảo vệ đừng lui, hai phe đỉnh phong tu sĩ một trận chiến sau, kia đại tông không có đối tận giết tuyệt, chỉ là đem hai nhà người chủ xuất chung bộ. Hà Thắng lại tiếp tục giảng thuận, trận chiến này, Hà gia hai vị chân ý đều lực chiến bỏ mình, Tô gia chân ý một chết một tàn, hai nhà thông linh chiến lực cũng bỏ mình hơn phân nữa, lui về Tây Bắc chi địa, chính là lại không lúc trước như vậy quan cảnh. Hà gia địa bàn mất hết, mà bởi vì cùng mộ Dung thị có bạn cũ, mới lấy tại năm đó chưa lập vương triều Trúc Hồ, tìm được một mảnh chỗ an thân, đến tiếp sau cũng lại không tu sĩ chứng đạo chân ý thành công. Tô gia thì là dựa vào vị tia trọng thương còn sót lại chân ý tu sĩ, bảo vệ một phần độc lập gia nghiệp, về sau trong gia tộc lại ra cái đạo pháp thông thần Tô Định Vương, chứng đạo chân ý công thành, đem Tây Bắc kia lớn nhất khoáng mạch cho đoạt lại. Trải qua chuyện này sau, Song Vương bên nào cũng cho là mình phải, ai nói đều có lý, ai cũng biện bất quá ai. Tô gia cảm thấy đây hết thể hậu quả, đều là vì sao nhà nhũ nhược, là Hà gia lão tổ Lâm trận phản bội đưa đến, như ngày đó Tiêu Công Thành, Tô gia thì sợ gì một trận chiến. Nhưng ở Hà gia xem ra, việc này từ vừa bắt đầu chính là Tô gia khư khư cố chấp, hoàn toàn không để ý tới Hà gia cảm tụ, còn một mực không ngừng can, mới đưa hai gia tộc người tính mệnh đạt hiền cảnh. Diệt sát Tô gia thiên kiêu, cũng là Hà gia hai vị lão tổ hành động bất đắc dĩ, cuối cùng trong trận chiến ấy, đối mặt đại tông mấy vị chân ý tu sĩ, hai vị lão tổ cũng lựa chọn từ chiến không lui chỉ vì bảo toàn hai tộc huyết mạch, sao lại phản bội nói chuyện? Mâu thuẫn không cách nào điều hòa, cừu hận ngày càng tăng trưởng, hai nhà liền cũng từ nguyên bản thế giao thân tộc, biến thành hiện nay kẻ thù xuống còn. Gô đá ước hẹn, gô đá chi tranh, kém một chữ, liền đem hai nhà mấy trăm năm ân oán gút mắc đều hòa vào trong đó. Dương Linh Duyệt nghe xong Tô Hà hai nhà đoạn này quá khứ, cũng là rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Vô luận như thế nào đánh giá lại Tô Diễn, hắn đều là không cách nào đối hai nhà sự tình lạm giả phán xét. Lấy một cái người đến sau người đứng xem thị giác, đều là như vậy khó mà quyết đoán, có thể nghĩ, lúc ấy hai vị kia Hà gia lão tổ Tại làm ra diệt sát Tô gia thiên kiêu quyết đoán lúc, trong lòng là tiếp nhận như thế nào áp lực nặng nề đúng sai công tội, thực là khó mà bình luận. Sau một hồi lâu, Dương Linh Duệ hé mồm nói, "Ta từ đầu nghe tới, trong lòng ngở suy nghĩ rất nhiều, nhưng tới cuối cùng, cũng chỉ thừa tràn đầy bất đắc dĩ. Đều là chút năm xưa sổ nợ rối mù, hiện tại lật ra đến lại nghĩ bình luận cũng không quá mức ý nghĩa." Hà Thắng Lai từ trên ghế nằm đứng dậy, mộ dung thị cùng Tô gia đã đặt thành hiệp định, Tô Hà hai nhà chi tranh, cũng chỉ tại ta cùng Tô Lăng Vân ở giữa. Bất luận kết quả như thế nào, lần này tranh chấp với nhau sau, gỗ đá hai đạo đều sẽ lại quy về một mạch, đến lúc đó Có lẽ có thể, lại xuất hiện năm đó Tô Hà Phong thái a. Kể ra xong đoạn này khúc chết lòng chua xót chuyện cũ, hai người liền tiến vào chính đề, nói đến hoàng hôn cổ đạo một chuyện. Hà gia bởi vì kéo dài mấy trăm năm, đối với cổ đạo ghi chép 10 phần hoàn mỹ. Dương Linh Duệ đến nơi đây mới biết liên quan tới cổ đạo tam giới bên trong đặc thù đạo tác, cùng kia phần tên là chân ý không tướng đỉnh cấp cơ duyên. Chuyến này tây bắc thế lực ra hết, cũng đều là chạy theo cái này đủ để là tu sĩ đạt thông trung tam cảnh con đường chí bảo mà đến nguyên lai cổ đạo cũng là phúc địa a, còn có đặc thù đạo tác, kia thì lại lớn, trong đó cũng sẽ có thần đạo sinh linh tồn tại. Trần Dương phân thân một mực yên tĩnh trốn ở Dương Linh Duệ trong tay áo, nghe lén lời hai người nói chuyện. Hoàng hôn cổ đạo lịch sử xa xưa, lại bất luận là thể lượng vẫn là chí bảo cấp bậc, đều là vượt qua phủ bởi vì Chô Thiên phủ bí cảnh, cùng Vũ Hóa Chô võ đạo phúc địa. Có thể cùng loại này đẳng cấp phúc địa tiến hành dung hợp, vị này thần đạo sinh linh đạo hành hẳn là sẽ không cạn. Lần trước phân thân đi vào biên cảnh thời điểm, Trần Dương đã đem một nửa thần lực và ác lực điểm đi ra. Biết được cổ đạo một chuyện sau, gần nhất những ngày này hắn cũng đang không ngừng thông qua vỡ vụn thần cung hướng phía phân thân truyền đi hai loại lực lượng. Chờ đến cổ đạo mở ra thời điểm, Những ngày dự chữ dùng để đối phó kia trong đó thần đạo sinh linh, hẳn là đủ. Tu vi phương diện, hắn trước đây tiêu hóa kia tô già dâng lên vòng mấy ngọc, thêm nữa dương linh duyệt luyện hóa long đầu hư tượng sau phá cảnh trả lại, bây giờ trấn dương cảnh giới đã đến gần vô hạn ngưng nguyên hậu kỳ. Hắn kỳ thật cũng có cân nhắc qua, phải chăng muốn để Dương Nguyên Hồng mang theo bản thể cũng tới cổ đạo bên trên đi một lần. Nhưng ở cẩn thận thôi diễn cân nhắc một phen qua đi, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Dương Nguyên Hồng trước mắt về mặt tu luyện không tồn tại bất kỳ khó khăn cùng bình cảnh. Vũ hóa chuyên gia kia phần cổ võ tu công pháp bên trong, Vốn là bao hàm một phần cầu chân cảm ngộ cho nên Dương Nguyên Hồng đối chân ý không tướng cũng không có quá lớn nhu cầu, có hay không cũng không đáng kể đồng thời, lần này đi thế lực cùng tu sĩ thực sự quá nhiều, Ngư Long đọa tạm, lấy chính mình trước mắt chiến lực, hắn vẫn là lo lắng nếu như ngoại ý muốn nổi lên, không cách nào đem Dương Nguyên Hồng cứu. Một cái có cũng được mà không có cũng không sao cơ duyên, cùng Dương Nguyên Hồng tính mệnh so sánh, kia khẳng định vẫn là cái sau càng trọng yếu hơn. Hiện tại Dương gia phát triển dưới hình thế, Dương Nguyên Hồng vẫn là đến trong bóng tối thật tốt trưởng thành một đoạn thời gian mới tốt, không thích hợp quá sớm bại lộ lần này vẫn là đem tâm tư nhiều đặt ở lĩnh vực trên thân mới là. Tây Bắc thế lực khắp nơi bên trong, cùng Dương gia có khúc mắc cùng tu hận, cũng không chỉ Tô gia một phương. Trần Dương trong tim nghĩ như vậy, liền bắt đầu đếm ký lên. Trừ bỏ Tô gia, đầu tiên chính là Lãm Nguyệt Tông. Dương Linh Hổ nợ máu, lại thêm Thiết Thanh Loan vào Dương gia chuyện, hai nhà sớm đã là nhìn nhau hai ghét, Tiêu Nguyệt Thư vọng gặp Dương Linh Dụệ, tất nhiên sẽ không cho cái gì tốt xất mặt. Tiếp lấy còn có Tây Bắc còn lại 3 cái đại tông, Hỏa Liệu Quan, Huyền Linh Sơn, còn có Tây Sóc Tông. Cái này 3 nhà đệ tử đều là đông tiến trên chiến trường, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp chết tại Dương Linh Dụệ trong tay. Lần này cổ đạo chi hành nếu là gặp phải không thiếu được cũng phải có một fan chính chấp. Dạng này tính toán, Dương Linh Duệ liền đã có 4 cái cựu gia bên này lợi nói, Hà gia, Thừa Thiên Tư viện, Vạn Hoa môn, Chu Tả Ti. Lấy Dương gia cùng Dương Linh Duệ người giao tình, Trần Dương trước mắt có thể khẳng định, nếu như tại cổ đạo bên trong xuất hiện chiến đấu, ít ra cái này tứ phương thế lực là sẽ đứng tại Dương Linh Duệ bên này đến mức cái khác đạo nguyên sơn, võ viện, phong gia, còn có tiên tuẩn tỷ, hình ngục, tăng thêm mộ dung thị trở vương chiểu thế lực, liền không thể bảo đảm mừng. Nhìn như vậy xuống tới, có thể đứng tại Dương gia bên này giúp đỡ cũng không yếu. Thẩm Nhạc một người liền có thể đối phó Kiêu Nguyệt Thư vọng. Hạ Thẳng Lại có thể kiểm chế Tô Lăng Vân, Dương Linh Duệ, Tử Hòa, Tiêu Dịch Trạch, ba người hợp lực, lại thêm một cái nút trong bóng tối phân thân, ứng phó cái khác bốn nhà cho là không thành vấn đề. Trần Dương nghĩ như vậy, trong lòng cũng là có chút đấy. Bất quá bây giờ hắn còn không biết là, kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy phân rõ đi bạn, cướp định chiến lược. Bởi vì lúc này giờ phút này, có một vị ẩn giấu sâu nhất, chiến lực cực mạnh Dương Gia Át chủ bài đã tại từ trung bộ trên đường chạy tới. Chương 69. Cố nhân và tụ. Chương 69. Cố nhân và tụ. Hạ Gia Vân Chu tự vặn trọng lâm lên đường, tiến về sùng tiên thành. Bởi vì lần này đi đường xa, sẽ xuyên qua mặt phía Bắc Thiên Đô Vương Triều cùng rất nhiều thế lực khác lãnh địa, cho nên vị cam đoàn không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Vương Triều bên trong thế lực sẽ báo đoàn tiến đến. Hà gia lần này từ một vị chưa độ chân ngã kiếp thông linh viên mãn tu sĩ dẫn đội. Tính cả Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan, Nguyên Nguyên tu sĩ có 12 người, tụ khí tu sĩ hơn 30. Nguyên bản Hà gia vị kia chân nhân lão tổ là muốn tự mình đi trước, nhưng nghe nói là trước đây không lâu, Cổ Hoài Nhân mang theo cốt sư lời nhắn tới một chuyến Hà gia, vị lão tổ này liền đổi chủ ý sau 15 ngày, vân chú đến sùng tiên thành, thế lực khác cũng lần lượt mà tới. Các phương nhân ma ở chỗ này đụng phải đầu nhỉ ca. Cứu cứu. Bởi vì xuất phát đến sớm, Dương Linh Thủ đi theo tông môn trước một bước đã tới Hoàng Đô Đông tiến trở về về sau, hắn được một lần Trần Dương ban thưởng Ngộ Đạo cơ duyên, lại nhận lấy đến từ tông môn đại lực bổ dưỡng, bây giờ tu vi đã đi tới tụ khí bắt trọng. Dương Nguyên Liễu lúc trước Dương Linh Thủ đại hôn về nhà thời điểm, cũng được Trần Dương Ngộ Đạo quà tặng. Văn Sử Quán mặc dù là Hoàng Đô biên giới cơ cấu, nhưng dù nói thế nào cũng là trên mặt đất cấp khu vực bên trong, nồng độ linh khí là bình thường trạng thái 3 đến 4 lần. Tăng thêm quán trưởng đối nàng coi trọng bổ dưỡng, bây giờ cũng là thành công bước vào tứ trọng cảnh giới. Dương Linh Duệ nhìn xem hai người, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tưởng tượng hơn 10 năm trước, Tam Linh nhập đạo thời điểm, trong nhà vẫn là như vậy một nghèo hai trắng quang cảnh. Có thể cho đến ngày nay, Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu đều đã đi ra Tùng Sơn, đi ra Vọng Nguyệt, đi tới Vương Triều bên trong cảng lớn trên sân khấu linh thủ. Nguyên Liễu. Dương Linh Duệ hoán hai người một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Nguyên Liễu sau lưng tên lão già kia, giơ tay lên nói, "Gặp qua quán trưởng đại nhân, ngày kia phần lễ trong nhà đã thu đến, mười phần cảm tạ." Nhân bên trong nghị vội vàng khoát tay, "Linh Duệ công tử nói quá lời, một chút tâm ý mà thôi, cùng cái khác đại gia lễ vật không so được." Dương gia chối chê liền tốt. Đương nhiên sẽ không, quán trưởng đại nhân cho tới nay đối nguyên liệu chiếu cố có thừa, ngược lại là nhà chúng ta muốn cảm tạ ngài mới là. Ai nha, cái này cái này đều là phải làm, việc nằm trong phận sự mà thôi." Nhân bên trong nghĩ nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Nguyên Liễu, trong ánh mắt liền lộ ra hòa ái chi sắc. Có thể gặp gỡ Dương Nguyên Liễu dạng này sử học người kế tục cũng không dễ dàng. Nàng không những đối với tại lịch sử có đầy đủ hứng thú, bằng lòng nghiên cứu, hơn nữa tại trí nhớ cùng liên tưởng lực bên trên thiên phú cũng vô cùng xuất chúng, có thể thật nhanh tại hai quyển sử học trong thư tịch, tìm được cộng đồng cùng trùng học chỗ. Năm giữ dạng này thiên phú người, nhan bên trong nghị không phải là chưa từng thấy qua, nhưng bọn hắn đều là vô ý đến đạo này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể phá lệ nhìn chúng Dương Nguyên Liễu, chỉ cần nàng bằng lòng lưu tại Văn Sử quán một ngày, chính mình liền sẽ đối nàng coi như con đẻ, giúp túi tương tụ. Lần này cổ đạo chi hành, Dương Nguyên Liễu bởi vì tuổi tác quá nhỏ, tu vi quá thấp, vốn là không tại trong danh sách. Nhưng nhan bên trong nghị cảm thấy dạng này một trận tinh hội, bỏ qua liền phải đợi thêm mấy chục năm, thực sự đáng tiếc. Thế là liền tự mình tỉnh thị, đưa nàng cho tăng thêm tiến đến linh dược công tử có thể yên tâm, vào kia cổ đạo, ta liền trước tiên vượt giới cho tới Tinh Huy. Tự thân vị nguyên liệu trong trứng sẽ không để cho nàng có bất kỳ tổn thất gì. Nhan bên trong nghĩ là ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới, đồng thời tại cảnh giới này đã dừng lại vài chục năm, ban luận nội tình thế nhưng là so với tu sĩ bình thường phải thâm hậu. Cho dù từ doanh nguyệt giới đi tới tinh huy giới, cũng vẫn là một giới tu sĩ cảnh giới đỉnh điểm, đồng thời vì lần này cổ đạo chí hành, hắn còn đã làm nhiều lần chuẩn bị, dùng nhiều năm góp nhặt vương triều công tích, đổi rất nhiều tụ khí giai đoạn lợi hại và bối, đã đều cho Dương Nguyên Liễu trên thân phối thêm cực khổ quán trưởng đại nhân hao tâm tổn trí, linh duyệt ở đây cảm ơn. Dương Linh Duyệt tiếp lấy lại đối Dương Nguyên Liễu nói, Nguyên Liễu Quán trưởng đại nhân nói ngươi những lời tốt, đều muốn nhớ kỹ, biết sao? Ừm. Nguyên Liễu Minh Bạch, cứu cứu yên tâm. Quán trưởng, tiên tuẩn ti người tới. Lúc này, một tên khắc văn sĩ quán tu sĩ tại cách đó không xa la lên, nhân bên trong nghị liền dẫn Dương Nguyên Liễu tạm làm cáo từ đi thôi, linh thủ, dẫn ngươi đi thấy nhị ca một vị bằng hữu. Thân mang theo thái tử kim lệnh, hai người không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, 10 phần tốt lùa liền tiến vào hoàng đô Chu Tả Ti tổng bộ nhị ca, người vị này bằng hữu chính là vị kia tiếng tăm lừng lẫy kim tướng tiến tử Hỏa Tiễn Mỗ a. Đi vào Chu Tả Ti bên trong, Dương Linh thủ liền có chút kích động nói rằng Ta tại tông môn thời điểm, liền nghe tới không ít liên quan tới hắn cố sự, ngay tại trước đây không lâu, còn truyền ra, hắn lấy ngưng nguyên nhị trọng cảnh giới, đem một tên ngưng nguyên ngũ trọng nước hắc gian tế chọc nã quỷ án. Người ngoài đều nói hắn đã được chu tả ti hình thống linh chân truyền, không phải thiên kiêu, nhưng cũng hơn hẳn thiên kiêu. Hắn bên này đang nói, đối diện chính là truyền đến một hồi cời mở tiếng cười ha, ha ha ha ha, "Linh Duệ, ngươi cái này đệ đệ thật là biết nói chuyện, câu câu đều là khen tiến vào tâm khảm của ta a." Tử Hòa vẫn như cũng là kia thân áo đỏ trưởng cung hắn mặc, chỉ có điều hiện nay ở đằng kia đầu vai, nhiều một vết kim sắc kia là từ vương triều ban phát dưới Chu Tả Kim Trường, bằng này trường, tử hòa gặp chuyện liền có tiền trạng hậu tấu quy lợi, không cần phải nơi đó Chu Tả Ti báo cáo đăng ký sau lại làm việc gặp qua tử hòa tiền bối. Dương Linh Thủ vội vàng cùng hắn thi lễ, đã thấy tử hòa nhanh chân mà đến, khoát tay nói, miễn đi miễn đi, ta cùng ngươi ca quan hệ, không cần đến những lễ nghi này. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Linh Duệ, phát hiện hắn đã ngưng nguyên tam trọng sau, chính là vứt đi lên nhược cát. Thật không tầm thường a, tu vi đã vượt qua ta. Tưởng tượng năm đó, chính mình tại Yên Hà trấn bên ngoài cứu Dương Linh Duệ thời điểm, hai người tu vi còn chênh lệch lấy tam trọng đâu ai. Dương Linh Duệ nghe vậy liền lại là một bộ khổ não vẻ mặt, nhún vai nói, cũng còn tôi ta, đây bất quá là thân làm tiên tiêu cơ bản tiêu chuẩn, ta. Khô khụ, tốt ta không nói, ngươi trước tiên có thể đem nắm đấm buông xuống. Từ Hoa lập tức lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Dương Linh Thù nói rằng, chớ học ngươi ca cái này thối đức hành a, nếu không phải là bởi vì dáng dấp đẹp mắt, đều phải chịu không ít đánh. Xác thực, đây cũng là ta cho tới nay buồn rầu một chòng, ta cái này tướng mạo. Ngươi không song đúng không? Dương Linh Thù thấy hai người đấu võ mồm, cũng liền hắc hắc cười không ngừng. Tuy là mấy năm không thấy Nhưng hai người đoàn tụ sau, nhưng vẫn là giống như trước như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Thâm hậu như vậy tình nghĩa, nhường xem như quần chúng Dương Linh thủ đều là vô cùng động dung. Từ Hòa sau đó mang theo bọn hắn đi tới một chỗ độc lập trong đình viện, vừa vào nơi đây chợt pháp, hắn liền cảm nhận được một cố khí rất quen thuộc muội muội ta cải chẳng tới, mấy ngày nay đều ở tại ta chỗ này giải sầu. Nhắc tới mình cô muội muội này, Từ Hòa trên mặt chính là dâng lên một chút vẻ sầu lo, hắn nhìn về phía Dương Linh rồi nói, ngươi có muốn hay không, đi trước gặp nàng một chút. Chương 70. Tình huống không thể lạc quan. Chương 70. Tình huống không thể lạc quan. Thấy Tử Hỏa bộ dáng này, Dương Linh Duệ đã nhận ra cái gì, mở miệng hỏi, "Lý Cô Đường, là tu luyện xảy ra vấn đề gì sao?" "Cũng là không thể nói là vấn đề a, ai." Ngươi gặp nàng liền hiểu. "Tốt, vậy ta trước hết đi tiếp một phen." Tử Hỏa mang theo Dương Linh thủ tiến vào chủ viện, Dương Linh Duệ liền dọc theo Lý Thanh Huyền ký tức, đi tới chỗ kia trong biệt viện. Vừa mới bước vào trong đó, Dương Linh Duệ liền đại khái hiểu Tử Hỏa ý tứ sát khí này, không khỏi cũng quá nặng chúng ta. Dương Linh Duệ đứng tại cửa sân chỗ, đập vào mặt dày đặc sát khí, không khỏi gọi hắn trong lòng run lên. Tại sát khí này ảnh hưởng phía dưới, Mua biệt viện này bên trong tất cả cỏ cây đều đã khô héo tàn lụi, không có chút nào sinh cơ sát khí này nồng độ, cùng ta năm đó trên chiến trường diện sắt đông hoang bộ đội lúc đều không khác mấy. Dương Linh Duệ trong lòng thoáng nghi, Lý Thanh Uyển về mặt tu luyện đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể đạt sinh ra dạng này làm người ta sợ hai sát khí. Mang theo phần này nghi hoặc, Dương Linh Duệ bước vào trong viện đối mặt từ tứ phía quần quẫn ma đến sát khí, hắn chỉ là ánh mắt lướt lại, liền rượi vào tự thân khí thế toàn bộ trấn lui ra ngoài. Dù sao nếu bản về đông tiến trên chiến trường giết địch tổng số, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ Lý cô nương, Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh Duệ, đến đây bày kiến đề vào trước cửa, Dương Linh Duệ đưa tay thi lễ. Tại hắn vừa dứt tiếng sau, đầy viện sát khí liền liên ồn bất phóng túng đi một chút, Dương công tử mới đến, Thanh Huyền không tiện đón lấy, mong được tha thứ. Lý Thanh Huyền mang theo thanh âm khàn khàn từ trong nhà chuyển ra, Dương Linh Duệ chậm rãi đẩy cửa vào. Trong phòng kia sáng rất tối, ngoại trừ hai cái dùng cho tu luyện bổ đoàn bên ngoài không có vật gì khác nữa. Lý Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở trên bổ đoàn, kia đầy viện sát khí chính là từ trên người nàng tràn ra ngoài gặp qua Lý Cố Dung, gặp qua Dương công tử, lẫn nhau nói một tiếng lễ, Dương Linh Duệ đi vào Lý Thanh Huyền trước mặt cùng nàng ngồi đối diện mà xuống. Lúc này, hắn vừa mới thấy rõ Lý Thanh Uyển bây giờ bộ dáng, trên người nàng không biết là sao đến, mọc ra rất nhiều cổ quái ban ngấn. Dương Linh Duệ xem xét liền biết, những này ban ngấn cũng không phải là bởi vì thụ thương hoặc là chảy máu ra đến. Bọn chúng hình thái là một loại cứng rắn chất hóa nô lên, tính chất nhìn xem càng giống là binh khí lâu dài không động thời gian sử dụng mà sinh ra dị sắt. Trong đó bắt mắt nhất một đạo, bắt đầu từ Lý Thanh Uyển bên trái xương quay xanh, một mực bò tới trên gương mặt ta hiện tại hình dạng, thủ đến Dương Công Tử đi. Lý Thanh Uyển cười nhạt một tiếng, nói rằng, đây không phải ta tu hành xảy ra vấn đề, mà là binh tu cầu đạo phải qua đường. Tại tai trước đó, Tây Phi nương nương cũng là trải qua. Ra khỏi vỏ uống máu qua đi, chính là dấu đi mùi nhọn đoạn tâm, chịu đựng qua một kiếp này, mới tính chân chính bước vào binh đạo cánh cửa. Dương Linh Duệ cũng không hiểu rõ binh đạo, mặc dù Lý Thanh Uyển cùng hắn giảng thuật thời điểm, tần khả năng biểu hiện ra nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng, nhưng hắn lại có thể phát giác được, nàng một mực tại vô cùng cố gắng cùng trong lòng kia phần sắt ý tiến hành chống lại cùng bạn cũ gặp nhau, vì sao lại có hù đến nói chuyện, Lý cô nương quá lo lắng. Dương Linh Duệ hỏi, ngươi trạng thái như vậy duy trì liên tục bao lâu? 1 năm rưỡi. Lý Thanh Uyển có chút túi đầu nói, tự đông tiến trở về về sau gia luyện hóa đầu kia thông linh hóa thân cánh tay tấn thăng ngưng Nguyên, về sau cùng Tây Phi Nương Nương luận đạo lúc, nàng nói trong lòng ta sát ý còn có không đủ, liền an bài ta đi hình ngục, làm 2 năm chém đầu vệ. Nghe được hình ngục hai chữ, Dương Linh duyệt nhíu mày. Năm đó xem lễ khí Lạc Ngư Nguyên kết thúc lúc, chính mình cùng một đám vương triều các thiên tài, liền bị đi an bài quan sát nơi lầy. Hình ngục tổng cộng có 4 tầng, khi đó bởi vì bọn hắn cảnh giới thấp, chỉ có tụ khí, cho nên chỉ có tiến vào nhất tới gần mặt đất một tầng khu vực. Có thể cho dù chỉ là một tầng, lúc ấy vẫn là có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy thân thể khó chịu, sớm lui ra ngoài có thể kiên trì đi dạo xong toàn bộ toàn bộ hành trình, tính cả Dương Linh Duệ cũng chỉ có tử hòa cùng sở hạ ở bên trong trại giác mấy người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần kia Lý Thanh Huệ nhận chỉ thấy một nửa, chính là có chút không thể chịu đựng được trong đó cảnh tượng, lui ra ngoài. Mà nàng nói tới chém l đội vệ, lại là hình ngục dưới mặt đất tầng thứ 3 chức vụ, chức trách cũng là không cần nói cũng biết, chính là ở trong đó không biết ngày đêm chém đầu tử tù tù 2 năm, người chém nhiều ít. Phạm nhân cùng tu sĩ cộng lại, tổng cộng 1 vạn 6 ngàn làm, đa số đều là đông hoang tàn đảng. Thời gian 2 năm, chém đầu 16 ngàn người. Dương Linh Duệ làm sơ suy tính Theo cái này tần suất, bình quân xuống đến chính là mỗi ngày 20 người đặt cơ sở ai, cũng là vất vả việc cần làm. Dương Linh Duệ than nhẹ một tiếng, hắn rất sớm đã cùng Lý Thanh Uyển Quân biết, biết bản tính của nàng cũng không phải là sát tâm sâu nặng người, chỉ là vì tu thành minh đạo, vì cho mình đánh ra một con đường sống, chỉ có thể như thế, cũng nhất định phải như thế. Hồi tưởng ngày ấy vọng Nguyệt Thành, nên Xuân biệt viện bên trong hai người nói chuyện cảnh tượng, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Lý Thanh Uyển một thân áo xanh ngồi tại ao sen bên cạnh, hai cánh tay bám lấy đầu, say sưa ngon lành nghe Dương Linh Duệ giảng thuật kinh lịch của mình cùng tao ngộ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ước mơ tại để ta nói. Sao thực vất vả." Lý Thanh Huyền nghe vậy cười cười, kỳ thật ta lúc ấy liền suy nghĩ, việc này hẳn là sẽ rất thích hợp ngươi, dù sao cái này 16000 người, đều không đủ ngươi trên chiến trường giết địch số lẻ. Nghe nói như thế, Dương Linh Duệ cũng là cười khổ lắc đầu, ngươi lời nói này, thật giống như ta là cái gì thị sát ma đầu đồng dạng. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Dương Linh Duệ vẫn là tán đồng Lý Thanh Huyền ý nghĩ này. Bởi vì tựa như lúc trước hắn chính mình nói như vậy, hắn là cực tiện sát đạo, cho nên cho dù là lần đầu tiến vào hình ngục, hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu cảm giác. Những cái kia tội tù nhóm kêu khóc, kêu thảm, tiếng mắng chửi Tại hắn nghe tới, liền cùng kia trong núi trùng gọi chim hót không khác tây phi nương nương có hay không nói, bính tu một kiếp này sẽ kéo dài bao lâu, nếu là thất bại sẽ như thế nào. Dương Linh Duyệt hỏi cái này vấn đề mấu chốt đại khái còn cần thời gian 1 năm, mấy ngày này nghi tĩnh không thích hợp động, không phải loạn trên người khí tượng, trêu đến sát khí bạo tẩu liền phiền toái. Lý Thái Huện giải thích nói, thất bại kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, đơn giản là phí công nhọc sức, lại muốn làm lại từ đầu một lần mà thôi. Lý Thái Huện nói rất tùy ý, nhưng ở Dương Linh Duyệt nghe tới, lại là có chút nghiêm trọng. Hắn rất sớm liền nghe tự Hòa nói qua, vương triều bảo vệ Lý Thái Huện là có thời hạn. Phí công nhọc sức lại tu luyện lại, việc này nói đến đơn giản, nhưng ở phần này đến ngược phía dưới, liền lộ ra càng cấp bách Lý Cô nương tâm tính trì cứng cỏi, đúng là Linh Duệ bình sinh nghĩ thấy, ngươi lần này đột kiếp, tất nhiên có thể công thành. Vậy thì mượn Dương công tử chúc lệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Linh Duệ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể cùng Lý Thái Huyền nói chút trấn an cổ vũ lời nói, hy vọng nàng có thể một lần công thành. Nhưng ở hắn trong tay áo Trần Dương, lại là vào lúc này, tại tâm ở giữa phát ra thở dài một tiếng ai. Cái này Lý Thái Huyền, tới loại thời điểm này còn không muốn giảng lời nói thật chỉ sợ đối tử hòa, nàng cũng là dùng đến bộ này lý do thoái thác a. Ban luận tiên đạo tu vi, trấn dương trước mắt khẳng định không tính là có bao nhiêu lợi hại. Có thể chỉ nói thần hồn cái này một hồi, hắn tại thân lực gia chỉ dưới, hắn đã là có thể áp đảo tất cả hạ tam cảnh tu sĩ phía trên. Từ tiến vào tòa này gian phòng bắt đầu, hắn liền thấy rõ ràng, Lý Thanh Uyển thức hải cùng hồn phách đã cơ hồ muốn bị kia dị sắc bộ dáng ban ngấn hoàn toàn nuốt hết. Hiện tại bộ dáng này dạng, chẳng qua là đang dáng chống đỡ mà thôi. Tiếp nạn này nàng mà nói, thất bại đã thành kết cục đã định. Mà kia thất bại một cái giá lớn, cũng không phải là trong miệng nàng lời nói phí công nhọc sức, lại đi một lần. Một khi thất bại, Lý Thanh Uyển liền sẽ thần hồn hủy hết, biến thành một bộ chỉ có nhục thân, không có chút nào ý thức tự chủ cái xác không hồn. Chương 711, trước trả một phần tình. Chương 711, trước trả một phần tình. Lãnh Nguyệt Tông cái kia cao tầng tu sĩ, nhìn chúng chính là Lý Thanh Uyển nhục thân, cho dù mất hồn phách cùng ý thức cũng không sao. Cho nên việc này tại trục hộ góc độ nhìn lại, bất luận Lý Thanh Uyển thành công hay không, đều có thể xuất ra thuyết pháp cho Lãnh Nguyệt Tông một cái công đạo. Như thành, liền lấy nàng được binh tu chân truyền làm lý do ra sức bảo vệ xuống tới. Như bại, một cái không có ý thức xác không mà thôi, đối trục hộ cũng không quá mức ý nghĩa chờ kỳ hạn vừa đến, hắn Lam Nguyệt tông nếu muốn, cho chính là. Mà tại Trần Dương xem ra, nếu không có người bên ngoài trợ lực, Lý Thanh Uyển lần này là thất bại nguyên nước đạo hữu, ngươi kia phần trăm năm tu đạo cảm ngộ, giúp ta cùng Dương gia không ít việc. Trần Dương trong lòng một bên lẩm bẩm, một bên đem một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thần lực hướng phía Lý Thanh Uyển ném đi, hôm nay ta trợ Lý Thanh Uyển vượt qua kiếp nạn này, coi như là trước còn một phần của ngươi tình. Dương Linh Duệ cùng Lý Thanh Uyển nói chuyện ở giữa, đều là không có chú ý tới Trần Dương thi triển thủ đoạn. Thời gian một nén nhang qua đi, Dương Linh Duệ cáo từ rời đi đợi hắn đi ra bệnh viện, Lý Thanh Uyển mới từ kia trạng thái căng thẳng khôi phục trạng thái bình thường, một thân sát khí lần nữa quét sạch toàn bộ viện lạc có lẽ, đây cũng là một đầu không sai kết của ca. Nàng trong tim đau thương lấy, lộ ra một vẻ cười thảm. Hôn diện tâm chết, nàng mà nói, cũng coi là một loại giải thoát thượng. Thứ hải ăn mòn đình chỉ. Đúng lúc này, Lý Thanh Uyển bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, vội vàng ngưng thần nội thị tự thân đi vào thứ hải của mình chỗ, nàng chính là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vậy liền nhanh đem thứ hải hoàn toàn bao trùm dị sắc ban ngẩn, bây giờ chẳng những đình chỉ làm trạng, thậm chí còn có biến mất dấu hiệu. Cùng một thời gian Nàng cảm thấy hồn phách phía trên kia cô toàn tâm đâm nhói cảm giác cũng có hòa hoãn, cho dù nàng không đi tận lực áp chế, cũng sẽ không lọt vào sát ý phản phệ cái này. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ thứ hải bị ăn mòn quá sâu, ra ảo giác? Lý Thanh Uyển đương nhiên là làm không rõ nguyên do trong đó, biến hóa như thế tới quá đột ngột, nhưng nàng có chút không giảm tín tưởng. Nàng vội vàng vận động Tây Phi truyền xuống binh tu pháp môn. Trong chớp mắt, đầy viện sát khí đều bị nàng thu hồi thể nội, toàn bộ luyện hóa trình bên trong cũng là mười phần bình ổn, chưa từng xuất hiện bất kỳ mãnh liệt chấn động. Cho đến lúc này, Lý Thanh Uyển mới dám xác nhận, loại này thần dị biến hóa cũng không phải là ảo giác của mình mà là chân chân chính chính xảy ra trên người mình. Trong nội tâm nàng tinh tế hồi tưởng một phen, tại Dương Linh Duệ đến nhà bái phòng trước đó, chuyện như vậy thế nhưng là chưa hề phát sinh qua. Cho dù là Tây Phi Nương Nương cùng Phong Hạo chân nhân tự mình ra tay, cũng chỉ có thể giúp nàng tạm làm áp chế, trì hoãn ăn mòn tiến độ. Lý Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngoài cửa chẳng lẽ nói, đây là linh duyệt làm? Nàng trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy rất không có khả năng. Loại này thủ đoạn nghịch thiên hiển nhiên là vượt ra khỏi hạ tam cảnh phạm chủ, Dương Linh Duệ bất quá một cái ngưng nguyên sơ kỳ không thể nào là hắn gây nên chẳng lẽ là trùng hợp. Lý Thanh Uyển trong tim suy nghĩ lên, nếu là trùng hợp lời nói, cũng là nói không được. Nhưng trực giác nói cho nàng, việc này mặc dù không phải Dương Linh Duệ chủ động vì đó, nhưng cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Một phen cân nhắc về sau, Lý Thanh Uyển liền là nghĩ đến Dương Linh Duệ tại Mạc Hải Phúc Điệu bên trong lấy được kia phần trạm lòng cơ duyên. Nàng nghe qua Tây Phi cùng cái khác Vương Triệu nhân vật cao tầng nói lên việc này. Những người này đều không ngoại lệ, đều là đối phần này trạm lòng cơ duyên đánh giá cực cao, là việc quan hệ trùng tam cảnh đại cơ duyên. Có lẽ là, Linh Duệ tới thăm, mang đến cho ta phần cơ duyên này dư vị. Lý Thanh Huyền càng nghĩ, vẫn cảm thấy loại tình huống này khả năng tương đối lớn. Nhưng bất luận chân tướng đến toan cùng là cái gì, đối lý Thanh Huyền tới nói, đây đều là một cái tốt không thể tốt hơn đại hỉ sự. Tại cái này đạo lực lượng thần bí gia chỉ dưới, nàng không chỉ có không có tâm hồn thất thủ chi lo, hơn nữa tại bình tu đạo pháp tập luyện bên trên, cũng là giống như thần trợ. Không nghĩ tới, cuối cùng là ta mang đến cơ hội xoay chuyển phúc vận, vẫn là ngươi. Lý Thanh Huyền há miệng nói nhỏ lấy, ánh mắt cũng là đã lâu biến nhu hòa, không còn lạnh như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Nếu như Dương Linh Duệ lúc này ở trận, nhất định sẽ đối cái ánh mắt này hết sức quen thuộc. Bởi vì năm đó ở nên Xuân biệt viện tiễn biệt chính mình lúc, Lý Thanh Uyển đối mắt gọn song phía dưới, chính là như vậy dịu dàng lão tổ, kaka, Thanh Uyển mệnh đồ chưa bản tuyệt. Thanh Uyển, không cần đi chịu kia lục nhã trà tấn, không cần chết. Ý niệm tới đây, hai hàng nước mắt bắt đầu từ Lý Thanh Uyển hai gò má lăn xuống. Loại này sống sót sau tai nạn, từ sâu nhất trong tuyệt vọng trùng hoại hy vọng kinh lịch, nhưng nàng tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Rời đi Lý Thanh Uyển nơi ở, Dương Linh Duệ liền tìm tới Tử Hỏa. Hắn vốn cho rằng, Tử Hỏa sẽ mang theo Dương Linh thủ nói một chút tu đạo cảm ngộ, hoặc là nói cái gì chuyện hay việc lạ. Kết quả vừa vặn rất tốt, vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt bàn bày biện cái bình rượu. Tử Hoa một tay nâng một cái bát rượu, chính mình một bên uống vào, một bên đem một cái khác miệng bát rượu càng không ngừng hướng Dương Linh Thụ trước mặt đẩy, trong miệng còn không ngừng quên nhủ, nếm thử, nếm thử đi, đây chính là ta chân tảng đồ tốt lạc. Đừng sợ, ngươi vậy ca ca lại không biết, tại trước khi hắn tới, ngươi dùng linh lực nâng cốc bước đi ra là được rồi. Một ngụm, tin ngươi Tử Hoa ca, liền một ngụm, bảo đảm ngươi lập tức yêu. 3. Tử Hoa đang nói, liền bỗng nhiên cảm thấy một cái tay khoác lên chính mình trên vai. Hắn đột nhiên cảm thấy trong tim một nắm chặt, lưng phát lạnh, một cỗ mười phần cảm giác không ổn bày thẳng náo hại. Nhìn xem đối diện Dương Linh thủ mặt mũi tràn đầy lúng túng ý cười, là hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì ấy. Khô khủng. Từ Hòa ra vẻ nghiêm chỉnh quay đầu, nhưng ở Dương Linh thủ trong mắt, nàng nàng này cổ động tác có thể nói là cứng ngắc tới cực điểm, để cho người buồn cười cái kia. Từ Hòa có chút dương mắt, chính là nhìn thấy một mặt hiền lành Dương Linh duệ, đang đang cười híp cả mắt nhìn xem chính mình kỳ thật, ta có thể giải thích, rượu này chi nhất đạo. T. Hắn còn nghĩ vì chính mình dạo biển đâu, cũng cảm giác được đầu vai truyền đến một mảnh đau từng cơn giật vào. Tiểu tử này hiện tại lực tay nhi lớn như thế. Chủ con a, quên hắn tu thân pháp, đi đường không có tiếng con a. Từ Hòa vội vàng nâng xuống chén rượu trong tay, đồng thời cũng đem Dương Linh thủ trước mặt chén kia cho thu hồi lại. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện rượu trên bàn cái bình đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Linh duệ trên tay không phải, ngươi cái này quá mức, ngươi có biết hay không, đây chính là ta chân tàng đã lâu rượu ngon a. Ha ha. Dương Linh duệ cười lạnh một tiếng buông tay ra, sau đó đối Dương Linh thủ hỏi, "Không uống a?" "Không có." "Nhị ca." Một ngụm đều không núc núc. "Ừm, vậy là tốt rồi." Dương Linh duệ gật gật đầu. Lòng bàn tay đã có chút phong tựa hiện hiện đừng đừng đừng. Từ Hoa một chút gấp, vội vàng cầu đạo, linh dược lại ca. Linh dược tiền bối, thứ này là thật đáng tiền. Ta Tử Vương Triệu Bạo Khố bỏ ra rất nhiều công tích mới đổi lấy. Vương Triệu công tích chân quý như vậy, ngươi lấy ra đổi cái đồ chơi này. Ai nha, người đời này dù sao cũng phải có chút yêu thích không phải. Cũng không thể tất cả mọi người giống như ngươi, ngoại trừ một lòng cầu đạo bên ngoài cái gì cũng không dính a. Thấy Tử Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ khó khăn, Dương Linh Duệ cũng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đem rượu cái bình còn đưa hắn. Từ Hòa sau khi nhận lấy lập tức thu vào trong túi trữ vật, sợ hắn lại đổi ý chương 72, Thiên tài tụ họp. Chương 72, Thiên tài tụ họp lý cô nương tình huống như vậy nghiêm trọng, người cái này làm ca ca cũng là tầm lớn, còn ở lại chỗ này dạy người uống rượu. Dương Linh Duệ để cái này đợi miệng, Từ Hòa sắc mặt liền lập tức xụ xuống. Ai. Hắn thần sắc cảm nhiên hít một tiếng, có thể cậu người, ta đều đã cầu khắc cả, loại kia tình trạng, cho dù chân nhân ra tay, đều là không có biện pháp. Quốc sư bây giờ lại tại bế quan, trong lòng ta sốt ruột, chẳng lẽ còn có thể vào cung đi mời sao? Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên nguyện ý cùng thay nguyện trao đổi. Để cho ta tới chịu nàng kia phiên khổ sở, đón lấy nàng kia long đong số mệnh. Dương Linh Duệ nghe vậy cũng lạ trầm mặc xuống. Hắn đương nhiên biết Tử Hoa vì lý Thái Nguyện đã lấy hết toàn lực, nhìn hắn bây giờ bộ dáng này, liền lại hồi tưởng lại năm đó từ trong miệng hắn nghe được nhà ta đã không cứu lúc bất đắc dĩ xin lỗi, ta không nên nói loại lời này. Không có việc gì, ta đều hiểu. Tử Hoa gật gật đầu, khơi hơi đánh lên chút tinh thần, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cái này muội muội từ nhỏ chính là có phúc phần người, ta tin tưởng nàng có thể gắng gượng qua cái này một nạn. Hai người giữa lúc trò chuyện, Dương Linh Thổ đã đem hai phần tình báo Đưa tới hai người trước người đây là hắn từ tông môn nơi đó hiểu tới, lần này cổ đạo chi hành nhân viên tham dự. Dương Linh Duệ cùng Tử Hoa thuận tay cầm qua là xem, thầm nhạc, tiêu dịch chậc chờ một đám người quen danh tự thình lình xuất hiện. Ngoài ra, còn có đã lần lượt bước vào Ngưng Nguyên Viên Mãn Vương Triều Song Kiêu, cùng giao cùng Văn Tử Thư Linh Thủ, không thấy được sư phụ ngươi à? Sư phụ lão nhân gia ông ta, từ lúc lần trước tham gia ta hôn lễ sau, liền về núi Bế Quan. Dạ này a, không chỉ là Mạc Hiển, Tiên Tuần Ti tuyên đại nhân cũng bế quan, không tham dự lần này cổ đạo chi hành. Tử Hoa lại bổ sung một câu, Dương Linh Duệ vẫn là mới biết được những sự tình này, xem ra là ngày đó gặp Tô gia Tô Tế Xuyên đã đột phá đến thông linh cảnh giới, đối với hai người vẫn là ảnh hưởng không nhỏ lần này Vương Triều phái ra Ngưng Nguyên tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Hồng giao đại nhân cùng Văn đại nhân. Tử Hòa xem sách trang bên trên hai cái danh tự, hai người bọn họ đều là tại năm ngoái bước vào Ngưng Nguyên cảnh giới viên mãn, nghe nói phá cảnh sau hai người liền trong hoàng cung luận đạo đài đánh một trận, đến mức ai thắng ai thua, liền không được biết rồi. Nâng lên hai người này, Tử Hòa cùng Dương Linh Duệ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một chút ngao ngẹn muốn động thần thái. Bọn hắn đều là vương triều bên trong chính cống thiên tài tu sĩ, tấm mắt tự nhiên nhìn càng thêm cao, có mong muốn cùng cường giả so triêu ý nghĩ, cũng mười phần bình thường. Nếu có cùng Hồng Dao hoặc là Văn Tử thư luận đạo luận bản cơ hội, vậy bọn hắn nhất định có thể từ đó thu hoạch không ít cảm lộ. Tại Dương Linh thủ tổng kết phần tình báo này bên trong, chục hộ vương triều các phương nhân mã cộng lại đội ngũ mười phần khổng lồ. Tổng cộng có 14 vị thông linh tu sĩ tham dự trong đó, từ cổ hội nhân cùng tư không thương hai vị phong hào chân nhân dẫn đội. Nguyên nguyên tu sĩ có hơn 30 người, này chủ yếu là nhận lấy trước đây Mạc Hải Phúc điệu thảm sự ảnh hưởng dẫn đến vương triều bên trong các phương duy nhất một lần vẫn lạc hơn 20 vị ngưng nguyên. Tu khí tu sĩ vậy thì nhiều, lẽ loi tổng tổng cộng lại, chừng hơn 400 người các ngươi chu tà ti, ngưng nguyên cảnh giới liền đi ngươi một người a. Nhìn thấy chu tà ti ngưng nguyên kia một cột, chỉ có Tử Hòa lẽ loi chơ chọi một cái tên, Dương Linh Duệ chính là hiếu kỳ hỏi đó là đương nhiên a, vương triều cái nào cơ cấu đều có thể đình chỉ, chỉ chúng ta cái này vĩnh viễn không dừng được, người vĩnh viễn không đủ dùng. Tử Hòa giang tay ra, ta lần này sợ dĩ có thể ra ngoài, còn là bởi vì sư phụ mà miệng, không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Tạt Ti là chủ hộ Vương Triều bên trong cực kỳ trọng yếu cơ cấu, bởi vì gánh vác đặc thù chức năng, dẫn đến bọn hắn đối nhân viên tuyển bạt yêu cầu dị thường nghiêm ngặt, đương chức trong lúc đó tỷ số thương vong cũng là lâu dài giá cao không hạ. Dương Linh Duệ nghe hắn nói như vậy, cũng có thể cảm giác được tự hòa những năm gần đây vất vả ở nơi như thế này đương chức làm việc, khẳng định là sẽ không nhẹ nhõm. Về sau mấy ngày, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thù sẽ ngủ ở nơi này, thẳng đến chuẩn bị xuất phát trước, mới cùng tự hòa cùng rời đi Chu Tạt Ti. Lần này Vương Triều cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, một hơi lấy ra 3 chiếc vượt cảnh tiên châu, có thể nói bài diện kéo đầy. Cổ Hoài Nhân, Tư Không Thương Còn có Hà Gia Vị kia viên mãn tu sĩ, một người điều khiển một chiếc, chờ đón người hướng cực bắc chi địa xuất phát. Bởi vì quan hệ đều khá thân, cho nên Dương Linh Duệ, Tử Hòa, Thẩm Nhạc, Tiêu Dịch Trạch, Hà Tháng Lai bọn người là cưỡi lên cùng một chiếc tiên chu. Khi bọn hắn mấy vị này vương triều thiên tài tụ họp thời điểm, liền lập tức đưa tới tiên chu bên trên chú ý của mọi người. Mà trong đó chói mắt nhất nhân vật tiêu điểm, dĩ nhiên chính là không phải hai vị vương triều thiên kiêu không còn ai linh duệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Nhạc đưa tay thi lên nói, Dương Linh Duệ cũng là đáp lên nói cặp qua Thẩm Vinh, ngươi cái này một thân háo nhiên thánh khí, thế nhưng là càng thêm cao minh a. Thắng Lai ca, xem như gặp mặt, sư phụ bế quan trước còn một mực lẩm bẩm ngươi đây. Tiêu Dịch chậc cùng Hà Thắng Lai thở nhỏ con biết, quan hệ cũng là so những người khác thân mật hơn chút, ta nhường trong nhà dẫn đi đồ vật, mặc trưởng lão có thể tử dụng. Hà Thắng Lai hỏi hại, đừng nói nữa, sư phụ cảm thấy đồ vật giá trị quá nặng, không có cam lòng tử dụng, cuối cùng cho tới trên tay của ta. Nói, Tiêu Dịch chậc chính là lấy ra một mảnh như, như băng tinh ánh lục sắc phi lá. Hà Thắng Lai nhìn sau lắc đầu nói, thật là một cái cố chấp lão đầu, phá cảnh thông linh như thế nào hữu hiềm. Còn dạng cứu những này, sư phụ tính tình ngươi cũng không phải không hiểu rõ, bất quá thắng Lai ca ngươi cũng không cần quá lo lắng, tông môn lão tổ đã vì sư phụ chuẩn bị hậu thu, vấn đề không lớn. Một bên khác, từ trước đến nay quái gở tiểu nhiễm, bởi vì Mạc Hải một chuyện lâm vào nửa tự bế trạng thái Phong Lam, còn có từ bên cạnh chờ Dương Linh Duệ tiếp thanh loan, liền đứng ở dự vào cạnh ngoài vị trí. Ba người này cùng một chỗ, ngoại trừ ngay từ đầu giữa lẫn nhau chắp tay lên tiếng chào bên ngoài, liền lại không có người nào há miệng nói nữ, chỉ lặng lặng nghe những người khác trò chuyện. Lần này đi cực bắc chi địa, muốn chỉnh làm 3 tháng lâu, cho nên tại mới gặp về sau Đại đa số thời gian, tất cả mọi người là chờ tại Tiên Chu bên trong trong động phủ tu luyện. Trong lúc đó tại Trần Dương thủ ý dưới, Dương Linh Duệ cũng tìm tới Thẩm Nhạc, Từ Hoa, Tiêu Dịch trách ba người thông khí, sơ bộ gây dựng về sau cổ đạo bên trong công thủ đồng minh linh duệ một đường tu hành đến này, trên thân quân lây phiền toái tai họa rất nhiều, chuyến này liền xin nhờ ba vị đạo hữu chiếu ứng một phen. Chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Thẩm huynh ngươi không biết rõ, hắn liền cái này đỡ hạnh. Linh Duệ yên tâm, ngươi cùng thắng Leica like đại sự, ta tất nhiên toàn lực trợ chi. Chương 73. Đến. Chương 73. Đến. Tu sĩ như bình tĩnh lại tới tu luyện. Thời gian này liền sẽ trôi qua thật nhanh. Trong bất tri bất giác, 3 tháng đường sá liền đã đi qua, chụp hội 3 chiếc tiên chu, đặt tới ở vào cực Bắc chi địa Hoàng Hôn Cổ Đạo trước đám người rời đi dập phụ, đi vào tiên chu thanh nẹp phía trên, đập vào mắt chính là một mảnh cao vút trong mây, liên miên không ngừng mà núi tuyết dãy núi. Nơi đây chính là Hoàng Hôn Cổ Đạo lối vào chỗ, bây giờ trên bầu trời còn có kia thận khí hồng quang đang không ngừng lập loé. Các tu sĩ chỉ cần có chút đem linh lực cùng chân nguyên hội tụ ở hai mắt, liền có thể nhìn thấy kia hồng quang phía dưới, kỳ mỹ mỹ lệ cổ thành thị di chỉ hư ảnh. Dương Linh Duệ trung quanh phía dưới, cái khác mấy châu thiên khung phía dưới, còn có cái khác hơn 10 chiếc tiên châu chú lưu. Trong đó bắt mắt nhất chính là kia chiếc bị sáng trong ánh trăng bao phủ lãng nguyệt tông tiên châu. Dương Linh Duệ nhìn về phía bên kia, rất nhanh liền từ một đám lãng nguyệt tông đệ tử trông được tới cái kia đạo như như chúng tinh phụng nguyệt thân ảnh. Nguyệt Thư Vọng dường như cũng có chỗ phát giác, quay đầu ở giữa, hai người chính là xa xa nhìn nhau. Tiết Thanh Loan lần theo ánh mắt nhìn, vẻ mặt không khỏi biến có chút phức tạp. Bởi vì tại Nguyệt Thư Vọng bên người, nàng nhìn thấy một cái mới thân ảnh. Người này chính là tứ tông bãi sơn thi đấu bên trong, vị tự hóa một tiến bắn phá ngự linh hiện tượng ngu linh chỉ. Nàng nắm giữ thái âm chi thể, thể nội nắm giữ một đạo trời sinh chân nguyên, từ lần đó thi đấu sau, liền bị Lãng Nguyệt tông mang theo trở về. Bây giờ xem ra, nàng là tu có tạo thành, thay thế chính mình nguyên bản vị trí hoàn niệm sao? Công tử, ta, Tiết Thanh Loan ý thức được chính mình có chút thất thố, háo miệng liền muốn xin lỗi không sao, ngươi thờ nhỏ cùng nàng làm bạn, sẽ có cảm xúc là chuyện rất bình thường. Dương Linh Duệ lại chỉ là không thèm để ý quát tay áo, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, Tiết Thanh Loan, ngươi chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới, chính mình có lẽ cũng có thể thành long làm vợ sao? Dương Linh Duệ cái này hỏi một chút, chính là trực tiếp để Tiết Thanh Loan ngốc sững sờ tại chỗ chính mình từ nhỏ tại tông môn lớn lên, từ ký sự bắt đầu, vẫn đi theo sư tỷ Nguyễn Thư vọng ý nghĩ như vậy, tại nàng tuổi nhỏ ngưỡng vọng sư tỷ Phong Thái thời điểm, còn từng có huyền tưởng qua. Bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, nàng càng ngày càng có thể thấy rõ hai người ở giữa chênh lệch, dạng này không thiết thực ý niệm, liền cũng theo thời gian trôi qua từng bước tiêu tán. Nhưng giờ này phút này, nghe tới Dương Linh Duệ câu này hỏi ý thời điểm, Tiết Thanh Loan đúng là bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút bị đè nén, giống như là có một miệng lớn xuất khí không cách nào phun ra. Nàng bắt đầu ý thức được, mình nguyên lai là chưa hề chân chính bỏ đi qua loại ý nghĩ này. Chỉ là đem nó thật sâu chôn ở đấy lòng ta không hề cảm thấy, người trên tiên phụ không bằng Nguyệt thư vọng. Dương Linh Duệ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiết Thanh Loan, nếu như ngươi là Nguyệt vô tướng chi nữ, nam nữ cùng nàng giống nhau tại nguyên cùng cơ hội, ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Ngươi lại trở về suy nghĩ thật kỹ a, chờ cổ đạo mở ra thời điểm, lại nói cho ta ngươi chân chính ý nghĩ. Nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ cho rằng mình vô luận như thế nào đều không thể cùng Nguyệt thư vọng so sánh, liền lưu tại Tiên Chu bên trên, không cần theo ta tiến vào bên trong. Dứt lời, Dương Linh Duệ chính là đi hướng Tiên Chu một chỗ khác. Tiết Thanh Loan mong muốn theo sau nhưng ở đi hai bước về sau, vẫn là dừng bước đa tạ công tử, thanh loan, minh bạch. Lời của nàng âm thanh rất thấp, nhưng trong tay áo hai tay lại là chậm rãi nắm chặt quyền. Hướng phía Dương Linh Duệ bóng lưng thi tiếp theo lễ, Tiết Thanh Loan liền quay trở về động phủ của mình, bắt đầu một trận thuộc về mình vận tâm hành trình. Dương Linh Duệ đi vào một bên khác tiên chu vùng ven, cùng Hà Thắng Lai đứng sóng vai cho kia nữ tú nói rõ ràng, "Ừm. Dạng này cũng tốt, miễn cho trở ra thành một cái vương nữ." Vừa mới Dương Linh Duệ kia phiên môn nữ, cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là tại vạn trọng lâm lúc, liền cùng Hà Thắng Lai thảo luận qua chuyện. Thân làm chuẩn tiên tiêu cấp bậc thiên tài, Tiết Thanh Loan Thiên Phú hoàn toàn ở cửu nhễm, tiêu dịch trạch, thậm chí là Hà Thắng Lai phía trên. Từ tu vi cảnh giới bên trên cũng có thể nhìn ra điều này, Tiết Thanh Loan tự phá cảnh ngưng nguyên sau, chưa hề từng chiếm được bất kỳ cơ duyên, đơn thuần dựa vào tự thân tu luyện, liền đi tới ngưng nguyên nhị trọng. Mà cửu nhễm cùng tiêu dịch trạch đều là tại luyện hóa trạng lòng cơ duyên sau, mới hoàn thành phá cảnh. Hà Thắng Lai thì là bởi vì từ nhà họ Hạ bí cảnh chúng được cơ duyên thừa thừa, mới có thể trước đám người một bước đi vào ngưng nguyên tứ trọng cảnh giới, nếu không, hắn cũng chính là ngưng nguyên nhị trọng trình độ. Nhưng so sánh bọn hắn, Tiết Thanh Loan trên thân thiếu khuyết một loại tranh tình thế. Loại tâm tính này là do ở đặc thù hoàn cảnh lớn lên tạo thành, bởi vì Nguyệt Thư vọng tồn tại, nhưng nàng tu luyện kinh nghiệm một mực tại vị sư tỉ này bóng ma phía dưới. Nếu như là bình thường đối địch, Tiết Thanh Loan tất nhiên là có thể phát huy ra đủ thực lực. Nhưng nếu là Nguyệt Thư vọng ở đây, thậm chí muốn cùng Nguyệt Thư vọng là địch, nàng khả năng liền chiến lực chân chính bảy thành đều không phát huy ra được. Mà tại cổ đạo bên trong, Dương Linh Duệ cùng Lãng Nguyệt Tông ở giữa chiến đấu, có thể nói là tất nhiên. Nếu như bây giờ không đem những lời này cùng Tiết Thanh Loan nói rõ, loại kia tiến vào cổ đạo bên trong, chân chính cùng Nguyệt Thư vọng đối đầu thời điểm, nàng khả năng liền thực sẽ trở thành hạ thắng lai trong miệng cái kia vương miễu chẳng những không hề có tác dụng, còn có thể sẽ thành làm đột phá khẩu. Bất quá tử vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Linh Duệ phát ra được, nàng còn không có hoàn toàn mất đi dành thắng lợi chi tâm. Chỉ cần trong lòng còn còn có ý nghĩ như vậy, liền còn có lại cháy lên đấu chí cùng quyết tâm hy vọng. Không nghĩ thêm việc này, Dương Linh Duệ nhìn về phía bên này cái khác Tây Bắc thế lực Tiên Chu. Chúc hổ chuyến này tới xem như tương đối chế, hiện tại thương Lan Tây Bắc chủ yếu nhất 10 cái thế lực lớn đều đã đến đông đủ. Còn lại, chính là một chút không bỏ ra nổi Tiên Chu. Chị có thể cưỡi bình thường đỏ ngang cùng Vân Chu chạy đến thế lực vừa và nhỏ bên kia vũ tự sắc tiên chu là Thiên Đú Vương Triệu, hai bên trái phải xa xa nhìn nhau, màu đất chính là Mạc Lương Vương Triệu, màu đỏ chính là Vân Sở Vương Triệu. Hạ thắng lai đều nhận ra những này tiên chu lai lịch, liền từng cái là dương linh duyệt giới thiệu, màu nâu đen mấy trước kia chính là Đông Hoàng, kia hai cái hoàn tự, xem bộ dáng là đạt thành ngắn mũi trung nhân tứ, cùng một chỗ hành động, Lãng Nguyệt Tông ngươi đã thấy, bên này còn có cái khác mấy cái đại tông. Những này đại tông đều tại càng rượi vào Tây Bắc địa vực, cho nên trước đây cùng trục hổ ở giữa cũng không cái gì gấp mắc. Mang chim bay đồ án chính là suất vân cát, một thể tròn trịa cái kia là ứng tiên môn, có bách thú đồ đẳng chính là thú vương tử, còn có xa nhất cái kia thất thải tiên trùng là đi về đông tông. Cuối cùng đương nhiên là không thiếu được. Hạ thắng lại ánh mắt chầm chậm nhấc lên, Dương Linh Duệ cũng đi theo nhìn lại. Tại thiên cung điểm cao nhất, có một chiếc quanh thân toàn bộ lấy hi hữu linh quang thạch chế tạo tiên trùng, chính là đến từ Tô gia chủ mạch. Mười một nhà, cứ như vậy, Tây Bắc tất cả nắm giữ chân ý tu sĩ trấn giữ thế lực lớn, liền đều tới đông đủ. Dương Linh Duệ trong tim đang nghĩ như vậy, đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người là cảm nhận được một cô mãnh liệt khí lãng tự phía đông nam thổi tới. Vượt cảnh tiên chu còn tốt, chỉ là đang giận sóng bên trong rất nhỏ lắc lư mấy lần đáng thương phía dưới một chút trung tiểu thế lực Vân Chu cùng đồng đảo ngang, tại cơn sóng khí này quần quần phía dưới, kém chút đều muốn bị tại chỗ lật ngược đi chuyện gì xảy ra. Còn có tiên chu đến, ngũ đại vương triều, ngũ đại tông môn, một tôn thế gia, cái này không đều đã tới đông đủ sao? Các nhà tiên chu bên trên các tu sĩ đối mặt biến cố này đều là cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bọn hắn còn chưa từng nghe nghe, Tây Bắc có thế lực khác chế tạo ra vượt cảnh tiên chu ai trong lúc nhất thời, mấy đạo hóa thân bay lên không, thẳng vào đám mây, hướng phía đông nam phương hướng mà đi đại khái qua nửa canh giờ chú tu sĩ nhìn thấy những này thông linh tu sĩ hóa thân lần lượt trở về, mà tại phía sau bọn họ, là mặt khác hai chiếc chưa từng thấy qua tiên chu, đang hướng phía bên này chậm rãi lai like tới. Chương 74. Tính tam một người. Chương 74. Tính tam một người thông linh các đại năng hóa thân lần lượt quay trở về, bọn hắn đến tột cùng là ai a? Chưa từng thấy qua tiên chu, chưa từng thấy qua trang phục. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng không phải là tây bá người? Các nhà các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này hai chiếc tiên chu lai like lịch vậy mà thật tới. Hà Thắng Lai like nhìn về phía cái này hai chiếc vượt cảnh tiên chu, trong miệng khẽ độc nói: "Thân làm Hà gia con trai trưởng, tin tức tự nhiên là muốn so thế lực các tu sĩ linh thông không ít. Trước đó để cập tới, lần này cổ đạo chi hành trước, Hà gia vị kia chân nhân lão tổ là chuẩn bị tự mình rời núi. Nhưng về sau bởi vì cổ hải nhân mang theo quốc sư chi lệnh tới tham vạn trọng lâm, Hà gia lão tổ chính là đổi chủ ý cổ hải nhân mang tới phần này hiến, chính là có quan hệ trung bộ thế lực hoặc đem tham dự cổ đạo một chuyện tin tức. Quốc sư có ý tứ là, nếu như chỉ có Tây Bắc nội bộ chính mình chơi, kia Hà gia lão tổ đi đây không sao. Nhưng bây giờ có trung bộ thế lực muốn tới, kia cổ đạo bên trong cục diện liền lại sẽ thay đổi nhìn không thấu lên, phong hiểm không nhỏ. Hà Gia bây giờ liền rựi vào hắn một cái chân nhân toạ trấn chống đỡ cảnh tượng, nếu là hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối Hà Gia đã kích chính là chí mạng. Cho nên tại quốc sư đại nhân theo đề nghị, Hà Gia lão tổ tại chứng đạo cơ duyên và bảo toàn tính mệnh ở giữa, lựa chọn cái sau. Dù sao còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất, cái này cũng phù hợp Hà Gia cho tới nay tuân theo phong cách hành sự Hà đại nhân, hai phe này không phải chúng ta Tây Bắc thế lực a. Dương Linh duyệt hỏi đứng, là từ Thương Lan trung bộ tới, hai cái đại tông môn. Hai người giữa lúc trò chuyện, Tử Hoa Thẩm Nhạc cùng Tiêu Dịch Trạch mấy người cũng đi tới tiên chu cái này, một bên ta tại Chu Tả Ti đã nghe qua một chút phong thanh, nhưng này lúc Vương Triều Phương Diện cũng không xác định. Từ Hòa nói rằng đúng vậy, việc này ta trước khi đi cũng nghe sư phụ nhắc qua, nghe nói bọn hắn còn các mang theo một cái Ngưng Nguyên Tiên Kiêu tới đây. Thẩm Nhạc dứt lời, một bên Tiêu Dịch Trạch liền khẽ cười một tiếng nói, thật có ý tư a, Trung Bộ tông môn cùng Tiên Kiêu, như vậy quang minh chính đại chạy đến Tây Bắc đến cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên tu luyện, trên trăm năm tới này vẫn là lần đầu a. Thường Lan Trung Bộ như vậy giọng lớn, bọn hắn vì sao muốn chạy tới chúng ta nơi này? Phong Lam nhìn qua kia hai chiếc tiên chu Vốn là có chút đê mê trong ánh mắt, ưu sầu nặng hơn. Từ lần đó Mạc Hải Chi hành sau, hắn tự giác không bằng Dương Linh Duệ bọn người, đạo tâm lung lay đến cực liệt. Phản ứng về mặt tu luyện, chính là hiện nay ở đây mấy người, chỉ có hắn còn tại ngưng nguyên nhất trọng bồi hồi, tiến triển mười phần chậm chạp. Lần này hắn vốn là không có ý định đến tham dự Hoàng Hôn Cổ Đạo, bởi vì cảm thấy cho dù đi cũng không sánh bằng, cũng không tranh nổi. Về sau vẫn là Phong Gia lão tổ cùng gia chủ hai người tốt một phen năn nủ, mới rốt cục đem hắn thuyết phục, bằng lòng tới đây. Nguyên Lai tưởng rằng lần này chủ yếu đối thủ cạnh tranh sẽ còn là Dương Linh Duệ, Thẩm Nhạc bọn người, nhưng bây giờ ngược lại tốt chẳng những trung bộ đại tông cũng tới lẫn vào việc này, còn lại mang đến hai vị ngưng nguyên tiên tiêu. Cái này hắn còn có thể tranh tới cái gì a? Hừ, còn có thể bởi vì cái gì? Khẳng định là tại trung bộ đấu không lại nhà khác, chỗ tốt gì đều vứt không đến, bị bức phải không cách nào thôi. Cưu Nhiễm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cảm thấy chúng ta đây là Tây Bắc biết thủy, tu sĩ trình độ không được, dễ đối phó tốt lắm, liền muốn đến chiếm tiện nghi. Trong giọng nói của hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy khinh thường chi ý, bộ kia tự tin thuần thái, cùng Phong Lam tạo thành trên lệch rõ ràng. Phong Lam lắc đầu nói, đây chính là hai cái hàng thật giá thật trung bộ tiên tiêu. Bọn hắn nội tình thủ đoạn tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh, căn bản không có khả năng chen đến qua, không có phần thắng. Hai cái thiên kiêu mà thôi, chúng ta chụp hổ không giống có. Cửu Nhiễm chậm rãi quay người, nhìn về phía một mặt xa xút tinh thần Phong Lam, huống chi, thua lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Ta Cửu Nhiễm một đường tu hành đến nay, thua bại còn từng thiếu sao? Nhập đạo chiến bại bởi tầm nhạt, thiên tư bị tàng thua với ngươi Phong Lam, khổ hà bảo địa không địch lại vũ chiêu, hai tông thi đấu lại thua tiêu dịch trạch, nếu như sợ thua sợ bại, ta Cửu Nhiễm hôm nay liền không có khả năng đứng ở đây. Đã thẩm huynh cùng Dương huynh nhưng phải ngày này tiêu chi danh. Vậy ta cửu nhiễm, cũng chưa chắc không thể được. Yưu nhiệm những lời này, nhường Phong Lam nghe vào trong tai, tựa như cùng một đạo đạo lôi động thanh âm, chấn động đến hắn tức hại rung chuyển, tâm hồ cuồn cuộn. Mà đúng lúc này, Phong Lam, Dương Linh Duệ bọn người thấy rõ ràng, cửu nhiễm song trong mắt lóe lên một vệt màu đỏ kia lôi giận. "Ngươi, ngươi tu thành." Phong Lam đầy mắt trân kinh, Dương Linh Duệ mấy người cũng cùng nhau đưa tay song cửu nhiễm chúc mừng nói, "Chúc mừng tiểu huynh, lôi pháp công thành." Trước đó, chúc hội Vương Triệu bên trong lôi pháp một đạo bên trên có thể tu ra hử lôi, chỉ có đạo Nguyên Sơn trưởng môn Lư Hạc Phi cùng Ngự Thần Đường Hồng Dao hai người. Hiện nay Cái này lịch sử chính là muốn sửa, lại thêm cái cừu nhiễm danh tự Cửu Nhiễm hùng lôi nơi tay, chiến lực phóng đại, sáng tạo ta trục hộ lịch sử, như thế thiên tử, thực là tiêu mộ thúc ngựa đều không kịp, bội phục bội phục. Tiêu Dịch trạch đợi cơ hội chính là một hồi hung hắc gen, hy vọng dùng cái này đến bỏ đi cừu nhiễm cùng mình giao đấu ý niệm. Nhưng mà rất đáng tiếc, tốt sư huynh lần này lại lại lại suy nghĩ nhiều. Hắn không lên tiếng còn tốt, cái này một lên tiếng, Cửu Nhiễm ánh mắt liền trực câu câu nhìn sang trước đây nói xong, ngươi nguyên sau sẽ đánh với ngươi một trận, năm trước Mạc Hải Phúc điệu tình huống đã tụ, không cùng ngươi giao thủ cơ hội. Cửu Nhiễm hé môi nói, lần này hoàng hôn cổ đạo cấp phương thiên tài hội tụ còn anh tranh phòng, hai người chúng ta liền ở trong đó, phân cao thấp. A, chờ một chút. Giàng đạo lý a, ngươi cũng không phải chỉ bãi bợi qua ta một người. Làm sao lại nếu lấy ta không thả đâu. Tiêu Dịch chậc nghe xong lời này sao có thể không nổi, vội vàng cùng Cửu Nhiễm lý luận nói đây chính là hổng lôi a. Uy lực cùng trước đó từ lôi hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này nếu là bổ tới trên thân, ai có thể bị được. Thua bởi bọn hắn thời điểm, ta nhập đạo thời gian ngắn, tuổi còn nhỏ, chưa từng chân chính tu thành lôi pháp. Đối mặt nghi vấn của hắn, Cửu Nhiễm vẻ mặt chăm chú trả lời, nhưng hai tông thi đấu lúc, ta đã đem Lam Lôi tu thành Vô luận tu vi hay là chiến lực đều đã đơn giản phía tượng, nhưng như cũng bại bợ ngươi." Tiêu Dịch Trạch trong lòng ngươi rất rõ ràng, việc này không chỉ ở tại hai người chúng ta, còn liên quan đến hai tông trăm năm khí vận chi tranh, ngươi không tránh khỏi." Tiêu Dịch Trạch trợn tròn mắt, Cưu Nhiễm tìm cái này, lấy cớ ngưỡng hắn không cách nào phản bác, thậm chí còn đem việc này lên cao tới hai tông đỗ cao, càng làm cho hắn không có lý do đang trốn tránh ai. "Tốt ta tốt ta, nhưng ta lời nói có thể nói trước à, liền so lần này, bất luận kết quả như thế nào, đều không có lần sau." Tự biết lúc này là tránh không khỏi, Tiêu Dịch Trạch liền thở dài một tiếng, đem việc này đáp ứng bất quá hắn cũng cùng Cửu Nhiễm nói rõ, lần này cổ đạo chi hành lấy hạ hà gia đại sự làm trọng, cho dù hai người muốn đánh, cũng phải đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau kết minh. Cửu Nhiễm nghe được mấy người thương nghị công thủ đồng minh, trên mặt chính là lộ ra vẻ suy tư. Dương Linh Duệ xem xét có hy vọng, vội vàng tiến lên đối với hắn phát ra mời. Trước đây bởi vì hai người quan hệ còn không phải như vậy thân thuộc, liền không có cùng Cửu Nhiễm nói qua việc này. Bây giờ vừa vận mượn hắn cùng Tiêu Dịch Trạch trước chiến cơ hội, nhìn có thể hay không kéo hắn nhập bọn cũng tốt, kể từ đó, liền không cần lo lắng tìm không được Tiêu Dịch Trạch ta gia nhập. Cửu Nhiễm đồng ý việc này. Tiêu Dịch Trạch nghe được hắn lý do, khè miệng cô quắc động ở giữa, ngoài cười nhưng trong không cười phát ra một tiếng, ha ha. Cửu Nhiễm gia nhập, lại để cho Dương Linh Duệ dẫn đầu xây dựng cái này công thủ đồng minh tăng thêm một viên đại tướng. Hồng Lôi chi uy, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có khả năng chống lại. Phong Lam ở một bên nhìn xem mấy người, trên mặt mờ mịt đê mê chi sắc, đã so vừa bắt đầu thối lui không ít. Cửu Nhiễm kia một fan sắc thực trực kích tâm linh, nhường hắn bắt đầu một lần nữa xem ký tự bản thân một đường tu đạo lịch trình đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái tay giời khỏi trước người của mình. Dương mắt nhìn lại, liền thấy Dương Linh Duệ một mặt ý cười hướng hắn nói rằng, "Phong huynh, ngươi nguyện cùng chúng ta một đạo sao?" Phong Lam nghe tiếng sững sờ, đối mặt Dương Linh duyệt mời, hắn ánh mắt có mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì là thích thú cùng tăng kích. Tại vào thời khắc này, lão tổ cùng gia chủ Ân cần dạy bảo lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên đại đạo chi hành khắp lại dài, nhất thời gặp khó cùng mê mang không thể bình thường hóa được, coi như nhất thời tìm không được đáp án, cũng không cần bởi vậy đoán đoán tự ngải, đi chậm một chút, đi ổ chút, đáp án có lẽ ngay tại tiến lên con đường bên trên. Hoàn hồn về sau, hắn ánh mắt dõng nhiên biến kiên định, một năm chắc Dương Linh duyệt tay tốt. Thính tâm một người, hắn quyết định gia nhập một đoàn người đồng minh, tại cái này hoàng hôn cổ đạo bên trong tiềm chính mình tại Mạc Hải Phúc địa bị mất kia phần ý chí, chương 75, hai người mới gặp. Chương 75, hai người mới gặp đợi đến hai chiếc trung bộ tiên chu tới gần, tây bắc các thế lực lớn tiên chu cũng đều chậm rãi nhích tới gần, mong muốn nhìn một cái hai nhà này môn đạo đúng lúc này, Nguyên Bản ngay tại bản thể bên trên cấu trúc động tiên chân Trần Hình Dương, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đem chủ ý tức cắt trở về phân thân bên này, này khí tức hào hào quen thuộc a. Mặc dù có tiên chu trận pháp bảo vệ ngăn cách, nhưng Trần Dương vẫn như cũ có thể cảm giác được, có một sợi cực kỳ yếu ớt thần lực khí tức, đang từ trong đó một chiếc trung bộ tiên chu bên trên truyền đến. Trần Dương có thể khẳng định, phần này thần lực khí tức chính là thuộc về mình, mà tại một liên tưởng cùng trung bộ có liên quan tình huống, rất nhanh liền khóa chặt một người là Ban Khôi Trần. Chiếc này là Kiêu Ngọc Tiêu Tông Tiên Trụ. Trần Dương trong nháy mắt biết được cái này thần lực khí tức nơi phát ra. Hóa ra là Ban Khôi Trần đi theo Ngọc Tiêu Tông, từ Thương Lan Trung Bộ đi nơi đây, đến Hoàng Hôn Cổ Đạo bên trong tìm kiếm cơ duyên. Dựa theo lúc ấy đọc đến Ban Khôi Trần ký ức, một cái khác chiếc có Phong Lôi Chớp Động Tiên Trụ, hẳn là cùng Ngọc Tiêu Tông cùng ở tại Bồ Không Sơn mạch một phương khác đại tông môn, Phong Lôi miếu hắn đây là trở về tông môn sau, lại tìm được mới phù hợp nhục thân sao? Trần Dương nghĩ như vậy liền lấy thần lực bao phủ ý thức, lặng lẽ ngoi đầu lên hướng Ngọc Tiêu Tông bên kia nhìn lại. Ngọc Tiêu Tông tiên chu bên trên người cũng không biết, chỉ là như vậy đứng xa nhìn, Trần Dương cũng không cách nào xác định ban khôi chân bây giờ hình dạng như thế nào. Bất quá cũng may chiếc này trục hộ tiên chu cùng Ngọc Tiêu Tông bên kia khoảng cách cũng không tính xa, Trần Dương liền thử nghiệm thả ra một chút thần lực, cách không hướng phía bên kia cấu kết lên. Nguyên bản đứng tại tiên chu một góc ban phôi Trần, đột nhiên cảm thấy nguyên thần phía trên truyền đến yếu ớt liên lụy cảm giác đây là. Hắn lập tức nội thị nguyên thần, khi thấy là kia đạo lực lượng thần bí thu vào dẫn dắt, trong lòng liền lập tức vui mừng quá đối là thần tôn đại nhân. Ta liền biết thần tôn đại nhân manh khoé thông thiên, lần này cổ đạo chi hành, chắc chắn trình diện. Bản thôi chân nổi lòng vô cùng kích động, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ không thấy mảy may dị dạng, bước vào con đường hơn 200 năm, cái này với hắn mà nói đã thuộc về cơ bản thao tác. Hắn rời bước đi vào tiên chu vùng ven, giả bộ như đánh giá đến tây bắc thế lực khắp nơi, kỳ thực là tại cẩn thận cảm ứng phần này dẫn dắt phương hướng, tìm kiếm thần tôn đại nhân chỗ. Liếc nhìn một phen tứ phương sau, Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kia là dễ thấy nhất ba chiếc màu đỏ thâm tiên châu phía trên ở đây đi đến trận tất cả trong thế lực, chúc hổ một phe là xuất động tiên châu số lượng nhiều nhất, trực tiếp đem Vương Triều tất cả ba chiếc tất cả đều em ra. Ban Khôi Chân từng cái phân biệt, cuối cùng ở giữa kia chiếc tiên châu một bên, thấy được mấy tên đứng chung một chỗ tu sĩ trẻ tuổi. Mặc dù không cách nào cảm giác được khí tức của bọn hắn cùng cảnh giới, nhưng chỉ từ mấy người kia thần thái cùng triển lộ mà ra khí chất, liền không khó coi ra bọn hắn cùng cái khác tu sĩ trẻ tuổi khác nhau chắc hẳn, mấy vị này chính là chúc hổ trong Triều Thiên tại đi. Ban Khôi Chân nghĩ như vậy, sau một khắc Dương Linh Duệ chính là bên cạnh nhìn mà đến, hai người ánh mắt giao hội người này chính là kia thánh tộc Thiên Kiêu Dương Linh Duệ. Ban Khôi Chân vội vàng đem Dương Linh Duệ tướng mạo ghi lại, sau đó khẽ miệng khẽ nhúc nhích, mang theo lễ ý cười hướng phía bên kia khẽ gật đầu. Dương Linh Duệ còn là lần đầu tiên cùng Ban Khôi Chân gặp nhau, kia một đầu tái nhận chi sắc tại Ngọc Tiêu Tông một đám đệ tử trẻ tuổi bên trong phá lệ đáng chú ý thấy đối phương hướng mình ra hiệu, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại tiên tôn thần thông quả nhiên không phải chúng ta hạ người phàm tục có khả năng với tới, cái này Ban Khôi Chân bất quá lấy nguyên thần tới một chuyến Đông Bắc đất phòng, bây giờ liền trở thành tiên tôn trung bộ tông môn một cái nhãn tuyến. Dương Linh Duệ trong tim lần nữa là Trần Dương Thần Thông Quảng Đại cảm thấy sợ hai thành phục. Nhưng trên thực tế, tại Ngọc Tiêu Tông đến trước đó, ngay cả Trần Dương chính mình cũng còn không biết chuyện này. Bàn Khôi Chân đến với hắn mà nói, hoàn toàn chính là ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ. Thân làm Thông Linh tu sĩ trung tu, bản thân hắn chiến lực liền tuyệt đối sẽ không thấp, thêm nữa đặc hữu nguyên thần gia chỉ, tại Thông Linh phía dưới càng là ưu thế hiện thị rõ. Có cái này một cái nút trong bóng tối lớn chuẩn bị ở sau, Trần Dương tâm tư cũng trong nháy mắt hoạt lạc rất tốt rất tốt. Bàn Khôi Chân thứ nhất, cái này cổ đạo bên trong thao tác không gian, coi như phi thường lớn. Trần Dương mừng rỡ nghĩ đến Trong lòng cũng lập tức bắt đầu thôi diễn nhu độ. Một bên khác, Hứa Trần thấy Ban Khôi Chân ngừng chân nơi đây, liền cũng tò mò đi tới. Theo Ban Khôi Chân ánh mắt nhìn lại, liền gặp được chục hổ bà chiếc tiên chu, còn có kia đứng ở đầu thuyền Dương Linh Duệ bọn người Hứa Trần, đó chính là chục hổ vương triều người, hai vị tiên kiêu, liền tại trong mấy người này. Ban Khôi Chân tự nhiên là biết Hứa Trần tới gần, liền làm ra một bộ đang đánh dò xét bộ dáng, cùng hắn nói rằng: "Hứa Trần nghe vậy cũng là gật gật đầu, nhìn về phía bên kia, trong mắt vẻ tự tin không dám, "Ừ, ta biết Ban trưởng lão, kia người mặc thanh sam đứng chắp tay người, chính là chúng ta trung bộ thiên kiêu bàng." trên bảng có tên Thanh Sơn khách tầm nhạc. Nhìn cái này chỗ đứng, bên cạnh hắn người kia, hẳn là gần nhất xuất hiện Tây Bắc vị thứ 3 Thiên Kiêu người này dường như xưng hào rất nhiều, có nói gọi Hoàng Phong Quỷ, có nói gọi Thừa Phong Quân tóm lại là một vị tu tập phong đạo tu sĩ. Ban Khôi Chân nhìn hắn bộ này tràn đầy tự tin bộ dáng, vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu hứa Trần a, dưới thanh danh vang dội không hư sĩ, hai người này đã có thể thu được thiên kiêu danh hào, đã nói trên người bọn họ xác thực có chỗ hơn người, cần biết. Ta biết Ban trưởng lão. Không đợi Ban Khôi Chân nói xong, Hứa Trần chính là mở miệng cắt ngang hắn. Suất phát trước tông môn một đám trưởng lão đã cùng ta giảng rất nhiều lần, ngươi có thể yên tâm, ta trước khi đến đã làm xung tốc chuẩn bị, như thật tại cổ đạo bên trong gặp gỡ bọn hắn đã xảy ra chiến đấu, ta không đem lại nói đầy, nhưng bắt lấy bọn hắn, tam thành trở lên năm chắc vẫn phải có. Ban Khôi chân lông mày cau lại, trên mặt biểu lộ hơi có vẻ không vui, thoạt nhìn là đối hứa Trần vừa mới cắt ngang chen vào nói hành vi có chút bất mãn vẫn là, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hắn đơn giản trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Trần tất nhiên là chú ý tới ban Khôi chân cái này nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, nhưng nói thật, ban Khôi chân trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn cũng không để ý ngược lại nguyên thần của hắn đã bị gieo ký hồn trùng, địa trí bảo quyển sử dụng còn bị chính mình một mực bả không lấy, tiến vào cổ đạo sau hắn chỉ có thể đối với mình nói gì nghe nấy. Cũng chính là lo liệu lấy đối trưởng bối cấp bậc lễ nghi, trước mặt người khác gọi hắn một tiếng ban trưởng lão. Nếu không phải lần này hoàng hôn cổ đạo bên trong đặc thù lạc tắc, hắn ban khôi Trần một cái thiên phú hạn mức cao nhất chỉ có thông linh nhất trọng lão tu, chỗ nào có thể có cùng hắn vị này tông môn thiên kiêu đồng hành cơ hội tốt tốt, chính là như vậy mới tốt. Hứa Trần cũng không hiểu biết, ở đằng kia nhăn lại lông mày phía dưới, ban khôi Trần đã là đang âm thầm gọi tốt Hắn một đường quan sát hứa chân biểu hiện, bây giờ thái độ như vậy, thực là nhường hắn vô cùng hài lòng. Tông môn đều cho là hắn là cái không có năng lực phản kháng chút nào công cụ tay chân, lại là sẽ không nghĩ đến, chỉ cần đi vào kia cổ đạo bên trong, cùng thần tôn đại nhân hoàn thành gặp mặt, liền đem là hắn ban khôi trấn ngự hoang phách cương, hộ nhập sơn lâm thời điểm, chương 76, tiến vào cổ đạo vị trí. Chương 76, tiến vào cổ đạo vị trí. Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu hai phe đến cực Bắc chi địa sau 3 ngày, trên bầu trời thận khí hồng quang bắt đầu chậm rãi hạ xuống, dần dần hội tụ thành một vòng màu đỏ ca mặt trời, treo ở núi tuyết đỉnh. Trước đây mọi người thấy những cái kia cổ đại di chỉ hư tượng, cũng tại cái cái này vòng mặt trời chiếu rọi xuống chầm chậm tăng dã, bắt đầu từng sợi phiêu đãng mà xuống, tại núi tuyết trước đó dần dần lắt thành ra bốn đầu thông hướng đỉnh núi tuyết trắng đại đạo. Tại cái này vòng mặt trời chiếu rọi xuống, tuyết trắng đại đạo bị chiếu rọi ra một loại màu da cam cùng tím nhạt sen lẫn lộn nhũ màu sắc mờ ảo đây chính là thông hướng hoàng hôn cổ đạo đường lên núi, chỉ chờ tới lúc những này tuyết trắng đại đạo ngưng tụ thành hình, tu sĩ liền có thể dọc theo con đường này, đi vào đỉnh núi kia một vòng hoàng hôn mặt trời lẫn bên trong. Cũng là ở thời điểm này, thế lực khắp nơi người chủ sự, lần nữa thả ra hóa thân bay vào đám mây bắt đầu thảo luận về sau tiến vào chính tự. Bởi vì đường lên núi tổng cộng chỉ có 4 đầu, dưới mắt Cơi Tiên Trù mà đến thế lực lớn lại có hơn 10 bà cái, cho nên ai trước ai sau, các phương vẫn là phải hào hào trao đổi thương nghị một phen. Chỉ có điều cái này thương nghị quá trình, nhìn dường như có như vậy một chút nho nhỏ khắt nhau. Từ chư vị thông linh hóa thân trong mây về sau, phía dưới tu sĩ kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nghe được đỉnh đầu truyền đến một chút pháp thuật va chạm tiếng nổ vang đêm xuống, bầu trời cũng là thỉnh thoảng liền sẽ sáng lên mấy đạo pháp quang giao thoa. Dạng này thương nghị kéo dài gần 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 2 đang lúc hoàng hôn, mắt thấy Hoàng hôn cổ đạo đường lên núi sắp luân thực, trên trời các nhà đại năng hóa thân mới riêng phần mình trở về. Cổ Hải Nhân cùng Tư Không Thương hai vị phong hào chân nhân hóa thân một trở về, chúc hội bên này ba chiếc tiên chu liền bắt đầu chậm rãi hướng phía phía dưới leo núi đường chạy tới. Chúc hội bên này một đám tu sĩ thấy thế sau so đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì cái này đại biểu cho bọn hắn thu được ưu tiên tiến vào cổ đạo quyền lợi đồng thời cũng nói, lúc trước hơn 1 ngày đó sức bên trong, chúc hội bên này hai vị chân nhân là lấy được thắng lợi không hổ là thống lĩnh đại nhân cùng Lăng Tiên vị chủ. Hai vị chân nhân quả thật ta chúc hổ khiêng đỉnh người, Vương Triều thực lực cường thịnh. Chúng ta cùng có duyên. Đối với kết quả như vậy, chúc hổ phương tu sĩ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này cơ duyên tìm tòi bí mật sự tình, chiếm trước tiên cơ có thể nói rất là trọng yếu. Nhanh người một bước tiến vào bên trong, liền có khả năng diễn hóa thành một bước nhanh từng bước nhanh hiệu quả, từ đó vĩnh viễn đi trước mặt người khác đây chính là Vương Triều cường thịnh về sau, có thể là chỉ hạ tu sĩ tranh thủ được phúc lợi lãi ngộ. Dương Linh Duệ chưa hề rời đi chúc hổ Vương Triều, ngày thường cũng cùng Vương Triều những cao tầng này tiếp xúc thiếu, cho nên tại biết mình bọn người có thể đi đầu tiến vào lúc cũng biểu lộ ra một chút kinh ngạc. Từ Hoa nhìn hắn biểu tình biến hóa, chính là giải thích nói, bởi vì quốc sư đại nhân Trạm Long Đạo pháp sát lực cực thịnh, cho nên chúng ta Trục Hộ Vương chịu thực lực, tại Tây Bắc vốn là xem như một phương hào cường, chiếm đoạt Đông Hoang Thất Hoàng tử lãnh thổ về sau, địa vị này thì càng cao. Hơn nữa, nếu bàn về đánh nhau đấu pháp, Thống lĩnh đại nhân cùng Lăng Thiên viện chủ, một cái kiếm tu một cái võ tu, cho dù đặt ở một đám chân nhân bên trong, chiến lực cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Nhất là Thống lĩnh đại nhân, ta đã từng hỏi qua sư phụ, Trục Hộ bây giờ chân ý trở xuống người thứ nhất là ai, hắn không hề do dự liền nói là Hư Kiếm chân nhân. Ta lại hỏi kia Tây Bắc Hạ Tam cảnh người mạnh nhất là ai, hắn hơi chút suy nghĩ, sau cùng trả lời vẫn như cũng là hư kiếm chân nhân. Thống lĩnh đại nhân vậy mà lợi hại như vậy. Dương Linh Duệ còn là lần đầu tiên biết được việc này. Từ Hòa sư phụ, nhưng chính là bây giờ Chu Tả Ti thống lĩnh hình kỷ luật, cùng Tiên Tuần Ti thống lĩnh cổ hội nhân cùng là thông linh thập nhị trọng đại tu sĩ, cũng là vương triều tam đại chấn quốc chiến lược một trong, phong hào tiên tướng chân nhân. Từ Hòa bây giờ nắm giữ môn kia kim tướng pháp thân truyền thừa, chính là từ hắn truyền tụ xuống. Bất quá Từ Hòa cũng không phải là hình kỷ luật đô đệ duy nhất, tại Chu Tả Ti bên trong, rất nhiều người đều nhận qua hình thống lĩnh chỉ điểm. Trước mắt bị hắn chính miệng nhận chứng đệ tử, tăng thêm tự hòa, hết thệ có 5 người, Tử Hòa là trong đó nhỏ tuổi nhất cùng cảnh giới thấp nhất đã vương triều bên trong cùng cổ hoài nhân địa vị ngang bằng hình cử lệ đều như vậy tán thành thực lực của hắn, vậy cái này Tây Bắc mạnh nhất chân nhân danh hiệu, nên là 89 phần 10 đó là đương nhiên, như trong nước cũng có lợi hại như vậy đến mấy nhân, ngươi cảm thấy trúc hộ làm sao có thể tại tứ phương vương triều đao mắt hạ, hoàn thành. Quét qua số quốc tự lập vương triều hành động vĩ đại. Tử Hòa ôm cánh tay tại ngực, cùng Dương Linh Duệ cùng nhau đi ra độc phủ, đi tới tiên chu bong tàu bên trên ra mắt công tử. Tiết Thanh Loan đã tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Dương Linh Duệ hiện thân trước tiên, nàng liền lập tức tiến lên thi lễ hửng, có thể nghị thông suốt. Bẩm công tử, Thanh Loan trong lòng đã có quyết đoán, muốn cùng công tử cùng nhau bước vào cổ đạo. Nói lời này lúc, Dương Linh Duệ lần đầu tại tiếp Thanh Loan trên thân, cảm nhận được kia cố leo về phía trước tình thế tốt, vậy thì theo sát ta. Vâng. Ba người đi vào tiên chu trái trước bên cạnh, Thẩm Nhạc cùng Hà Tháng Lai mấy người cùng sau đó chỉ diện. Lúc này, bên trái một cái khác chiếc tiên chu bên trên, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc là Mộ Dung Thu Hàm. Dương Linh Duệ tâm niệm một câu, nhìn về phía bên kia, xem như thành viên hoàn tất Mộ Dung Thu Hàm cũng không cấy cùng Dương Linh Duệ bọn người cùng một chiếc tiên chu, mà là cùng cái khác mấy tên Mộ Dung thị tu sĩ ở cùng một chỗ. Nàng mất đi cánh tay cùng hai chân, hiện tại cũng đã khôi phục như thường, bất quá kia một thân khí chất, lại là cùng Dương Linh Duệ trong trí nhớ có rất lớn khác biệt, điểm này từ khắp chung quanh một vòng tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong liền có thể nhìn ra ánh mắt kia e ngại tuyệt không phải là bởi vì công chúa thân phận, mà là đến từ Mộ Dung Thu Hàm bản nhân xem ra kinh nghiệm mạc hại phúc địa một chuyện, vị công chúa điện hạ này tâm cảnh cũng là đã xảy ra thuy biến. Dương Linh Duệ trong tim đang nghĩ ngợi, thầm nhặc cũng thấp giọng nói rằng, còn tốt nàng không tính là chúng ta đối thủ, không phải đối phó nhất định sẽ tương đối nhức đầu." Thẩm Hinh nói từ phải. Dương Linh Duệ đối với cái này biểu thị đồng ý nếu như bất đắc dĩ, hắn là vạn vạn không muốn cùng Mộ Dung Thu Hàm xảy ra xung đột. Một mặt là bởi vì phía sau nàng là trúc hộ hoàng thất Mộ Dung thị, một phương diện khác chính là mình nhận qua nàng tình, đồng thời hắn thấy, Mộ Dung Thu Hàm bây giờ chế lực mới có thể là trúc hộ tất cả ngưng nguyên tu sĩ bên trong mạnh nhất cái kia. Vương Triều nội đình, chung quy là không thể khinh thường ánh mắt từ Mộ Dung Thu Hàm trên thân rọi, Dương Linh Duệ nhìn về phía tiên chú hai bên trái phải. Thu được lần này cổ đạo nhóm đầu tiên tiến vào danh sách tứ phương thế lực, ngoại trừ trúc hộ Vương Triều bên ngoài, còn có tạm thời liên hợp Đông Hoàng Lãm Nguy Tông cùng Tô gia. Bốn nhà đều là Tây Bắc bạn tổ thế lực, đây cũng là một đám đại lao ở trên mây thương nghị lúc, đặt thành chung nhận thức. Ngươi cái này trung bộ hai nhà nghĩ đến Tây Bắc tranh đoạt cơ duyên là không có vấn đề, nhưng nếu còn muốn ưu tiên tiến vào quy lợi, kia tất nhiên là không thể nào. Tây Bắc mặc dù so ra kém trung bộ, nhưng chỉ tới các ngươi chỉ là hai nhà, tông môn thực lực chưa hẳn so ra mà vượt chưa giải thể trước Đông Hoàng. Bằng chút năng lực ấy, liền muốn vượt trên toàn bộ Tây Bắc, vậy vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Chương 77. Tây Bắc thứ nhất chân nhân. Chương 77. Tây Bắc thứ nhất chân nhân. Cho nên đang thương thảo sau Ngọc Tiêu tông cùng Phong Lôi miếu cũng đều làm ra như bộ, xếp tại nhóm thứ 3 tiến vào cổ đạo. Toàn chương một cái duy nhất xếp tại nhóm thứ 4 tiến vào thế lực, thì là toàn bộ Tây Bắc thần bí nhất đi về Đông tông. Bọn hắn thậm chí đều không có phái ra thông linh hóa thân tiến đến tranh đoạt vị trí, liền trực tiếp tự nguyện chờ ở phía sau cùng đến mức cùng Dương linh duyệt có cự đoán còn lại 3 nhà Tây Bắc đại tông, bọn hắn thể lượng kém xa cái này 13 phương, tiến vào thời gian còn muốn xếp tại đi về Đông tông về sau. Cho nên dưới mắt tiến vào cổ đạo sau cần có nhất đề phòng, vẫn là Tô gia cùng Lãng nguyệt tông. Ngay tại tứ phương thế lực tiên chu hạ xuống đến mặt đất lúc, Cứ bốn đầu thông hướng đỉnh núi mặt trời con đường cũng ngừng thử hoàn tất. Tại Thông Linh cấp tu sĩ trung trường hạ, Dương Linh Duệ chờ một đám tu khí, Nương Nguyên tu sĩ đi đầu bước lên tiến vào hoàng hôn cổ đạo lên cao con đường đầu này lên cao con đường, từ trình độ nào đó tới nói, đối tu sĩ tới nói cũng là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại cơ duyên quà tặng. Bởi vì càng là hướng lên, liền càng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đằng kia mặt trời dư huy chiếu xuống, lục thân cùng tinh thần song trọng tiêu đốt cảm giác. Nhưng cùng lúc, mảnh này dư huy màn sáng tẩy lễ, cũng có thể là tu sĩ hoàn thành một lần khó được tẩy luyện tối thể. Có thể hay không đón lấy phần này quà tặng? Vậy thì phải lấy tu sĩ tình huống thực tế, lượng sức mà đi. Rất nhiều cảnh giới không cao tu sĩ, thí dụ như Dương Nguyên Liễu dạng này thấp cảnh giới tụ khí tu sĩ, đi ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, nhất định phải đến vận dụng linh bảo hộ thân, hoặc là thi triển thuật pháp chống cự, lại hoặc là trực tiếp có trưởng bố chống nom. Bởi vì nơi này đã là bọn hắn cực hạn chịu đựng, nếu như tiếp tục giáng chống đỡ xuống dưới, kia mênh ngông liệt nhật rất có thể liền sẽ làm nhục thể của bọn hắn cùng tinh thần bốc cháy lên. Hồng Dao cùng Văn Tử thư đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, hai người sau lưng thì là bao quát mộ dung tu hàm ở bên trong một đám mộ dung thị tu sĩ, lại đằng sau mới đi theo cái khác mấy tên ngưng nguyên viên mãn tu sĩ. Tại bọn hắn về sau, chính là Dương Linh Duệ, thẩm nhạc bọn người, cùng với các ngưng nguyên khí tu sĩ. Bởi vì tu vi thâm hậu, ngưng nguyên tu sĩ có thể tại hoàn hôn mặt trời chiếu rọi xuống, kiên trì thời gian dài hơn. Thẳng đến đi đến một nửa thời điểm, mới bắt đầu có bộ phận ngưng nguyên tu sĩ, bởi vì không thể chịu đựng được kia cổ nhiệt nhiệt, chống lên chân nguyên hộ thể. Tiếp lấy đi đến 2/3 lúc, tiếp cận một nửa ngưng nguyên tu sĩ đều đã lý trí lựa chọn dùng chân nguyên bảo hộ tự thân. Lại hướng lên, tới tiếp cận đỉnh Tuyết Sơn đích xác cổ đạo nhập khẩu lúc, liền chỉ còn lại có tu vi cao nhất mấy vị ngưng nguyên viên mãn, còn có mộ dung tu hàm, Dương Linh Duệ chờ một đám vương triều thiên tài dựa vào cứng cỏi nghị lực, còn có thể chịu đựng mặt trời lạnh dư huy chiếu xạ. Dương Linh Duệ tà hữu tham viếng một phen, phát hiện cái khác ba đầu đường lên núi tình huống cũng cùng phía bên mình không sai biệt lắm, Đông Hoang Vương Triệu bên kia cũng chỉ còn lại mười mấy người kiên trì, trong đó có ba người từ phục sức bên trên nhìn chính là có Đông Hoang hoàng, hoàng thất huyết mạch, cảnh giới tại ngưng nguyên sơ kỳ tới trung kỳ ở giữa. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cùng mộ dung tu hành như thế, bởi vì huyết mạch trong cơ thể chi lực giá trị, có thể tại mặt trời lạnh chiếu rọi xuống so người bên ngoài tiếp nhận thời gian dài hơn. Còn lại Lãng Nguyệt Tông cùng Tô gia, tình huống cũng kém không nhiều. Ngư tư vọng cùng Tô Lăng Vân bọn người, đều phảng phất giống như vô sự, giống như vững bước hướng lên lên cao đi tới đỉnh núi, bọn hắn những người này đều hoàn chỉnh được đến phần này, tiến vào cổ đạo trước tôi thể cơ duyên. Trong đó thậm chí có hai vị cắn răng kiên trì xuống tới Ngưng Nguyên tu sĩ, đang tiếp thụ tẩy luyện tôi thể sau, tại chỗ liền hoàn thành cảnh giới đột phá, tâm tình vui sướng không thể chính mình. Mà dạng này quà tặng, vẫn chỉ là lần này cổ đạo chi hành món ăn khai vị, chân chính tiệc tại sau khi tiến vào mới muốn bắt đầu. Nhìn xem riêng phần mình thế lực các tu sĩ dần dần đi vào kia vòng mặt trời bên trong, Một mực tại phía sau Trùng Trưởng Thông Linh Cát Tu sĩ cũng bắt đầu có động tác thống lĩnh đại nhân, vậy ta liền cùng viện chủ đi đầu một bước. Hà gia vị kia thông linh viên Mãn Tu sĩ hướng phía cổ hoài nhân thi lên nói: "Cổ hoài nhân thân phụ bà thanh hư kiếm hình bóng, đứng ở ba chiếc tiên chu phía trên, nói khẽ: "Tốt, nhớ kỹ muốn coi chừng chút." "Vâng." Sau đó liền thấy mấy đạo khí tức cường đại từ trục hộ vương triều tiên chu bên trên bay lượn mà ra, đầu nhập vào đỉnh núi kia mặt trời bên trong. Cũng như kiếm chân nhân cổ hoài nhân như thế, cái khác ba nhà tọa trấn đại chân nhân đều là chờ đến cuối cùng. Cho đến tuổi hạ tất cả tu sĩ đều tiến vào cổ đạo vừa mới bắt đầu cùng thi triển thần thông, đem tiên châu thu hồi. Lãm nguyệt tông cái kia đại hộ pháp, ở không trung gọi ra một vòng minh nguyệt, lấy nguyệt hoa làm dẫn, đem tiên châu đưa vào trong đó đông hoàng vương triều người kia thì là lấy ra một cái bình ngọc, nghiệm động pháp quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ, liền đem tiên châu thu vào. Tô gia vị kia chân nhân thì vung tay lên, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem tiên châu biến thành một đoàn lớn trừng bàn tay đen nhanh quấn chặt, tráng lên. Cuối cùng ba người này nhìn về phía cổ hải nhân phương hướng, đều là tại yếu kỳ, chúc hộ cái này ba chiếc tiên châu, hắn sẽ lấy như thế nào thủ đoạn xử lý. Không chỉ là bọn hắn Các khác mấy phe thế lực thông linh các tu sĩ cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Tại mọi người nhìn soi mói, Cổ Hoài Nhân khẽ cười một tiếng ha ha ha, đã các vị đạo hữu tốt như vậy kì, vậy ta hôm nay liền lộ bên trên một tay. Rút lời, chỉ thấy sau người ba thanh hư kiếm phát ra trận trận vụ vụ. Sau đó tại rất ngắn ngay mắt, thậm chí rất nhiều thông linh tu sĩ đều chưa từng thấy rõ trong ngay mắt, ba thanh hư kiếm liền đã vạch phá bầu trời, tại ba chiếc tiên chu đỉnh chém ra ba đạo như khe hở không gian giống như vết nứt. Tiếp theo tại toàn trường tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, chụp hổ cái này ba chiếc tiên chu liền bị hút vào trong đó. Hảo hảo thu về tiên chu, Cổ Hoài Nhân liền không còn lưu lại. Thân hình lây nhẹ ở giữa liền bước vào cổ đạo. Cái khác ba vị phong hảo chân nhân cũng đội vàng đi theo, theo sát phía sau, đầu nhập hoàng hôn mặt trời bên trong. Chỉ để lại trong sân thế lực khác còn dừng lại trong khiếp sợ kinh ngạc không nói gì kiếm đạo của hắn vậy mà lại tinh tiến. Như thế thủ đoạn, Nghiễm Nhân cũng là đụng chạm đến chân ý cánh cửa. Chẳng lẽ nói lần này cổ đạo chi hành, liền sẽ là trục hộ vị thứ hai chân ý tu sĩ sinh ra thời điểm sau? Cổ Hoài Nhân vừa mới triển lộ kiếm phá hư chống không thủ đoạn, quả thực ngưỡng thế lực khắp nơi trong lòng rung chuyển, sầu lo khắp sinh. Trục hộ gần đây lên cao tình thế quá mạnh, nếu là vương triều bên trong lại thêm một viên chân ý tu sĩ Vậy cái này Tây Bắc thế lực khắp nơi ở giữa cân bằng, há không chính là muốn bị đánh vỡ. Không được, quyết không thể gọi cái này cổ hoài nhân thành sự. Thế lực khắp nơi người đầu lĩnh không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Bọn hắn giữa lẫn nhau cách không nhìn nhau, rất nhanh liền ở trong lòng đặt thành chung nhận thức. Lần này Hoàng Hôn Cổ Đạo chi hành, bọn hắn có thể tiếp nhận không thu hoạch được một hạt nào kết quả, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận cổ hoài nhân từ giữa đắc lợi. Chương 78. Tiến vào cổ đạo như có gai ở sau lưng. Chương 78. Tiến vào cổ đạo như có gai ở sau lưng. Hoàng Hôn Cổ Đạo, doanh nguyệt giới. Nguyên nguyên cảnh giới tu sĩ. Tại bước vào hoàng hôn cổ đạo sau, chính là sẽ tự động tiến vào giới này. Nơi này núi non sum ngòi, cỏ cây trùng cá tại hình thái bên trên cùng ngoại giới không có khác biệt lớn, tại có ngoại giới thiên địa linh khí cùng chân nguyên đồng thời, chỉnh thể nồng độ cũng còn không thấp, tại gấp bốn tới năm lần ở giữa. Dạng này tu luyện hoàn cảnh, so bộ phận tu sĩ tại ngoại giới lúc còn tốt hơn một chút. Nếu như ngươi tiến vào giới này cái gì đều không có mò lấy, đơn thuần như vậy ở chỗ này tu luyện một thời gian, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Bốn đầu bước vào cổ đạo con đường thông hướng phương hướng khác nhau, cho nên lão nguyệt tông, Tô gia, cùng Đông Hoang tu sĩ cũng không có cùng trục hộ tu sĩ xuất hiện tại cùng một chỗ địa điểm gặp qua công chúa điện hạ. Tiến vào cổ lạc sau, trục hộ chúng tu sĩ chính là trước cùng Mộ Dung Thu Hàm hỏi một tiếng lễ cổ đạo bên trong cơ duyên đông đạo, nhưng hung cảnh hiểm địa cũng đồng dạng không ít, các vị đạo hữu tìm kiếm lên vẫn là cẩn thận là hơn. Chúng ta minh bạch. Mộ Dung Thu Hàm hướng đám người trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Dương Linh Duệ mấy người, khẽ gật đầu làm ra hiệu. Về sau Mộ Dung thị mấy tên tu sĩ, liền lấy một loại đốt ngói khói bay tìm tòi bí mật thuật pháp, tìm được một chỗ địa điểm, hướng bên kia tìm kiếm mà đi Dương công tử, vậy lão phu cũng đi trước một bước, đi xuống hạ giới. Trong lòng ta cũng sớm an tâm một chút. Tốt, nguyên liệu phải làm phiền quán trưởng đại nhân. Ai, hẳn là hẳn là là. Sắp nhận trung binh không có nguy hiểm gì sau, nhân bên trong nghị liền cùng Dương Linh Duệ lên tiếng chào, hướng phía doanh nguyệt cùng Tinh Huy Lượng giới đụng vào nhau chi địa bay đi. Sau đó hung giao, Văn Tử Thư, còn có cái khác mấy tên ngưng nguyên viên mãn tu sĩ cũng đều riêng phần mình hướng về một phương hướng rời đi. Tu vi của bọn hắn đặt ở doanh nguyệt giới đã là đỉnh tiêm, cho nên có một mình hành động lực lượng. Mà giống Dương Linh Duệ bọn hắn dạng này, mặc dù chiến lực siêu quần, nhưng tu vi còn thấp tuổi trẻ thiên tài, tốt nhất vẫn là báo đoàn hành động càng thêm mổ thỏa. Giờ phút này ánh mắt của mấy người đều rơi vào Hà Thắng Lai trên thân, cái sau vừa mới đã đem một gốc bộ dáng kỳ lạ bổ công anh loại trên mặt đất, ngay tại cẩn thận cảm ứng quan sát đến. Gốc này linh thực dung nhập Hà gia bí pháp, nhưng màu trắng quan quổng lông ở trên trời ánh chăng chiếu rọi không gió mà bay. Không bao lâu, tất cả quan quổng lông đồng tán ra, trong đó đại đa số đều tiêu tán vì mạnh vụt, chỉ có số ít mấy đám tung bay mà lên, giống như là tìm được cái gì đồng dạng, hướng về một cái phương hướng cực tốc bay đi các vị đạo hữu, có thể động thân. Ba ba ba. Hà Thắng Lai khẽ đọc một câu, tám đạo thân ảnh liền đồng thời ngự phong lăng không, truy tìm mà đi. Hoàng hôn cổ đạo tám rơi. Mỗi một giới diện tích đều phi thường lớn, đồng thời trong đó tồn tại rất nhiều bí ẩn chỗ. Nếu không có nắm giữ nhất định tìm tòi bí mật thuật pháp, hoặc là tầm bảo thủ đoạn, cũng chỉ có thể giống như là một cái con rùa không đầu giống như bốn phía tìm vận may, rất khó phát hiện chân chính có giá trị bảo bối cùng cơ duyên. Hà gia ở đây đi chục hổ một đám trong thế lực truyền thừa lâu nhất, gia tộc tổ tiên có nhiều vị tu sĩ đều từng từng tiến vào cổ đạo tìm tòi bí mật, cũng lưu lại rất nhiều văn tự ghi chép. Hà thắng Lai bây giờ thi triển cái này tầm bảo thuật pháp, chính là nhiều đời Hà gia tu sĩ, khi tiến vào hoàng hôn cổ đạo sau chậm chậm tổng kết nghiên cứu, cũng cuối cùng hoàn thiện đi ra. Có môn vật pháp này phụ trợ dương linh duyệt bọn người liền có thể tại lớn như vậy doanh muệt giới bên trong, thu hoạch được chỉ dẫn, phân biệt phương vị. Hai ngày về sau, tám người đi tới một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ cổ thành thị di chỉ trên không. Từ bảo tồn trạng thái đến xem, tòa cổ thành này thị di chỉ đã bị người thăm dò không biết bao nhiêu lần. Tùy ý đảo qua một cái, liền có thể tại trong thành thị rất nhiều nơi, nhìn thấy trước đây cổ đạo mở ra lúc, các tu sĩ ở đây đấu pháp dấu vết lưu lại. Một chút sụp đổ cự hình kiến trúc nội bộ, cũng đều là bị hoàn toàn móc sạch, không có lưu lại bất kỳ vật phẩm. Mà giống như vậy cổ thành thị di chỉ, đang đi đường trong vòng hai ngày, Bọn hắn tại ven đường cũng là thấy qua không ít. Dương Linh Duệ cùng thẩm nhạc bọn người thả ra thần thức tiến hành cảm ứng, nhưng trải qua lục soát hạ đều là không thu hoạch được gì, cho dù đem thần thức dò vào lòng đất cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì tồn tại. Nếu không phải là một đám bổ công anh linh thực quan cộng long tung bay lơ lửng ở chỗ này trên không, vậy bọn hắn bất luận đi ngang qua nơi này lại nhiều lần, đều khó có khả năng dừng lại chú lưu giở xét hạ ra thật là có ít đồ a. Trần Dương vẫn như cũ chờ tại Dương Linh Duệ trong tay áo. Mấy người bọn họ không cách nào dùng thần thức thấy được trong đó huyền bí, nhưng Trần Dương lại là tại thần lực cảm ứng xuống, phát hiện tòa này chuyển thành thị một chút dị dạng. Toàn thành thị này mang đến cho hắn một cảm giác rất là cổ quái, rõ ràng nhìn xem mỗi một chỗ kiến trúc cùng đá vụn đều là không có chút nào sinh cơ tử vận, nhưng ở thân lực cảm ứng xuống, lại giống như là một tồn còn sống sinh linh. Cái này một quái dị hiện tượng, nhường Trần Dương lập tức liền liên tưởng đến cái kia chưa từng gặp mặt cổ đạo thần linh. Nơi đây tình huống đặc biệt, rất có thể chính là hắn thủi bút đợi đến kia một đám nhung bạch quan cọng lông rơi đất bám rễ sau, Hà Thắng Lai bắt đầu tự không trung hạ xuống một chút thân hình sinh. Trong tay hắn bấm niệm phá quyết, đem một đạo lục mang đánh vào cái này nhỏ bé quan cọng lông thể loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, gốc này nhỏ bé linh thực căn mạch, liền tại Dương Linh Duệ bọn người ngạc nhiên ánh mắt hạ bắt đầu cuồn dã thức sinh trưởng. Không đến nửa khắc thời gian, gốc rễ mạch cũng đã lan tràn bao trùm nửa tòa thành thị. Cũng chính là vào lúc này, đám người cảm nhận được phía dưới tòa thành thị này dường như bị kích đang sống, bắt đầu sinh ra lay động kịch liệt cùng chấn động lại còn thật có không bị phát hiện mà bối. Hà gia bí pháp, quả thật là danh bất hư truyền, hôm nay thẩm mộ xem như mà mắt. Gặp tình hình này, Dương Linh Duệ bọn người đều là rất là ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới nơi đây bị nhiều như vậy tu sĩ đến thăm. Thành nội đều bị vơ vét không còn một mảnh, lại còn có thể lưu lại một phần ẩn dấu cơ duyên âm ầm. Đông, cả tòa cổ thành thị tựa như là bị những này căn mạch xúc động chớp mở, bắt đầu ở kịch liệt chấn động bên trong hướng về một phương nghiêng về xoay tròn. Như vậy núi lở đá nứt động tĩnh, chỉ là nhấc lên hất bụi đều trôi lên cao trăm trượng không, tựa như địa lòng trở mình đồng dạng thành thế to lớn. Bảy người lập tức cất cao thân hình, nhìn về nơi xa lấy quan sát đại khái một khắc đồng hồ qua đi, cả tòa thành thị hoàn thành xoay người, cái này đất rung núi chuyển cảnh tượng vừa mới dừng. Trời kia đầy trời bụi mù tản thổ tán đi về sau, một tòa hoàn chỉnh mới tinh cổ thành thị xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tiêu Dịch trạch mở to hai mắt nhìn, chỉ vào phía dưới nói, "Khá lắm, thằng Laika, nguyên lai phía dưới này còn cất giấu một tòa thành a. Lại còn có bực này huyền cơ, công tử, vì sao chúng ta vừa mới lấy thần thức dò xét lúc, lại là cái gì đều chưa từng phát hiện đâu?" Tiết Thanh Loan cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, đồng thời hỏi mấy người trong lòng giống nhau nghi hoặc theo ta thấy, đây cũng là cơ quan to. Thẩm Nhạc nhìn xem tòa cổ thành này thì sờ lên cẩm nói rằng, "Trong thư viện đối với cái này đã hữu qua ghi chép, bất quá đừng nói là chúc hộ, cho dù là toàn bộ thương lan phạm vi bên trong, cơ quan này đạo pháp truyền thừa, tồn thế đều là lắc đắc không có mấy." Thẩm đạo Hưu nói không sai, Hà Thắng Lai đang khi nói chuyện, liền dẫn mấy người trở về trong thành. Hắn lấy tay sờ lấy một tòa cao lâu từ ngoài, nơi đây dùng đến là một loại có thể ngăn cách thần thức linh quang chế tạo, đồng thời trong đó còn ẩn chứa cái khác không biết lý do lực lượng, cho nên mới từ đầu đến cuối cũng không từng bị người phát hiện. Lần này cũng là đuổi đến xảo, nhà ta môn này tầm bảo chi pháp, trải qua mấy đời người bổ sung tu bổ, tại 2 năm trước đó mới rốt cục tại quốc sư đại nhân trợ giúp dưới, mượn từ thải hạ phúc địa bên trong tạo hóa chi lực, hoàn thành phẩm chất tấn hăng. Không nghĩ tới lần này đến hoàng hôn cổ đạo, liền lập tức có đất dụng võ. Đám người nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ gật đầu, trong lòng đều là cảm khái Hà gia cùng trúc hộ hoàng thất quan hệ mật thiết. Bây giờ Vương Triệu bên trong, có thể trực tiếp mời được quốc sư đại nhân hỗ trợ tu sửa thuật pháp, cũng chỉ một nhà ấy thì ra là thế, ta nói vì sao thần lực khả năng cảm ứng độ vận, Hà gia cái này thuật pháp cũng có thể phát hiện manh quẻ, hóa ra là tan thải hạ phúc địa bên trong tạo hóa chi lực. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời chuẩn bị dùng thần lực bắt đầu tìm xem nhìn, trong tòa thành này đều ẩn giấu nào bảo vật đang. Ngay tại lúc Trần Dương đem thần lực vừa mới thả ra thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cột như có gai ở sau lưng sắc bén cảm giác tới. Hắn biết đây là cổ đạo bên trong cái kia thần linh phát hiện chính mình, lập tức theo cái này nhìn chăm chú cảm giác đến chỗ đảo ngược rõ xét mà đi là trên trời. Trần Dương đưa mắt cao nhìn, ánh mắt nhanh chóng xuyên qua tầng mây cùng bầu trời đêm, cuối cùng phát hiện kia phần nhìn chăm chú đúng là đến từ treo ở trên trời kia một vòng doanh nguyệt ở trên mặt trăng. Ngươi là hàng ngà a? Trần Dương trước 1 giây còn tại trong lòng nhà rảnh lấy, có thể sau 1 giây vào mắt cảnh tượng, lại là nhường trong lòng hắn mấy kinh. Từ lúc xuyên qua đi vào giới này sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được một loại dựng tóc gáy cảm giác. Kia vòng chân trời doanh nguyệt, tại tu sĩ tầm thường trong mắt bất quá là một cái sáng trong mặt trăng. Nhưng vào giờ phút này, Trần Dương trong mắt lại làm một quả huyết hồng cùng tái nhật chi sắc sen lớn to lớn đôi mắt, chương 79, Cổ đạo tam giới tồn tại. Chương 79, Cổ đạo tam giới tồn tại ha ha ha. Dư kinh chưa tan lúc, Trần Dương liền nghe được một hồi tiếng cười nhẹ tiến vào náo hải. Mà tại cái này mang theo khinh thường cùng trêu tức tiếng cười về sau, viên kia to lớn đôi mắt cũng chậm rãi khép lại, biến trở về doanh nguyệt bộ dáng, Trần Dương trên thân kia cố bị người nhìn chăm chú cảm giác cũng tiêu tán theo đây là. Đi. Ngoại phóng thần lực lại không cảm ứng, Trần Dương trong tim lại là nói thầm lên, đây là cảm thấy ta quá yếu ớt, khinh thường tại động thủ. Trước đây tại Thiên phủ bí cảnh cùng phủ bởi vì mới gặp lúc, nàng lại phát giác Trần Dương thần lực không mạnh sao, liền lập tức động cớ đoạt ý niệm. Vũ Hóa tại Mạc Hải Phúc địa bên trong, ngay từ đầu cũng bởi vì nhỏ yếu, chưa từng đem Trần Dương để vào mắt. Vị này chiếm cứ Hoàng Hôn cổ đạo thần linh, hiển nhiên đạo hạnh muốn so hai vị này muốn thâm hậu hơn. Vừa mới cái nhìn kia, hẳn là hắn tại phát hiện Trần Dương tồn tại sau, mang theo hiếu kỳ tới nhìn một cái hắn có bao nhiêu cát lượng. Kết quả phát hiện đối phương đạo hạnh, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con kiến nhỏ, căn bản không xứng tự mình ra tay, chính là mất hào hứng. Cười một tiếng chi bị người coi thường a, bất quá ngươi cũng quả thật có chút bản sự. Chấn Dương trong tim thoáng có chút khó chịu, từ lúc thông hiểu thần đạo chi bị sau, cái này còn là lần đầu tiên nhận cái khắc thần đạo sinh linh lợi thị. Nhưng không thể không nói, cái này cổ đạo thần linh thủ đoạn, sắp thực so vũ hóa cùng phù bởi vì cao minh không biết. Hai người sau đều là thông qua ký tốc tại cụ thể vật hiền hóa, như đã giống cùng một mục tiêu loại này. Có thể vị này cổ đạo thần linh, chẳng những cùng nơi đây đạo tắc dung hợp, còn đem chính mình thần thể cùng cả phiến tiên địa hòa thành một thể, cũng tiến hành tam giới phân chia. Kể từ đó, mặc dù có mạnh mẽ hơn nàng ngoại lai thần linh ra trận, cũng không cách nào tại một giới bên trong đối với hắn sinh ra uy hiếp, nguyên nhân chính là như thế, Trần Dương trước đó cầm thương chỉ thần biện pháp cũ liền không lại có hiệu quả xem ra cần phải mặt khác lại nghĩ biện pháp. Trần Dương trong lòng suy tư, tiến một lần cái này hoàng hôn cổ đạo không dễ dàng, lần này kết thúc, liền lại phải đợi hơn vài chục năm. Cho nên hắn vẫn là mong muốn mượn cơ hội này, đem cái này nhìn xem liền rất lợi hại cổ đạo thần linh tu về thần cung. Hiện tại tin tức tốt là, cái này cổ đạo thần linh mặc dù lợi hại, nhưng tính tình lại là mười phần ngạo mạn, không có chút nào đem chính mình để vào mắt, cũng không coi là lý hiếp. Cái này cho Trần Dương có thể thao tác không gian. Thông qua phủ bởi vì cùng Vũ Hóa tình huống, Trần Dương biết được tại thần đạo lần tốt sau, các nơi thần đạo sinh linh nhức đầu nhất chuyện, chính là như thế nào tiêu mất nhiều năm để dành tới toán lực. Chỉ cần dùng cái này vào tay, bắt lấy cái này cổ đạo thần linh đau nhức điểm, đem nó dẫn dụ tiến vào vỡ vụn thần cung, kia thực lực của hai bên địa vị, liền phải đảo lộn. Tại ngoại giới ta có lẽ bởi vì thần lực yếu đuối mà cẩn thận dè dặt, nhưng tiến vào thần cung, ai không được xưng ta một câu thần tôn đại nhân, uy xuống giáp đấu. Trong lòng có ý nghĩ, Trần Dương dứt khoát cũng liền to gan hơn bắt đầu sử dụng thần lực, trực tiếp đem ý thức của mình bao vây lấy dò ra rất nhanh liền đem cái này nguyên một tòa cơ quan cổ thành bao trùm trong đó. Như vậy xem xét, Trần Dương phát hiện nơi đây thật đúng là có khác căn côn, chia làm nội ngoại hai bộ phận. Dùng mắt thưởng từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là tòa bình thường thành thị, chỉ có điều chất liệu đặc thù chút. Nhưng khi Trần Dương dùng ý thức dò xét qua sau, chính là ngạc nhiên phát hiện, nơi này mỗi một chỗ kiến trúc, trong đó đều có dấu rất nhiều bánh răng trạng trang bị, ngay tại bình ổn có thứ tự vận chuyển. Hơn nữa những này nhìn như lẫn nhau độc lập kiến trúc, bọn hắn nội bộ những này bánh răng cơ quan đều là dưới đất tương liên, chỉ cần một chỗ bị hư hao hoặc là phát động Cái khắc cơ quan vận chuyển quỹ tích cũng sẽ bởi vậy xảy ra cải biến. Là chân chính trên ý nghĩa làm được rút dây động rừng, nếu như một mặt dùng man lực tiến lên, như vậy kết quả sau cùng liền sẽ dẫn đến con đường phía trước bị triệt để phá hỏng. Mà những này bánh răng cơ quan hướng đi, cuối cùng đều là thông hướng thành thị dưới mặt đất, ở nơi đó, Trần Dương thấy được một tòa càng thêm to lớn hình lập phương thức mê cùng khu vực. Như thế tinh xảo lại khổng lồ thiết kế, khiến Trần Dương nhìn xem cũng vô cùng sợ hãi thán phục không hổ là dùng cơ quan thuật chế tạo thành thị, thời cổ đại tu sĩ truyền thừa cùng trí tuệ, thật là không tầm thường a. Nhưng ngay tại lúc đó, một vấn đề khác cũng xuất hiện ở Trần Dương trong lòng. Cái kia chính là những này cơ quan, là dựa vào loại lực lượng nào vận chuyển đâu. Hắn đem thần lực của mình chầm chậm xuyên vào trong đó một tòa kiến trúc trong vết tường, tinh tế cảm ứng phía dưới, đúng là từ đó phẩm ra một cái khí tức vô cùng quen thuộc đây là hóa lực. Trần Dương bừng tỉnh hiểu ra, hắn trong nháy mắt hiểu được cả tòa hoàng hôn cổ đạo phương thức vận chuyển, thì ra là thế, ta nói lớn như thế thể lượng ngựa như thế nào tiêu mất, đúng là dùng loại thủ đoạn này. Vì sao cổ đạo từ ngàn năm trước mới lần thứ nhất mở ra, về sau lại mỗi mấy chục năm mở ra một lần. Đều là cái này cổ đạo thần linh, vì tiêu mất tự thân hóa lực, khỏi bị ác đạo phương thức. Lúc trước nói qua Cái này thần linh không chỉ có dung hợp nơi đây đạo tắc, còn đem chính mình thần thể cùng cả phiến thiên địa dung hội làm một, cũng đem nó điểm cắt thành tầng giới. Vừa mới bắt đầu, Trần Dương chỉ muốn tới dạng này có thể làm cho hắn khỏi bị ngoại lai thần linh uy hiếp. Nhưng ở phát hiện cơ quan trong thành lực lượng nơi phát ra là toán lực thời điểm, hắn đột nhiên kịp phản ứng, dạng này chia ra làm ba, cũng là vị này thần linh đem nhiều năm góp nhặt toán lực phân hóa, dạng bất đối với mình ảnh hưởng một loại mưu lợi chi pháp. Ngàn năm trước, Hoàng Hôn cổ đạo còn chưa hề đối ngoại mở ra lúc, cái này thần linh liền đã dùng loại phương pháp này đến tiêu mất toán lực. Nhưng theo thời gian kéo dài, cho dù là như vậy phân hóa thủ đoạn cũng bắt đầu biến giật gấu vai. Thế là hắn lại lần nữa mở ra lối riêng, ở chỗ này đặc thù đạo tắc tác dụng từ dưới, đem toán lực giải tới cổ đạo bên trong các nơi đã yên lặng cơ duyên chi địa, đem bọn hắn một lần nữa kích hoạt. Lại thông qua định kỳ mở ra cổ đạo phương thức, dẫn dụ ngoại giới tu sĩ tiến vào bên trong. Kể từ đó, chỉ cần các tu sĩ phát hiện những này bị toán lực khu động cơ duyên chi địa tiến vào bên trong, cũng được trong đó bảo bối truyền thừa. Những này vô hình toán lực liền sẽ bị những này lợi hại các tu sĩ trên người cường đại khí vận trôi chỗ triều tiêu, tiến tới hoàn thành một loại gián tiếp tiêu mất. Cái này cũng liền có thể giải thích Vì sao Ban Khôi Chân nhìn thấy mật tín bên trong liên quan tới chí bảo chân ý không tướng trong giới thiệu, câu đầu tiên chính là không phải người có đại khí vận không thể được. Cổ đạo thần linh thủ đoạn như vậy, cho dù là Trần Dương cũng không nhịn được tâm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là một loại khắc càng cao minh hơn cầu lấy chí đạo, cổ đạo thần linh tiêu mất oán lực dâng ra bảo vật, tu sĩ thì tiêu hao khí vận nhưng có thể thu được cơ duyên truyền thừa là nhân vật lợi hại a, có thể nghĩ ra dạng này biện pháp, trước đây tất nhiên là có lai lịch lớn. Ý thức được vị này cổ đạo thần linh khả năng lai lịch bất phàm, Trần Dương trong lòng hứng thú với hắn liền càng thêm nồng hậu dạy đặc đã muốn kéo vào thần cùng, vậy dĩ nhiên là càng lợi hại càng tốt. Nghĩ như vậy, Trần Dương liền bắt đầu dùng thần lực đem cả tòa thành thị oán lực hướng ra phía ngoài rút ra, thu sạch về tới trên thân thể của mình, lại dùng tự thân thần lực thay vào đó, bắt đầu duy trì cơ quan thành vật chuyện. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cũng không muốn nhường Dương linh dược ở loại địa phương này, vô vị làm hao mòn rơi khó được khí vận đến mức những này oán lực xử trí như thế nào, trực tiếp ném vào thần cung ngọc tháp nuốt lấy chính là ửng. Ngay tại Trần Dương thi triển như vậy thủ đoạn thời điểm, kia treo ở trên trời cự nhãn lại lần nữa mở ra, nhìn về phía nơi đây. Chỉ có điều lúc này, viên đĩa to lớn trong con người xuất hiện một chút cảm xúc dị động, giống như là kinh ngạc lại giống là nghi hoặc. Chương 80. Cơ quan mê cung. Chương 80, cơ quan mê cung cái vật nhỏ này là muốn làm gì? Hoàng hôn cổ đạo mở ra 1000 năm đến, vị này cổ đạo thần linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nhìn thấy Trần Dương vậy mà chủ động hấp thu cơ quan trong thành hóa lực, nhường trong lòng của hắn rất là không hiểu. Bình thường thần đạo sinh linh, đối với loại lực lượng này vậy cũng là tránh không kịp, sợ nhiễm với bản thân, mà khối này không biết từ đâu đến tiểu thạch đầu lại còn chủ động hấp thu. Ngay từ đầu Cổ đạo thần linh còn tưởng rằng đây là Trần Dương đang hướng về mình hiến chung, để câu được đến thần lực của mình ban ơn, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Trần Dương tại thu lấy đoản lực sau, liền bắt đầu dùng thần lực của mình thay vào đó, duy trì cũng không chế tòa này cơ quan thành vận chuyển ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị a, cái này tiểu thạch đầu sẽ còn để tin chúng như cầu cơ ju no. Cổ đạo thần linh trong lòng cười nói. Hắn nhìn ra Trần Dương đã thấy rõ giới này đặc thù đạo tắc quy luật, đồng thời đang cố gắng dùng loại phương pháp này, để tin phụng chính mình tu sĩ vứt chỗ tốt. Cổ đạo thần linh phát hiện điểm này, nhưng cũng không có can thiệp dự định, bởi vì hắn làm như thế bản chất mục đích đúng là vì tiêu mất hóa lực. Bây giờ Trần Dương tự nguyện tiếp nhận hạ hàn hóa lực, cổ đạo thần linh tự nhiên là sẽ không đi ngăn cản. Tại Trần Dương thi triển chiêu này, tu hú chiếm tổ chim khách thủ đó lúc, Dương linh duyệt một đoàn người đã phát hiện thông hướng mê cung dưới mặt đất lối vào, cùng bao đoàn lục lọi xuống dưới. Bọn hắn kỳ thật còn tại nơi khác, phát hiện cái khác mấy cái nhặc khẩu, nhưng bởi vì thần thức không cách nào cảm giác nguyên nhân, cẩn thận lý do mấy người vẫn là quyết định cùng một chỗ hành động vi diệu. Có thể theo bọn hắn một đường hướng phía dưới thăm dò, một loại không nói được cổ quái cảm giác mọi người ở đây trong tim sinh ra chúng ta cái này cùng nhau đi tới, có phải hay không quá thuận lợi một chút. Cho đến đi tới lòng đất mê cùng lối vào chỗ, Phong Lam rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Bởi vì tại như thế giấc rối phức tạp cơ quan thành nội bộ, bọn hắn đúng là thần kỳ không có đi sai một bước, không có gặp phải một chỗ cả bẫy. Duy nhất tính được có chút trở ngại, chính là ngẫu nhiên đụng tới mấy cái cơ quan thú. Những mấy cơ quan thú đều là nắm giữ tụ khí sơ kỳ chiến lực, nhưng ở dương linh duệ bọn người thực lực cường hơn hạ, cũng bất quá là lật tay ở giữa giề sát sự tình, căn bản không tính là uy hiếp phong đạo hưu nói không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Ta cũng có đồng cảm, rõ ràng là một cái cỡ lớn khu vực, nhưng mà thăm dò lại là dễ dàng như vậy, có chút khắc thường a. Mê Cung này không phải là cái cạm bẫy a? Kỳ thật bên trong căn bản không có cơ duyên, chân chính bảo bối khác tại nơi khác. Mọi người đều là sinh lòng lo nghĩ lên, nhìn qua trước mặt Mê Cung, cảm phát giác không thích hợp. Bọn hắn sẽ có ý nghĩ như vậy cũng đúng là bình thường, dù sao mặc cho những lại vương triều thiên tài lại như thế nào thông minh, lại như thế nào có thể đầy bất tính đều là không thể nào đoán được, cái này trên thực tế là một vị nào đó tảng đá tiên tôn trổ hết tài năng bố trí. Trần Dương tại lấy thân lực trưởng khống cơ quan thành sau, liền trực tiếp cho Dương Linh Duệ bọn người chắp vá dựng ra một đầu gần nhất lộ tuyến, nối thẳng dưới mặt đất, đã giảm bớt đi ở giữa tìm tòi tìm tòi bộ phận. Nếu không, tại thần thức không cách nào vận dụng dưới tình huống, chỉ là đi đến nơi này, bọn hắn khả năng liền lại được tốn hao 2 ngày thời gian. Cổ đạo mở ra thời gian có hạn, Trần Dương còn dự định ở chỗ này cho Dương Linh Duệ làm một cái chân ý không tướng đâu, tự nhiên không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Giờ phút này thấy mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ nghi ngờ, Trần Dương liền cho Dương Linh Duệ truyền ra một đạo ý niệm là tiên tôn. Dương Linh Duệ hai mắt có chút mở ra, minh bạch đây hết thảy đều là tiên tôn thủ bút. Cũng không phải là bọn hắn đi được thuận lợi, mà là tiên tôn dùng vô thượng thần thông làm xong trên đường những cái kia chân chính phiền báis chướng ngại vật đa tạ tiên tôn tương trợ. Dương Linh Duệ ở trong lòng yên lặng cảm tạ một câu, sau đó chính là phát huy kỹ xảo của mình náo hiếu, ra vẻ suy tư đối mấy người khác nói, ta cũng cùng chư vị như thế, cảm giác chuyến này xác thực có mấy phần kỳ quặc, nhưng nói không chừng là bởi vì chúng ta trên thân ngưng tụ khí vận quá nặng bố trí. Trước đây tại Vạn Trọng Lâm, Hà đại nhân từng cho ta nhìn qua cổ đạo ghi chép Trong đó liền có nâng lên lại khí vận nói chuyện, cho nên ta nghĩ, chỗ này cơ quan thành, có lẽ chính là đang khảo nghiệm chúng ta khí vận đâu. Dương Linh Duệ lời nói này, lại là cho đám người cung cấp một cái mạch suy nghĩ mới, mấy người nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Bởi vì dạng này tám vị vương triều thiên tại kết bạn đồng hành chuyện, qua nhiều năm như vậy cũng vẫn là đầu một lần Linh Duệ nói đến có lý. Hà Thắng Lai mở ra lòng bàn tay, trong đó dưới thân mấy đám bổ công anh linh thực quan cọng lông còn tại phiêu động lấy, nhà ta cái này tầm bảo chi thuật cũng chỉ hướng nơi đây, sẽ không có giả. Thế là đám người lần nữa trải qua thương nghị, căn cứ tới đều tới ý nghĩ. Liền quyết định trước tiến vào mê cung này nhìn một cái lại nói Vì bỏ đi đám người nghi ngờ trong lòng Đồng thời cũng vì cơ duyên này có thể rơi vào dương linh duệ trong tay Trần Dương cũng tại mê cung độ khó bên trên đã làm một ít hứa điều khiển tinh vi Toà này to lớn hình lập phương thức mê cung Là từ mấy ngàn khối độc lập lại phong bế phòng nhỏ tạo thành Mỗi cái gian phòng đều có không giống nhau thiết chí Có là chiến đấu, có là giải mã, có thì là cơ duyên bảo vận Còn sẽ có hoàn toàn bỏ chống gian phòng Mê Cung nắm giữ không giống với cơ quan thành đặc thù cơ chế, mỗi thông qua một căn phòng liền sẽ phát động một lần trận pháp chuyển tống, đem đến đây thăm dò các tu sĩ, đơn độc chuyển tống tới một cái lối rẽ phía trước. Thăm dò người cần phải ở chỗ này làm ra bức kế tiếp lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn về sau, cả tòa Mê Cung cũng sẽ cùng theo sẽ ra xoay tròn biến động. Cái này mang ý nghĩa, tại trong Mê Cung thăm dò tu sĩ, không cách nào thông qua cố định quy luật cùng phương pháp đi thông Mê Cung, nhất định phải trải qua rất nhiều lựa chọn cùng khiêu chiến. Chân Dương trước mắt thần lực, còn chưa đủ lấy hoàn toàn trưởng không cái này một cơ chế, nhưng dùng thêm chút dẫn đạo vẫn là có thể. Thế là tại tham dò mê cung quá trình bên trong, cũng không lâu lắm, tám người liền bị đánh tan tới các biệt nhỏ trong phòng. Ngoại trừ Dương Linh Duy bên ngoài, bảy người khác tại chỗ này trong mê cung, xem như thể nghiệm được chỗ này cơ quan thành chân chính cường độ thế. Ngoan ngoãn, sao đến lập tức như thế nguy hiểm? Tiêu Dịch Trạch nhìn xem bên chân vỡ vụn cơ quan thú, bọn gia hỏa này chiến lực đều đã có thể so với ngưng nguyên tứ trọng, gần đây trên đường những cái kia mặt hàng lợi hại nhiều lắm xem ra là không sai, phía trước đi xuống con đường bất quá là cánh cửa, tới chỗ này trong mê cung mới thật sự là khảo nghiệm. Cưu Nhiễm nhìn qua tràn đầy lít nha lít nhít dùng cho giải mã phù văn lâm vào suy tư nếu có được một phần cơ quan đạo pháp truyền thừa, dù chỉ là tàn thiên, người đối diện bên trong cũng là ý nghĩa trọng đại. Hạ Thắng Lai nghĩ như vậy, đi vào trước mặt một chỗ mới gian phòng công tử bên kia không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không, ta phải động tác lại nhanh chút mới được. Tiết Thanh Loan chương tay đánh ra một đoàn nguyệt mang thuật pháp, đem ngăn cột trước người to lớn cửa đá đánh nát, hướng phía mê cung chôn sâu xuất phát. Cái này tuổi trẻ tu sĩ tại trong mê cung đều cảm nhận được cực lớn lực cản, nhưng cùng lúc cũng giấy lên trong lòng đấu trí, chăm chú đánh hạ lấy mỗi một chỗ mê cung gian phòng tiêu chiến. Nhưng hình tượng nhất truyện, đi vào dương linh duyệt bên này, tình huống liền cùng bọn hắn rất khác nhau. Khi cái khác người còn tại đối mặt nhiều loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm lúc, hắn thì là đứng ở thông hướng trên dưới trái phải bốn phương tám hướng gian phòng lối rẽ, mặt lộ vẻ một chút xoắn xuýt chi sắc đến cùng là tuyển bên trái gian phòng đang hướng dự, vẫn là tuyển chọn bên cạnh gian phòng linh bảo tốt đâu. Chương 81. Tự sáng tạo sắc chiều. Chương 81. Tự sáng tạo sắc chiều. Trần Dương mặc dù không thể trực tiếp khống chế mê cung vận chuyển, nhưng là có thể là dương linh duệ cung cấp thấu thị giống như thị giác, khiến cho hắn có thể sớm nhìn thấy các nơi lối rẽ thông hướng gian phòng bên trong có cái gì. Tỷ như hiện tại, đối mặt trên dưới trái phải xuất hiện bốn cái gian phòng nhỏ cậu. Dương Linh Duệ liền biết bên trái cùng bên trên là có thể thu hoạch được bảo vật dân phòng, bên phải là một cái to lớn cơ quan thú, phía dưới thì là một cái phòng trống. Hơi chút suy nghĩ sau, hắn đi hướng bên trái dân phòng. Truyền tống quang hoa tạn mắt sau, Dương Linh Duệ đem một cái ngưng nguyên sơ kỳ lương phẩm Bội Nguyên Đan bỏ vào trong túi đan dược này, là tụ khí giai đoạn viên kiêu Bội Linh Đan bản tăng cấp, trực tiếp phục dụng có thể vì ngưng nguyên tu sĩ nhanh chóng hồi phục chân nguyên trong cơ thể, tại phá cảnh lúc phục dụng thì có thể tăng lên phá cảnh sát suất không hộ là có thể tác động toàn bộ Tây Bắc Hoàng Hôn Cổ Đạo, nơi đây cơ duyên bảo vật, phẩm chất so cái khác bí cảnh phúc địa cao hơn ra. Nhiều lắm Dương Linh Duệ trong lòng cảm khái nói: Từ tiến vào cơ quan thành Mê cung dưới mặt đất đến bây giờ, hắn đã được đến 3 cái ngưng nguyên cấp bậc cơ duyên. Một phần cổ tu sĩ ngưng nguyên tu đạo cảm ngộ, một cái ngưng nguyên sơ kỳ tinh phẩm lôi quang bảo kính, còn có chính là vừa mới tới tay cái này Mai bội vân đan. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn tiến vào cổ đạo sau trạm thứ nhất, về sau thời gian còn rất dư dả, lần này tại Tiên Tôn giúp đỡ hạ, tất nhiên có thể kiếm được đầy đủ nội bát. Bởi vì tránh đi phần lớn chiến đấu và tiết lộ danh phận, cho nên Dương Linh Duệ tiến độ trong tất cả mọi người là nhanh nhất. Khi cái khác người tiến độ vẫn chưa tới 1 phần 3 lúc Hắn liền đã đi tới mê cung khu vực hạch tâm đến nơi này, có thể cung cấp lựa chọn lối rẻ gian phòng liền đều biến thành chiến đấu. Loại này cưỡng chế chiến đấu, cũng liền ngăn cản sạch một ít khả năng nắm giữ nhân vật chính quang hoàng người, không cần kinh nghiệm bất kỳ khảo nghiệm cùng thiêu chiến, chỉ dựa vào một thân cực kỳ nghịch thiên khí vận, liền đạt được cơ quan thành áp đáy hòm đại cơ duyên. Nếu là thực lực không quá quan, cho dù vận khí cho dù tốt, cũng chỉ có thể tại cái này lâm môn một cức chỗ lực bất tầm tầm. Bất quá, Dương Linh Duệ hiển nhiên không phải loại này chỉ có khí vận, không có chút nào thực lực người đối mặt loại tình huống này, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý tuyển một cái chiến đấu gian phòng liền đi vào. Trước đó không tuyển chọn chiến đấu và tiết lộ dàn phòng, bất quá là vì tiết kiệm thời gian cùng tận khả năng nhiều cầm tới ban thường mà thôi. Bây giờ đụng phải cái này tránh cũng không thể tránh chiến đấu, vừa vặn lấy ra hoạt động một chút gần của ông. Một đi vào phòng, Dương Linh Duệ liền cảm nhận được mình bị hai đạo ánh mắt khóa chặt. Dương mắt nhìn lại, là hai cái thân hình to lớn thanh đồng cơ con thú. Bọn hắn hai mắt xích hồng, trên thân lưu lại đạo đạo kim văn, cùng mấy tấm sinh động như thật phù điêu, dường như còn tại dạng thuật năm đó nơi này huy hoàng. Nhưng giờ này phút này, bọn hắn đã bị dòng sông lịch sử vứt bỏ, đầy người màu xanh đen sớm đã không còn năm đó chói mắt bộ dáng có thể so với Ngưng Nguyên Lục trọng sao, vậy thì thật là tốt. Tuy nói thần thức không cách nào vận dụng, nhưng có nhà mình tiên tồn tại, Dương Linh Duệ vẫn là biết được cái này hai cái thanh đồng cơ quan thú nội tình. Ho ho, cầm 3. Tại hai cái cơ quan cự thú nhào lên trong náy mắt, Dương Linh Duệ liền đem thanh bạch bản tay gọi ra, chặn lại bọn hắn xung kích. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn xong trưởng hơi đóng, ngay cả đánh mấy đạo pháp quang, cuối cùng tại trước người bóp ra một quyết đạo này pháp môn, tự đột phá Ngưng Nguyên Luyện thành sau, còn chưa hề đối địch thi triển qua. Hôm nay vừa vận mượn ngươi hai vị tử một chút ý lực. Trong miệng khẽ đọc ở giữa, dương linh duệ quanh người chính là giơ lên trận trận rõ vòng, cái kia đạo màu nâu phong tượng cũng tại lúc này có chút khác sắc thái. Nếu có ngày đó xem lễ tu sĩ ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, giờ phút này dương linh duệ sau lưng kia phong tượng bộ dáng, đã cùng hắn phá cảnh lúc dẫn động hỗn độn thần phong dị tượng có 8 9 thành tương tự. Đây chính là dương linh duệ ngày đấy cấp đoạt dị tượng tàn luân sau, kết hợp tự thân sở tu thiết thế đạo phong kinh cùng chính mình một đường tu tập phong đạo cảm ngộ, tự sáng chế một đạo sát chiêu thần phong nan mức. Trong chớp mắt, mấy chục đạo chân nguyên tuôn trào ra, Tự Dương linh duyệt đầu ngón tay biến thành một cỗ mười phần thuần túy lại tràn ngập chôn vùi tri ý điểm sáng. Phu. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một hồi luồn gió mát thổi qua, điểm sáng này tựa như ánh nến dập tắt giống như bị đột nhiên thổi tan. Mà trong cùng một lúc, hai cái thanh đồng cơ quan thú cũng tại cùng thanh bạch đại thủ đối kháng bên trong, đột đến đình chỉ động tác. Két. Két. Một hơi về sau, hai cái thanh đồng cơ quan thú trên thân mới bắt đầu xuất hiện tinh mịn như là mặt băng vỡ vụn giống như vết rách. Choang. Sau đó hai bàn tay chỉ là nhẹ nhàng phát lực bóp, liên ngườ cái này hai tôn cự thú biến thành đầy đất mảnh vụn. Từ tiến vào gian phòng này tính lên, Dương Linh Duệ chỉ dùng bất quá 10 hơi công phu, liền đem hai cái có thể so với Ngưng Nguyên Lục trọng tu sĩ Thanh Đồng Cơ quan thú chém giết nơi này, 10 phần gọn gàng kết thúc chiến đấu. Thu hồi thanh bạch bản tay, Dương Linh Duệ vuốt ve đầu ngón tay của mình. Môn thuật pháp này uy lực là tương đối khả quan, nhưng hắn vẫn là có một chỗ không hài lòng lắm. Cái kia chính là trước mắt thi pháp thời gian chuẩn bị, vẫn còn có chút lớn. Nếu như không ngợi từ bên cạnh kiểm chế, tại đơn đả độc đấu trạng thái không dễ thi triển. Nếu có thể đem chiêu này tu luyện đến nghiệm động pháp theo, cho là một môn coi như không tệ đối địch thủ đoạn. Bá, truyền tống lần nữa bị phát động. Lần này không có khác lối rẽ xuất hiện, vậy ở Dương Linh Duệ trước mặt chỉ có một cái nhục khẩu. Hắn hơi chút chuẩn bị sau bước vào trong đó. Một trận bạch quang hiện lên sau, Dương Linh Duệ liền tới tới tòa này mê cung sau cùng một trạm, một tòa có chút rách nát tuyết cung điện màu xanh đại điện tứ phương treo một đoàn tham thảm thiêu đốt hòa diễm, trong phòng bổ đoàn bên trên thì trưng bày một phần cổ tịch. Dung Thánh Bạch bản tay xác nhận không có nguy hiểm qua đi, Dương Linh Duệ cất bước tiến lên, đem phần này cổ tịch cầm lên văn tự của lại Dương Linh Duệ nhìn xem phong bị bên trên chính mình không quen biết văn tự, lại lật mở vài trang nhìn một chút, xác định quyển sách này chính mình một chút cũng xem không hiểu, đúng lúc này, hắn ống tay áo phát ra ánh sáng nhạn, Trần Dương tại Huyền Chân phủ Châu Thần Thông hạ bắt đầu phân biệt lên trên cổ tịch văn tự âm hú dẫn chủ cột bản luận. Trần Dương thấy rõ cái này cổ tịch danh tự, sau đó chuyên nhiệm nhường Dương Linh Duệ tiếp tục đọc qua. Nhìn kỹ về sau, Trần Dương liền biết được nơi đây lai lịch. Toàn này cơ quan thành, nguyên là thời cổ cái nào đó tu tập cơ quan đạo pháp đại tông môn, là môn hạ đệ tử chuẩn bị lịch luyện chỗ. Về sau bởi vì một trận đại chiến, tông môn tiêu vong, thành lập tòa này cơ quan thành tu sĩ, liền vận dụng xoay chuyển chi thuật, đem nơi đây ẩn vào dưới mặt đất. Phần này cổ tịch cũng không phải là cơ quan thuật một đạo truyền thừa, trong đó không liên quan đến bất kỳ tu luyện cụ thể phương pháp, mà là cấy song tòa này cơ quan thành tên tu sĩ địa, tổng kết ra một phần, có thể cung cấp hậu bối nghiên tập lý luận chi thức đối với tu tập đạo này tu sĩ, thứ này đương nhiên liền như là chí bảo đồng dạng, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, nếu như không có cơ quan đạo pháp truyền thừa, cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng bán thành tiền thành linh tinh, cái này một loại phương thức xử lý cũng được, cùng nhau đi tới thu hoạch đã không nhỏ, thứ này tạm thời liền giữ lại, nói không chính xác về sau. Liên Quốc có, có thể dùng đến địa phương. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Trần Dương đối với dạng này thành quả cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao nơi này mới là chỗ thứ nhất địa điểm, bọn hắn còn có nhiều thời gian tiếp tục tại cổ đạo bên trong thăm dò. Dương Linh Duệ đem phần này cổ tịch thu hồi, sau đó tại đại điện chờ đợi một đoạn thời gian, thẩm nhạc mấy người cũng là lần lượt thông qua được khảo nghiệm. Thân làm tộc hộ Vương triều thiên tài, tòa này mê cung mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem bọn hắn ngăn lại Linh Duệ, nơi đây vốn có vật gì? Một phần cổ tịch, là văn tự cổ đại, ta xem không hiểu, các vị đạo hữu có thể nhìn qua. Nói Hắn liền đem cổ tịch cách không đưa tới đám người thấy thế cũng là sững sờ, không nghĩ tới Dương Linh Duệ lại tiến nghiệp bọn hắn như thế, đem cái này cuối cùng cơ duyên trực tiếp lấy ra để bọn hắn tùy ý đọc qua đúng rồi, Cửu Minh, thứ này, ngươi xem xuống, có thể cảm thấy hứng thú. Cửu Nhiệm nghe tiếng trong lại, khi thấy Dương Linh Duệ trong tay cầm kia mặt lôi quang bảo kính lúc, trong mắt của hắn lập tức sáng lên lôi đạo linh bảo. Dương huynh có thể cho ta mượn xem một chút. Tất nhiên là có thể. Cửu Nhiệm tiến lên tiếp nhận bảo kính, trước sau dò xét một phen chính là yêu thích không buông tay. Cái này linh bảo đặt ở tu sĩ tầm thường trong tay, khả năng chỉ có đối địch đấu pháp cái này một cái tác dụng, nhưng là đặt ở cửu nhiễm dạng này, lôi tu trên tay, chính là đối với tu hành có lợi thật lớn. Hơn nữa thân làm Đạo Nguyên Sơn đại sư huynh, nhãn lực của hắn cũng là mười phần độc ác, một cái chính là nhìn ra, mặt này bảo kính hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ như thế, đến tiếp sau còn có thể thông qua một chút thủ đoạn đối với nó tiến hành rèn luyện từ đó tiến giai thăng phẩm. Tại một phen sau khi tự định giá, cửu nhiễm mở miệng nói, vật này rất hợp khẩu mộ tâm ý, ta nguyện ra giá 6 vạn linh tinh, không biết Dương huynh có bằng lòng hay không bán ra. Chương 82. Hồng giao gặp nạn. Chương 82, hồng giao gặp nạn. Nghe được cái này cựu nhiễm cái này báo giá, Dương Linh Duệ không có quá mức kinh ngạc phản ứng. Cũng không phải là hắn không quan tâm linh tinh, mà là bởi vì hắn đối Ngưng Nguyên Linh bảo, còn lại là loại này tương đối đặc thù Lôi đạo linh bảo giá thị trường không phải hiểu rất rõ. Lúc này, Tiết Thanh Loan cái này bạn tu thị nữ tác dụng liền thể hiện đi ra. Xem như đại tông xuất thân nàng, đừng nói là Ngưng Nguyên linh bảo, chính là thông linh cấp bậc trí bảo đều là thấy qua cầu đạo hữu, nếu là bình thường Ngưng Nguyên sơ kỳ linh bảo, cái giá tiền này tất nhiên là phù hợp, nhưng Lôi đạo linh bảo tại chúng ta Tây Bắc cũng không thấy nhiều a. Nàng tiến lên một bước nói, từ cửu niệm trong tay cầm qua mặt này lôi quang bảo kính, nói tiếp, giống như vậy tốt phẩm tướng cùng độ hoàn hảo, đồng thời còn có tấn thăng tiềm lực lôi đạo linh bảo, kia liền càng lạ đốt đèn lồng tìm khắp không được rồi. Tiết Thanh Loan vừa dứt lời, Tử Hòa cũng gật gật đầu đáp lời nói, không sai, như muốn cầu đến bảo bối như vậy, chỉ sợ đành phải vượt sơn vi biển, đi hướng trung bộ tiên thị mới có thể gặp lấy. Hai người kẻ sướng người họa, lời trong lời ngoài ý tứ cũng là rất rõ ràng, chính là nhường cửu niệm đem giá cả đi lên thêm chút đi. Cửu niệm nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì hai người nói đúng là lý, thế là suy nghĩ một phen sau, hắn đem báo giá lại tăng thêm 10 ngàn. Tiết Thanh Loan vốn định lại vì nhà mình công tử tranh thủ một chút, nhưng nhìn Dương Linh Duệ song nàng gật đầu ra hiệu, liền lui xuống tốt, liền 7 vạn linh tinh thành giao. Dương huynh sảng khoái. Cưu Nhiễm nhận lấy linh bảo, trở tay liền đem một cái túi chứa vật đưa cho Dương Linh Duệ, "Dương huynh, trên người của ta tạm thời chỉ những thứ này linh tinh, hết thẻ 2 vạn 4 ngàn tạ hữu, còn sót lại, chờ giờ đi cổ lạc sau, ta lại vì ngươi bổ sung." "Không có vấn đề." Cưu Nhiễm là người, Dương Linh Duệ vẫn còn tin được, hắn đã trước mặt mọi người nói lời này, liền không có quy thuận khả năng. Cái phần liên quan tới cơ quan thuật lý luận cổ tịch, ngoại trừ Thẩm Nhạc cùng Phong Lam hơi thông cổ văn bên ngoài, mấy người khác nhìn đều cùng xem thiên thư như thế. Chỉ bất quá hai người bọn họ gom lại một chỗ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem phòng trang bên trên tên sách cho hiểu rõ, đến mức trong đó thao thao bất tuyệt văn tự ghi chép, mong muốn phiên dịch cũng chỉ có thể giao cho càng người chuyên nghiệp. Trần Dương dự định sau khi rời khỏi đây đem thứ này giao cho Dương Nguyên Liếu chỗ văn sử quán, vị kia quán trưởng đại nhân đối cổ sử cùng cổ văn rất có nghiên cứu, hắn nếu là nhìn thấy phần này cổ tịch, hẳn là sẽ rất cao hứng. Mấy người sau đó riêng phần mình kiểm lại một cái thu hoạch, lại đem chỗ này đại điện cẩn thận thăm dò một lần, xem nhận không có cái gì bỏ sót về sau, vừa mới trở về đại điện phía sau truyền tống trận, quay trở về mặt đất. Kỳ thật nơi đây xác thực có một phần cơ quan thuật truyền thừa cảm ngộ, nhưng chỉ đáng tiếc trong bọn họ, cho dù tính cả Trần Dương, cũng không có chân chính thông hiểu cơ quan một đạo người, chỉ có thể tiếc nuối tới gặp qua. Tám người vừa mới trở về mặt đất, Hà Thắng Lai trong lòng bàn tay một đám bổ công anh quan cọng lông liền lại cảm ứng được cái gì, theo một tiếng liền hướng về một phương hướng cực tốc bay lượn thuật pháp phản hồi rất kịch liệt, là có lợi hại bảo vận xuất thế dấu hiệu. Hà Thắng lại thấy thế sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới lần này mấy khí vận của ngươi tốt như vậy, vừa thăm dò xong một chỗ liền lại hữu cơ xuyên hiện thế khởi hành. Tám người lập tức khởi hành truy tìm mà đi. Ngự không bay ra mấy trăm dặm về sau, Dương Linh Duệ bọn người chính là tại tại chỗ rất xa trên trời, trông thấy một mảnh quần quần lôi vân lại là lôi đạo tương quan cơ duyên. Cầu đạo hữu lần này vận khí thật tốt. Ha ha, có cầm hay không được đến còn khó nói, kia trong lôi vân đã có không ít người tại chiến đấu, khí tức rất mạnh, chư vị còn phải cẩn thận một chút mới là. Cửu Nghiệm tu tập lôi pháp, đối với kia phiến lôi vân cảm giác cũng càng là nhạy cảm. Phán giấc trong đó đã có người tại đấu pháp, chính là mở miệng nhắc nhở đám người. Nửa canh giờ qua đi, đám người đuổi kịp đám lôi vân này, chậm chậm chậm lại tốc độ. Lúc này, bọn hắn đã có thể nghe được trong đó tranh đấu người tiếng gào ha ha ha. Thế nào hùng giao? Người đông tiến thời điểm kia cố lợi hại sức lực đâu? Thế nào bây giờ bị đánh không rên một tiếng? Một đạo tràn đầy trào phúng tiếng cười truyền ra sau, lại có mấy người tại trong lôi vân gọi hàng ta khuyên đạo hữu vẫn là sớm đi từ bỏ vi rượu, vật này ta phong lôi miếu đã nhìn chúng, như lại cố chấp như thế xuống dưới, coi như chớ trách ta chờ chút tử thủ. Tiền đối lôi pháp rất là cao thâm. Ngụy đến không nhờ vào đó bảo cũng có thể lại làm tiến tiến, sao không liền đem vật này nhường cùng Vân Bối, thành tựu một cọc ca tụng. Có tu sĩ khác tới gần, chớ có lại trì hoãn. Lời này vừa nói ra, trong lôi vân kia đột pháp khoé động bạo liệt tiếng vang chính là càng thêm dồn dập lên. Cửu Nhiễm trông thấy trong đó một đạo hồng lôi lấp loé, lập tức nhận ra thân phận của đối phương bị vây công chính là Hồng Giáo đại nhân. "Giúp!" Ba ba ba. Cùng là chục hộ tu sĩ, tám người biết được tin tức này, đều là không có nửa điểm do dự, chóng lên chân nguyên chính là sát nhập vào trong lôi vân. Hồng Giáo nhìn thấy bọn hắn đến, cũng là trong mắt sáng lên. Vận động lôi pháp há mồm phun ra ba đạo sấm chớp mưa bão, đem người trước mặt đẩy lui sau, một cái bay lượn đi tới tám người trước người đạt tại trừ vị trình diện, phần nhân tình này, Hồng Dao nhớ kỹ. Hồng Dao đại nhân khách khí, chúng ta đều là thuộc hộ tu sĩ, tại cái này cổ đạo bên trong, tất nhiên là lẫn lên lẫn nhau giúp nắm. Có dương linh duệ đám người ra trận, cái này trong lôi vân cục diện liền lại trở nên khó mà nói lên đáng chết, thế nào đúng lúc là thuộc hộ người đổ tới. Hoa Mộ thần hư cầm trường kiếm trong tay, một đôi tản gia hàn mang đôi mắt, giống như gián độc từ dương linh duệ bọn người trên thân đảo qua. Hắn vốn là một mình tại cổ đạo bên trong tìm tòi bí mật, kết quả không phải hoàn ra không gặp gỡ cho đồng dạng một mình thăm dò Hồng Giao đối thủ. Hai người tất nhiên là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, gặp mặt chính là đánh lên. Nhưng một đối một rưỡi tình huống, hắn dĩ nhiên không phải Hồng Giao đối thủ, mà tại vừa đánh vừa lui ở giữa, hai người đúng là trong lúc vô tình xúc động một chỗ tầng mây bên trong ẩn dấu cơ duyên. Một đạo thân tụ màu xám trắng lôi quang tiểu trùng từ trên trời giáng xuống, biến thành bây giờ đám lôi vân này. Hồng Giao cảm ứng vật này chính là cổ lôi tu tồn tại chi vật, liền khởi hành mong muốn cướp đoạt. Hoa Mộ Thần thấy thế tất nhiên là sẽ không để cho hắn bản nguyện, liền thủ đoạn đều xuất hiện không ngừng dây dưa. Trải qua đánh nhau qua đi, Phong Lôi Miếu tu sĩ chính là mượn từ nhà Minh Tông môn phương pháp cảm ứng, cũng phát hiện Lôi Bảo hiện thế, tìm tới. Phong Lôi Miếu tu sĩ mong muốn cấp đoạt kia Lôi đạo cơ duyên, Hoa Mộ thần thị chỉ muốn làm thịt Hồng Dao kê kiếm, song phương lúc này liền là ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt tạo thành đối hồng dao vây kín. Phong Lôi Miếu bên này tổng cộng tới 3 người, hai cái Ngưng Nguyên thập nhị trọng tông môn chấp sự xem như hộ vệ, mang theo cái Kiương Ngưng Nguyên sơ kỳ tông môn tiên kiêu, cũng chính là Hồng Dao bản thân thực lực đủ mạnh, không phải đổi lại người khác, tại ba cái Ngưng Nguyên viên mãn tu sĩ giáp công phía dưới, đã sớm muốn thua trận. Vừa mới tình huống sắc thực đã 10 phần hung hiểm. Hồng giáo chính mình cũng có vứt bỏ bảo thoát thân ý niệm. Vật này mặc dù chân quý, nhưng cùng tính mệnh so sánh, tất nhiên là mạng sống hơi trọng yếu hơn một chút. Bất quá dưới mắt Dương Linh Duyệ bọn người đột tới, lại là vì việc này mang đến cơ hội xoay chuyển. Chương 83: Hỗn chiến tái khởi. Chương 83: Hỗn chiến tái khởi đông hoàng viên mãn kiếm tu một người, Phong Lôi Miếu viên mãn tu sĩ hai người, còn lại tiểu tử kia là Phong Lôi Miếu tiên kiêu, chiến lực không tầm thường. Hồng giáo nói khẽ với đám người giản yếu giới thiệu đối phương tình huống, sau đó nói tiếp, trung bộ tu sĩ chiến lực sát thực cao minh lấy một đối ba ta thực là không địch lại, bất quá chỉ cần các ngươi có thể giúp ta kiểm chế lại một người trong đó cùng trong lúc này bộ thiên tiêu, ta liền có thể tìm cơ hội đem bảo vật này đi đầu luyện hóa một bộ phận, hoàn thành phá cục. Chúng ta biết được." Dương Linh Duệ bọn người ưng tiếng nói. Phong Lôi miếu hai tên tu sĩ thấy mấy người đến, đầu tiên là trong lòng giật mình, nhưng ở phát hiện tu vi của bọn hắn đều tràn qua là nguyên nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ sau, chính là lại lần nữa yên lòng. Bọn hắn còn tưởng rằng là tới cái gì cường viện, Nguyên Lai like chỉ là một đám tiểu bối mà thôi, vậy thì không đáng để lo liền cái này tám cái tiểu ra hỏa, một mình ta liền đủ để đối phó. Sư huynh ngươi cùng kia Đông Hoàng kiếm tu tiếp tục cướp đoạt cơ duyên của kia chính là. Đang khi nói chuyện, tên này Phong Lôi Miếu Ngưng Nguyên Viên Mãn Tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, hiển nhiên là không có đem chục hội bọn này tu sĩ trẻ tuổi để vào mắt. Bất quá ngay tại hắn muốn tiến lên thời điểm, cũng là bị Phong Lôi Miếu cái kia Thiên Kiêu đệ tử ngăn lại triệu chấp sự chống đã, ta nhìn những người kia bên trong, cũng là có một đối thủ không tệ. Nói, hắn bay về phía trước ra một đoạn ngắn khoảng cách, cách Lôi Quang cùng chục hội bên này chắp tay nói, Phong Lôi Miếu đệ tử Lâm Huy, gặp qua Thẩm Nhạc Đạo hữu. Lâm Huy tại xuất phát trước, cũng là hiểu qua Tây Bắc ba vị này Thiên Kiêu tình huống. Tầm Thẩm Nhạc loại này đã tại Thương Lan Trung Bộ trên bảng nhân vật nổi danh, tự nhiên là một cái liền có thể nhận ra. Gặp được một vị thiên kiêu không dễ, vừa vặn lại vẫn là chưa hề giao thủ qua Tây Bắc Tú Sĩ, trong lòng của hắn tất nhiên là động tưởng nghiệm, mong muốn cùng Thẩm Nhạc luận bàn một trận. Thẩm Nhạc nghe tiếng đưa tay đáp lễ, gặp qua Lâm Đạo Hữu. Hôm nay có thể tại cổ đạo gặp nhau, cũng là người ta ở giữa duyên phận, không biết Thẩm Nhạc đạo hữu có dám cùng ta luận đạo một phen. Thẩm Nhạc đạo hữu có thể yên tâm, ta có thể cam đoan, hai người chúng ta ở giữa luận đạo, ta tông hai vị chấp sự tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Lâm Vi lúc này đối Thẩm Nhạc phát ra khiêu chiến. Thẩm Nhạc nghe xong chính là mặt lộ vẻ ý cười, không nghĩ tới cái này Lâm Huy đúng là như thế tầm lớn. Chỉ cơ duyên này đoạt bảo lộc, song phương ngay tại căng thẳng giằng co, hắn lại là nhảy ra mong muốn cùng mình tỉ thí một phen. Nhưng Thẩm Nhạc sau đó nghĩ lại, người này đã là từ trung bộ mà đến, kia tỉ lệ lớn là xem thường bọn hắn Tây Bắc chi địa tu sĩ, tự giác có cầm xuống chính mình chuẩn bị. Bất quá dạng này cũng tốt, đè xuống vừa mới Hồng Giáo an bài, vừa vận chính mình đi cùng cái này Lâm Huy lôi kéo, còn sót lại Dương Linh Duệ bảy người hợp lực đối phó vị kia viên mãn tu sĩ, cũng có thể giảm bớt trong cuộc chiến biến số ha ha cũng tốt, vậy hôm nay liền để cho ta xem chung bộ tiên tiêu, đến cùng là cái gì chất lượng. Nghĩ như vậy, Thẩm Nhạc chính là há miệng đáp ứng, có gì không dám. Vừa dứt tiếng trong náy mắt, hai thân ảnh chính là xéo xuống bay ra, cùng lúc đó, làm sơ dừng chiến cuộc cũng là hết sức căng thẳng, trong lôi vân vang lên lần nữa kịch liệt hơn tiếng đánh nhau. Hoa Mẫu Thần làm bộ thẳng hướng hung dao, nhưng lại từ trưởng kiếm đi tới một nửa, lại là bỗng nhiên đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía Dương Linh Dụ lâm tới. Xem như Đông Hoang Vương Triệu Tu sĩ, Hoa Mẫu Thần cùng chục hộ tu sĩ động thủ, tất nhiên là không có bất kỳ giằng cứu, đều là thế nào âm hiểm làm sao tới. Vừa mới nhìn thấy chục hội bên này, một đám tiên tài tu sĩ hiền thần, hắn chính là nhận ra thân phận của bọn hắn vốn nghĩ đi trạm kia thẩm nhạc, đang tiếc bị kia Lâm Huy quá nhiều, bất quá nếu có thể đem vị này chém xuống nơi này, đó cũng là một cái công lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, Hoa Mộng Thần trong lòng chính là có dạ bộ công kích, lại chợt hiện sát chiêu dự định. Nhưng không đợi hắn thoát ra ngoài bao xa, một đạo từ màu đỏ lôi quang hóa thành roi lôi điện chính là tự ở xa vung đến, đem trường kiếm trong tay của hắn kéo chặt lấy. Hoa Mộng Thần lúc này giận mình, sau đó vội vàng xoay người, vung giữa ngón tay đánh ra ba đạo kiếm khí, đem ba đạo tia lôi giận đánh nát ha ha ha ha. Hoa Mộng Thần Ta còn có thể không biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì." Lần này đổi lại Hồng Giao cười to lên, hắn phân tâm nhị dụng ở giữa, vừa dùng sét đánh chi pháp pháp chế phong lôi miếu tu sĩ, một mặt nắm roi lôi điện đem Hoa Mậu Thần Trưởng kiếm một mực khống chế lại ba người ta không chú ý được đến, nhưng bây giờ chỉ còn hai người, còn không phải hạ bút thành văn. Hồng Giao sắc mặt tùy theo hung ác, cũng là không còn giống trước đây như vậy bảo thủ, trực tiếp đem một thân chân nguyên nộ tàn mà ra là kia sát chiêu. Hoa Mậu Thần trước đây tại đông tiến trên chiến trường đã nếm qua một lần thua thiệt, cho nên biết được Hồng Giao đạo này sát chiêu chỗ lợi hại. Hắn mười phần quả quyết quang kiếm mà đi ở đằng kia màu đỏ lôi vòng rơi xuống trước trốn ra cái này thuận pháp phàm bi. Có thể kia phong lôi miếu tu sĩ liền không có vận tốt như vậy, bởi vì bị sét đánh không ngừng áp chế duyên cơ, khiến hắn phát giác nguy hiểm lúc đã muộn cái này, trục hổ lôi tu vậy mà như thế lợi hại. Cảm nhận được lôi vòng phía trên kinh khủng uy năng, cái này phong lôi miếu chấp sự cũng là sắc mặt dần mình. Hắn cũng không phải là không cùng Tây Bắc tu sĩ giao thủ qua, ngay tại vừa tiến vào cổ đạo cùng ngày, hắn còn tự tay giết một đội thương làn Tây Bắc một nhà tông môn tu sĩ, trong đó liền bao quát một vị ngưng nguyên viên má người. Cho nên tại trong sự nhận thức của hắn Tây Bắc cùng cảnh giới tu sĩ tại trên thực lực cuối cùng sẽ chênh lệch chính mình một tuyến. Kỳ thật loại này nhận biết cũng không có sai, cùng tuyệt đại đa số Tây Bắc tu sĩ so sánh, thực lực của hắn nội tình đều là muốn càng vững chắc chút. Nhưng thật vừa đúng lúc, hôm nay đụng tới chính là trúc hổ vương triều song tiêu một trong. Dương Linh Dụệ bọn hắn thế hệ này thuộc về thiên tài bối xuất, quần anh hội tụ. Nhưng ở bọn hắn trước đó, toàn bộ trúc hổ vương triều bên trong, từ đời trước tu sĩ tranh đấu cùng trong chém giết trưởng thành nhân vật thế tài, liền chỉ có Hồng Dao cùng Văn Tử Tư hai người rạo. Hồng Dao thấp a một tiếng, kia lôi vong liền bắt đầu co lại nhanh chóng. Bị giam ở trong đó, Phong Lôi Miếu tu sĩ chỉ có thể sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng ngăn cản. Mắt thấy đã đối với nó hoàn toàn áp chế, Hồng Giáo chính là lấy tia lôi dẫn dốc thần, hướng phía vừa mới thoát đi lôi vong hoa mậu thần đánh tới. Lẽ ra kiếm tu ném đi kiếm, chiến lược hẳn là giảm nhiều, có thể cái này hoa mậu thần tại quang kiếm về sau, ngược lại là cùng Hồng Giáo đánh cân sức ngang tại thần kiếm chi pháp. Muốn tu kiếm thể. Ngươi cái này cậu vận thật đúng là tốt, lại được dạng này truyền thừa. Hồng Giáo nhìn ra mánh khoẻ, ra tay cũng là càng thêm hung ác lên. Hoa mậu thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cái này lôi pháp rất là làm ta vui vẻ, lại nhiều đến chút. Ta cái này thân kiếm liền có thể bị rèn luyện đến đại thành. Tuy nói là bị buộc ra ác chủ bài, nhưng Hoa Mậu thần đầu gốc cũng là linh quang, cho thế liền bắt đầu mượn Hồng giao lôi pháp chi lực đến tẩy luyện tự thân kiếm thể. Kể từ đó, Hồng giao liền cũng không thể tùy ý tiến công, giữa hai người chính là lâm vào căng thẳng, động tĩnh ngược lại nhỏ lại. Mắt thấy Hoa Mậu thần không cách nào đến trợ tự mình phát hốn, kia lôi vong bên trong phong lôi miếu tu sĩ càng thêm nóng độ lên. Chính hắn bất quá mới đưa lôi pháp tu tới tử lôi giai đoạn, đối mặt Hồng giao cái này phẩm cấp cao hơn lôi pháp, trong lúc nhất thời chính là có chút khó mà chống đỡ lên. Chương 84. Phong Mạng sơ hiện Chương 84, Phong Mang Sơ hiện sư đệ thế nào còn không có giải quyết những bọn tiểu đối kia tu sĩ, đến cùng tại sủa cái gì? Tâm hắn ở giữa nghĩ như vậy, liền đem thần thức thả ra, bắt đầu ở trong lôi vân tìm kiếm chính mình sư đệ tung tích tìm tới. Sư đệ, mau tới. Câu viện lời nói mới chỉ nói là tới một nửa, cái này Phong Lôi Miếu tu sĩ thanh âm chính là bỗng nhiên đình trệ. Bởi vì khi hắn tìm khí tức nhìn mình sư đệ trốn chiến trường tiết lúc, đúng là thấy được nhường hắn vô cùng kinh hãi cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Sư đệ tứ chi bị mấy đạo nguyệt mang khóa kiến tại một gốc không có rễ trên cây cự thụ. Cổ của hắn bị một cái mộ pháp hắc long cuốn quanh, đầu lâu cũng bị luôn linh chi thuật hoàn toàn phong khốn, toàn thân trên dưới máu thịt bé bé đều là bị hùng lôi tàn phá dưới vết cháy, trước ngực còn cắm một cây thấu thể mà qua kim tướng tiến mũi tên. Trong miệng hắn phát ra tiếng khổ chú lên, một thân chân nguyên cũng đang lấy tốc độ cực nhanh tán loạn. Mà liên tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền con mắt kinh hãi nhìn thấy, một đạo như gió táp giống như thân ảnh lướt đi, đầu ngón tay cầm buộc lên một đạo linh quang, chỉ hướng sư đệ của mình. Sau đó chỉ thấy người này môi khinh động, chính là phun ra nghe không rõ mấy chữ. Ngay sau đó Tên này phong Lôi Miếu tu sĩ chính là trợn mắt nhìn chính mình sư đệ thân thể, tại trong lôi vân nổ bể ra đến. Bởi vì tu luyện chính là lôi hỏa chi thuật, sau khi ngã xuống tán giật mà ra chân nguyên, chính là biến thành một đám lửa hung hực, tại trong lôi vân cùng lôi quang sen lẫn múa lên chết. chết. Phong Lôi Miếu tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đông cảm dắt trong đầu một hồi dung chuyện, trong lúc nhất thời còn có chút chấn váng. Sư đệ của mình, Phong Lôi Miếu chấp sự, ngưng nguyên thập nhị trọng tu vi, thuật pháp tinh xảo, thực lực đặt ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong tuyệt không tính yếu. Nhưng lúc này nơi đây, hắn đúng là bị một đám sơ kỳ cùng trung kỳ Tây Bắc tu sĩ trẻ tuổi cho chém giết. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Kinh Hải sau khi, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên nhắc nghiệm, nhớ tới trước khi đến tình báo bên trong có ghi, Tây Bắc còn có một vị chưa từng chân chính leo lên tiên kiêu bảng tiên, Tiêu Bảng Tiên, Tiêu Phong Pháp, chính là hắn. Tên này Phong Lôi Miếu tu sĩ lập tức kịp phản ứng, cuối cùng hạ thủ Dương Linh Duệ chính là kia Tây Bắc vị thứ 3 tiên kiêu nhân vật. Hai vị tiên kiêu đều tới, kia bên cạnh bọn họ cái này tuổi trẻ tu sĩ, há lại sẽ là hạ người bình thường. Tất nhiên đều là thuộc hộ vương triều thiên tài đứng đầu a. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn chính là tỉnh ngộ tới, nhóm người mình lần này là đụng phải tâm sát ta. Không tốt, cứ như vậy Lâm Huy liền nguy hiểm, sư đệ bọn mình, những này chục hộ thiên tài nếu là đi vây giết Lâm Huy, kia cái sau khẳng định là không có sức chống cự. Cho dù tới như vậy nguy cấp thời khắc, tên này Phong Lôi Miếu chấp sự vẫn là không có quên chính mình chuyến này trách trách. Vì Phong Ngự Lâm Huy ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng là không lo được quá nhiều, trực tiếp thôi động tự thân nguyên đan xuất thể, mạnh mẽ tại lôi vòng phía trên đánh ra một chỗ lỗ hổng, phi thân mà ra. Loại thủ đoạn này một cái giá lớn có thể nói tương đối chi lớn, nguyên đan xuất hiện vỡ hụt, liền mang ý nghĩa hắn đời này đều cùng thông linh cảnh giới vô duyên. Nhưng vì tông môn giao cho sứ mạng của mình, Hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hy sinh con đường của mình, đến bảo toàn Lâm Huy tính mệnh. Hồng Dao thấy thế lông mày khẽ nâng, mong muốn đi chặn đường người này, nhưng dưới mắt bị Hoa Mẫu Thần cận thân người giả bị đụng hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân Lâm Huy chớ hoảng sợ. "Ta đến giúp ngươi." Gã chấp sự này hét lớn một tiếng, sau đó hóa thân một đạo tử sắc lôi đỉnh, chạy tới thẩm nhạc cùng Lâm Huy đánh nhau khu vực. Có thể chờ hắn lại tới đây, lại là kinh ngạc phát hiện, Dương Linh Duệ bọn người cũng chỉ là ở bên quan chiến, cũng không đối Lâm Huy tiến hành vây giết. Phong Lôi Miếu chấp sự vẻ mặt sửng sợ, sau đó nhìn về phía đánh nhau hai người, trong lòng liền lại là một hồi chấn động. Bởi vì trước mắt ngay tại luận đạo trong hai người, Lâm Huy đúng là bị Thẩm Nhạc toàn phương vị áp chế, đã rơi xuống hạ phong. Vì cái gì? Vì sao? Từ vừa rồi sư đệ bỏ mình đến bây giờ, trong lòng của hắn đều là tràn đầy nghi vấn. Không phải nói Tây Bắc biên thủy chi địa, tu sĩ trình độ kém xa trung bộ sao? Vậy bây giờ chính mình nhìn thấy những này tính là gì? Bọn hắn giự vào cái gì a? Trong lòng rung mạnh qua đi, hắn cũng đã làm dòn quyết định chắc chắn, không quan trọng cái gì tín dự cùng mặt mũi, trực tiếp lách mình mà ra, liền phải thẳng hướng Thẩm Nhạc. Có thể chỉ là có chút động tác, một đạo bị hồng lôi cuốn quanh thân ảnh liền ngăn khuất trước người hắn. Tiên tu sĩ này một hồi hoảng hốt, còn tưởng rằng lại là kia hồng giao đánh tới, trong nháy mắt thân thể run lên đợi hắn tỉnh táo lại sau, vừa mới thấy rõ người này cũng không phải là vừa mới đối thủ liền biết ngươi lão thất phu này sẽ không tin thủ hứa hẹn. Cửu Nhiễm cười lạnh một tiếng, vỗ tay chính là đánh ra một phát sấm chớp mưa bão. Ngay tại lúc đó, Hà Thắng Lai cùng Tử Hỏa mấy người cũng là cùng nhau tiến lên, lần nữa đem người này bao bọc vây quanh hô hiệu. Phốc xoạt. Gặp tình hình này, tu sĩ này lần nữa thi triển ra đốt mệnh thủ đoạn, một thân thân thể máu thịt trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh lôi quang, trong nháy mắt thoát ly mấy người vây quanh. Hắn vốn định tiện thể trọng thương tầm nhạt, nhưng ở cái sau nghiêng đầu ở giữa liền phát giác hành tung của mình đã bại lộ, bảo hiểm lúc, hắn lập tức thay đổi phương hướng, nắm lên Lâm Huy liền hướng về ở xa chạy trốn truy. Tám người tê động, truy sát mà ra. Như thế tử thủ đã kết xuống, nếu là thả đi hai người, về sau càng là hậu hoạn vô tận tự họa. Hiểu rõ, Dương Linh Duệ cái này vừa hô, Tử Hòa liền biết hắn ý tứ, lúc này dựng cùng kéo tiễn, trong chớp mắt diện hóa xuất một chi hình thể vô cùng dài nhỏ kim tướng tiến mũi tên. Mà Dương Linh Duệ cũng tại về sau thi triển thủ tán chi pháp, biến thành một mảnh màu nâu phong đoàn đem mũi tên này mũi tên bao vây lại lấy. Đang Siêu, kim tưởng tiến mũi tên rời dây cùng mà ra, hình thể tiêu hẳn ở giữa liền đã là bay ra ngàn trượng khoảng cách. Lâm Vi đã nhận ra sau Lương Phi tốc đánh tới khí tức nguy hiểm, hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Quang dần dần đạm đạm tông môn chấp sự, trong mắt lóe lên một vẹt vẻ vẻ oan lệ như vậy xuống dưới khẳng định sẽ bị đối địch, cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong miệng chính là khẽ đọc lên một đoạn pháp quyết. Khi hắn bắt đầu hành pháp thời điểm, kia dẫn hắn thoát ly vòng vây phong lôi miếu chấp sự, chính là cảm thấy toàn thân lửa nóng Lâm Vi, ngươi đây là, lý chấp sự, tình huống nguy cấp, liền đành phải mượn ngươi tính mệnh dùng một lát. Lâm Huy nói, chính là lấy ra một cái hồ lô bộ dáng bí bảo, nhắm ngay tông môn chấp sự. Sau đó hắn không thèm để ý chút nào gã chấp sự này phát ra tiếng kêu khóc, trực tiếp đem nó hút vào trong đó hoàn thành luyện hóa đột. Nhất niệm đã ra, Lâm Huy thân hình tại Độn Pháp Hạ đột nhiên biến mất không còn tam tích, Dương Linh Duệ mượn từ cùng tiến chi lực truy kích mà đến, nhưng vẫn là chậm một cái chớp mắt không đợi kịp, gọi hắn chạy. Chờ mấy người khác chạy đến, Dương Linh Duệ chính là có chút tiếc nuối lắc đầu. Hà Thắng Lai tiến lên xem xét một phen nói, dùng lợi hại đột pháp, đuổi không kịp cũng bình thường, dù sao cũng là phong lôi miếu thiên điều, luôn luôn có chút thủ đoạn bá mệnh. Truy kích không thành, Tám người liền lại lần nữa trở về Lôi Vân, bắt đầu hiệp trợ hùng giao đối Hoa Mộng Thần tạo thành vây kín chi thế. Mà giờ khắc này một bên khác, Lâm Huy tại độn pháp tác dụng dưới cũng đã là chạy thoát, cũng rất gần cùng mặt các ba tên tông môn trưởng bối hội hợp thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Đúng vậy a, chúng ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện coi như tốt, bọn hắn lại còn trước động thủ. Làm nghe nói Lâm Huy bọn người bị trúc hộ tu sĩ vây giết, ba người này đều là mặt mũi tràn đầy oán giận, thế phải làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Mà nói đến cũng khéo, tại gặp phải Lâm Huy không lâu sau đó, Bốn người liền tại doanh nguyệt giới một chỗ cổ tông môn trong di tích, phát hiện chục hộ tu sĩ tung tích nhìn những kia trang trí, là chục hộ người của hoàn thất. Ta như nhớ kỹ không kém, tựa như là họ, Mộ Dung. Chỉ có bốn người, hơn nữa cảnh giới cao nhất người kia cũng chỉ có hậu kỳ, kèm xa chúng ta. Tốt tốt tốt, hôm nay liền lấy ngươi cái này chục hộ công chúa khai đao, tốt bảo ngươi chờ biết ta trung bộ đại tông lợi hại. Tước định xong chiến lược, La Phong lôi miêu bên này chiến cuộc quy thế tuyệt đối, bốn người chính là không che giấu nữa khí tức, trực tiếp từ bên cạnh dứt ra. Lâm Huy một ngựa đi đầu, nự động lôi pháp gia thân, trên mặt treo lên một vệt nghe răng cười. Chú hổ hai tên tiên kiêu cùng đám kia thiên tài đều không ở chỗ này, hắn chính là rất tự nhiên cho rằng cái này Mộ Dung thị bốn người đối với mình không cấu thành nguy hiểm. Chỉ là một cái nuông chiều từ bé Tây Bắc Vương chiều công chúa, sao lại là ta chung bộ tiên kiêu đối thủ? Ngày mai phải bồi lão bà cùng Mộ Mộ, xin phép nghỉ một ngày. Chương 85. Long ảnh hiện. Chương 85. Long ảnh hiện đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Mộ Dung thị ba tên tu sĩ vẻ mặt khẽ biến, nhưng cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối. Dù sao tại cái này cổ đạo bên trong các phương tu sĩ đều là người cạnh tranh, bây giờ bọn hắn phát hiện chỗ này cổ tông môn di tích, có người đến sau thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn cướp đoạt cơ duyên cũng đúng là bình thường, đồng thời tại Lâm Huy bọn người thả ra khí tức thời điểm, Mộ Dung thị bên này chính là biết đoán được thân phận của bọn hắn. Tu Lôi Pháp, còn dám như vậy không hề cố kỵ đối trục Hồ Hoàng thất ra tay, tất nhiên là đến từ trong lúc này, bộ tông môn Phong Lôi Miếu không thể nghi ngờ. Chỉ là trong lòng ba người còn có một chút nghi hoặc, nhóm người mình rõ ràng cùng Phong Lôi Miếu cũng không liên quan, vì sao trên người đối phương địch ý cùng sát khí đều là nặng như vậy? Tựa như là cùng bọn hắn có thâm kỷự đại hận gì đồng dạng công chúa điện hạ. Đi thôi. Vâng. Bá. Mộ Dung thị ba tên tu sĩ ứng thanh mà lên, quanh người đều nở rộ lên kim sắc vầng sáng, hướng về Phong Lôi Miếu tu sĩ nền đón tiếp lấy. Mộ Dung Tu hàm ánh mắt từ đầu đến cuối đều lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt một khối phiến đá, giống như là tại phân biệt lấy cái gì. Cho dù là Lâm Huy bọn người khí thế hùng hùng, cũng không thấy nàng đi nhìn nhiều. Phản ứng như vậy, nhường Phong Lôi Miếu ba tên tu sĩ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn không biết nên dùng ngôn vọng vẫn là vô chi để hình dung vị này chúc hộ công chúa. Phía bên mình thế nhưng là có một cái viên mãn hai cái hậu kỳ, còn tăng thêm một cái chiến lực viễn siêu cảnh giới Thiên Kiêu Lâm Uy. Song phương tại về mặt chiến lực chênh lệch hết sức rõ ràng, Trục Hổ mặc dù muốn cùng nhóm người mình hồi hồi, cũng hẳn là khai thác tạm làm né tránh sức lực, cam đoan an toàn của mình sau lại tìm cơ hội làm việc đây mới thực sự là lựa chọn sáng suốt. Nhưng bây giờ đối phương tại phát hiện bọn hắn về sau, chẳng những không có lựa chọn rời xa, thậm chí cứ như vậy không trốn không né nên tiến mà đến. Loại hành vi này theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn liền cùng chịu chết không khác hự, quả nhiên là cái hoang vu vùng biển tương, đồ có liệu lĩnh mà thôi. Phong lôi miếu cái tiếng ngưng nguyên viên mãn tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Lâm Huy ánh mắt chớp động ở giữa, chính là nhìn về phía cái tiết như cũ tại ngưng chân đứng yên mộ dung tu hàm, trong mắt dâng lên mấy phần vẻ tò mò. Nang đến tụt cùng có gì lực lượng, dám lấy mạnh như vậy cứng rắn thái độ đối đại phong lôi miếu ba vị sư minh, ba người này liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi đem kia chục hộ công chúa bắt giữ." Hét to một tiếng sau, Lâm Huy chính là thân tụ lôi quang, lấy tông môn lôi thiểm mỹ thuật, trong chớp mắt liền vượt qua ba vị mộ dung thị tu sĩ, mục tiêu trực chỉ mộ dung tu hàm mà đi thật nhanh. Lạc kia phong lôi miếu thiên kiêu, mộ dung thị ba người mắt lộ ra kinh ngạc. Ba người bọn họ cơ sở tu vi đều là ngưng nguyên cửu trọng bị như vậy tùy tiện đột phá phong tuyến, vậy cái này tên Phong Lôi Miếu tu sĩ thân phận liền vô cùng sống động ba vị đạo hữu vẫn là trước lo lắng một chút chính mình a. Ba đạo lôi ảnh đã giết tới trước người, ba tiên mộ dung thị tu sĩ mặc dù tâm hệ mộ dung tu hàm, nhưng dưới mắt cũng đành phải đi đầu ứng phó Phong Lôi Miếu ba người. Vừa đối mặt về sau, sáu người liền đã ở không trung chiến làm một đoạn. Kim quang thuật pháp cùng lam tử sắc lôi đình giao thoa bù lên, giống như pháo hoa tại chân trời nở rộ, nổ bể ra đến. Một bên khác, cho đến Lâm Huy tiếp cận tới chính mình quanh người năm trượng khoảng cách lúc, mộ dung tu hàm mới rốt cục có động tác. Chỉ thấy nàng có chút ghé mắt mà đến, đầy mắt đạm mạc bên trong, toát ra một chút vẻ không kiên nhẫn ngươi cái này lôi pháp, thật đúng là ồn ào lại chói mắt, làm cho người ta tâm phiền a. Trong miệng khẽ đọc một câu, nàng hai mắt hơi hư sau đột nhiên vừa mở, kia nguyên bản đen như mực đồng mắt liền nhiễm lên một mảnh kim mang. Hô! Từng. Trong chốc lát, Nguyên bản Định đem đối phương bắt sống Lâm Huy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí thế đập vào mặt. Cùng lúc đó, hắn tại mộ dung tu hàm phía sau, thấy được một cái sau lưng mọc lên màu đỏ hai cánh kim long hư ảnh, đang đối với mình dương nhanh múa vút ở các nơi vương triều bên trong, long giống liền đại biểu tuyệt đối quyền lợi địa vị. Tại mọi người nhận biết bên trong, thường thường tượng trưng cho uy nghiêm, tôn quý, cao thượng cùng thần thánh. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại mộ Dung Thu hàm sau lưng tôn này, đỏ cánh kim long hư ảnh phía trên, Lâm Huy lại là không nhìn thấy những này, bình thường nhận biết bên trong bất luận một loại nào biểu tượng ý vị. Con rồng này ảnh căn bản chính là một cái dị loại, ngoại trừ kia khác hẳn với bình thường tướng mạo hình thái bên ngoài, nó một thân khí tức cũng hoàn toàn không giống chính mình trước kia thấy qua bất kỳ kim long khí tượng. Tại trên người nó, Lâm Huy chỉ có thấy được phẫn nộ, ngã ngược, bá đạo, cùng mong muốn chinh phục tất cả, nuốt tất cả, mạnh mẽ tới gần như tràn ra ngoài cực nóng dã vọng. Hào hào cổ quái. Lâm Vi âm thầm nói thầm một câu, Mộ Dung Thu hàm chỗ chiến lộ Kim Long Hư ảnh thực sự quá mức quỷ dị, nhưng hắn tại trong lúc lơ đãng, đúng là có trong tim hơi sợ cảm giác ta đây là. Đang sợ? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thiên kiêu. Đối phương bất quá là một cái tại Tây Bắc đều không có chỗ xếp hạng tiểu quốc công chúa mà thôi, nhưng nguyên nhị trọng, ta làm sao lại đối nàng sinh lòng e ngại? Lâm Vi lại lần nữa kiên định tín niệm, đem trong lòng dâng lên tạm niệm quét dọn. Sau đó hai tay của hắn hư nắm, cầm ra một thanh lôi thường, nhìn về phía Mộ Dung Thu hàm quát, giả thần giả quỷ, phô trương thánh thế. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có cái gì cao chiêu. Bình lôi ngũ trời. Khoa, Lôi thương chớp động mà ra trong đáy mắt, nguyên bản yên lặng bầu trời cũng là không có dấu hiệu nào đánh rất hạ một đạo tráng kiện lôi đỉnh. Hai đạo chí cường thuần pháp đều xuất hiện phía dưới, cũng đã là Lâm Huy hiện giai đoạn, tại không sử dụng cái các ngoại lực giũy tình huống phía dưới, có thể thi triển sát chiêu mạnh nhất đây rõ ràng chính là chạy theo một chiêu tất sát mà đi. Trên thực tế, khi nhìn đến Mộ Dung Thu hàm trên người quỷ quật long ảnh sau, hắn chính là bỏ đi đem nó bắt sống ý niệm. Mặc dù Lâm Huy ở trong lòng cực lực không thừa nhận, nhưng bây giờ hắn làm tất cả đều tại chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là tại chính thức đối mặt Mộ Dung Thu hàm thời điểm, Tâm cảnh của hắn xuất hiện lung lay, không có đem nó đánh bại cũng bắt sống năm chắc đơn giản tới nói, hắn thật sự có chút sợ, sợ tới không thể không thi triển uy lực lớn nhất gát chủ bài sát chiêu, mới có thể cảm thấy trong tim an tâm một chút. Khách quan giảng, từ thuật pháp nhìn lại, hắn hiểu đạn này thương cùng sét đánh đều xuất hiện xong lôi hực kích, bất luận tại thi pháp tốc độ vẫn là uy lực bên trên, đều muốn so dương linh duệ thần phong ngàn nứt muốn càng thêm lưu tú. Là một môn đã vô cùng thành thục lại cường đại ổn định thuật pháp, có thể đem phương pháp này tu thành, cũng thuận buồm xuôi gió thi triển mà ra, liền đủ để nhìn ra Lâm Huy tại lôi pháp một đạo tiên phú là như thế nào cao minh. Hắn kia phần thiên tiêu sưng hào tuyệt không phải hư danh. Trước đây tại cùng Thẩm Nhạc luận đạo giao đấu bên trong, hắn sợ dĩ bị áp chế rơi xuống hạ phòng, cũng là bởi vì cũng không có lấy suất toàn lực, chưa từng vận dụng môn này sát chiêu. Nếu không phải kia Triệu chấp sự chết quá nhanh, dẫn đến chiến cuộc tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn cùng Thẩm Nhạc thắng bại còn tại chưa biết chắc chắn. Lôi pháp sát lực vốn là cường đại, hôm nay người ở chỗ này, nếu là đổi thành Dương linh duệ cùng Thẩm Nhạc, vậy bọn hắn đối mặt Lâm Huy tay này sát chiêu, tất nhiên là không cách nào đối đầu, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cái này Lâm Huy khí vận, cũng thực sự chút yếu kém. Mới vừa ở Dương linh duệ thẩm nhạc bọn người thủ hạ ăn quá đáng, muốn tìm cái khác trục hổ tu sĩ chút giận, kết quả hảo chết không chết, liền đụng phải Mộ Dung Thu Hàm một đám. Nếu là chưa từng kinh nghiệm kia Mạc Hải Phúc địa một chuyện, lấy Mộ Dung Thu Hàm nguyên bản tâm tính cùng thực lực, có lẽ vẫn thật là đem chỗ này gì tích cấp cho ra ngoài. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn vị công chúa điện hạ này, lại là đã bước lên chính mình hóa rồng chi đạo, tu vương triều bên trong độc nhất vô nhị độc tôn tâm pháp. Bất luận tâm cảnh vẫn là chiến lực, đều đã hoàn thành từ đầu đến đuôi trải biến. Có thể nói làm Lâm Huy quyết định đối Mộ Dung Thu Hàm bọn người ra tay thời điểm, chính là bại cục đã định. Chương 86. Trung Bộ Thiên Kiêu Không gì hơn cái này. Chương 86, Trung Bộ Thiên Tiêu, không gì hơn cái này đăng. Chẳng. Trong chớp mắt, Lâm Huy Bông cảm thấy trong tay lôi thương phía trước truyền đến cực mạnh ngừng ngắt cảm giác, kia nguyên bản thẳng tiến không lùi tình thế bị một cỗ cực lực cho sinh sinh ngừng. Lại dương mắt, liền thấy cái kia đạo sét đánh cũng bị nhất phi trùng tiên long ảnh gánh xuống tới cái này sao có thể? Nàng làm sao có thể làm được? Chính mình sát chiêu mạnh nhất lại bị đối phương đón lấy, Lâm Huy trong nháy mắt này tâm thần kịch liệt rung chuyển, mà tại lôi thương quang mang ảm đạm về sau, lọt vào trong tầm mắt mà đến cảnh tượng càng làm cho hắn khiếp sợ trong lòng tới tột định trình độ. Hắn nhìn thấy một cái phụ kiếm vậy đen long trảo, đang gắt gao nắm chặt chính mình lối thương. Lôi pháp chi uy rơi vào kia long trảo lần khiến phía trên, khoảnh khắc phá tán, đừng nói là đánh xuyên, ngay cả ở phía trên lưu lại dù là một đạo cạn ngấn đều làm không được. Mà khi hắn dương mắt, theo cái long trảo này hướng sau người Mộ Dung Thu Hàm nhìn lại, trong lòng lực ý hoảng sợ chính là không cách nào ức chế sinh sôi lan tràn ra. Không chỉ là cánh tay này, Mộ Dung Thu Hàm giờ phút này thân thể đa số khu vực đều đã bị vậy đen nơi bao bọc. Phía sau nàng mọc ra đuôi rồng, cái trán sinh ra sừng rồng, ngay cả bên trái nửa gương mặt đều là đã biến thành đầu rồng hóa thú dáng vẻ. Cái kia Long Nhãn mắt vàng quang mang cảnh tĩnh, nhưng tới đối mặt ở giữa, Lâm Huy lại không cảm giác được bất kỳ chân long nên có cao quý cùng thần thánh. Dường như ngoại trừ Húc, năng lực cùng kia gần như điên cuồng dục vọng, liền không có vật gì khác nữa. Như vậy nhìn nhau phía dưới, Lâm Huy sợ hãi trong lòng lần nữa hiện lên mà ra. Rốt cục, trong tay lôi thương bị Long Trảo cự lực phía dưới bị bẻ gãy bó nát sau, hắn cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, nghẹn ngào giống to không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Hóa rồng chi đạo, Long chúc dị thể. Như thế tại trung bộ đều vô cùng chân quý hiếm có truyền thừa, ngươi chụp hộ làm sao có thể nắm giữ? dựa vào cái gì? Gầm rú lúc, Lâm Huy cũng là lại lần nữa thi triển lôi thệ chi pháp, cùng Mộ Dung Thu Hàm kéo dài khoảng cách. Trong lòng của hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng thân làm Thiên Kiêu kia cố kiên ngạo, lại là chống đỡ lấy ý thức của hắn, không để cho hắn hoàn toàn mất lý trí. Biết được thủ đoạn của đối phương, hắn liền hiểu không vận dụng ngoại lực, chính mình tuyệt đối không thể là Mộ Dung Thu Hàm đối thủ tốt tốt tốt. Người đã là chân long, vậy hôm nay ta Lâm Huy liền cũng tới cái rết long chứng đạo. Lâm Huy hét to một tiếng, quanh người chân nguyên phong lên, sau đó liền thấy hai tay của hắn lên đỉnh đầu một nắm, một thanh cuốn quanh lấy kim sắc lôi quang cứ truy liền đột nhiên hiện ra. Trong chớp mắt, cả mảnh trời tế bỗng nhiên phong vân biến ảo, mây đen ập đến, tiếng sấm rền rĩ, gào thét muốn ra. Tất cả cảnh tượng tại cái này kim sắc huyền lôi quang mang phía dưới, đều lộ ra như vậy ảm đạm. Kim sắc huyền lôi tìm đạo ba cảnh bên trong, lôi pháp tối cao hình thái. Vật này chính là Phong Lôi miếu giao cho Lâm Huy chi thủ, dùng cho khắc địch chế thắng tông môn chí bảo A A A3. Chỉ là ngắn ngủi một hơi công phu, Lâm Huy cầm nắm kim sắc lôi truy hai tay, chính là tại kim sắc huyền lôi kinh khủng uy năng hạ biến máu thịt bé bé, bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Trong miệng của hắn phát ra trận trận gào thét, khuôn mặt cũng là có chút dữ tợn và mèo. Có thể cho dù thừa nhận bực này đau đớn, cái kia đạt tơ máu dày đặc hai mắt, cũng là vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Mộ Dung Thu Hàm. Làm thấy cái này kim lôi cự truy xuất hiện, Mộ Dung Thu Hàm hé mở trên mặt người biểu lộ mới có chút biến hóa. Sau đó ở đằng kia Lâm Huy múa cự truy lệnh xuống trong mắt, kia hé mở đầu rồng khẽ miệng có chút khẽ động, phát ra một đạo giống như là thú giống lại giống là nhân ngôn lời nói chân đạp và cốt, độc tôn diệu thế. Ngoèn. Sau một khắc, một đạo so cái kia kim sắc huyền lôi còn chói mắt hơn kim quang, từ trên người nàng trói lọi nợ rộ mà lên, trong chốc lát liền đưa nàng chính mình cùng Lâm Huy bao phủ trong đó. Mà tại mảnh này kim quang chiếu rọi hành hướng dưới, ba tên kia nguyên bản đã lâm vào trọng thương chi cảnh mộ dung thị tu sĩ, cũng tại trong chớp mắt hồi phục đến cường thịnh trạng thái. Không chỉ như thế, tu vi của bọn hắn cảnh giới, cũng theo đám mình trong kim quang bắt đầu cấp tốc kéo lên không tốt. Bí pháp gì, bực này lợi hại. Bọn hắn đang thiêu đốt thảo nguyên. Ba tên Phong Lôi Miếu tu sĩ vẻ mặt phải sợ hãi, có thể lây hết thể biến cố tới quá nhanh, quá mức bỗng nhiên, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trợn mắt nhìn ba người trước mặt tu vi tại qua trong giây lát đều nhập viên mãn chi cảnh mà cho bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Huy cùng mộ Dung Thu hàm chỗ chôn chiến trường kia, liền lại là sắc mặt trầm xuống, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút bất an. Bởi vì ở mảnh này kim quang lĩnh vực bao phủ phía dưới, bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến Lâm Huy khí tức, không biết rõ tình huống của hắn như thế nào. Ba, phanh phanh phanh. Có thể cục diện dưới mắt lại là lại dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, theo mộ Dung thị ba người tu vi phong đại, công thủ chi thế đã chuyển biến. Hiện tại là đến phiên phía bên mình ba người liên tục bại lui, xu hướng suy tàn hiện thị rõ sư huynh. Làm sao bây giờ? Nhất định phải kiên trì lên. Tin tưởng Lâm Huy, tông môn chí bảo chí uy. Tuyệt không phải kẻ nữ tu có thể ngăn cản. Trong ba người, duy nhất nam giữ viên mãn tu vi tên tu sĩ kia quát, chỉ chờ tới lúc hắn chém giết kia nữ tu, tình thế liền sẽ lại lần nữa nghi chuyển. Trận chiến này chi thắng vẫn là quy về chúng ta. Tốt. Song phương tử thủ đã kết xuống, bây giờ muốn chạy đã là tuyệt đối không thể. Dưới mắt ba người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Huy, tin tưởng nhà mình món kia lôi đạo chí bảo. Chỉ là bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Lâm Huy, giờ khắc này ở mộ dung tu hàm mảnh này kim quang trong lĩnh vực, tâm cảnh đã là đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vì sao lại dạng này? Vì cái gì giết không chết? Ngươi nhanh chết cho ta a." Lâm Huy gầm thét vung lên kim lôi chiến truy chui. Oèn, kim lôi rơi xuống lúc, mộ dung thu hàm thân thể lại lần nữa bị luyện thành mảnh vỡ, khí tức cả người cũng tiêu tán theo, nhìn đã là chết đến mức không thể chết thêm. Ngay tại lúc sau một khắc, cái này một chỗ thi hải tạt bã, đứng là hóa thành một mảnh thải sắc dáng mây phiêu đã mà lên. Tại một trận pháp quang chi bên trong, mộ dung thu hàm thân hình chính là lại lần nữa tái tạo mà ra. Lâm Huy thấy thế, thân sắc đã có chút hoảng hốt, thân hình cũng lảo đảo lên, trong tay kim lôi cự truy càng thêm nặng nề, trong mắt dần dần sinh vẻ tuyệt vọng. Hắn đã có chút nhớ không rõ Đây là mộ Dung Thu Hàm lần thứ mấy bị chính mình truy giết sau lại sống lại. Giờ phút này thân thể của hắn đã là quần áo vỡ vụn, máu xương lộ ra ngoài, những thương thế này cũng là bởi vì vận dụng quá nhiều lần chí bảo đưa đến. Hắn thực sự không thể nào hiểu được quỷ dị như vậy thuật pháp, bởi vì bất luận là thần thức cảm giác vẫn là chí bảo phản hồi, cũng có thể làm cho hắn rõ ràng lại rõ ràng cảm nhận được, mộ Dung Thu Hàm mỗi một lần tử vong đều là thật, mệnh của nàng hồn tiêu tán bất ngát, cũng không phải là giả tượng hoặc là phân thân. Nhưng vô luận hắn như thế nào tiến công, thông qua loại phương thức nào đem nó giết chết, mộ Dung Thu Hàm chính là luôn có thể phục sinh tái tạo. Phu Mà liên tại Lâm Huy hoàn thần lúc, Mộ Dung Thu Hàm đã chậm rãi đạp không mà ra, từ từ đi tới Lâm Huy trước người, dùng một loại ở trên hướng cao nhìn xuống dáng vẻ quan sát hắn. Lâm Huy chợt vật nắm chặt kim lôi cư truy, dùng con sót lại kia một tia đấu trí, lại lần nữa thôi động tông môn bí pháp, đem cái kia kim sắt huyền lôi gọi động. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đem đỉnh đầu nữa tu này lệnh giết thời điểm, Mộ Dung Thu Hàm trên mặt kia hé mở mặt người lại là bỗng nhiên mở miệng. Mà câu nói này, chính là trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh xuyên Lâm Huy tâm lý phòng tuyến bảo vật này uy năng quá lớn, giết ta đủ để, nhưng rất đáng tiếc, ngươi quá yếu. Mộ Dung Thu hàm ánh mắt đạm mạc quét xuống, "Trung bộ thiên tiêu, không gì hơn cái này." Lâm Vi nghe được lời ấy, đầu tiên là ánh mắt sững sờ, sau đó chính là hoàn toàn đánh mất lý trí, lâm vào xấu hổ cùng nỗi giận bên trong a. "A a a ba, vặn, vặn, vặn." Hắn giống như nổi điên lên, không để ý tự thân tiếp nhận cực hạn, bắt đầu lung tung vung lên trong tay kim truy đánh tới hướng Mộ Dung Thu hàm, một lần lại một lần đưa nàng ép thành rối phấn. Mà thân thể của hắn, cũng tại cái này gần như điên cuồng tiến công bên trong, bị kim lôi không ngừng làm hao mòn, từ huyết nục, tới gân cốt, lại đến tâm hồn. Hoa chương Theo cuối cùng một đạo kim lôi lượn lề xuống, cái này phong lôi miếu tông môn chí bảo cũng hướng thanh rơi xuống trên mặt đất. Tại nó về sau, chính là đã nhìn không thấy bất kỳ Lâm Huy bóng dáng. Vị này tự trung bộ phong lôi miếu đi hoảng hồn cổ đạo tuổi trẻ thiên kiêu, cứ như vậy chết tại nhà mình tông môn chí bảo phía dưới, hài cốt không còn, hồn mệnh tản tán. Chương 87. Phá cục chi pháp. Chương 87. Phá cục chi pháp. Tại Lâm Huy hoàn toàn bỏ mình về sau, Mộ Dung Thu hàm thân hình lại một lần tự thải hà bên trong tái tạo mà ra. Chỉ có điều lần này, sắc mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy, ngự phong phiêu diêu lúc rơi xuống đất, suýt nữa tại chỗ ngã quỳ phốc. Rồi chút điều tức sau, Mộ Dung Thu Hàm há miệng phun ra một ngụm sen lẫn thịt nát màu đen. Cùng lúc đó, kia một thân vậy đen cũng bắt đầu có chốc ra dấu hiệu. Mộ Dung Thu Hàm thấy thế, vội vàng liên tiếp nuốt xuống ba viên đan dược, luyện hóa một phen phía sau mới duy trì được chính mình cái này dị thể trạng thái trung bộ thiên kiêu quả nhiên lợi hại, cho dù ta đã tu thành cái này ngày mai dị thể, đối mặt món chí bảo này vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trong tâm niệm, nàng đem thần thức tụ lại, vận chuyển bí pháp nội thị tự thân. Lúc này nếu có cái khác thông linh tu sĩ ở đây, lấy linh nghiệm dò xét Mộ Dung Thu Hàm, liền có thể tại mệnh hồn chỗ nhìn thấy một màn kinh người. Cái kia vốn nên chỉ còn có mộ dung thu hàm tự thân mệnh hồn linh hoạt kỳ ảo khu vực, đúng là bị Lít Nha Lít Nhít chất đầy dòng giá 100 cái ngoại lai mệnh hồn. Mà dưới mắt, cái này 100 đạo cùng mộ dung thu hàm huyết mạch tương dung mệnh hồn, đã có 42 nói khô héo dập tắt giết một cái thiên điều, liền tiêu hao 42 nói mệnh hồn, xem ra đối trung bộ tiên kiêu chiến lực phán đoán vẫn là bảo thủ chút. Mộ dung thu hàm trên mặt khôi phục huyết sắc, sau đó chậm rãi đứng dậy. Chuyến này xuất phát trước, chúc hộ cốt sư đại nhân liền dẫn nàng đi đến thải hà phúc địa. Từ đó chọn lựa 100 vị mộ dung thị tu sĩ, mượn đường thì chi lực luyện hóa mạng của bọn hắn hồn, làm mộ dung tu hành chuyến này bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần tại mộ dung thu hàm thi triển độc tôn lĩnh vực bên trong, nàng liền có thể có được 100 lần đoạn tụ nhục thân cơ hội. Bất quá, nàng bản thân có thể tiếp nhận cực hạn, cũng chỉ có 45 lần. Vượt qua cái này hạn mức cao nhất, nhất định phải phục dụng đan dược, tốn hao thời gian một lần nữa ôn dưỡng mệnh hồn cùng thần thức. Nói cách khác, nếu quả thật có cương địch có thể tại cái này độc tôn lĩnh vực bên trong, đem mộ dung thu hàm liên sát 45 lần, kia nàng liền sẽ bởi vì bất lực tái tạo nhục thân mà chết. Như vậy xem ra Vừa mới Lâm Huy khoảng cách chân chính giết chết mộ Dung Thu Hàm, kỳ thật đã rất gần. Nếu như không phải cuối cùng bên trong mộ Dung Thu Hàm công tâm chi thuật, đến mức đã mất đi lý tính, không chừng thật là có cơ hội. Chỉ rất là tiếc nuối, thế gian này không có nếu như. Xét đến cùng, Lâm Huy là bại, hay là hắn tâm cảnh gặp ma luyện quá ít, không đủ cứng cỏi bố trí. Mộ Dung Thu Hàm có thể khẳng định, nếu là đem Lâm Huy nếu đổi lại là Dương Linh Duệ vực này tâm như sắt đá người, trận chiến này cuối cùng bại vong, nhất định sẽ là chính mình. Thông qua dược lực vững chắc mệnh hồn cùng thần thức, mộ Dung Thu Hàm chính là giơ lên long trảo, một tay lấy độc tôn lĩnh vực xé mở một cái lỗ hổng. Phi thăng mã ra có người đi ra, là Lâm Huy sao? Tại Mộ Dung thị ba người thủ hạ đau khổ trèo chống phong lôi miếu tu sĩ, nhìn thấy kim quang kia lĩnh vực có dị động, trong lòng lập tức giấy lên ngọn lửa hy vọng, đầy mắt chờ đợi nhìn về phía bên kia. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia đầy người vậy đen thấn ảnh, hướng phía phía bên mình hối hạ bay lượn mà đến, trong lòng ngực đoạn kia ngọn lửa hy vọng chính là bỗng nhiên tiêu tán, tâm cảnh cũng là rơi xuống tới đáy quốc sư đệ. Quầy trưởng, a. Tâm thần động dao ở giữa, trong đó một vị phong lôi miếu tu sĩ chính là một nước vô ý, bị Mộ Dung thị tu sĩ bắt lấy sơ hở, một chiêu chém giết. Theo sát phía sau, một tên khắc ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đối mặt hai tên viên mãn tu sĩ vây kín, cũng lạ không có chút nào chống đỡ chi lực, mấy hơi ở giữa chính là thân hình nội bệ ra đến. Kể từ đó, trong sân liền chỉ còn lại có cái kia sống một mình phong lôi miếu viên mãn tu sĩ đối mặt ba người vây kín, hắn tự biết không đường tối lui, trong mắt cũng là hiện ra từ trí, tại chỗ miệng phun nguyên đan chuẩn bị dẫn nổ, mong muốn cùng mấy người đồng quy vu tận diệp. Mộ Dung Thu hàm khẽ quát một tiếng, một cái long trảo liền bỗng nhiên giơ dài, một tay lấy viên kia sắp bạo tạc nguyên đan từ trong ngọ người đoạt đi ha ha ha ha. Nguyên đan tự bạo là không thể nghịch, ngươi cái này căn bản là tự tìm đường chết. Phong Lôi Miếu tu sĩ cùng thiếu, chuẩn bị thưởng thức Mộ Dung Thu hàm thân hình bị tạc nước cảnh tượng. Chỉ là rất đáng tiếc, cảnh tượng như vậy cũng không có như nguyện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mộ Dung Thu hàm đem cái này mai sắp bạo liệt nguyên đan cướp đi sau, trên mặt hé mở đầu rồng miệng chính là khẽ trương khẽ hợp, đem nó nuốt xuống cái này. "Ngươi?" Kia Phong Lôi Miếu tu sĩ bị phát sinh trước mắt một màn này sợ ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần thái dị thể, "Ngươi cái này..." Long chúc, hắn há miệng muốn nói, vốn còn muốn, muốn nói thêm gì nữa, nhưng theo nguyên đan lực lượng tán biến, hắn sinh cơ cũng trong thời gian cực ngắn cấp tốc trôi qua. Mấy cái nháy mắt, cũng đã biến thành một bộ khô quắt bộ dáng, sau đó rơi xuống trên mặt đất sau, biến thành một bãi cặn bã cảm tạ công chúa điện hạ cứu giúp. Ừm. Mộ Dung Thu hàm nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó hạ xuống thân hình, triệt hồi dị thể khôi phục nguyên dạng. Mộ Dung thị ba người tu vi, cũng lại lần nữa hạng trở về nguyên nguyên hậu kỳ lần này, các ngươi đốt đi nhiều ít tọa nguyên? Bẩm điện hạ, ta tiêu hao 12 năm. Ta tiêu hao 13 năm. Ta tiêu hao 8 năm. Đối mặt Mộ Dung Thu hàm hỏi ý, ba người đều là đem lần này lấy bí pháp tăng cao tu vi một cái giá lớn nói ra. Có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi thủ đoạn Truyền đại đa số đều là lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá, Mộ Dung thị thủ đoạn tự nhiên cũng không ngoại lệ, động thủ một lần liền muốn tiêu hao chừng 10 năm thọ nguyên, dạng này đánh đổi tuyệt đối không tính là nhỏ. Phải biết Ngưng Nguyên hậu kỳ tu sĩ tổng cộng cũng liền 240 năm thọ nguyên. Lấy cái này ba tên Mộ Dung thị tu sĩ nên kỳ, nhiều nhất lại dùng cái 4-5 lần, liền sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà sớm bỏ mình. Nhưng dù cho như thế, tại cái này trong mắt ba người, cũng không nhìn thấy mấy mấy bởi vì thọ nguyên hao tổn mà sinh ra oán hận cùng bất mãn. Dường như trong lòng bọn họ, có thể bị Mộ Dung Thu hàm trọng chúng, trở thành nàng chuyến này cật vệ, cũng đã là một loại vô thượng vinh quang. Ba ba ba, đúng lúc này, lại có hai phe nhân mã bị trước đây tiếng đánh nhau hấp dẫn mà đến. Bọn hắn tại ở gần di tích địa phương quan sát lấy, cùng sử dụng thần thức cẩn thận dò xét chết bốn người. Có viên Mãn Tu sĩ vẫn lạc. Bốn người kia là Trục Hộ Vương Triều, mộ dung thị người. Phân biệt ra mộ dung thu hàm mấy người thân phận sau, cái này hai phe nhân mã chính là cách không nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra thoái ý cái này hai phe nhân mã phân biệt đến từ Vân Sở Vương Triều cùng ứng tiên môn. Xem như sinh trưởng ở địa phương tây bắc thế lực, so với Phong Lôi Miếu, bọn hắn thế nhưng là càng rõ ràng hơn Trục Hộ Vương Triều lợi hại. Thế là tại ước định song song phương thực lực về sau, bọn hắn đều là lựa chọn nửa bộ, hướng về mộ Dung Thu hàm bọn người chấp tay, liền rời xa mà đi. Doanh nguyên giới lớn như thế cái địa phương, chưa bị người phát hiện cơ duyên còn nhiều phải là, không cần thiết vì một chỗ cổ tông môn di tích, liền cùng mộ Dung thị đã sinh đã tử. Bọn hắn quyết định như vậy có thể nói là vô cùng sáng suốt. Vừa mới nếu như là động tham niệm, chính là thật muốn cách cái chết không xa. Hoàng hôn cổ đạo, doanh nguyên giới, trời giáng lôi vân chỗ. Theo Dương Linh Duệ đám người trở về, hoa mộng thần cũng bị phá hỏng tại đám lôi vân này bên trong. Nhưng đối mặt người này tu tập thân kiếm chi pháp, Chúc hộ bên này nhưng cũng là nhất thời có chút phạm vào khó. Bởi vì cho dù là trong bọn họ chiến lực cao nhất Hồng Giao, cũng không cách nào một chiêu đánh tan hoa mẫu thần kiếm thể, chỉ có thể lấy lôi vong chi pháp đem nó vây khốn. Chỉ cần không cách nào làm được nhất kích tất sát, bất kỳ hình thức thuật pháp công kích đều chỉ sẽ tiếp tục cổ vũ kiếm thể uy lực. Mà một khi nhường hắn tại cái này trong lôi vân tu thành kiếm thể, những người kia có thể hay không lại đem vây khốn, nhưng chính là hai chuyện như vậy mang xuống không phải biện pháp, nhất định phải mạo hiểm. Hồng Giao tâm niệm nhất định, xoay người nói, các ngươi chuẩn bị ký càng Sau đó ta sẽ thi triển bí pháp sát chiêu, đem người này kiếm thể bức đến cực hạn, đến lúc đó các ngươi liên hợp lực ra tay, toàn lực tiến công. Chỉ cần có thể nhường tâm thần xuất hiện một nháy mắt lung lay, ta liền có thể tâm lôi chi pháp thừa cơ mà vào, phá kiếm tâm của hắn. Chương 88. Đều có tâm cơ. Chương 88. Đều có tâm cơ đem việc này an bài xong xuôi sau, hồng giao chính là thân hình nhất truyện, lại lần nữa xâm nhập trong lôi vân, đi tới bị lôi vòng vây khốn hoa mộng thần trước mặt. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Lôi pháp nổ vang lọt vào thai. Là kia hoa mẫu thần đang không ngừng dùng thân thể cố ý cùng lôi vòng tiếp xúc ma sát, dùng cái này để đạt tới tẩy luyện kiếm thể hiệu quả. Vốn là liền ngưng nguyên tập nhị trọng tu sĩ đều có thể vây rất hung hiểm lôi pháp, ở trước mặt hắn, lại giống như là phàm tục vong xáo đồng dạng, uy năng không hiện ha ha, rốt cục bò được ra mặt. Nhìn thấy hồng giao hiện thân, hoa mẫu thần trên mặt chính là hiện ra một vệt cười lạnh đông tiến bại một lần sau, hắn cũng coi như biết hộ thẹn sau đó dũng, gia nhập đại hoàng tử trận doanh, cũng chủ động mời cầu đi phía đông trấn thủ ma tộc. Mà quyết định này, liền để cho hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một chỗ bí ẩn kiếm trùng ở nơi đó. Hắn được đến phần này thân kiếm chi pháp truyền thừa, cũng bắt đầu căng kiếm tu thân, rèn luyện tự thân kiếm thể. Bây giờ tu tập đạo này có chỗ tiểu thành, chính là gọi hắn chiến lực phóng đại, có cùng Hồng Dao một trận chiến vô liếng. Hồng Dao giữ im lặng, vung tay lên liền đem lôi vong thuật pháp triển hồi. Hoa Mẫu Thần thấy thế hỏi, "Thế nào?" Hồng Dao đại nhân đây là tự biết vây khốn vô dụng, dự định đưa ta rời đi sao? Đúng vậy a." Hồng Dao nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, "Cái này đưa lão hữu cơ hạ quy tiên." Ầm ầm, ầm ầm. Hồng Dao vừa dứt tiếng trong náy mắt, chính là quần quần tiếng sấm mãnh liệt không ngừng, tựa như trên trời thần nhân gõ vang trống trận. Sau một khắc, từng đầu như đồng du tia giống như hồng lôi điện mang, liền từ hồng giao trên thân các nơi hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra. Những ngài yếu ớt dây tóc hồng lôi điện mang, tại lôi vân quấn lên trong cuộn phong rêu giao giao phát phối lấy, bọn hắn nhìn vô cùng nhu hỏa, giống như không có uy lực gì, nhưng chỉ cần lấy thần thức tra xét rõ ràng, liền có thể phát giác ẩn dấu trong đó, kia cô đã bị áp xúc tới cực hạn phá hủy chi lực. Hoa Mộ thần thấy thế, trên mặt nụ cười cũng là bỗng nhiên thu liễm, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trước đây cùng hồng giao giao thủ rất nhiều lần, nhưng lại chưa hề nhìn thấy hắn thi triển qua thuật pháp như vậy. Lý do an toàn Hoa Mẫu Thần cũng bắt đầu điên cuồng tụ lại tự thân kiếm khí, ở xung quanh người tạo thành một mảnh giao thoa tung hoành kiếm khí phong đoạn. Hồng Giao như muốn chém xuống ở nơi này, hắn lại làm sao không muốn cho mượn Hồng Giao chi lực hoàn thành kiếm thể mấu chốt nhất giai luyện. Hai người lần này chính diện giao phong đã không cách nào tránh khỏi thật là khủng khiếp thuật pháp chấn động. Như đổi thành ta đi, chỉ sợ chạm vào tức tử, căn bản không có chống cự khả năng. Hồng Giao đại nhân tại lôi pháp một đạo tạo nghệ cùng sức sáng tạo, thực là so ta còn cao thâm hơn quá nhiều. Một đám trúc hồ thiên tài, tại cảm giác được Hồng Giao cái này thuật pháp khủng lồ uy năng sau, cũng là không khỏi nói một câu xúc động. Nhất là đồng tu Lôi đạo tiểu nhiễm trong mắt của hắn kinh diễm chi sắc đã lộ rõ trên mặt, hoàn toàn bị hồng giao thi triển tinh diệu lôi pháp cho thần sâu tin phục. Lôi pháp hiển hóa vốn là chí cương chí cường chí liệt chi vật, nhưng dưới mắt hồng giao lại là đem nó cô động thành đầy trời thơ mềm, hiện ra cùng bình thường lôi pháp khác lạ một loại khác hình thái chúng ta cũng trước chuẩn bị sẵn sàng a, chờ có kéo hồng giao đại nhân chân sau. Tất tám người uống thanh, sau đó lập tức kéo ra trận hình, tụ tập chân nguyên, thôi động thuật pháp, tùy thời chuẩn bị đem toàn lực của mình một kích chút xuống mà xuống. Trong lôi vân, hoa mộng thần dương mắt, nhìn xem những cái kia hồng lôi tơ mỏng không ngừng hướng lên trời khung giọ sét thăng mà đi, trong ánh mắt ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, cũng có mấy phần vẻ tò mò. Hắn thật rất muốn biết, cái này hồng giao đến tuột cùng có thể thi triển ra như thế nào thuật pháp hư, mặc kệ thi triển thủ đoạn là gì, cho là càng mạnh càng tốt, càng cháy mạnh càng tốt. Hoa Mộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể đệm ta bây giờ cỗ này kiếm thể đánh nát, đặt thành chân chính pháp rồi lại lập hiệu quả. Cho tới bây giờ, hồng giao cùng Dương Linh Duệ bọn người còn không biết, Hoa Mộ Thần sở tu đạo pháp trô nỗ chốt. Bọn hắn chỉ cho là kiếm thể tu luyện cùng bình thường rèn luyện đao kiếm đồng dạng, chỉ cần không ngừng mà rèn luyện liền có thể đạt tới hiệu quả. Lại là không có nghĩ đến Hoa Mộng Thần đi được là kia có khác với đồng dạng rèn luyện chi pháp phá lập chi đạo đạo này chỉ có đang không ngừng tu thành, thủy diệt, tái tạo bên trong mới có thể được đến chân chính tinh tiến tiến. Mã Hoa Mộng Thần trước đây làm nền tất cả, chính là vì đối bọn hắn tiến hành lừa dối, dùng cái này để đạt tới chính mình mục đích thực sự. Trong nháy mắt cơ phù, kia hồng lôi sợi tơ cũng đã leo lên tới thiên khung chỗ cực kỳ cao, bắt đầu dây dưa cùng nhau diện tiến, đem bốn phương tám hướng lôi linh chi lực đều dẫn hướng nơi đây. Không bao lâu, một đoàn so phía dưới lôi vân còn muốn khủng lồ hơn gấp 10 lần đỏ tươi lôi vân liền ở trên không trung mà ra. Hồng giao thân hình bại cái này lôi vân thành hình lúc lại lần nữa có động tác thiên lôi đưa tới. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, tia đỏ tươi trong lôi vân hội tụ khủng lồ lôi linh chi lực, chính là như là giang hà trào lên đồng dạng, theo những cái kia hồng lôi sợi tơ chui vào hồng giao thể nội. 3. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền bị các loại lôi quang nuốt hết, lộn xộn xen lẫn thành một cái màu xám trắng lôi đoàn là kia lôi đạo tiểu trùng. Hoa Mậu thần thấy thế, trong nháy mắt liền nghĩ đến hồng giao trước đây tại đám lôi vân này bên trong, được đến kia phần lôi đạo cơ duyên thì ra là thế, nhìn như cùng ta chiến đấu, kỳ thực âm thầm một mực tại luyện hóa vật này. Không hổ là có thể cùng ta trở thành tốc địch người. Hào tâm cơ thủ đoạn cao cường. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Mộng Thần trong lồng ngực cũng là chiến ý lao nhanh, chí lớn phới động, kia một thân sắc bén vô song chiến ý cũng nơi này khắc hoàn toàn bộc phát ra. Bá, bang bang bang, hai thân hành cơ hổ là trong cùng một lúc thẳng hướng lẫn nhau. Bay ra lôi đoàn hồng dao đã là hóa thành lôi linh thân thể, song bên trong tái nhập như tuyết, một chiêu một thức ở giữa, đều là tứ sắc lôi đỉnh phong trảo, thuật pháp uy năng so sánh với trước kia còn muốn tăng lên gấp ba có thừa. Hoa Mộng Thần cũng đã là tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cả người hắn tựa như là một thanh tuyệt thế thân kiếm, tại lôi vân ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua tung hành. Đem đẩy trời lôi pháp toàn bộ chém xuống đây là một trận tuyệt đối chính diện đối kháng, đấu pháp song phương đều là không có bất kỳ cái gì tránh lui cùng phòng thủ dự định, có chỉ là cực hạn đối công. Lần này cảnh tượng, quả thực nhường Dương Linh Duệ bọn người thấy kinh hãi. Bọn hắn tưởng tượng thấy mình nếu là vô ý xâm nhập giao chiến bên trong sẽ là kết cục gì, có thể kết quả ngoại trừ thân tử đạo tiêu bên ngoài, giống như không có khác khả năng thiên kiêu thiên tiêu, danh hào này rất là dọa người, nhưng lại không cách nào cải biến tu vi yếu đối bản chất. Dương Linh Duệ quan sát lấy hồng giao cùng hoa mẫu thần đánh nhau, trong tim cũng là lại có sở ngộ, cuối cùng, tu vi cảnh giới mới thật sự là lập thân gốc dễ. Như một mặt truy cầu thuật pháp vi năng, đem tinh lực toàn đặt ở vượt biên sát chiêu nhiều ít bên trên, mới thật sự là thành bỏ gốc lấy ngọn cử chỉ. Nai niệm một trận, Dương Linh Duệ trong tim liền lại có minh ngộ thông tấu cảm giác. Đối với tu sĩ tu luyện thì biết, lại giữa bất tri bất giác xâm nhập rất nhiều ác đa a. Hoàn hồi lúc, hắn chính là nghe được trong lôi vân truyền ra một tiếng gào thét thanh âm. Là kiếm tu kia nhanh không chống đỡ được. Dương Linh Duệ lập tức cầm bốc lên trong tay pháp quang, đem khí tức khóa chặt tại trên người người này. Mấy người còn lại cũng là đồng dạng bắt đầu ngưng tụ thuật pháp, chờ đợi hoa mẫu thần đến cực hạn trong nháy mắt. Chương 89. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loại. Chương 89, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loại. Trong lôi vân, kiếm quang dần dần bị tia lôi dẫn che lại, cũng cuối cùng hoàn toàn mất hết. Hoa Mẫu Thần một thân kiếm thể, tại Hồng Giao Lôi Pháp Hạ cũng bắt đầu xuất hiện dần dần không địch nổi dấu hiệu. Cảm thấy thời cơ đã tới, Hồng Giao chính là hướng về Dương Linh Duệ bọn người phát ra động thủ tín hiệu. Trong chớp mắt, tám đạo hình thái khác nhau thuật pháp từ phương vị khác nhau hiện lên, hướng Hoa Mẫu Thần đánh tới. Hồng Giao trong lòng hơi chậm một mạch, vốn nghĩ việc này sắp thành, nhưng lại bỗng nhiên tại Hoa Mẫu Thần trong mắt thấy được một chút hưng phấn thần thái vì sao như thế? Hắn trong lúc nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại lên. Còn chưa từng chờ Hồng Dao đoán ra hoa mộng thần trong ánh mắt thâm ý, cái sau chính là trong nháy mắt triệt hồi tất cả hộ thể kiếm khí, cũng không còn tiến công, cứ như vậy tùy ý tất cả thuật pháp công kích toàn bộ rơi trên người mình hầm hét. Chúng thế, thấy hoa mộng thần ý muốn tự hủy kiếm thể, hồng dao trong nháy mắt minh bạch hắn mục đích là cái gì phá rồi lại lập. Bị bay một đạo a. Mặc dù biết được đối phương dụng ý, nhưng giờ phút này hồng dao mong muốn thu tay lại đã là không còn kịp rồi kiếm thể trọng tô sau, người này chiến lược tất nhiên phóng đại, đến lúc đó ta có thể hay không ngăn chặn đều không nhất định. Hồng Dao tự biết không cách nào ngăn lại việc này xảy ra, liền lập tức bắt đầu suy tư đường lui. Nếu là bây giờ cách đi, mình ngược lại là có biện pháp đào thoát, có thể dương linh duệ cùng thẩm nhạc bọn hắn thì khó mà nói được việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tuyệt không thể nhường linh duệ cùng thẩm nhạc bọn hắn bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên. Ý niệm tới đây lòng bàn tay của hắn chính là nhiều thêm một món phi xá mộ điều. Vật này chính là từ sư phụ của hắn, Ngự Thần Đường Đường chủ Lục trưởng phong tự tay luyện chế, giao cho trong tay bảo mệnh chi vật. Hồng giao trong lòng đã có quyết đoán, nếu như Hoa Mậu thần thần hoàn thành kiếm thể trọng tố, vậy mình liền lưu ở nơi đây kiềm chế, dùng bảo vật này đem dương linh duệ tám người đi đầu đưa tiến chỉ có thể như thế. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu Sau đó Dương Mắt nhìn về phía tại trong lôi vân tung hoành bốn phía hung mãnh kiếm khí, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm trọng. Dưới mắt Hoa Mậu Thần đã mất thực thể tổ độ, hắn cho dù thông hiểu tâm lôi chi pháp cũng không có mục tiêu có thể thi triển. Cùng Hoa Mậu Thần giao thủ nhiều lần như vậy, bởi vì thắng quá nhiều, dẫn đến hắn đối tâm cơ của người này tính toán không có đề phòng. Bởi vì lơn là sơ suất tạo thành bây giờ cục diện, Hồng Giao Tự giáp thực sự không nên. Lôi vân bên ngoài, Dương Linh Duệ mấy người cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Rõ ràng kiếm tu này kiếm thể đã bị hoàn toàn phá hủy. Nhưng hắn ở chỗ này khí tức nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại ở đằng kia một đại đoàn kiếm khí bên trong biến càng thêm mạnh liệt lên. Tiết Thanh Loan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng bay lượn đến Dương Linh Duệ bên cạnh công tử, "Ta trong tông môn từng nghe nói kiếm tu sự tình, dưới mắt người này, tựa hồ là cho chúng ta chi thủ, muốn đi kiếm thể trọng tố cư chỉ." "Kiếm thể trọng tố?" Dương Linh Duệ nghe tiếng nhíu mày, nhưng Tiết Thanh Loan lại nói cẩn thận một chút, "Cái sau liền đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Làm nghe nói đối phương tại tái tạo kiếm thể sau chiến lực sẽ còn phóng đại." Dương Linh Duệ giữa lông mày chính là dâng lên một mảnh vẻ lo lắng có thể còn có cái gì ngăn cản thủ đoạn. Dương Linh Duệ hỏi: Tiết Thanh Loan hơi suy tư nói, nếu có thể nhiễu loạn tâm trí, khiến nó nặng tố kiếm thể thất bại, liền có thể đem người này trọng thương. Nhưng bây giờ kiếm thể đã hiểu, bằng vào ta các loại thủ đoạn, căn bản không có cách nào tại cái này một mảnh kiếm khí bên trong tìm được tâm thần chỗ. Nghe được lời này, Dương Linh Duệ lông mày chính là nhăn chặt hơn. Nhìn như vậy đến, bọn hắn không phải liền là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cầu nguyện người này chính mình thất bại sao? Nếu là hắn kiếm thể trọng tụ công thành, kia tình cảnh của bọn hắn, coi như có chút nguy hiểm a này nha, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, nguyên lai chỉ cần tìm được tâm thần quấy nhiễu một phen là được. Dương Linh Duệ trong tay áo Trần Dương nghe xong tiết thanh loan giảng thuật, trong lòng cũng là an định lại. Hắn còn tưởng rằng việc này không có cách nào ngăn trở, kết quả phương pháp đúng là đơn giản như vậy. Nhiễu loạn tâm thần loại chuyện này, hắn nhưng là lại lành nghề bất quá để cho ta nhìn xem a. Cái này không phải, cái này không phải, ai? Có. Trần Dương đem ý thức cùng thần lực đồng thời dò ra, rất nhanh liền tại hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bên trong, khóa chặt hoa mộng thần tâm thần châu gửi chỗ. Sau đó hắn liền lấy ra một đoàn nhỏ như hạt đậu năng lực, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng liều lượng không đủ, liền lại tăng thêm mấy phần, xoá thành cái táo đỏ lớn nhỏ đi ngươi. Trương Dương lấy thần lực khóa chặt Hoa Mậu Thần Tâm Thần, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía trước ném một cái, liền đem cái này Đoạn Ác Lực tinh chuẩn ném mạnh tại đạo kiếm khí kia phía trên. Cùng lúc đó, kiếm ý không gian bên trong, Hoa Mậu Thần Tâm Thần đang rong chơi tại từ nồng đậm kiếm ý hội tụ trong hải dương, tùy ý hấp thu trong đó kiếm ý hấp thu kiếm ý nhiều ít, trực tiếp quan hệ tới tái tạo kiếm thể mạnh yếu, cho nên với hắn mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cảm thụ được từng đạo kiếm ý còn như nước chảy trôi nhập trong cơ thể của hắn, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, ha ha ha, hồng giao a ah hồng giao, đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là ta càng hơn một bậc. Hoa Mộ Thần nắm lên một đạo kiếm ý, né vào trong miệng bắt đầu nhai ngước, lần này có thể đoạn tụ kiếm thể, ngươi thế nhưng là số một công thận, Tiên Tâm, đợi ta sau khi rời khỏi đây, liền đưa ngươi kia đầu chém xuống làm rượu hồ lô, về sau sông sáo thương lan, cũng bảo ngươi cùng nhau kiến thức ta kiếm đạo đại thành phong thái. Đang nghĩ như vậy, Hoa Mộ Thần lại là bỗng cảm thấy trong miệng đau sót đá nha. Thứ gì, cứng như vậy? Hắn đem nhấm nuốt tới một nửa kiếm ý phun ra, thấp mắt xem xét, con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại cái này. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản thanh tịnh kiếm ý, tại trải qua hắn nhấm nuốt sau, Giờ phút này đúng là hiện ra pha tạp màu đen xám đây chính là kiếm tâm có thiếu dấu hiệu a. Hoa Mộng thần vội vàng thu liễm tâm tư, chuẩn bị bên trong xem kiếm tâm. Có thể nhưng vào lúc này, cái khắc nhập thể kiếm ý cũng nhao nhao bắt đầu có dị dạng, bắt đầu ở trong cơ thể hắn táo động. Hoặc ngứa, hoặc đau nhức, hoặc tê dại cảm giác, bắt đầu ở hắn toàn thân cao thấp lan tràn, nhường hắn liền cơ bản nhất tĩnh tâm ngưng thần đều không thể làm được làm sao lại như thế. Tại sao lại như thế? Hoa Mộng thần lần này thế nhưng là thật hoàn hồn, hắn nguyên lai tu tập kiếm đạo lúc Sắc thực bởi vì không quả quyết cùng tâm tính công kiên, dẫn đến kiếm tâm một mực tổn tại một chút vấn đề đây cũng là hắn tại cùng Hồng Dao giao, giao đấu bên trong, nhiều lần lạc bại nguyên nhân chủ yếu. Nhưng ở chuyển tu thân kiếm chi pháp sau, những vấn đề này liền đã bị hắn tảo trừ mới đúng đồng thời tại tu luyện trước đây cố kia kiếm thể thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Hắn ở đây phiến tiến vào cổ đạo trước, cũng nhiều lần tự xét lại tự hỏi qua, kết quả đều là kiếm tâm thông minh trong suốt, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nào tới dưới mắt cái này thời khắc quan trọng nhất, kiếm tâm hết lần này tới lần khác rơi mất giây xích đâu. Dưới mắt hắn cách tái tạo kiếm thể chỉ kém một bước cuối cùng. Thể nội tích xúc kiếm ý đã đầy đủ nhiều, chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ ngưng tụ luyện hóa liền có thể. Chỉ khi nào bắt đầu đi cô động kiếm ý cư trì, chính là tên đã bắn đi không thể quay đầu. Hoặc là thành tiểu kiếm thể thu hoạch được tân sinh, hoặc là bị kiếm ý tách ra tâm thần, từ đó thân tử đạt tiêu. Mà tại Trần Dương gieo rắc ra ác tác phẩm tâm huyết dùng xuống, hoa mẫu thần vừa mọc lên tái tạo kiếm thể ý niệm, trong đầu liền sẽ không ngừng mà hiện ra chính mình tái tạo sau khi thất bại thảm trạng, cái này càng làm cho tâm hắn ở giữa lo sợ lên. Mà chưa cái đó ra, hắn còn có một con đường khác có thể tùy. Cái kia chính là từ bỏ tăng lên kiếm thể phẩm chất, một lần nữa nghịch tu về lúc đầu kiếm thể. Làm như vậy mặc dù không cách nào tăng lên chiến lực, nhưng thật có cực lớn nắm chắc có thể bảo toàn tính mệnh ta nên làm như thế nào, hiện tại làm như thế nào tuyển mới là chính xác. Mắt thấy thể nội kiếm ý dao động càng thêm kịch liệt, hoa mộng thần càng thêm lo lắng đối mặt lựa chọn lưỡng nan, hắn trong lúc nhất thời thực sự khó mà làm ra quyết đoán. Hắn mong muốn tái tạo tăng lên kiếm thể, nhưng cùng lúc lại lo lắng cho mình một nước vô ý, thân tử đạo tiêu. Mong muốn nghịch tu trở về bảo toàn tính mệnh, có thể lại cảm thấy cơ hội khó được, không có cam lòng. Như thế lắc lư phía dưới, thật giống như lại về tới lúc trước bộ dáng, nguyên bản đã chứa trị kiếm tâm, cũng tại thời khắc này thật bắt đầu xuất hiện ám đạm chi sắc. Kỳ thật bất luận hoa mộng thần thế nào tuyển, chỉ cần hắn có thể ngay đầu tiên quả quyết làm ra quyết định, đều có cực lớn xác suất thành công. Bởi vì hắn kiếm tâm thông minh nguyên nhân, trấn dương ác lực chỉ là nhường trong cơ thể hắn kiếm ý xuất hiện dao động, nhường hắn sinh ra một chút không tốt ảo giác, cũng sẽ không chân chính đối kiếm tâm của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn lúc ấy có thể càng kiên định hơn một chút làm ra quyết đoán, chẳng những có thể quét qua ác lực bấy nhiêu, sẽ còn nhường kiếm tâm của mình nhờ vào đó càng thêm kiên cố. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Hoa Mộng Thần tại cái này nhất nên lựa chọn vượt khó tiến lên thời khắc, nghi tầm do dự bệnh cũ, chính là hoàn toàn bỏ lỡ tất cả cơ hội. Chương 90, Chương Miệng. Chương 90, Chương Miệng không thể chết. Đúng, ta còn không thể chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hôm nay không phải là ta không muốn lên đau, chỉ là lựa chọn càng thêm vững vàng quanh co chi đạo. Hoa Mộng Thần cố gắng ở trong lòng thuyết phục chính mình, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu nghịch tu về lúc đầu kiếm thể. Nhưng hắn rõ ràng như vậy lòng mang nhu nhược lý do thoái thác, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra bản thân an ủi một chút, mong muốn lửa qua kiếm tâm của mình. Vậy thì đơn thuần lựa mình rối người. Kết quả là, ngay tại hắn vào tay bắt đầu tranh trừ thể nội góp nhặt kiếm ý thời điểm, liền phát hiện kiếm tâm của mình tại mảnh liệt kéo túm lấy những này kiếm ý, cùng bản thân của hắn ý chí làm lấy đối kháng. Trải qua thôi động không có hiệu quả chút nào phía dưới, hoa mộng thần cũng là bị bức ép đến mức nóng này, đứng là đối với kiếm tâm của mình bắt đầu chửi ầm lên lên người kéo cái gì? Ngươi túm cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn a? Lúc đầu thật tốt, hết thảy đều thuận lợi như vậy, còn không phải ngươi thời khắc ngấu chốt không dùng được. Hiện tại lại cùng ta đối kháng lên, muốn chết liền đi chết, chớ có lôi kéo ta để lưng. Hắn đối với kiếm tâm của mình dừng lại gập ghét, mà viên này nguyên bản còn có chút hào quang kiếm tâm, cũng tại hắn hóa mạ âm thanh bên trong, hoàn toàn ám chìm xuống dưới. Kiếm tâm không ánh sáng, liền dẫn đến trong cơ thể hắn kiếm ý càng thêm dao động, bắt đầu xuất hiện các thương tâm thần tình huống. Như thế tuần hoàn ác tính kết quả, liền để cho hoa mộng thần càng thêm bước đi liên tục khó khăn, hoàn toàn rơi xuống tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cả tòa kiếm ý không gian bên trong, liền bắt đầu không ngừng quẩn lên cái kia gần như điên cuồng chu lên cùng gập ghét. Cùng lúc đó ngoại giới, nguyên bản một mặt vẻ mặt ngưng trọng hôm giao, đương nhiên cảm giác được trong lôi vân kiếm khí bắt đầu có tứ tán dấu hiệu đây là chính hắn hành pháp xảy ra vấn đề. Hồng Dao trên mặt hiển hiện vui mừng, bởi vì loại tình huống này chính là giải thích rõ, Hoa Mậu Thần chính mình tại tái tạo kiếm thể trên đường xuất hiện sai lầm đạt được cái kết luận này sau, Hồng Dao chính là vội vàng mang theo Dương Linh Duệ bọn người cách xa đám lôi vân này. Bởi vì nếu là Hoa Mậu Thần thật tái tạo kiếm thể thất bại, vậy hắn tâm thần bên trong đoàn kia hung mãnh kiếm ý liền sẽ theo hắn vẫn lạc mà văng từ phía. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là, Hoa Mậu Thần kiếm đạo thiên phú sắc thực không thấp, kiếm ý của hắn tuyệt không phải Dương Linh Duệ bọn người có thể tiếp nhận. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị xuyên thủng thức hải, rơi xuống không thể vãn hồi tương thế. Cho nên để cho an toàn vẫn là dẫn bọn hắn rời xa vi rượu. Dương Linh Duệ khi biết kiếm tu kia hoặc đem tâm hồn bạo liệt mà chết lúc, theo bảng năng liền nhìn về phía mình ống tay áo. Vừa mới loại tình huống kia, Hoa Mẫu Thần rõ ràng đã là chiếm hết ưu thế. Nếu như không có ngoại lực quá nhiều, hắn tái tạo kiếm thể thành công xác suất hẳn là 89 phần 10. Nhưng bây giờ tất cả mọi người chưa từng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, hắn liền xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm, thậm chí trực tiếp nguy hiểm cho tới tự thân tổn vong, cái này 10 phần kỳ hoặc. Mấy người khác có lẽ đoán không ra trong đó nguyên do, cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng hắn lại là minh bạch, cái này tất nhiên là nhà mình tiền tôn lại tại âm thầm ra tay giúp đỡ bọn hắn đa tạ tiên tôn. Dương Linh Duệ trong lòng cảm niệm một câu. Chỉ bất quá hắn lại là không biết, Trần Dương cử động lần này cũng không phải là hoàn toàn là vì trợ giúp đám người bọn họ né qua nguy hiểm. Ngoại trừ quấy nhiễu hoa mộng thần bên ngoài, Trần Dương kỳ thật còn muốn nhìn xem, nếu như mình thi triển ác lực, vị kia cổ đạo thần linh sẽ có như thế nào phản ứng. Mà liên giống như hắn suy đoán, coi là mình đem ác lực ném ra không bao lâu sau, cái kia chân trời doanh nguyệt liền lại lần nữa biến thành to lớn đôi mắt, đem ánh mắt bắn ra mà xuống vừa mới kia là. Ác lực, sẽ không sai, loại này hôi tối khí tức, ta không có khả năng nhận lầm. Cổ đạo thần linh trong con ngươi lộ ra trán ghét cùng vẻ chấn kinh, vật nhỏ này, tại ngoại giới đến tuột cùng ra sao nên mỏng? Làm sao có thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ác lực mang theo? Hắn bắt đầu đối Trần Dương thân phận cảm thấy yếu kỳ, tự hỏi muốn hay không cùng nó tiến hành một phen giao lưu đem bọn hắn dẫn vào miệng bên trong a, dạng này cho dù có vấn đề gì, cũng có thể dùng kia lò luyện cùng nhau tiêu thành tro, ngăn chặn hậu họa. Vị này cổ đạo thần linh tâm tính vẫn là hết sức cẩn thận, cho dù thần lực của mình đã có thể đối Trần Dương hình thành tuyệt đối nguyên ép, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là dự định đem bọn hắn dẫn dụ tiến vào chính mình miệng bên trong, lại làm làm việc Vừa vận lúc này, hắn chú ý tới kia phiến lôi vân bỗng nhiên nổ tung, một tên nhân loại tu sĩ ở nơi đó vỡ lạc, một thân kiếm ý cũng bắn ra bốn phía mà ra. Hắn liền đánh ra một đạo thân lực, bắt lấy trong đó một đạo kiếm ý, đối với nó giao phó khắc khí tức sau, liền hướng phía chính mình miệng vị trí ném đi. Hà Thắng Lai trong lòng bàn tay quan cộng long lập tức bắt được cái này khẽ động tĩnh, đám người vội vàng hướng phía kiếm ý cực nhanh phương hướng đuổi sát mà đi. Mà theo vị này cổ đạo thần linh đem chính mình tấm kia miệng mở ra, dưới nguyệt dưới bên trong rất nhiều nam nữ tiềm tòi bí mật chi pháp tu sĩ đều là thông qua thuật pháp phản hồi, cảm ứng được biến hóa này sư tỷ, Linh Nguyệt bảo giám phát hiện trọng đại cơ duyên như thế. Lăng Vân chiếu ra, Vân Tiên Thạch có minh xác chỉ dẫn. Hứa Trần Sư Minh, ban trưởng lão, chúng ta tìm tới bảo vật xuất thế địa điểm. Trong lúc nhất thời, Duyện Nguyệt dưới bên trong các phương tu sĩ đều chiếm được tin tức, nhao nhao khởi hành, hướng phía cổ đạo thần linh tâm kia miệng lớn vị trí hội tụ mà đi. Chương 91. Bất quá một trận chiến, còn gì phải sợ? Chương 91. Bất quá một trận chiến, còn gì phải sợ cuối cùng là cho điểm phản ứng, xem ra là muốn tìm cái đối với mình càng có lợi hơn địa phương cùng ta tiếp xúc. Thật đúng là là cái cẩn thận ra hỏa. Bởi vì Kiếm tu Tiên thần hai đạo, Trần Dương sớm tại Hà Thắng Lai trong tay linh thực có phản ứng trước, liền đã đã nhận ra cổ đạo thần linh ra tay. Cái này thần linh cũng coi như đủ ý tứ, không chỉ là đơn thuần làm không ngồi dẫn dụ bọn hắn, mà là đem Hoa Mộng thần kiếm một thân kiếm đạo truyền thừa cũng hòa vào đạo kiếm ý này bên trong. Phía bên mình tổng cộng 9 người, đều đối kiếm đạo không có chút nào nghiên cứu, cho nên không có khả năng từ đạo kiếm ý này bên trong thu hoạch phần này truyền thừa. Chỉ có Trần Dương có thể thông qua thần đạo thủ đoạn đem nó bỏ vào trong túi. Cổ đạo thần linh cử động lần này, ngoại trừ mong muốn đem mọi người dẫn đi nơi nào đó địa điểm bên ngoài, cũng là tại hướng Trần Dương phóng xuất ra một cái tín hiệu. Bởi vì bọn hắn hai trước đây cũng không quan hệ gì, phần này kiếm đạo truyền thừa coi như là một phần lễ gặp mặt, cho thấy chính mình đối Trần Dương cũng vô áp ý đến mức đến tiếp sau phát triển, liền phải nhìn Trần Dương bên này thái độ cũng tốt, tối thiểu bằng lòng giao lưu, dù sao cũng so vừa lên đến liền không phân tốt xấu đánh nhau tàn nhẫn mạnh, phần này lễ ta liền chấp nhận. Tại mọi người lần theo kiếu bí một đường ngự phong thời điểm, Trần Dương liền vận dụng thần lực đem bên trong kia phần truyền thừa cấu kết mà ra, thu nhập chính mình phân thân thể nội đại khái cảm ngộ một phen, Trần Dương phát hiện phần này kiếm đạo truyền thừa phẩm chất còn không thấp, ít nhất là thông linh cấp bậc. Vừa vật mới đất phong đối nguy còn không có cái nghiêm chỉnh kiếm quyết tu luyện, vật này giao cho hắn phù hợp. Có thể trên chiến trường tự sáng chế một môn khoái kiếm chi pháp, đã nói hắn tại đạo này nắm giữ tiên phú. Nếu có thể được phần này truyền thừa, liền có thể vị như Hồ Thiên cánh, tương lai trưởng thành, cũng có thể trở thành dương gia một cái trọng yếu chiến lược ưng. Cảm ơn có biến. Tại lần theo chỉ dẫn tiến lên 2 ngày về sau, Hà Thắng Lai nhìn xem trong lòng bàn tay linh từ quang mang chớp động, thi triển bí pháp cẩn thận cảm lộ lên. Cũng không lâu lắm, hắn phân biệt một cái phương hướng, dẫn đầu đám người vượt qua qua một đoạn thành đàn dãy núi sau, Hiện tại ở xa trên đại địa, thấy được một khối to lớn đốm đen đợi đến đám người tiếp cận sau, mới nhìn rõ cái này đốm đen diện mục chân thật. Kia là một chỗ sâu không thấy đáy khe nước vực sâu, phạm vi 10 phần to lớn, từ không trung bên trên nhìn ra xuống tới, chiều dài có chừng hơn 30 dặm, độ rộng cũng có gần 10 dặm. Tại Dương Linh duyệt bọn người trong mắt, nơi này chỉ là một chỗ có chút đặc thù địa hình. Nhưng ở Trần Dương xem ra, nơi đây có thể hoàn toàn chính là một phen khác cảnh tượng cả lắm, nguyên lai đoán lực đều cho cái miệng này ăn hết, ta nói thế nào tại ngoại giới không cảm giác được nhiều ít đâu. Trần Dương nhìn xem trước mặt chương này vực sâu miệng lớn, bởi vì trong đó bao hàm đoán lực quá nhiều kiến cho nó hô hấp phun ra nuốt vào lên đều lộ ra 10 phần phi sắc. Hai bên những cái kia nô da nham thạch, kỳ thật chính là hàm răng của nó. Chỉ có điều tại oán lực lâu dài ăn mòn phía dưới, bây giờ đã là chốc ra hơn phân nữa, chỉ còn lại có số ít mấy khỏa coi như hoàn chỉnh treo ở bên miệng. Bởi vậy liền có thể thấy được, cổ đạo thần linh mặc dù đạo hạnh tâm hậu, nhưng cũng đồng dạng gặp phải to lớn cơn cảnh. Loại này thể lượng oán lực, nếu là đặt ở phủ bởi vì hoặc là vũ hóa bất luận một vị nào trên thân, vậy cũng là muốn bị tại chỗ nuốt hết để sập. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cổ đạo tam giới bên trong một giới tình huống. Tam giới cộng lại Chắc hẳn những năm này cổ đạo thần linh thời gian trôi qua cũng không phải mãi. Cho dù là định kỳ mở ra cổ đạo dùng tu sĩ khí vận tiêu mất toán lực, cũng chỉ có thể làm được ngăn chặn hiệu quả, phần này gánh vác với hắn mà nói vẫn là mười phần nặng nề. Nhìn đến đây cảnh tượng, Trần Dương cũng hiểu, vì sao cổ đạo thần linh tại ngay từ đầu liền đối với mình không có chút nào hứng thú. Bởi vì cùng khủng lổ như vậy toán lực so sánh, nút trên người mình điểm này thật lực, thật sự là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Dựa theo nơi đây, dùng khí vận làm hao mòn toán lực, dùng cái này đem đổi lấy cơ duyên bảo vật cái này một đặc thù đạo tắc đến xem. Cổ đạo thần linh chương này miệng lớn bên trong, hẳn là ẩn giấu đi kia phần cổ đạo chí bảo, trấn ý không tướng. Nhưng nhiệm như vậy toán lực, rõ ràng không thể nào là phía bên mình chỉ là 9 người có thể tiêu mất. Trần Dương rất nhanh liền nghĩ đến, cái này cổ đạo thần linh ngoại trừ đem Dương linh dược bọn hắn dẫn dụ đến tận đây bên ngoài, tất nhiên là cũng hướng thế lực khác thả ra tín hiệu. Hắn đây là chuẩn bị mượn cơ hội này, đem toàn bộ doanh nguyệt giới bên trong cường đại tu sĩ tất cả đều tụ lại nơi này, mượn từ trên người bọn họ khủng lồ khí vận, đến tiêu mất chính mình miệng bên trong phần này gánh nặng. Mà liên tại Trần Dương suy tư lúc, đám người ngự phong tốc độ giảm nhanh. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một bên khác chân trời ở đằng kia phương dưới bầu trời, đằng có một đám mây đoàn đang tại hướng bên này phi tốc tiếp cận đồng thời tại cái này trong đám mây, Dương Linh Duệ cùng Hà Thắng Lai đều là cảm nhận được một cỗ cực mạnh địch ý là Tô gia. Hà Thắng Lai một cái liền nhìn ra thân phận của người đến. Cái này thật ứng với Trần Dương trước đây suy đoán, cổ đạo thần linh quả nhiên là đem thế lực khắp cũng dẫn hướng nơi đây, nhân số còn không ít a, Tô gia có thể có nhiều người như vậy. Hồng giao tại trong mấy người tu vi cao nhất, đã thông qua thần thức ở đằng kia trong đám mây đại khái nhìn ra tu sĩ số lượng. Khoảng chừng hơn 30 người, đội ngũ này quy mô có thể so sánh bọn hắn bên này lớn hơn hẳn là Liên hợp Thiên Đú Vương Triều cùng Mạc Lương Vương Triều người. Tô gia những năm này không chỉ ở trục hộ cảnh nội cài cấy kinh doanh, cùng hai nhà này một mực có linh quang chuyện làm ăn qua lại. Hạ Tháng Lai đối Tô gia tình huống vẫn là vô cùng hiểu rõ, lập tức liền đoán được Tô gia đội ngũ tình huống còn sót lại, hẳn là còn có chút thanh danh không hiện hạng hai thế gia, đều là Tô gia chủ mạch phụ thuộc, tiến vào cổ đạo sau tự nhiên cũng là sẽ phụ thuộc đi lên. Lúc nói lời này, Hạ Tháng Lai trong mắt cũng là hiện lên mấy phần hồi ức chi sắc. Hạ gia tổ tiên tại Tây Bắc xứng bá thời điểm, cũng là nắm giữ như vậy khí tượng chỉ tiếc hiện nay không có chân ý tu sĩ trèo chống, liền rất nhanh lưu lạc làm hàng hai. Thậm chí chỉ có tại trụ cột hổ vương chiều che chở cho, mới có thể có tới một chỗ chỗ an thân, rốt cuộc không có làm năm lực hiệu triệu. Dưới mắt hai phe đội ngũ số Kesa, chỉ là cái này tranh chấp tình thế cũng đã yếu đi một tuyến. 3. Hạ Thắng Lai trong lòng đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm nhận được đầu vai bị người vỗ một cái. Hắn trở lại nhìn lại, chính là nhìn thấy Dương Linh Uyệ cùng Tiêu Dịch trách bọn người chính thần sắc kiên định nhìn về phía mình Hạ đại nhân, Linh Uyệ đã chuẩn bị xong. "Thắng Lai ca, ngươi cứ yên tâm đi, hành vi này là sự của ngươi, ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị." Hừ, một đám bao cỏ ngu ngơ như mình thôi, làm sao có thể tranh với bọn Tà Phong? Bất quá một trận chiến mà thôi, chúng ta còn gì phải sợ? Mấy người kiên định tự tin lời nói, đều là không sai hiệt lộ rõ ràng ra bọn hắn đối với cái này chiến quyết tâm. Tại thời khắc này, Hạ Thắng Lai bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, trong mắt chớp động mấy điểm hào quang thắng lai chuyến này, cảm ơn các vị đã hữu. Hạ Thắng Lai chỉnh trọng hướng về mấy người đi qua thi lễ, sau đó lại quay người, một thân khí thế liền lại lần nữa trở về tới năm đó mới vào chiều đình lúc, khí phách phong trốn, buông thả không bị trói buộc dáng vẻ thâm hình nói không sai. Bất quá một trận chiến, còn gì phải sợ? Chương 92, các hiện thần thông. Chương 92, các hiện thần thông ha ha ha. Các người đám tiểu tử này cũng là sức mạnh cũng là đủ, cho ta đều nghe được kích động lên. Hồng giao cười lớn một tiếng, sau đó một thân lôi pháp liền đã là ken ken rung động, tháng lai. Vung tay ra làm chính là, bọn hắn ba cái kia viên mãn, một mình ta liền có thể ngăn lại. Dứt lời, hồng giao liền hóa thành một đạo màu đỏ lôi quang chợt lóe lên, mấy cái trong chớp mắt cũng đã chủ động giết tới kia đám mây phía trên buôn lôi sát. Theo hét lớn một tiếng xuất khẩu. Hồng Dao trong lòng bàn tay chính là trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đám sấm chớp mưa bão pháp cầu, những này pháp cầu lẫn nhau dây dưa tương dụng, cuối cùng ở trong đó năng lượng đạt đến đỉnh bừng thời điểm, bị hắn một chưởng đánh nứt ra. Whoa soạt. Buôn lôi chi thế, dường như khai thiên, một chiêu phía dưới liền đem tiếng đám mây đánh tan lớn mật. Chớ có quá tháo. Hồng Dao, đây là Tô gia cùng Hà gia sự tình, ngươi làm thật muốn giẫm vào lần này vũng nước đục. Ngươi có biết trong đó như thế nào nguy hiểm? Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên dâng lên, thẳng hướng Hồng Dao. Trong đó vị kia Tô gia viên mãn tu sĩ há miệng hét to lấy, mong muốn khiến cho Hồng Dao chủ động nổ lực. Kết quả Hồng Dao tiếng nói còn chưa nghe, kia hung hãn vô song lôi pháp liền đã bổ tới ngươi. Tô gia tu sĩ sắc mặt kinh hãi, vội vàng né tránh mà qua, không dám sở kỳ phong mang dại giọng văn tự, nói hết nói nhảm, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Hồng Dao trong môn nữ, chính là trợ tay đã đem kia lôi vòng cho hắn đi ra đối diện ba người thấy thế cũng là nhao nhao nghiêm mặt lên, bắt đầu hết sức chăm chú đầu nhập trường tranh đấu này bên trong. Một bên khác, đám mây tiêu tan sau, Tô Lăng Vân thân ảnh liền là cái thứ nhất dễ ra, Hà Thắng Lai cùng theo đó nên đón tiếp lấy phủ Vân bất lạc. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cái này vừa thấy mặt chính là trực tiếp móc ra sát chiêu hầu hạ. Pháp quang chợt hiện trong đáy mắt, Tô Lăng Vân kia thân áo trắng cũng là đột nhiên bành trướng, biến thành trắng loá như tuyết sắc lưu vân, hướng về Hà Thắng Lai tập giả mà đến. Cái này thuật pháp liền cùng bản thân hắn đồng dạng, nhìn bề ngoài không có chút nào vẻ hung ác, nhưng bên trong lại ẩn giấu sát cơ. Ngay tại cái này thuật pháp muốn chạm đến Hà Thắng Lai thân thể thời điểm, liền nghe được trong miệng hắn truyền ra quát khẽ một tiếng. Lập tức ngực đồng dạng bùng lên ra một mảnh ánh lục sắc quang hoa hủ muội bất truy. Khoa trương, tốc tốc tốc. Tựa như là tại đáp lại Tô Lăng Vân sát chiêu đồng dạng, Hà Thắng Lai tứ chi trong nháy mắt hóa thành cây cối căn mạnh. Trên không trung điên cuồng xoắn trượng, qua trong giây lát liền cùng đẩy trời lưu vân xé rách tại một khối thiên lũ người giao cho ta. Cưu Nhiễm vung câu nói tiếp theo, chính là nắm lên trước đây Tử Dương linh dược kia có được lôi quang bảo kính, hướng phía Thiên Vũ Vương Triều kia tám tên tu sĩ liền song tới không phải, ngươi chơi được sao? Ngươi liền đi. Tiêu Dịch chậc rất là im lặng lật ra một cái chớp mắt, nhưng thân hình lại là theo sát Cửu Nhiễm bộ pháp, đi theo linh dược, mặc lương bên kia một mình ta là đủ, còn lại liền giao cho các ngươi. Thẩm Nhạc cũng là để lại một câu nói, thân hình cũng theo một hồi ảo nhiên thanh khí phiêu đãng mà ra, thanh sơn hư ảnh hiện hóa ở giữa liền đã đem Mạc Lương Vương chiều 6 người đẩy lui mấy trượng khoảng cách công tử. Tiết Thanh Loan nhìn về phía Dương Linh Uyệ chờ đợi chỉ thị của hắn. Cái sau Dương mắt quan sát một phen chiến cục, khóa chặt một đạo ngữ không mà đến tấn ảnh, sau đó nói với nàng, "Ngươi đi tìm kia Tô Ly Tuyết, có thể cầm liền cầm, cầm không ngừng lời nói, giết chính là." "Vâng." Hoa, ánh chăng chớp động, Tiết Thanh Loan cũng phi thăng mã lên gia nhập phiên chiến trường này. Còn sót lại Dương Linh Uyệ, Tử Hòa, Phong Lam ba người chính là đồng loạt xuất phát, đi đối phó còn lại đám địa thế gia tu sĩ. Mặc dù tại nhân số bên trên không chiếm ưu như thế, nhưng là tại chiến lược chất lượng bên trên, chục hội bên này thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Nói thật ra, trừ bộ Tô gia chi đội ngũ này, bên trong ba cái viên mãn tu sĩ bên ngoài, những người còn lại bên trong, cũng liền Tô Lăng Vân cùng Tô Ly Tuyết có thể cùng chục hội bọn này các thiên tài một đối một chống lại. Còn lại những này đều là cùng bọn hắn khác rất xa. Chớ nói chi là Dương Linh Duệ cái này một thân phong pháp, là thích hợp nhất đối phó chiến lực không bằng chính mình tu sĩ. Mâu lâu phong tượng cùng Hắc phong cự mãng hiện thế thời điểm, hắn chính là như là hổ vào bầy dê đồng dạng, tại chiến đoàn bên trong điên cuồng thu gặt lấy địch quân tu sĩ sinh cơ. Từ Hòa thân hình thì là lơ lửng tại một chỗ cao điểm, trường cung dung động ở giữa mà có thể phía dưới rất nhiều tu sĩ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuống quýt chạy trốn tránh né cái này phong đạo tu sĩ hảo hảo lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Hắn nhưng là trúc hộ tân tân tiên tiêu, sớm tại cùng Đông Hoang quốc chiến bên trong liền đã là hung danh hiển hách, còn giết Huyền Linh Sơn cùng Tây Sóc Tông hai cái thân truyền, chiến lực đương nhiên sẽ ở trên bọn ta. Vậy phải làm thế nào? Người này tuật pháp vi lực quá mức vượt qua người, căn bản không đến gần được, kia kim cung lại tại đỉnh đầu càng không ngừng vang, bên trong một phát liên phải trọng thương. Cái này hơn 10 người hàng hai thế gia tu sĩ một bên tránh né lấy dương linh dược công kích, một bên thương nghị tiếp xuống đối sách. Suy tư ở giữa, trong đó tám người ánh mắt chính là không hẹn mà cùng rơi vào Phong Lam trên thân. Bọn hắn thấy người này cảnh giới thấp nhất, chỉ có nhất trọng, lại là cái nho tu, hơn nữa thuật pháp cũng nhìn không có lợi hại như vậy, tựa hồ là cái không sai chỗ đột phá là hắn. Trước giải quyết người này. Ý kiến hay. Cái này tám tên tu sĩ ăn nhịp với nhau, hợp lực đem trước mặt Hắc Phong cự mãng đánh lui, sau đó thân hình quẹo thật nhanh, hướng phía Phong Lam phương hướng đánh tới ầm. Hướng ta tới. Vốn là đi theo Dương Linh Duệ song lưng phối hợp tác chiến phòng làm, bỗng nhiên liền thấy có 8 người thoát ly chiến đoàn hướng chính mình gọi tới Nô Linh, chấn. Ông. Một hồi như là sóng âm rung động thuật pháp đánh ra, trong 8 người có 2 người nẻ tránh không kịp, hộ thể chân nguyên trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Tại đạo này Nô Linh thuật pháp ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn lập tức đã mất đi cùng tự thân chân nguyên cấu kết, thân hình từ giữa không trung gấp rơi mà xuống, trong miệng kinh hoàng oa oa kêu to a. Còn lại 6 người thấy thế đều là trong lòng giận mình cũng gọi sinh ra nghĩ mà sợ chi ý vừa mới bọn hắn thế, nhưng là căn bản không có đem cái này đạo thuật pháp để vào mắt, lại không nghĩ rằng uy lực này đúng là trực tiếp có thể xuyên thấu bọn hắn hộ thể chân nguyên. Nguyên Lai tưởng rằng có thể đem người này xem như lần này chiến đấu chỗ đột phá, kết quả chưa từng ngờ tới, vị này cũng không phải cái có thể tùy ý nắm nhân vật lệnh tụ. Sáu người trong lòng thực là khó có thể tưởng tượng, cái này trục hổ đến tột cùng là làm sao làm được, một thế hệ bên trong bồi dưỡng được nhiều như vậy vị thiên tài. Bọn hắn mỗi một cái đặt ở chính mình sở tại trong gia tộc, đó cũng đều là có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Ha ha, các vị đạo hữu Thế nhưng là cảm thấy phong mộ tu vi yếu ớt, mong muốn dẫm đạp một phen. Phong Lam cười lạnh thành tiếng, nhìn về phía trước mặt 6 người, trong mắt không có mảy may vẻ sợ hãi. Mạc Hải Phúc điệu bên trong biểu hiện, hắn sắc thực so Cửu Nhiễm cùng Tiêu Dịch trạch thấp một đầu, dẫn đến đạo tâm lạc khó. Có thể hiện nay, hắn đã lựa chọn bước vào mảnh này cổ đạo, đã nói hắn đã nhìn thẳng vào cũng thừa nhận chính mình thất bại. Giống như Cửu Nhiễm ngày đó lời nói, tu đạo một đường, có thể thua, có thể bại, nhưng quyết không thể bởi vậy liền đã mất đi cùng cường giả tranh chấp dũng khí. Chỉ bằng các ngươi bọn này mà hạng, cũng lưu toan cùng bạn thiếu độ sức. Quả thực một cười. Phong Lam gầm thét một tiếng. Quanh người chính là linh quang tụ tán, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh sơn hà đồ vẽ hư ảnh đã muôn đánh, liền mượi vào ta sơn hà đồ a. Hoa. Một mảnh hào quang chói sáng nhất ra, đem Phong Lam tính cả 6 người kia thân ảnh toàn bộ thu nhập trong đó. Chương 93. Mặt trắng lạ. Chương 93. Mặt trắng lạ. Dưới mắt mỗi một chỗ chiến trường, đều tại bùng phát kịch liệt xung đột. Hồng Dao lấy đánh ba, tại thiên cung chỗ cao nhất lại lần nữa hóa thân lôi linh chi thể, đối cứng ba vị viễn mãn tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Phía dưới, Tô Lăng Vân cùng Hà Thắng Lai chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trước đây cùng Dương Linh Duệ lúc giao thủ chưa từng thi chiến sát chiêu, đều đã là lấy ra cùng Tô Lăng Vân tiến hành đối phanh. Trừ cái đó ra, hai người quanh người đều là quấn quanh lấy một đống các loại linh bảo. Tại Tu Vi, thuật pháp, sát chiêu về sau, chính là muốn so liệu những gia tộc này nội tình hà tháng lai. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng Hà gia còn có đường sống. Tô Lăng Vân tại hai người giao thủ khẽ hở kêu gào nói, ta liền công khai nói cho ngươi, ngươi ta đại đạo chi tranh, bất luận ai thắng ai thua, ngươi Hà gia đều không thoát khỏi được bại vong kết cục. Nhân quả báo ứng, bất nhân bất nghĩa ra, cuối cùng rồi sẽ cho các ngươi trước kia sợ tác sợ vi trả giá đát. Đây là Tô Lăng Vân lần thứ nhất xưng hô lên Hà Thắng Lai toàn bộ tên, có thể thấy được hắn lúc này cũng là đánh nhau thật tình liên tiếp thủ đoạn xuống tới, đều là không làm gì được ta, liền bắt đầu muốn loại này bàn ngoại chiêu trò xiếc. Hà Thắng Lai nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười, "Tô Lăng Vân a Tô Lăng Vân, nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là một chút tiến bộ đều không có, liền không, có cẩn thận nghĩ tới, vì sao thân làm chủ mạch con trai trưởng, lại bị an bài vào kinh văn phòng? Hơn nữa kéo đến tận vài chục năm, ngươi người đệ đệ kia, những năm này còn có khỏe hay không?" Liên quan tới Tô Lăng Vân đi vào kinh văn phòng một chuyện, toàn bộ trúc hộ biết được nội tình người đều là không nhiều. Cho dù là kinh văn phong nội bộ, ngay cả Tô Ly Tuyết cũng không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, chỉ biết là Tô Lăng Vân là tại chủ mạch phạm vào cái gì chuyện sai. Nhưng thân làm Hà gia con trai trưởng, Tô gia thủ trực tiếp, Hà thắng lai thế nhưng là đã đem chuyện này hiểu cái tính tưởng. Lúc đầu Tô gia quyết định vị kia người trợ thế, cũng không phải là bây giờ Tô Lăng Vân, mà là cùng hắn cùng cha khác mẹ một cái đệ đệ. Cái này Tô gia tiểu thiếu gia, bất luận là tư chất, thiên phú, vẫn là nội tính, đều tại Tô Lăng Vân phía trên, đồng thời cùng hắn nắm giữ giống nhau huyết mạch, có thể kế thừa Tô gia huyết mạch chí bảo. Thế nhưng là về sau, ngay tại đứa nhỏ này nhập đạo không lâu sau, đúng là bỗng nhiên bên trong ma trướng đi lên. Liên quan tới việc này, người Tô gia đem chân tướng phong tỏa thật sự chết, không có thả ra bất kỳ một chút tin tức. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Tô gia chủ mạch nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Cho nên tại Hà gia cùng chục hộ nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, vẫn là biết được bí mật trong đó. Mặc dù không biết rõ cụ thể thủ đoạn như thế nào, nhưng có thể xác định chính là Tô gia vị này tiền đồ vô lượng tiểu công tử, chính là bị Tô Lăng Vân một tay thiết kế bức bị điên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Lăng Vân trực tiếp bị chủ xuất chủ mạch, đi tới ở vào chục hộ Kinh Vân Phong Tô gia. Sở dĩ không có đối với hắn tiến hành càng nghiêm khắc trừng trị, thì là bởi vì ở đằng kia vị tiểu công tử nội điên sau, hắn chính là Tô gia chủ mạch bên trong, duy nhất có thể kế thừa huyết mạch chí bảo người. Mà sau đó kết quả, đại gia cũng đã biết. Tại Kinh Vân Phong Tô Lăng Vân thông qua môi giếng Hải Đồng phương thức, thành công tử chết kia trong giếng đem Tô gia huyết mạch chí bảo câu được đi ra. Nghe nói Hà Thắng Lai nói, Tô Lăng Vân trên mặt nụ cười chính là càng thêm giữ tận ha ha ha. Đại đạo tu hành, tâm tính là bên trên. Chịu không nổi tim như bị đao cắt ma luyện, liền không có trở thành cường giả tư cách. Ta bất quá là nhường hắn sớm làm giải thoát rồi mà thôi, như vậy ngây thơ tính tình thật tu luyện đến phía sau, cũng sẽ trở thành người khắc thành trên đường đà kê chân. Gọi hang ở giữa, Tô Lăng Vân già tay cũng là càng thêm sắc bén lên, hai người linh bảo tiếng oanh kích vang vọng đám mây, chỉ là nghe được thanh âm này lọt vào tai, liền đã nhượng rất nhiều ý chí không kiên tu sĩ kinh hồn bạt vía. Lại nhìn mặt khác hai nơi vương triều chiến trường, Thiên Vũ vương triều bên này, Ưu Nhiễm cùng Tiêu Dịch trách hai người, bằng vào ăn ý phối hợp, rất nhanh liền đối tám người tạo thành áp chế. Hắc mục du long thân quấn màu đỏ lôi đình không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ là một chiêu này hợp kích chi pháp, liền đẩy bọn hắn nhượng bộ lui binh 12 lôi tiếp, long dù phá hải. Hai đạo sát chiêu ra lại, chính là trực tiếp đem 8 người trận hình hoàn toàn tách ra, đến cái thất linh bất lạc. Mạc Lương Vương chịu tình huống bên này, cũng không thể so với Thiên Vũ tốt hơn chỗ nào, tình cảnh thậm chí càng muốn thảm hại hơn một chút ít ra Thiên Vũ bên kia hai vị, cũng còn chỉ là Vương Triều thiên tài. Mà Mạc Lương bên này thanh sam nho tu, thế nhưng là tại trung bộ trên bảng có tên, hàng thật giá thật thiên kiêu nhân vật. Sơn, Hải, Tấn. Mạc Lương các tu sĩ này đã bị quần sơn vẩn quanh thuật pháp vây khốn, ngay sau đó nước biển tới tràn, càng đem bọn hắn làm cho không thể không vận dụng các loại át chủ bài hộ thân. Nhưng khi cuối cùng kia một mảnh bầu trời lựa rơi xuống, Bọn hắn mới thật sự là cảm nhận được cái gì là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đành phải tại thủy hỏa ở giữa chịu vĩnh viễn trả thùn. Có thể nói ngoại trừ Hồng giao cùng Hà Thắng Lai hai nơi, các nơi chiến trường đều là thuộc hổ bên này chiếm cứ ưu thế. Bất quá nhắc tới trong đó ưu thế lớn nhất, còn làm thuộc tiết thanh loan đánh Tô Ly Tuyết. Cái sau bản thân cũng chỉ có bình thường vương triều thiên tài tiêu chuẩn, hiện tại đối đầu một cái để trấn lòng dạ chuẩn thiên kiêu, căn bản chính là không có chút nào lực lượng chống lại. Nếu không phải Tô gia chuẩn bị cho hắn linh bảo đủ nhiều, Tô Ly Tuyết rất sớm đã muốn thua xuống tới tứ tông bái sơn một trận chiến, chưa từng thấy người ra sân. Bởi vì thực sự quá mức nhẹ nhõm, Tiết Thanh Loan một mặt vung ra nguyệt mang quật Tô Ly Tuyết Linh bảo hộ thuẫn, một mặt còn có thể cùng nàng triêu thiếm, lúc ấy ta tưởng rằng Tô gia muốn ẩn giấu cái gì, bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều. Người tại ngụy này, thực sự quá kém, đừng nói là cùng công tử nhà ta so sánh, chính là cùng bình thường vương triều thiên tài tương đối, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Tô Ly Tuyết đem những lời này nghe vào trong tai, trên mặt dâng lên tức giận chi ý, nhưng lại không dám há miệng phản bác nửa câu đây cũng không phải là, là nàng cảm thấy Tiết Thanh Loan lời nói không thể gãi lại, mà là thực sự không cách nào phân tâm nói chuyện. Tiết Thanh Loan thế công thật quá mức mãnh liệt, kia Nguyệt Mang thuần pháp hoàn toàn đi phản phát quy trần con đường, lại không giống nàng tụ khí thời kỳ như vậy lẹo lẹo, mà là đi hướng cực hạn tốc độ cùng uy năng. Tô Ly Tuyết một thân ngưng nguyên trung hậu kỳ linh bảo, tại Tiết Thanh Loan thuật pháp công kích phía dưới, lại đều có chút lão đạo muốn ngã dấu hiệu tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, chỉ cần lại rủng tháng này mang đưa nàng mê hoặc một hồi, ta liền có thể vận dụng sát chiêu, đem cái này linh bảo phòng ngự hoàn toàn đánh nát. Tiết Thanh Loan trong lòng như vậy tính toán, cảm thấy không bao lâu, phía bên mình liền có thể quyết ra thắng bại đến lúc đó, hai phe tranh đấu thiên bình liên sẽ xảy ra nghiêm vẻ, cũng cuối cùng lấy Tô gia bại lui mà kết thúc cùng. Đây là, nhưng lại tại Tiết Thanh Loan áp vụ sát chiêu, chuẩn bị âm thầm thi triển thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc tại chiến trường ở giữa tràn ngập ra. Tiết Thanh Loan thần sắc hơi sửng sở, mà hậu tâm ở giữa một hồi chấn động mãnh liệt, thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hướng thẳng đến Dương Linh Duệ vị trí nào tới công tử cẩn thận. Phốc xoạt, mặt trắng lạnh, máu tươi. Lam Dương Linh Duệ quay người lại lúc, liền thấy Tiết Thanh Loan lồng ngực đã bị một đạo nhu nhược như dây luồng nguyệt mang xuyên thủng. Máu tươi từ trong miệng của nàng cùng chỗ kia vết thương phun ra ngoài, trong nháy mắt đem vùng trời này nhuộm đỏ.